chương 654, lôi sơn gây thủ hàn núi bố thí canh thứ hai chương 654, lôi sơn gây thủ hàn núi bố thí canh thứ hai thiên hạ cử u bang chính là giang hồ c ử u phẩm bên trong c ử u phẩm cho dù đối với trong giang hồ rất nhiều nhất lưu giang hồ thế lực mà nói bọn hắn vẫn như cũng là cao không thể chạm tồn tại nhưng trên thực tế theo những năm này thế đạo không tốt kiếm vũ sơn trang bị gạt ra bắt bộ sơn trang phái hoa sơn cùng tụ nghĩa trang bị diện cái bang cùng giúp đại chiến dẫn đến cái bang bị thương nặng có thể nói những năm này liền xem như thiên hạ cử bang vậy còn lâu mới có được trước đó thời gian tốt qua nhất là cái bang t cái cái hiện c tại cái bang trải qua lần trước đại chiến về sau tại trường giang phía bắc rất nhiều nơi thế lực cũng bắt đầu co vào thậm chí từng bước một bị giúp từng bước xâm chiếm Mà muốn Hoàng Hà càng là nguyên bản bang liền không như lên gì giờ bây tay Bắc cái có cái lực, tại tới, trời. phía đưa đưa thế khó dù sao hoàng hà phía bắc có hắc long bang long mã bang còn có tây lương đoàn ngựa thổ cái này ba nhà đồng dạng không dễ t r ọ n g nhất là đoạn thời gian gần nhất dưới tay mình hai vị phó ban g chủ đều có một ít mở ám hồng cựu đào biết hai người này là muốn dồn g bỏ cái bang dù sao mắt nhìn bên dưới tình thế cái bang đã lâu dài không được nữa ngay tại hồng cựu đào nằm tại một chỗ trong miếu đổ nát chính đang g i u dĩ cái bang chưa tới thời điểm lại là nghe được miếu hoang bên ngoài chuyển đến tiếng bất chân nghe thanh em này đến không ít người chỉ bất quá chân chính đi vào trong miếu đổ nát chỉ có hai người hồng cựu đào hắc hắc vừa cười hai vị bằng hữu tìm đến lão ăn mày có gì muốn làm nha mặc dù không biết người đến là ai nhưng hồng cựu đào có thể khẳng định đối phương tất nhiên là tìm đến mình bộ thí loại lời này nếu như đ ố i cái khác giang hồ nhân sĩ nói chuyện đoán chừng đối phương lập tức liền muốn đập thủ nhưng cái bang liền không đồng dạng dù sao lúc đầu cái bang liền là lấy ăn xin mà sống hồng cựu đào hắc hắc vừa cười ngồi xuống hướng phía miếu hoang trong sân nhìn thoang qua chú ý tới tại trong sân đứng đấy hai cái người người phía sau lưng beo bảo kiếm một bộ cung kính vô cùng bộ dáng mà ở phía trước người trẻ tuổi coi trọng lên hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dáng gánh vác một đao một kiếm áo khoác màu đen cầm b ả o bên trong làm à u đen sức lực võ p h ụ bên hông có đồng tức phối xước mặc dù chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng nhưng trên thân chỗ phát ra khí thế lại hoàn toàn không phải bình thường ngũ khí chiều nguyên cảnh chỗ có thể sánh được các hạ thế nhưng là mười giám huyết thần c h n g lượng đối với người có chút vừa cười hướng phía hồng bang chủ xưng hô ta là thanh quốc công chức lượng nghe nói như thế hồng cựu đào liền là giật mình mười giám huyết thần chất lượng đại biểu là người giang hồ thân phận mà thanh quốc công c h ư ơ nhượng g n thì là đại biểu cho đại hán triều đình công đợi thân phận vậy cũng không biết thanh quốc công đại nhân dự định như thế nào bố thí ta cái này liền ở địa phương đều không có lao ăn mày hồng cựu đào rất hiếu kỳ trương nhượng tìm đến mình đến cùng mong muốn làm gì a trương nhượng vừa cười ta nghe nói cái bang hiện tại thời gian thật không tốt quá nha cho nên ta dự định đưa cái bang một chỗ phúc địa để cái bang một bộ phận người có cư trú nơi đương nhiên đó cũng không phải phân liệt cái bang mà là để cái bang có một chỗ có thể cư trú tu luyện đạt được càng nhiều bố thí cơ hội nơi đến tốt đẹp hồng cựu đào nhún mày bởi vì cái bang sớm mấy năm là có mình toàn bộ nhưng bởi vì cái bang thành viên phần lớn thực lực cực kỳ bình thường với lại cái bang vậy không có tiền liền gì cho nên cái bang mặc dù nhân số đông đảo nhưng thực lực tổng hợp lại không phải rất mạnh cao thủ càng là cực kỳ có hạn dân ra cái bang tổng bộ cũng không có người nào tại chỉ còn trên danh nghĩa thậm chí đến bây giờ rất nhiều cái bang thành viên cũng không biết cái bang có tổng bộ nghĩ tới đây hồng cựu đào khoát tay háo chúng ta cái bang từ trước đến nay đều là vào nam ra bắc không có chỗ ở cố định cảm ơn thanh quốc công không muốn cho chúng ta một cái chỗ đi nhưng chúng ta cái bang thật không cần ai trưng nhượng khoát tay c h ặ lại hồng bang chủ chức không nên gấp gáp tự tuyệt loại chuyện này ngươi cảm thấy không được chẳng lẽ hai vị khác phó bang chủ cũng cảm thấy không được sao theo ta được biết cái bang t ự hồ cũng không phải là hồng bang chủ độc đoán nghe đến đó hồng cựu đào nhún g mày hắn biết chưng nhượng trước khi đến tất nhiên đối cái bang cũng có cực kỳ xâm nhập hiểu rõ húng hồ ta còn chưa có nói xong ta đưa cái bang một cái chỗ đi tự nhiên không có khả năng để tất cả đệ tử cái bang đều đi qua dù sao lại đại địa phương vậy không chứa được cái bang nhiều người như vậy bất quá cái bang lại là có thể tương đương với có một thân phận khác thành lập một tòa bố thi núi, núi này cũng phụng chính là cái bang thiên tổ ở trên núi bày xuống vô số to lớn bia đá khắc họa cái bang các đời bang chủ cùng thành viên trọng yếu công tích vĩ đại để thế nhân biết cái bang mặc dù là tên ăn mày nhưng lại vì giang hồ vì thiên hạ làm ra qua cực điểm c ô n g hiến như thế trưng nhượng nói đến đây khoe miệng có chút dâng lên người trong thiên hạ đều biết đường tên ăn mày cũng là người với lại vậy có người tốt tất nhiên có rất nhiều tên tộc phú thương tiến đến quê tiền có cái này chút bố t h í tiền bố t h í núi liền xem như xây thành đến lúc đó tại bố t h í trên núi liền có thể lấy lưu lại một b ằ n người thành lập một môn phái mà môn phái này mặt ngoài nhìn qua cùng cái bang khác biệt nhưng trên thực tế lại là cái bang một bộ phận tương đương với làm cho cả cái bang tụ lại t ả n ra tụ người ở vào giang hồ minh vì cái bang thu lợi tán người ở vào giang hồ tối vì cái bang căn hồng ban g chủ coi là như thế nào hồng cựu đào l ệ n h hừ một tiếng người đây là giúp ta cái bang sao người đây là muốn đem ta cái bang phân liệt t r ư n g nhượng hướng phía hồng cựu đào vừa cười hồng ban g chủ trên đời này có một số việc cũng không phải nghĩ như vậy như là sự tình này là ngài tự mình thôi động tìm cái bang nhưng ủy nhiệm người tới làm như vậy Bố thi núi chính là cái bang một bộ Thi một thành chính phận.、Nếu、như chuyện này đổi thành hai Núi cái đổi Nếu này là với ị khác phó bang chủ bang t lại à m lời liền l nói, nói rồi. không được Với trương n h ư ợ n giọng g điệu đống nhiên chấm xuống hoàng đế không hy vọng cái này đại hán thiên hạ có quá nhiều tên ăn mày càng là không hy vọng bọn này tên ăn mày lại còn có thể thành quần kết đội cho nên hồng bang chủ có thể làm ra lựa chọn là thiên hạ chỉ có b ố thì núi mà không có cái bang vẫn là giữ lại cái bang đồng thời còn có một tòa có thể thay đổi cái bang hiện trạng b ố thì núi giờ khắc này hồng cựu đào rốt cuộc rõ ràng vì sao trương nhuộm tìm đến mình thời điểm nói không phải m ờ i dặm huyết thần trương n ư ợ n g mà là thành quốc công trương n ư ợ n g ta hiểu được giờ phút này hồng cựu đào giọng điệu rất chấm thấp hắn biết có một số việc cũng không phải là giang hồ cựu phẩm liền có thể lấy như thế nào phái hoa sơn như thế nào tụ nghĩa trang như thế nào cái bang tất cả cao thủ chung vào một chỗ mạnh hơn tụ nghĩa trang không có bao nhiêu tụ nghĩa trang lúc trước đều bị diệt triều đình mong muốn diệt cái bang chỉ là giết nhiều một chút người thôi đã như vậy còn không bằng tuân h theo dù sao cái bang còn có thể so hiện tại càng hỏng b é p sao nghĩ tới đây hồng cựu đào một lần nữa nhìn trương nhuộn một chút vậy ngươi dự định như thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi lăm bố thi núi kế dân thánh hỏa canh ba chương sáu trăm năm mươi lăm bố thi núi kế dân thánh hỏa canh ba trương n h ư ợ n g đi vào trong miếu đổ nát nói với hồng cựu đào ra bản thân kế hoạch kế hoạch này lệnh hồng cựu đào trần kinh m ở cái gì nói đùa phái hoa sơn đã bị diện ta cái bang mong muốn phân hóa một phần lực lượng thành là trở thành l i n h sơn bảy phái một t r ò n g hoàn toàn có thể thay thế phái hoa sơn vì sao muốn đối phó lôi s ơ n phái trương n h ư ợ n g n g ư ơ i cái này là muốn để cho ta cái bang vì ngươi bán mạng nha trương lượng nhìn thấy hồng cựu đào một phần phẫn nộ lại là nhàn nhạt vừa cười hồng ban chủ lời này của ngươi liền không đúng đầu tiên ta tại sao phải đối phó lôi sơn phái đâu lôi sơn phái cùng ta lại không có cái gì thủ đúng không tiếp theo phái hoa sơn mặc dù bị diện nhưng bây giờ còn sót lại phái hoa sơn phái tung sơn phái hành sơn các loại môn phái đã liên hợp lại dự định thành lập ngũ nhạc kiếm phái một khi ngũ nhạc kiếm phái thành lập còn có ngươi cái bang cái gì đùa d ỡ n ngươi cảm thấy để cái bang đối phó lôi sơn phái dễ dàng một chút còn là đối phó ngũ nhạc kiếm phái dễ dàng một chút nghe đến đó hồng cựu đào biến sắc cái bang trong giang hồ có thể đạt được rất nhiều tình báo ngũ nhạc kiếm phái chuyện mình cũng nghe nói có thể nói ngũ nhạc kiếm phái một khi thành lập thật đúng là chưa chắc có cái bang chuyện gì nhưng lôi sơn phái trưng nhượng không để cho hồng cựu đào nói tiếp cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm thánh h ỏ a giáo phân liệt chuyện này ngươi nghe nói à mà lúc trước thánh h ỏ a giáo thực lực tổn thất lớn cũng là bởi vì lôi sơn phái tiền thân vân hải tiên tông trùng kích trong ngũ hành tông thời điểm cùng bọn hắn khai chiến dẫn đến hiện tại thánh h ỏ a giáo phân liệt rất nhiều người đều cảm thấy thánh h ỏ a giáo thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng nếu như lúc này lôi sơn phái mong muốn lần nữa trùng kích trong ngũ hành tông ngươi cảm thấy thánh hòa giáo sẽ như thế nào giờ khắc này hồng trương nhượng không phải chỉ tìm đến mình chỉ sợ thánh hòa giáo vậy tại trương nhượng nằm trong tính toán người xác định lôi sơn phái nhất định sẽ mong muốn trùng kích trong ngũ hành t ô n g sao trương nhượng lắc đầu ta không xác định lôi sơn phái sẽ như thế nào nhưng ta xác định chỉ cần trong giang hồ có dạng này tin tức giải đi ra như vậy hiện tại thánh hòa giáo tất nhiên sẽ có hành động thánh hòa giáo cái bang còn có ta đồng tức ti ba nhà xuất thủ ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào đâu giờ k h ắ c này hồng cựu đào tâm động bất quá lấy hồng cựu đào kinh nghiệm giang hồ hắn biết trương nhượng không có khả năng làm đối với mình không có chỗ tốt chuyện vậy ta cái bang đạt được bố thi núi ngươi có thể được đến cái gì thánh hỏa giáo lại bởi vì cái gì nhất định sẽ tham chiến người trương nhượng xuất thủ lại có thể đạt được cái gì trương nhượng nhìn thoáng qua hồng c ự u đạo thánh hỏa giáo phân liệt về sau rất nhiều người đều cảm thấy thánh hỏa giáo không có thực lực gì hiện ở thời điểm này thánh hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ tất nhiên mong muốn chứng minh thực lực mình mà ta trương nhượng dù sao cũng là thanh quốc công đồng thời cũng là đồng tức ti ti chủ d i ệ t linh sơn bảy phái một trong là ta đồng tức ti công tích thành lập bố thi núi giảm bớt trong thiên hạ tên ăn mày là ta thanh quốc công công tích t u t nó nhảm đã nói đến đủ nhiều hồng ban g chủ còn có cái gì nghi hoặc sao hồng cựu đào lắc đầu cùng cái bang thương lượng xong về sau trong giang hồ liền bắt đầu chuyển ra một cái tin tức mới lôi sơn phái những năm này tại đại hán cương vực bên trong thành lập năm cái chi nhánh tên là lôi sơn n ă m thành mà cái này năm thành lực lượng cùng lôi sơn phái lực lượng c h ỉ n h hợp thành một đủ mà đối kháng thánh h ỏ a giáo đồng thời trong giang hồ vậy chuyển ra thánh h ỏ a giáo phân liệt về sau thực lực giảm lớn tin tức có thể nói thánh h ỏ a giáo trong khoảng thời gian này đến nay một mực đều rất n i ề u thấp một mặt là lúc trước thực lực tổn thất lớn vậy một mực đều đang khôi phục cùng tăng lên một phương diện khác thì là trước đây thánh hỏa giáo phân liệt để thánh hỏa giáo thực lực giảm xuống rất nhiều thánh hỏa giáo thánh nữ mang đi không chỉ có thế hệ trước c ờ a giả càng nhiều vẫn là thế hệ trẻ tuổi có đủ nhất tiềm lực một nhóm người cho nên hiện tại thánh hỏa giáo mặc dù không có giang hồ truyền ngôn bên trong như vậy suy bại nhưng trên thực tế hiện tại thánh hỏa giáo thực lực sắp thực kém xa lúc trước hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lúc trước quân địch lần nữa qua thời lúc trước vân hải tiên tông hiện tại lôi sơn phái nếu để cho lôi sơn phái thật phát triển rất khó bảo đảm thánh hỏa giáo sẽ không lần nữa bị lôi sơn phái ngóc nghẽ trong ngũ hành tông vị tr tại thánh h ỏ a giáo trong thánh điện tân nhiệm giáo chủ ma tây la nhìn trong tay vừa mới truyền đến một phần tình báo thánh h ỏ a giáo một chi tại vũ quận nhân mã vốn là mong muốn thông qua vũ quận từ tây thục mua sắm một nhóm binh khí trở về dù sao đại hán hiện tại đã không có cái gì cường đại gen đúc đại sư giang nam kiếm phòng tại đông nô bãi kiếm sơn trang tại tây thục cho nên thánh h ỏ a giáo muốn mua đến một chút tương đối tốt binh khí thậm chí là bà binh chỉ có thể thông qua tây thục tới mua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thánh hòa giáo phái đến vũ quận người đã thông qua kim vũ ti phía dưới một cái nhị lưu giang hồ thế lực từ tây thục mua được cũng chặn người g là bị i ế thiên Tất cả c mọi người đều ế t t ạ trong tay địch nhân, không một người may mắn thoát khỏi. Mà gần nhất, theo trong truyền rốt điều tra được một chút t nhân, không người mắn gần giang ôn, người manh may phía vậy địch điều được cục khỏi. hồ h Mà mối. dưới i vân thành chính là lôi sơn phái bên ngoài lôi sơn năm thành một trong thành chủ lôi h i ể u chính là ngũ khí chiều nguyên cảnh tứ trọng võ giả với lại đoạn thời gian gần nhất thiên vân thành võ giả càng ngày càng nhiều Hiện nhiên, Thiên Thành phát triển lớn mạnh. Chỉ tại triển Vân muốn quận lớn bất vũ là quá, m ì thánh thánh nhưng, nhưng có ít người lại cảm thấy chuyện này có lẽ không tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng chỉ cần đối thiên vân thành tiến hành cảnh cáo để bọn hắn gọi hung thủ giao ra liền tốt huống hồ mặc dù trong giang hồ có truyền ôn nhưng cũng không cách nào xác định trước đó thánh hỏa giáo bị cấp giết những người kia liền là thiên vân thành làm mà liền tại song phương cãi lộn không nớt thời điểm thánh điện bên ngoài lại chuyển tới một thanh â m nghĩ không ra thánh hỏa giáo vậy mà như thế náo nhiệt ha ha ha ha thánh hỏa giáo thánh điện chính là thánh hỏa giáo nghị sự nơi dạng n à y địa phương người bình thường là không có cách nào tới gần với lại chung quanh hộ vệ nghiêm ngặt liền xem như có người ngoài mong muốn đến cũng muốn trải qua thông báo nhưng bây giờ lại là có người bỗng nhiên xuất hiện tại thánh điện bên ngoài giờ phút này còn trong đại điện tranh chấp đám người cũng không khỏi đến giật mình chương ẳ n cảnh g lẽ lục có c đạo sáu trăm năm mươi sáu thánh hỏa giáo chủ bị thuyết phục canh thứ nhất chương sáu trăm năm mươi sáu thánh hỏa giáo chủ bị thuyết phục canh thứ nhất nhìn thấy người đến là trương nhượng không ít người tất cả giật mình mọi người cũng không nghĩ đến trương nhượng vì sao a sẽ ở thời điểm này đến về phần trương n h ư ợ n là thế nào tiến đến dù sao trước đó nhỏ vây cốc một trận chiến trương nhượng nhảy lên trở thành long hồ bảng sáu mươi tám tên như chiến tích này như thế bài danh hắn có thể trực tiếp xuất hiện tại thánh h ỏ a giáo ngoài thánh điện mặt cũng không phải để cho người ta thật bất ngờ ma tây la hướng phía trương nhượng nhìn thoáng qua không khỏi cảm khái nếu là thánh nữ không có mang người rời đi lời nói như vậy hiện tại coi như thánh nữ không có có thực lực như thế nhưng cũng là tiềm long bảng bên trên nhân vật đứng đầu nhưng bây giờ toàn bộ thánh h ỏ a giáo thế hệ trẻ tuổi nhân tài đ ề u tàn không biết trương ti chủ đến đây cần làm chuyện gì trương nhượng hướng phía tại phía trên tòa thánh điện ma tây la ôm quyền chắc tay cũng không phải cái đại sự gì Gần lúc trước dưới t vân hải tiên tông vậy ngay tại lúc này lôi sơn phái đây chính là các ngươi thánh hỏa giáo đối thủ cũ lần này ta chính là đến cùng quý giáo liên thủ cộng đồng đối phó lôi sơn phái mà nội lộ tây mới mày trước đó thánh hỏa giáo đang thương lượng chuyện này kết quả bây giờ lại là có người tìm đến bọn hắn muốn liên thủ đối phó lôi sơn phái phải biết nếu là có người trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó lôi sơn phái lời nói như vậy thánh hòa giáo tất nhiên có thể nhẹ n h õ n không ít. Trương Ti chủ vì sao cảm thấy, chúng ta Thánh xuất thủ. Trương đột trước Thánh Thánh tác, trợ Thánh Nhượng cười, được Sơn chúng hắn nhiên mình cùng Nữ Nữ Giáo giác Giáo giúp đối với Lôi、sơn、Phái Chủ cảm cảm lúc Hỏa Ha Ha cười, Hỏa hợp tác, đúng, vì vừa sao sẽ biết ọ n hắn hệ làm l một an đúng, này tân nhiệm bài bởi cái giáo là vì chủ, nghe nói như thế ma tây la sắc mặt không khỏi biến đổi xác thực một phe là trong ngũ hành tông một bên khác lại chỉ là linh sơn b ả y phái kết quả hiện tại linh sơn b ả y phái bên ngoài một cái chi nhánh đem trong ngũ hành tông tổng bộ phái đi ra người d ế t đi còn đoạt đồ vật kết quả trong ngũ hành tông lại là p h ả i nhẫn loại chuyện này nếu như là thật nhịn xuống lời nói cái kia toàn bộ giang hồ đều sẽ biết thánh hỏa giáo có bao nhiêu sợ có bao nhiêu mềm đương nhiên sẽ không nhẫn chỉ bất quá đến cùng như thế nào đối phó lôi sơn phái chuyện này ta thánh hỏa giáo còn cần bàn bạc kỹ hơn vừa nghe thấy lời ấy chưng nhược lại là vừa cười giáo chủ đại nhân Ta không xem ra lần này chết đều là một chút dâu rịa giáo chúng nha nếu là thánh hỏa giáo như thế lời nói vậy ta trương nhượng liền cáo tử nghe được trương nhượng lời nói giờ khác này ở trong thánh điện không ít người đều cúi đầu không ít người vậy đều cảm thấy thánh h ỏ a giáo hiện tại mặc dù thực lực không bằng lúc trước nhưng cũng không cần e ngại lôi sân phái huống hồ lần này còn có trương nhượng xuất thủ ma tây la nhìn thoáng qua đại điện bên trong mọi người khác nhất là vừa mới cái kia chút chủ trương trước yên lặng theo dõi k ỳ biến người lại là phát hiện ở thời điểm này một cái chạm ra đến nói chuyện đều không có dù sao ma tây la không đủ thông minh nhưng phía dưới người lại không đều là kẻ ngu nếu là trực tiếp thừa nhận thánh h ỏ a giáo thực lực bây giờ không đủ mạnh tin tức này nếu là bị trương nhượng truyền đi lời nói đến lúc đó tất nhiên rất nhiều môn phái đều sẽ tới khi dễ thánh hòa giáo dù sao các ngươi dễ khi dễ như vậy mọi người vì sao á không khi dễ một cái chậm đã ma tây la nhìn thấy trương nhượng muốn rời khỏi khoát tay liên thủ đối phó lôi sơn phái sự tình ta có thể đáp ứng chỉ là trương ti chủ mong muốn hủy diệt lôi sơn phái không biết có gì lực lượng nói lời như vậy đâu trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười ta đồng tức ti huyết thần ti bên trong có thể phái ra bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả càng là có thế hệ trước tông sư huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương tăng thêm ta năm tên ngũ khí triều nguyên cảnh đủ để cùng lôi sơn phái cường giả một trận chiến huống hồ lần này xuất thủ không chỉ có riêng chỉ có người ta hai cỗ thế lực cái b ă n g ngấp nghẽ lôi sơn phái đỉnh núi muốn có được cái c h ỗ kia đồng thời còn có một số cái khác nhất lưu giang hồ thế lực cảm thấy lôi sơn năm thành bên ngoài đối bọn họ là cực điểm uy hiếp dự định cùng nhau liên thủ nếu là thánh hỏa giáo đồng ý lần này chuyện ta đồng tức ti dẫn đầu lấy lôi sơn phái có dấu ma đạo hung đồ làm tên d i ệ t trưng nhượng nói xong hướng phía ma tây la nhàn nhạt vừa cười ma tây la giáo chủ cảm thấy ta đề nghị như thế nào ma tây la suy nghĩ một lát sau đó nhẹ gật đầu ta thánh hỏa giáo ngược lại là có thể xuất thủ nhưng một trận chiến này ta thánh hòa giáo có thể được đến chỗ tốt gì đâu t r ư n g nhượng trong lòng cười nhạt cái này ma tây la bình thường đầu góc đều không chuyển sao cho tới bây giờ còn tại bị mình nắm mũi dẫn đi đáng thương to như vậy thánh hòa giáo vậy mà tuyển dạng này một cái người làm giáo chủ ma tây la giáo chủ lần này chuyện ta đồng tức ti có thể không xuất thủ dù sao thiên vân thành chỉ là tại ta vũ quận thành lập giang hồ thế lực cũng không có thương tồn ta người mà cái bang mong muốn lôi sơn phái địa bàn nhưng lấy cái bang nhân lực tin tưởng coi như người khác không xuất thủ bọn hắn cũng có thể đem lôi sơn phái đánh xuống dù sao thiên hạ cử bang nhìn như kiến càng bình thường nhưng cũng không có người bình thường tưởng tượng đến như vậy nhỏ bé về phần cái khác giang hồ thế lực cũng không phải lâm vào lập tức liền muốn cùng lôi sơn phái khai chiến hoàn cảnh duy chỉ có người thánh h ỏ a giáo bây giờ lại là có người bị lôi sơn phái giết chuyện này một khi truyền lượn giang hồ đến lúc đó thánh h ỏ a giáo danh vọng sẽ hạ xuống tới trình độ nào thậm chí thánh h ỏ a giáo phía dưới giáo chúng có hay không bởi vậy phát sinh cái gì phản bội loại hình chuyện cũng không tốt nói nói đến đây trương n h ư ợ n g cười lạnh một tiếng suất thủ người đều có suất thủ mắt nhưng duy chỉ có ta trương lượng ta suất thủ chỉ là vì chấn nhiếp trong giang hồ cái kia chút nhìn ta trương lượng khó chịu thế lực trong phong phong h t tòa thành này tài nguyên tu luyện thế nhưng là có không ít chỉ cần lôi sơn phái đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ tiến đánh lôi sơn phái tổng bộ lôi sơn lôi sơn phái bị diệt về sau thiên phong thành liền là người thánh hỏa giáo chiến lợi phẩm như thế nào vừa nghe đến có thể được đến một thành ma tây la cũng có chút tâm động dù sao đạt được một tòa thành liền có thể lấy trong thành truyền giáo liền có thể lấy có nhiều người hơn gia nhập thánh h ỏ a giáo quan trọng hơn là cái tia tiên phong thành với tư cách lôi sơn phái bên ngoài lôi sơn năm thành một trong tất nhiên có đại lượng tài nguyên tu luyện cho nên ma tây la không chút do dự đáp ứng nói cái tia tốt ta liền đáp ứng ngươi Dây yêu Thuyết Thuyết trắng, Trường tại thứ Trường tại luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 657, Thuyết chiến tại lôi sơn, canh thứ 2. 657, Thuyết chiến tại lôi sơn, chúc phục ước phục ước hữu hữu đạo đạo vui quý. lôi lôi vẻ t h á n h h ỏ a giáo đáp ứng lần này thánh h ỏ a giáo giáo chủ sẽ không ra ngựa nhưng lại sẽ phái ra mười tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả một phương diện thánh h ỏ a giáo cảm giác đến bọn hắn chính là trong ngũ hành tông mà trương nhượng đồng tức ti lại là liền giang hồ cựu phẩm đều không đứng vào đi đồng tức ti đã đều phái ra năm tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả như vậy thánh h ỏ a giáo liền tất nhiên phải có trong ngũ hành tông khí thế một phương diện khác thánh h ỏ a giáo trước đó trong giang hồ một mực rất điệu thấp thậm chí có thể nói trong ngũ hành tông trong giang hồ đều rất đ i ệ thấp loại này đ i ệ thấp đã để một chút một chút người cảm thấy thánh chỉ bất quá thánh hỏa giáo người không nguyện ý thừa nhận chuyện này át tựa như là hiện tại thánh hỏa giáo tính cả giáo chủ vậy hết thể mới mười ba tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả mà bây giờ lập tức liền muốn phái đi ra mười người một khi thánh hỏa giáo gặp phải cái gì hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi nhưng ma tây la lại vẫn kiên trì lấy muốn phái ra mười tên ngũ khí cảnh cường giả chỉ là vì để người trong giang hồ đều cảm thấy thánh hỏa giáo cường đại như trước mà t r ư ơ n g n h ư ợ n g rời đi thánh hỏa giáo nơi này về sau trở lại vũ quận đồng thời phái người bí mật cho nguyên lai thánh hỏa giáo thành nữ hiện tại lựa đen dạy thánh nữ đưa tin. đem mình cùng thánh h ỏ a giáo hợp tác nói cho nàng đương nhiên điều kiện là về sau l ử a đen dạy diện thánh h ỏ a giáo về sau muốn giúp mình đối phó một cái k h á c giang hồ cựu phẩm bên trong giang hồ thế lực trương nhượng biết l ử a đen dạy thánh nữ tất nhiên sẽ đáp ứng chuyện này tuy nói bọn hắn ở bên ngoài tại mình trợ giúp cùng an bài phía dưới đã phát triển mà dù sao thánh h ỏ a giáo mới là bọn hắn căn bọn hắn vẫn là hy vọng có thể một ngày kia giết trở về đạt được giáo chủ vị trí mà bây giờ trương nhượng cùng thánh hòa giáo hợp tác vừa vặn có thể cho lựa đen dạy cái này cơ hội theo ước định thời gian từng điểm tới gần lôi sơn phái lôi sơn phái mặc dù cũng nghe đến đoạn thời gian gần nhất giang hồ t r u y ề n môn nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy cái này là có người muốn đối phó bọn hắn tương phản lôi sơn phái còn cảm thấy cái này là một chuyện tốt mà điều này nói rõ lôi sơn phái đã phát triển được đủ cường đại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mấy ngày về sau một cái bình minh mặt trời mọc phương đông lôi sơn phái trưởng môn lôi kình tiêu đi ra khỏi cửa phòng lại là cảm nhận được một chút không bình thường khí tức Trưởng trang Tiêu dưới người môn, núi sơn đến đây cầu kiến. Kình kiếm mời. Lôi bái có cầu Cho đây bài kiếm sơn trang phái tới chính là bài kiếm sơn trang một đời tông sư ngũ khí triều nguyên cảnh nhị trọng phong lôi bộ vũ đông phương t ề tiêu nguyên lai là đ ô n g phương t ề tiêu ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngưỡng mộ đại danh đã lâu lôi kình tiêu không nghĩ tới người tới sẽ là một tên tông sư phải biết dù là giang hồ cựu phẩm môn hạ cường giả đông đảo nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không để cho một tên tông sư tới làm chân chạy chuyện nếu là thật sự phái một tên tông sư đến đây tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu chuyện đông phương tể tiêu hướng phía lôi kình tiêu ô n quyền chấp tay lần này tại hạ tới vội vàng không có chuẩn bị cái gì quái chỉ là mang đến ta b à i kiếm sơn trang chế tạo 36 chi lôi thuộc tính bảo kiếm mong rằng lôi sơn phái có thể cười nạp 36 chi bảo kiếm vốn là đã cực kỳ chân quý với lại cái này 36 chi bảo kiếm vẫn là lôi thuộc tính đây đối với lôi sơn phái tới nói đơn giản quá hữu dụng có thể nói nếu là lôi sơn phái đạt được cái này 36 chi bảo kiếm thì thi tất nhiên lại bên trên một bậc thang nhưng lôi kình tiêu cũng biết b à i kiếm sơn trang không có khả năng vô duyên vô cớ liền đưa ra lớn như thế lệ đã hiện tại bọn hắn đưa ra đến một phần lớn như thế lệ tất nhiên có cái gì chuyện trọng yếu mớm nhờ không biết b á i kiếm sơn trang đưa quý giá như thế lễ vật thế nhưng là có chuyện gì thứ không dám d â u dếm ta b á i kiếm sơn trang lúc trước lúc trước rời đi đại hán triều đình chỉ là vì để b á i kiếm sơn trang phát triển được càng tốt hơn tuy nói lúc trước tổn thất một ít nhân thủ nhưng lại bảo vệ b á i kiếm sơn trang cái căn cơ trải qua mấy năm này phát triển ta b á i kiếm sơn trang đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn một chút cho nên lôi kình tiêu đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì các ngươi làm u ố n quay về bắt bộ sơn trang liệt kê mong muốn ta lôi sơn phái hỗ trợ sao đông phương tể tiêu lắc đầu là cũng không phải ta bái kiếm sơn t r a n g là muốn trở thành thiên hạ cựu phẩm nhưng lại không phải hay là quay về bắt bộ sơn trang liệt kê mà là muốn trở thành linh sơn bảy phái một trong bái kiếm sơn cái này tên nhà ta trang chủ cùng thiếu trang chủ đều cực kỳ ưa thích cho nên k h i vọng chuyện này lôi sơn phái có thể ủng hộ ta bái kiếm sơn lôi kình tiêu nhẹ gật đầu chuyện này vấn đề không lớn linh sơn bảy trong phái quỷ núi phái chính là là ma đạo bọn hắn nói chuyện trên cơ bản không có mấy cái người nguyện ý nghe ấn sơn phái một đám giả hòa thượng liền phật môn người cũng không nguyện ý phản ứng bọn hắn phái thiên sơn người quá mức cao lạnh tự cao thanh cao tự nhiên vậy sẽ không tham dự chuyện này mà lang sơn phái tại phía xa phương bắc tái ngoại trung nguyên chuyện giang hồ bọn hắn sẽ không hỏi đến phái mao sơn bên kia ta phái ta trưởng tử lôi v ĩ n h văn đi nói đông vương tể tiêu hướng phía lôi kình tiêu ô m quyền chắc tay như thế lời nói liền đ ạ t tạ lôi trưởng môn lôi kình tiêu vừa cười người tới thiết yến ta muốn thật tốt chiêu đ á i một cái bái kiếm sơn quý khách đúng lúc này có người vội vàng chạy vào đại điện bên trong trường môn việc lớn không tốt đại sự không báo sự tình người vừa mới mở miệng liền chú ý đến lại còn có người khác vậy tại lôi kình tiêu nhúng à y chừng dưới bọn thủ h ạ có chuyện gì cứ nói đừng lại khởi bẩm trường môn dưới núi có đồng tước ti người đến đây nói là muốn ta lôi sơn phái đem thiên vân thành võ giả toàn bộ rút về bằng không liền diệt ta lôi sơn phái lôi kình tiêu nghe nói như thế đầu tiên là giật mình tiếp lấy liền cười lên ha hả đồng tước ti người là có khuyết điểm sao cái k i a thiên vân thành đủ để là ta lôi sơn phái vật trong bàn tay lại còn mong muốn để cho ta lôi sơn phái đem ăn hết đồ vật phun ra không có khả năng bọn hắn lần này tới bao nhiêu người có bao nhiêu cờ giả không biết bất quá một người cầm đầu tựa hồ là mười dặm huyết thần trước lượng vừa nghe đến trương nhượng cái này tên vô luận là lôi kình tiêu lần này trương nhượng chỉ là mang theo một bộ phận huyết thần ti tinh nhuệ đồng thời còn có đại bộ phận chiến vân ti võ giả đám người vốn là tại chân núi chờ bất quá trương nhượng cũng không là nguyện ý chờ đợi người rất nhanh liền mang người đánh tới giữa sườn núi vị trí tại lôi sơn phái chỗ giữa sườn núi có một mảnh to lớn diễn võ trưởng giờ phút này trưng nhượng một phương hơn ngàn tên võ giả đều ở nơi này càng là có bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả đi theo sau lưng trưng nhượng mà lôi kình tiêu mang theo lôi sơn phái đám người cũng xuống lôi sơn phái trải qua nhiều năm như vậy phát triển mặc dù ở bên ngoài lôi sơn năm thành bên trong mỗi trong một tòa thành đều có một lượng tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả toa trấn nhưng tại lôi sơn phái bên trong đi ra trưởng môn lôi kình tiêu là ngũ khí cảnh tứ trọng tông sư bên ngoài còn có bảy tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả với lại đông phương tể tiêu vậy đi theo đi ra cùng với lập tức lôi sơn phái bên này đứng ra khoảng t r ư ờ n g chín tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cờ giả trương nhượng tiểu tử ngươi có phải hay không vừa mới đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh liền bắt đầu cấp trên thật cho là thật giang hồ to như vậy địa phương nào đều là ngươi có thể dương r i sao trương nhượng nhìn t h o á n g qua lôi k ì n h tiêu lôi k ì n h tiêu đúng không hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lôi sơn phái đầu hàng tất cả mọi người gia nhập ta đồng tức ti cấp dưới kim vũ ti miễn cho khỏi chết bằng không lôi sơn phái trên dưới tan thành mây khói g i y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi tám lôi sơn kịch chiến đều là xuất thủ canh ba chương sáu trăm năm mươi tám lôi sơn kịch chiến đều là xuất thủ canh ba lôi kình tiêu nghe được trương nhượng lời nói không khỏi ngửa mặt lên trời cưới to lên ha ha ha ha ngươi sẽ không cảm thấy chỉ bằng ngươi cùng phía sau ngươi cái này bốn cái thối cá nát tôm liền có thể lấy diện ta lôi sơn phái sao t h ự c không dám dâu dếm hôm nay ta lôi sơn phái đến một tên quý khách chính là bai kiếm sơn phong lôi bộ vũ đông phương tề tiêu bai kiếm sơn ngay từ đầu nghe được ba chữ này trương nhượng còn có chút không biết rõ bất quá nghe được phong lôi bộ vũ đông phương tề tiêu trương nhượng lại là biết người này là long hồ bảng phía trên sáu mươi mốt tên ngũ khí cảnh tam trọng tông sư thì tính sao trương nhượng hỏi lại nói lôi kình tiêu vung tay lên ta lôi sơn phái hiện tại có mười tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n khoảng trừng ngũ khí triều nguyên cảnh võ giả về số lượng liền là các ngươi gấp đôi nếu là ngươi thật ngu xuẩn mất khôn lời nói liền mời chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít trương nhượng hắc hắc v ừ a t g ư ờ i lấy nhiều khi ít sao ta thích cái từ này mặc dù ngươi lôi sơn phái mong muốn lấy nhiều khi ít nhưng vi thường xin lỗi ta trương nhượng cũng tương tự ưa thích lấy nhiều khi ít ba theo trương nhượng đúng tay một cái từ phía sau b á bá bá nhảy ra hơn mười người cường giả bang chủ cái bang hồng cựu đảo mang theo hai tên phó bang chủ còn có hai tên cái bang trưởng lão năm người mặc dù đều đã có tuổi nhưng nhưng đều là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả nhất là bang chủ cái bang hồng cựu đảo người này thế nhưng là ngũ khí cảnh lục trọng t ô n g sư hai tên phó bang chủ trước đó mặc dù có mở ám nhưng lại như cũng không dám chống lại hồng cựu đảo mệnh lệnh cũng là bởi vì hồng cựu đảo thực lực quá mạnh mà thánh hỏa giáo lần này thế nhưng là phái tới mười tên ngũ khí cảnh cường giả hai mươi tên ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả đối phó các ngươi mười cái xin lỗi ta chương nhượng cái này người liền l à ưa thích khi dễ người người lôi sơn phái lấy mạnh hiếp yếu thực lực không đủ vẫn còn học khác người giã tâm mừng mừng hơi trọng yếu hơn là thân là đại hán cương vực bên trong giang hồ thế lực lại còn cấu kết tây thuộc bái kiếm sơn trang các vị tây thuộc bái kiếm sơn trang vị này đông phương tề tiêu để lại người sống ta đồng tức ti có ích những người còn lại chém giết không lưu theo chém giết không lưu bốn chữ xuất khẩu chưng ơ nhượng chung quanh cùng sau lưng mười chín tên ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cái bang lần này người tới cũng không phải là rất nhiều dù sao cái bang đại đa số đệ tử sức chiến đấu quá thấp bọn hắn tới vậy là chịu chết hôm nay chủ yếu nhìn. vẫn là tối cao đoan sức chiến đấu ở giữa đỏ xước mà thánh hỏa giáo mười tên ngũ khí cảnh cường giả nhìn thấy lôi sơn phái nội tình lại là không khỏi âm thầm giật mình ngay trong bọn họ có ít người cảm thấy ma tây la có chút quá lo lắng bọn hắn thánh hỏa giáo thế nhưng là trong ngũ hành tông làm sao có thể bị lôi sơn phái siêu việt nhưng hiện tại xem ra lôi sơn phái tại lôi trên núi liền có chín tên ngũ khí cảnh cường giả tăng thêm lôi sơn năm thành c h ấ n thủ ngũ khí cảnh cường giả c h ỉ ít tại ngũ khí cảnh cường giả về số lượng thánh hỏa giáo đã lạc hậu hơn lôi sơn phái dù sao lúc trước thánh nữ rời đi thời điểm liền mang đi không ít、người. tăng thêm những năm gần đây thánh h ỏ a giáo thế hệ trẻ tuổi cùng trung niên trong đồng lửa cơ hội không có cao thủ gì xuất hiện điều này sẽ đưa đến thánh h ỏ a giáo thực lực tổng hợp thật tại từng chút từng chút hạ xuống hiện tại gặp được lôi sơn phái cường đại càng thêm kiên định bọn hắn muốn hủy diệt lôi sơn phái lòng tin bằng không lời nói lôi sơn phái chỉ sợ thật có thể báo lúc trước vân hải tiên tông thủ đánh bại thánh h ỏ a giáo thậm chí là diệt thánh h ỏ a giáo trở thành mới trong ngũ hành tông một trong mà trương nhượng lại là ở phía xa xem náo nhiệt một mực cũng chưa từng xuất thủ trương nhượng mặc dù cần muốn tăng lên nhưng bây giờ trương nhượng lại là k h i n thường tại đối thực lực không bằng mình người xuất thủ. Theo toàn trường giá trị đến chính mình ra tay người cũng chỉ có lôi kỉnh tiêu cùng đông phương t ề tiêu còn có một tên lôi sơn phái đại trưởng lão vẹn vẹn ba người này mà thôi quả nhiên c h ọ n vẹn một giờ chiến đấu để lôi sơn phái một phương tổn thất nặng nề đi ra lôi kỉnh tiêu còn tại đau khổ ủng hộ bên ngoài đại trưởng lao đã bản thân bị trọng thương bị bắt lấy được về phần đông phương t ề tiêu dù sao vốn cũng không phải là lôi sơn phái người tự nhiên sẽ không vì lôi sơn phái liều mạng tăng thêm chương n h ư ợ n g hạ lệnh bắt sống cho nên hắn sớm liền bị bắt sống lôi kỉnh tiêu đồng thời đối mặt thánh hỏa giáo năm tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường dạ vây công mạnh mẽ chém gi lôi kình tiêu mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng trước đó thế nhưng là chém giết bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh cừng giả lệnh rất nhiều người cũng không dám tiến lên thậm chí ngay cả hồng cựu đào đều có một chút kiên kỵ mặc dù hồng cựu đào là ngũ khí cảnh lục trọng tông sư nhưng hắn lại là biết lôi kình tiêu thân là ngũ khí cảnh tứ trọng tông sư đồng dạng không phải ăn chay lúc này trưng nhượng mới đứng dậy điểm chỉ lôi kình tiêu lôi trường môn cho tới bây giờ ngươi còn muốn đau khổ chống đỡ tiếp sau đây chính là ta lôi s â phái là ta lôi sơn một mạch đời đợi kép kép cơ nghiệp trưng nhượng hư lạnh một tiếng ngươi lôi sơn một mạch đời đợi kép nơi này không phải cũng là lúc trước vân hải tiên tông trốn đến nơi đây diện nguyên lai ở chỗ này giang hồ thế lực chỗ chiếm cứ sao nói đến như thế chính nghĩa giống như lúc trước các ngươi chiếm lấy nơi này liền thiếu đi giết người một dạng ta trương nhượng mặc dù trong giang hồ thanh danh không tốt nhưng ta dám làm dám chịu các ngươi lôi sơn phái tự xưng là chính nghĩa nhưng lại là đối với mình làm dơ bẩn chuyện xấu xa không hề đề cập tới hôm nay liền có ta đến gặp gỡ ngươi vị này ngũ khí cảnh tứ trọng tông sư đến cùng có bản lãnh gì lôi kình tiêu một tiếng cờ nhạt mặc dù ta bản thân bị trọng thường nhưng muốn đối phó người một tên mao đầu tiểu tử vẫn là rất dễ dàng trương nhượng ch lôi kình tiêu một tiếng quát lớn một trường vang ra vô tận lôi đ ỉ n h chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ hóa thành một đạo to lớn lôi đ ỉ n h trường ấn ẩm vang rơi xuống trưng nhượng q u á t tay thánh ma phật ấn quyền vang ra vang một tiếng vang thật lớn trưng nhượng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước trưng nhượng nguyên bản cảm thấy lôi kình tiêu bản thân bị trọng thương như vậy lấy mình cảnh giới cùng thực lực hẳn là có thể so sánh dễ dàng liền đem đối phương đánh bại lại là không nghĩ tới lôi kình tiêu đánh đến bây giờ còn có được như thế sức chiến đấu rất tốt ta nguyên bản còn lo lắng trận chiến ngày hôm nay không thể tận hứng đã lôi trưởng môn còn có thực lực như thế vậy ta an tâm đến chiến. Nhượng quát to một tiếng, Trưng nhượng hướng phía lôi quát to một kết ì n h tiêu i g đi q u a Cách h đó k ô n g xa hồng c ự u đào đồng à biểu bọn môi một cái. muốn một Mình thật trưng tức ti cực kỳ muốn nhắc nhở nhượng,、bọn、hắn đồng lần n kỳ y xuất thủ, đ á n h danh hào thế nhưng phái sơn kín là lôi dấu một a đạo hung đồ. hung quả người Kết m cái đến dọn dẹp ma đạo hung đồ người vừa ra tay liền là công pháp ma đạo hơi thu liễm một chút không tốt sao thánh ma phật tấn quyền cùng lôi đình trưởng ấn đụng vào giữa không trung to lớn t r ù n g kích chấn động đến chung quanh võ giả nhau nhau lưu lại không ít người đ ư ợ biết trưng nhượng thực lực rất mạnh nhưng không có người có thể nghĩ đến mới ngũ khí cảnh nhất trọng trưng nhượng vậy mà có thể cùng ngũ khí cảnh tứ trọng tông sư lôi kỉnh tiêu xó、so、chiêu không hổ là vừa mới đột phá liền bước vào l o n g hồ bằng người quả nhiên có chút b ả n sự bất quá đáng tiếc nha hôm nay trung pi là muốn chết tại lôi trên núi trưng nhượng lạnh lùng vừa cười lôi sơn rất nhanh hắn liền không gọi cái này tên trưng nhượng nói xong rút ra phía sau hổ hủy lòng tức t r ạ m một đao rơi xuống thiên đao c h ạ m d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi chín xuất thủ não chiến o a n h thiên lôi canh thứ nhất chương sáu trăm năm mươi chín xuất thủ n ạ o chiến oanh thiên lôi canh thứ nhất theo trương nhượng một đao chém xuống lôi kình tiêu khoác tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một tia chớp đao mang hướng phía trương nhượng cái tia một đạo màu tím đao mang chém tới oanh một tiếng lại là cân sức ngang tài đối chiến chỉ bất quá lôi sơn phái người càng đánh chết càng nhiều người mà giờ khắc này cái bang một chút tinh nhuệ đã giết tới đồng thời hướng phía lôi sơn phái phía trên tiếp tục giết tới trước đó đối lôi sơn xuất thủ thời điểm trương nhượng đã thương lượng với hồng cựu đào tốt cụ thể điều kiện trong đó có lôi sơn phái tất cả tài nguyên tu luyện cùng tài vật trương nhượng mang đi bậy thành mà cái này bậy thành trương nhượng mang về về sau cùng thánh hỏa giáo lại m ạ n h điểm bất quá hồng cựu đào thế nhưng là lo lắng trương nhượng chơi thủ đoạn là gì cho nên thả rằng cái bang hiện tại thụ thương người nhiều mức ít cũng muốn đi lên trước nhìn độ tốt giờ phút này trương nhượng cùng lôi k ì n h tiêu hai người một phen giao thủ trương nhượng lại là phát hiện mặc dù lôi k ì n h tiêu cũng là thông sư nhưng mình cùng hắn ở giữa trên lực lượng tranh l ệ n h lại là tại mình võ học bên trên đạt được đền b g lôi sơn phái công pháp thật có chỗ độc đáo chiêu thức bên trong lần chứa lôi đình chi lực uy lực vô tận hoàn toàn không phải bình thường võ học chiêu thức có thể so sánh bất quá cũng chính bởi vì điểm này để lôi sơn phái đã lôi phái sơn m ấ trương đi lòng tiến thủ. Nhưng thủ. nhượng h i ệ nguyên tại i võ học h c thức t bản cảm thấy lấy mình võ học bây giờ lại có thể đối kháng ngũ khí cảnh tứ trọng tâm sư nhưng giờ khác này trương nhượng mới hiểu được cũng không phải là thực lực mình trên thực tế rất mạnh hoàn toàn là lôi kình tiêu cố ý yếu thế trước đó cố ý để cho mình cảm thấy hai cá nhân chiến đấu lực lực lượng ngang nhau sau đó đ ỗ n g nhiên nổi lên hoa anh trương nhượng tiên đao chạm lần nữa chém xuống cũng là bị to lớn lôi đ ỉ n h trường ấn oanh mở thẳng đến trương nhượng oanh tới giờ phút này trương nhượng cảm nhận được to lớn lôi đ ỉ n h trường ấn mang đến áp lực chỉ có thể lập tức thi triển ra thiên cương đồng tử công tới cương tháng nơi xa hồng cựu đạo cùng thánh hỏa giáo đám người nhìn thấy một màn này tất cả giật mình thậm chí liên huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương đều bị giật này mình bọn hắn bên này mặc dù trước đó hao tổn một chút ngũ khí cảnh cương giả nhưng vẫn là có mười mấy người kết quả lại là trơ mắt nhìn xem trương nhượng bị người giết chết đây quả thực là vô cùng nhục nhã cùng lúc đó đông vương thể tiêu nhìn thấy một màn này lại là không khỏi ngửa mặt lên trời cười to lên ha ha ha ha. cái này kêu là ác giả á c báo cái này trương nhượng lúc trước đắc tội ta bãi kiếm sân trang hiện tại lại tới t r e o chọc lôi sân phái những năm này trương nhượng t r e o chọc qua giang hồ thế lực còn thiếu sao hôm nay rốt cuộc đến phiên hắn trương nhượng trả giá thật lớn ha ha ha ha vô tận lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt ẩm vang rơi xuống Lôi đỉnh trương từng từng nhượng, nhượng không chết đều m a n giờ phút này trương nhượng mặc dù không chết nhưng vừa mới một trường tia trương nhượng cũng không thể không thừa nhận mình quá bất cần nếu không phải có thiên cương đồng tử công môn này để tự thân lực phòng ngự trở nên cực mạnh công pháp tăng thêm mình tu luyện địa ngục luyện ma kim thân chỉ sợ vừa mới một trưởng này bổ xuống trưng nhượng liền muốn tan thành m â y khói bất quá cái này cũng đồng dạng đã chứng minh lôi kình tiêu cường đại trưng nhượng che ngực hời hợt phun ra một mũ máu rất không tệ cái này mới là ta muốn chiến đấu một lúc sau trưng nhượng hướng phía lôi kình tiêu tiến lên đấm ra một quyển huyết thần hóa lôi âm bắt l o n g quyển chỉ một thoáng chung quanh trên mặt đất khí huyết lực bắt đầu hướng phía trương nhượng quyền phong ngưng tụ vô tận lôi đỉnh chi lực tại trương nhượng giữa ngón tay gà khét cuối cùng hóa thành một đạo to lớn màu tím cùng màu l a m sen lẫn quyền ảnh ẩm vang rơi xuống nhìn thấy mạnh mẽ như thế chiêu thức lôi kỉnh tiêu không dám thất lễ lập tức thi triển ra suốt đời chỗ học hai tay kết tấn chỉ gặp sau l ư n g hắn một tia chấp hư ảnh ngưng tụ thành tia chấp tấn ký xuất hiện vô tận chân khí hóa thành trùng thiên lôi đ ỉ n h cuối cùng hình thành một đầu lôi lòng hướng phía trương nhượng đập tới oanh long long long giữa thiên địa bạo phát to lớn tiếng oanh minh trương nhượng một quyền về sau lại đến một quyền lôi kỉnh tiêu lại là một chiêu anh ra khó mà lại lập tức phóng xuất ra chiêu thứ hai b à n h một tiếng trưng ơ nhượng một quyền rơi xuống đem lôi kỉnh tiêu đánh bay bất quá lôi kỉnh tiêu mặc dù bị một quyền này đánh bay nhưng thân thể tại giữa không trung lật một cái lại là bình ổn rơi trên mặt đất hiển nhiên vừa mới trưng ơ nhượng huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền mặc dù là trưng ơ nhượng quyền pháp cực h ạ n nhưng lại như c ũ không có thể gây tổn thương cho đến lôi kỉnh tiêu ha ha ha ha ta lôi sơn phái luyện thể công phu cũng là nhất tuyển trưng nhượng tiểu nhi không nghĩ tới a tiếp đó liền là ngươi rợ chết tiếp theo trong nháy mắt lôi kình tiêu thân hình chất động hướng phía trương nhượng xông tới đồng thời trên nắm tay vô tận lôi đ ỉ n h chi lực ngưng tụ quanh một tiếng vang thật lớn một quân t r ù n g điệp rơi xuống trương nhượng không thể không rút ra phía sau h ổ uy lòng tức chạm cùng hết h n h kiếm sát sinh một đao lưu n à diễn ma kiếm một đao chạm một kiếm phá quanh một tiếng vang thật lớn lôi kình tiêu bị trương nhượng đẩy lui nhưng trương nhượng cũng bị cường đại lực lượng phản chấn ra ngoài xa mấy bước lôi kình tiêu tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng còn có thủ đoạn như thế trương nhượng thi triển binh khí hướng phía lôi kình tiêu đánh tới thiên ma ba đao đào thứ nhất đào thứ hai Đao thứ t r ư nhưng g n ợ cơ hội là không ngừng nghỉ là ngừng đem bây ộ đều đi đao, đao đều thi triển Thiên ma ba đào, mỗi một đều thập phần cường đại. Nếu là thường ngày, mỗi lần thi ra. ma c ư giờ trưng nhượng lại là một hơi thi triển ra ba đao quả nhiên ba đao rơi xuống vô tận ma khí ngưng tụ thành ba đao một đao tiếp lấy một đao chém xuống tại trên người lôi k ì n h tiêu lôi k ì n h tiêu trước ngực bị chém ra một đạo vết máu máu tươi về da bất quá cùng lúc đó lôi kính tiêu lại là đấm ra một quyền To lớn n ắ mặc đấm m dù bị trương nhượng tự nhận là chính mình sức chiến đấu rất mạnh nhưng nhìn hiện tại chiến đấu tình huống mình vẫn là có rất nhiều nơi cần tăng thêm một bước lôi kình tiêu hướng phía trương nhượng cất bước xuống tới lại là một quyền bất quá giờ phút này lôi kình tiêu đã không có bao nhiêu sức chiến đấu dù sao trước đó lôi kình tiêu bằng vào cường đại sức chiến đấu liên tục chém giết bốn tên thánh hỏa giáo ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả hiện tại cùng trương nhượng một trận chiến càng làm cho mình tiêu hao q u ả lớn giờ phút này lôi kình tiêu thật cảm giác mình đã muốn bị móc rỗng nhưng cho dù là dạng này hắn vẫn như cũ có có thể giết chết trương nhượng lòng tin giờ phút này huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương biết lại không ra tay liền thật muốn x ẻ ra chuyện có thể để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại mình cất bước muốn đi qua thời điểm trương nhượng lại là hướng phía sau lưng làm một thủ thế ý kia hiển nhiên là không hy vọng người khác xuất thủ đến giờ khác này còn muốn tiếp tục đánh sao chương sáu trăm sáu mươi thiên lôi sáng tắt t h u ố c võ đạo canh thứ hai chương nhượng hướng phía sau lưng đám người dùng tay ra hiệu đồng thời đã bắt đầu ở ngưng tụ chân khí bản thân t r ư ơ n g nhượng mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong tính là chân khí lượng sung túc nhưng loại này lượng chân khí tại lôi kình tiêu trước mặt vẫn còn có chút không đủ mạnh tăng thêm lôi kình tiêu công kích cùng phòng ngự đều cường đại dị thường chỉ bất quá giờ phút này lôi kình tiêu chân khí đã còn thừa không có mấy nhưng t r ư ơ n g nhượng lại là còn có rất nhiều chân khí theo lôi kình tiêu tới gần chương nhượng không tin lôi kình tiêu thật sự là toàn năng lập tức thi triển ra huyễn sát lăng vực chỉ một thoáng chung q u n h vô tận xương máu bay、lên. lôi kình tiêu mong muốn một quyền đem xương máu phá vỡ nhưng làm xương máu đem mình bao phủ đồng thời mình liền cảm thấy cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi mình thấy được cả tòa lôi trên núi khắp nơi đều là thi thể a trưng nhượng t a lôi kình tiêu cùng ngươi không đội trời chung lôi kình tiêu gầm thét hướng phía chung quanh bắt đầu điên cuồng công kích trưng nhượng núp ở phía xa ám đạo nguy hiểm thật mình nguyên vốn là cảm thấy lôi kình tiêu liền xem như chân khí còn thừa không có mấy cùng mình vẫn là có một trận c h i l ư c hiện tại xem ra quả là thế nếu như vừa mới mình thật cảm thấy lôi kình tiêu sức chiến đấu đã còn thừa không có mấy mình xông đi lên cùng đối phương một trận chiến như vậy kết quả rất có thể là mình chết tại trong tay đối phương hiện tại tại mình h u y ễ n s á t long v ự c bên trong lôi kình tiêu chúng mình huyết thuật coi là chính đang cùng mình giao thủ l i ề n bắt đầu điên cùng xuất thủ mà mỗi một lần ra chiêu kỳ thật đối với lôi kình tiêu chân khí đều là cực lớn tiêu hao rốt cục theo lôi kình tiêu chân khí hao hết hắn bắt đầu dùng công phu quyền cước đối phó trương nhượng nhưng trương nhượng lại không dám k i n h h ư ờ n g lại chờ trong chốc lát xác định lôi kình tiêu là thật không có t r ư n khí cái này mới ra tay chỉ một thoáng một đoá hoa sen vàng từ trong lòng bàn tay mình bay ra ngoài thẳng đến lôi kính tiêu nhất nghiệm hoa khai một chiêu này thi triển đi ra tiêu hao t r ư ơ n g n h ư ợ n g trong thân thể đại lượng chân khí bất quá hiệu quả vậy là cực kỳ rõ ràng v u a n h một tiếng vang thật lớn theo to lớn chân khí nổ mạnh lôi kính tiêu toàn bộ người bị t ạ c thành trọng thương bay ra ngoài mấy chục mét m ở chúng điệp t é lăn trên đất hôn mê bất tỉnh giờ khắc này chân khí đã còn thừa không có mấy chương nhuộm thở dài ra một hơi mình đối đầu lôi kính tiêu thời điểm lôi kính tiêu hẳn là còn có một nửa chân khí liền xem như dạng này mình vậy dùng hết mình toàn bộ thủ đoạn lúc này mới đem đối phương đánh bại nói cách khác hiện tại mình chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại nửa cái ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tứ trọng t ô n g sư xem ra thực lực mình cũng không có mình cảm giác đến cường đại như vậy lôi sơn phái trên dưới cho g à không tha lôi kình tiêu lưu lại ta cùng kiếm hoàng đại nhân cùng một chỗ tạm giam trương nhượng nói xong nhìn thoáng qua hồng cựu đào hướng phía hồng cựu đào ôm quyền chắc tay ta tin tưởng hồng ban g chủ sẽ không nói không giữ lời hồng cựu đào biết trương nhượng nói là lôi sơn phái tài sản cùng tài nguyên tu luyện vấn đề lúc trước mình đáp ứng muốn vân cho trương nhượng cùng thánh hòa giáo bệ thành dù sao lần này xuất thủ đối phó lôi sơn phái đồng tước ti cùng thánh hỏa giáo một cùng điều động mười lăm tên ngũ khí cảnh cường giả thậm chí thánh hỏa giáo trong trận chiến này hao tổn sáu tên ngũ khí cảnh cường giả chỉ còn lại bốn cái người vậy toàn bộ trên thân mang thương mà trái lại cái bang bên này rõ ràng đều là đã có tuổi ngũ khí cảnh v õ giả kết quả lại là một cái trọng thương đều không có liền xem như trên người có thương thế cũng đều là một chút vết thương nhẹ trương t i chủ yên tâm theo đám người rời đi lôi sơn phái bị d i ệ t môn tin tức truyền lượn g a hồ mà bốn tên thánh hỏa giáo ngũ khí cảnh cường giả Vậy m a nhưng g t e o giáo thánh hỏa n g ờ i i t ế về t r ư ơ n Nhượng hẹn bọn hắn thành hứa cho tòa khi i a p ư hướng. trước Trương ư ơ n n n g h Mặc lúc dù ợ đó n g đ thánh à h cho t hòa giáo b ấ thánh quả Trương nữ g hiện tại lựa đen dậy thánh nữ lại là mang theo một đám cường giả đi tới thánh h ỏ a giáo toàn bộ thế là ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong tiếp r o n g g theo ồ làm c ngày thứ ba vụ quận bên trong thiên vân thành thế lực toàn bộ hướng đồng tước ti đầu hàng mà theo thiên vân thành lôi hiệu đầu hàng uy viễn thành thành chủ chất nam đầu người cũng bị lôi hiệu với tư cách nhập đội đưa đến trương nhượng trước mặt t dù sao lần này bởi vì trương nhượng lôi sơn phái mới bị diệt môn chí ít tại rất nhiều người xem ra đều là như thế này mà cũng chính bởi vì trương nhượng liên hợp thánh hòa giáo kết quả dẫn đến thánh hòa giáo phát sinh nội loạn nguyên lai giáo chủ ma tây la bị giết về phần tân nhiệm giáo chủ tất cả mọi người cũng chỉ là biết danh hào gọi thánh hòa thần hậu nhưng vị này thánh h ỏ a thần hậu trên thực tế gọi cái gì tên trong giang hồ lại là không có người biết được trương nhượng cũng không để ý những chuyện này mình mang theo lôi kỉnh tiêu về đến về sau đem trên người hắn thẻ bài toàn bộ đều rút ra xong về sau liền đem người giết chết trải qua lần này hành động kim vũ ti thế lực từ vũ quận phát triển đến mình đất phong bồn c á i quận tất cả mọi người giang hồ thế lực cùng thành chủ huyện lệnh đều biết phải định kỳ hướng trương n h ư ợ n g nộp lên tiền thuế bằng không lời nói chờ đợi bọn hắn cũng không phải là một trận t r á c h p h ạ t mà là thai hỏa ngập đầu mà trương n h ư ợ n g tại đem mình đất phong sự tình xử lý tốt về sau liền bắt đầu bế quan tu luyện một trận chiến này lệnh trương nhuộm thấy được mình không đủ tuy nói tại rút ra lôi kỉnh tiêu thẻ bài về sau để thực lực mình đạt được tăng lên c ự lớn nhất là lôi đ ỉ n h tôi thể bị pháp có thể cho mình nhục thân thực lực tăng thêm một bước đồng thời chương nhượng cũng cảm thấy mình cần muốn thật tốt bế quan tăng lên một cái thực lực mình võ giả đến ngũ khí chiều nguyên cảnh cảnh giới tăng lên trên thực tế đã cùng mình h ú t nạp bao nhiêu chân khí không có quan hệ gì cùng ngũ khí cảnh cảnh giới có liên quan liền là mình võ đạo võ đạo mặc dù sơ bộ hình thành nhưng mỗi lần mong muốn tiến thêm một bước đều cần không ngừng rèn luyện cùng tăng lên tự thân võ đạo đồng thời mỗi một lần đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới tự thân tâm ma liền sẽ thức tỉnh một lần bất quá chương nhượng lại là không có, có tâm ma làm phức tạp mà tự thân võ đạo chương ỉ phải k ngừng hấp sáu trăm sáu mươi một võ đạo tu thân bình thiên hạ canh ba chương sáu trăm sáu mươi một võ đạo tu thân bình thiên hạ canh ba ngũ khí chiều nguyên cảnh là một cái cực kỳ cảnh giới kỳ diệu tất cả mọi người là ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả nhưng lại muốn phân tông sư cùng không phải tông sư một phương diện là bởi vì đến ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả ở giữa liền xem như cùng cảnh giới bên trong thực lực cũng biết tranh lệch rất lớn một phương diện khác liền là võ giả võ đạo khác biệt thật sẽ dẫn đến võ giả sức chiến đấu khác biệt có ít người võ đạo trời sinh liền cường đại cho nên cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ nhưng có ít người võ đạo lại là không đủ cường đại kết quả chính là cùng cảnh giới bên trong bị đối thủ niên g h ép bất quá tại tranh lệch quá lớn ngũ khí cảnh trong tu luyện lại là có một cái cực kỳ thú vị chuyện đó chính là tại ngũ khí cảnh trong tu luyện võ giả đạt tới cảnh giới này vững chắc xuống về sau trải qua qua một đoạn thời gian thực chiến cùng tôi luyện đều sẽ có một lần lĩnh n g ộ rất nhiều người lần này lĩnh n g ộ đều là tại ngũ khí cảnh tam trọng bởi vậy vậy có người gọi hắn là ba võ tú thân lần này lĩnh n g ộ có thể cho rất nhiều người cảnh giới bay vọn nghe nói từng có người từ ngũ khí cảnh tam trọng một bước lên trời đến ngũ khí cảnh thất trọng liên tục tăng lên bốn cái cảnh giới cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được mà giống như là t r ư ơ n g n h ư ợ n g dạng này vừa mới đến ngũ khí cảnh nhất trọng liền bắt đầu bế quan lại là có rất ít người làm như vậy bởi vì mọi người đều là tại tứ cương cảnh cựu trọng mới bắt đầu ngưng tụ tự thân võ đạo sau đó đột phá có thể nói đến ngũ khí cảnh nhất trọng thời điểm ngươi đối với hiện tại tự thân võ đạo phương hướng phát triển cùng tương lai còn chưa đủ khẳng định ngươi tích lũy đ ủ vật vậy không đủ bởi vậy mặc dù rất nhiều người đều biết trương nhượng lại bế quan nhưng lại có rất ít người cảm thấy trương nhượng lần này bế quan có thể được nhiều to lớn gì thành k i ể u mà liên t ạ i nửa năm về sau một cái làm cho người chân kinh tin tức chuyển đến hơn nửa năm trước đó tại nhỏ vây cốc cùng trương nhượng một trận chiến về sau liền biến mất triệu vân long trở về lần này triệu vân long về đến về sau cảnh giới tăng lên từ lúc trước ngũ khí cảnh nhất trọng vậy mà một lần đột phá đến ngũ khí cảnh lục trọng có thể nói như thế tiến bộ có thể xưng ơ tần h tốc phải biết triệu vân long nhưng chỉ là rời đi tất cả mọi người ánh mắt vẹn vẹn thời gian nửa năm ngắn ngủi này thời gian nửa năm làm sao có thể đột phá nhanh như vậy về sau trong giang hồ lưu truyền ra tin tức mới có người biết nguyên lai triệu vân long thụ thương về sau được người cứu đưa đến mình sư phụ nơi đó đạt được mình sư phụ trị liệu về sau triệu vân long liền đột phá đến ngũ khí cảnh nghị trọng. trọng sư phụ đồng nguyên bắt đầu cùng triệu vân long không ngừng lập bàn trải qua thời gian nửa năm lập bàn triệu vân long một khi lĩnh ngộ cảnh giới trực tiếp từ ngũ khí cảnh n h ị trọng đột phá đến ngũ khí cảnh lục trọng một hơi vượt qua năm cái cảnh giới có thể nói triệu vân long lần này đột phá trực tiếp phá vỡ trong giang hồ tất cả ba võ tu thân ghi chép cùng lúc đó lúc trước t i ề m long bảng bên trên tuổi trẻ tuân kiệt vậy lần lượt phóng ra một bước cuối cùng đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh lại là một thời đại người mới trở thành lão nhân chỉ là để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là ngay tại triệu vân long vừa mới trở về không bao lâu tây thục cùng đại hán lần nữa khai chiến mà một trận chiến này tây thục đại bại rất nhiều người đều cảm thấy triệu vân long trở về Tây thục q với lại từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ không sai biệt lắm một năm thời gian bên trong đại hán một mực đang chiêu binh mãi mã nguyên lai quân đội vậy đang không ngừng huấn luyện có thể nói đại hán quân đội so với lúc trước cùng viên thiệu sơ mở chiến thời điểm cường đại không chỉ một lần cho nên một trận chiến này trực tiếp đem tây thuộc quân nhẹ nhõm đánh tan đồng thời đông nô vậy cảm nhận được lớn lao áp lực trong lúc nhất thời nguyên bản tựa hồ rốt cục thở dài một hơi giang hồ lại bắt đầu khẩn trương lên dù sao giang hồ cùng t r i ề u đình cho tới bây giờ đều không phải là cắt đứt ra hai cái địa phương giang hồ lực lượng cường đại trong giang hồ t r i n h phạt không ngừng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến triều đình đối khắp thiên hạ quản lý đồng dạng trên triều đình động tác lớn vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trong giang hồ thế lực tựa như là lần này theo đại hán triều đình đối tây thuộc tác chiến không ít giang hồ thế lực vậy thuận thế đi tây t h u c nơi đối tây t h u c giang hồ thế lực ra tay những năm này toàn bộ tây t h u c tại vũ hầu sơn trang lôi kéo khắp nơi phía dưới có thể nói là hòa hợp viêm thấm cái này liền khiến cho tây thuộc giang hồ thế lực phát triển được vô cùng tốt dù sao trong giang hồ sở dĩ người mới tầng tầng lớp lớp nhưng t ộ i hồ toàn bộ giang hồ đều không có quá nhiều người cũng là bởi vì tại lần lượt giang hồ thế lực t r i n h phạt tại lần lượt bí cảnh mở ra thời điểm sẽ chết rất nhiều người nhưng tây thuộc nơi giang hồ thế lực lẫn nhau ở giữa liền xem như có mâu thuẫn cũng sẽ ở vũ hầu sơn trang đạt được điều tiết phía dưới lấy nhỏ nhất đại giới giải quyết vấn đề cái này để tây thuộc nơi giang hồ thế lực có thể nghỉ ngơi lấy lại sức với lại cái này một nghỉ ngơi lấy lại sức liền là gần thời gian mười năm có thể nói cái này thời gian mười năm bên trong mặt ngoài nhìn t â y t h r c n ơ i g lúc nhất h thời là rất nhiều, rất nhiều. à u đại m ộ hán cương vực bên trong giang hồ thế lực lại là thấy được cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt trong lúc nhất thời đại hán bên này vô luận là quân đội vẫn là giang hồ thế lực đều hướng phía tây thục khởi xướng tấn công mạnh đại hán trên giới không ít người đều nhớ lúc trước bọn hắn cùng vương bắc viên thiệu sơ mở chiến thời điểm Tây Thục nhưng lại à nhân h cơ ấ tại h đại chiến h trước n h i khi bắt đầu vũ hầu sơn trang lại là liên hợp không ít giang hồ thế lực triển khai đối với lớn sông hán hồ thế lực phản công với lại cái này chút giang hồ thế lực không chỉ có riêng chỉ có tây thuộc nơi giang hồ thế lực thậm chí còn có đại hán cương vực bên trong một chút giang hồ thế lực có thể nói vũ hầu sơn trang lần này thế nhưng là đem những năm này giấu ở lớn sông hán hồ bị bọn hán thu mua giang hồ thế lực lập tức đều bạo lộ ra bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng đồng tức ti cấp dưới chiến vân ti tổn thất nặng nề nguyên bản khắp nơi khuyến khích cái khác giang hồ thế lực gia nhập vào đối tây thuộc một trận chiến này kết quả chính là bởi vì cái này chút giang hồ thế lực lập tức liền tổn thất một phần ba võ giả càng đáng sợ là cái này chút hoặc lớn hoặc nhỏ giang hồ thế lực đối khắp cả đại hán mang đến đ ạ kích không chỉ có riêng là nhằm vào đồng tức ti còn nhằm vào làm quan cùng trong quân tướng lĩnh trong lúc nhất thời thiên tuyến còn tại dưới cơn thịnh nộ tào thừa tướng tự mình mang b ì n h xuất t r i n h tây t h ụ mũi kiếm trực chỉ kinh châu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 662, t h i ê n hạ băng loạn tình nhi nữ canh thứ nhất chương 662, t h i ê n hạ băng loạn tình nhi nữ canh thứ nhất theo phía trước quân hán lùi lại cùng phía sau quân hán không ngừng tập kết bốn trăm ngàn quân hán tập kết hoàn tất lần này tào thừa tướng mang theo quân hán bên trong rất nhiều tướng lĩnh vốn chỉ là đối với tây t h ụ trả thù chiến nhưng trong n h y mắt lại là biến thành đối với tây t h ụ diện quốc chiến rất nhiều người đ ề u biết nếu là tào thừa tướng không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh tây thuộc lời nói chỉ sợ thật có thực lực đem tây thuộc diệt quốc chỉ bất quá tạo thế chân vạc đại hán nếu là tiêu hao to lớn như thế đem tây thuộc diệt đi như vậy đông ngô tất nhiên thừa cơ bất thượng cái này chính là đại hán kiên kỵ địa phương cũng là tây thuộc dựa vào thừa tướng nhà ta ti chủ còn đang bế quan gần nhất đúng là hắn bế quan tình trạng nguy cấp cho nên không cách nào tới gặp thừa tướng mong rằng thừa tướng rộng lòng tha thứ tào thừa tướng mang theo đại quân tại tây thành quận đóng quân tuy thời chuẩn bị đánh vào tây thuộc bất quá t h u đạo năm nhập mong muốn tiến đánh tiến tây thuộc c ũ n g không phải dễ dàng như vậy chuyện trước đó là đột nhiên tập kích trả thù tây thục chiến cho nên đại quân thừa dịp tây thục không có cái gì phòng bị công tiến vào rất nhiều người đều cảm thấy vũ hầu sơn trang bại lộ tại đại hán cương vực bên trong dấu g i ế m cùng thu mua giang hồ thế lực là một bước ngu xuẩn cờ nhưng tào thừa tướng lại là biết r a cắt võ hầu lao thất phu này làm như thế lại là thành công đảo loạn quân h á n phía sau trừ phi mình bỏ mặc trước đó giết tiến đất thục mười mấy vạn quân đội chết ở nơi đó bằng không lời nói liền về sau để bọn hắn rút khỏi tây thục hiện tại mình mặc dù cũng có trước nhiều gấp ba binh lực nhưng lại không cách nào đánh vào tây thục tiến vào tây thục v ố như như nhưng nghĩ không ra mình triệu trương nhượng đến đây kết quả trương nhượng đang lúc bế quan nhưng tào thừa tướng cũng biết trương nhượng tuổi trẻ tài cao vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền trở thành thông sư với lại nhảy lên liền tiến vào lòng hồ bảng sáu mươi tám tên thực lực như thế tự nhiên khinh thường tại loại này triều đ ỉ n h trinh chiến truyện lúc trước trương nhượng sở dĩ đáp ứng sẽ đi phương bắc làm nội ứng nói cho cùng vẫn là vì đồng t ò a hy vọng mình có thể thật tốt chiếu cố và bảo hộ đồng t ò a mà bây giờ đồng t ò a cũng là bị đồng n g u y ê n tiếp trở về đồng tiên quan như vậy trương nhượng chỗ có tâm tư tự nhiên đều tại vũ q u ậ n bên kia nhìn trước mắt triệu trung tào thừa tướng n h ẹ gật đầu triệu trung ta nghe nói ngươi tại kiếm vũ sơn trang thời điểm theo trương nhượng hiện tại ta quân h á n mong muốn đánh vào tây thục nhưng tây thục bên ngoài có ba khu quan hải chúng ta không cách nào tấn công vào đi chỉ cần có thể đem bên trong tùy ý hai nơi quan hải mở ra ta quân h á n liền có thể lấy tiến quân t h ầ n tốc tấn công vào tây thục ngươi có biện pháp gì tốt sao triệu trung mặt bên trên lơ lửng xuất hiện già khó xử t h ầ n sắc tao thưa tướng tiểu nhân vẫn luôn là nhà ta ti chủ đại nhân phân phó cái gì ta liền đi làm cái gì loại này động náo chuyện tại hạn thật không am hiểu tao thưa tướng đĩu m ô i một cái nhìn thoáng qua trong đại c h ư ớ người khác các vị nhưng có biện pháp gì tốt cái này ba khu quan hải phái binh cường công liền xem như xem hao trong ổ n người, cũng đánh đến nơi. mười hai và chưa chắc có thể đánh hạ đến một chỗ thể hạ một t đại trướng một mảnh trầm mặc đối với võ tướng tới nói trên chiến trường bọn hắn sẽ công thành vậy am hiểu nhưng loại này hiểm trở quan hải bọn hắn cũng không có cái gì xảo diệu biện pháp về phần cái kia chút n h u sĩ tính toán người ngược lại là người đứng đầu thế nhưng hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn cũng không phải một cái sống sờ sờ quân địch mà là ba tòa khó mà đánh hạ quan hải mặc dù biết cái này ba khu quan hải thủ tướng cũng biết một chút cơ bản tình báo nhưng tây thuộc thừa tướng gia cắt võ hầu mặc dù không bằng tàu thừa tướng hùng đường trí lớn nhưng cũng là một đợi hiến tướng ly g i á n cũng tốt thu mua cũng được dạng này phương pháp đối cái khác người có lẽ có tác dụng nhưng đối với tây thuộc mà nói lại là vô dụng cuối cùng tào thừa tướng hạ lệnh mệnh độc long sơn trang cùng đồng tức ti người nghị biện pháp phá vỡ ba khu quan hải kết quả trọn vẹn hai tháng ba khu quan hải vững như thành đồng mà đồng tức ti cũng tốt độc long sơn trang cũng được đều hao tổn không biết bao nhiêu cao thủ thậm chí đồng tức ti cùng độc long sơn trang còn riêng phần mình hao tổn hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cờ giả lập tức bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh liền không có nói không đau lòng là giả nhưng bốn mươi vạn đại quân nhìn xem tây thục đang ở trước mắt nhưng liền là không vào được đây đối với sĩ khí cũng là có cực lớn đ ả kích mà liền tại cái này hai tháng bên trong tây thục trong nước ra cắt võ hầu rốt cục nghị hết tất cả biện pháp thuyết phục hoàng đế đáp ứng mình liên hợp các phương lực lượng biện pháp thế là cùng nam man quân bắt tay giảng hòa lấy tạm thời hòa bình đội lấy về sau khả năng cũng tìm được trợ giúp lại cùng đông nô tôn thị liên hợp một khi quân hàn đánh vào tây thục đông nô liền sẽ từ đại hán phương đông cùng chính phương nam đồng thời phát khởi thế công thậm chí gia cắt võ hầu đã liên lạc linh sơn bảy trong phái phái thiên sơn thiên hạ cựu bang bên trong phong thần bang nhị đệ tử bộ vân nam thánh đ ạ o bốn tôn chi bên trong bạch h ổ đường cái này ba nhà cũng không tại tây thục nhưng lại có được cường đại sức chiến đấu giang hồ thế lực một khi bọn hắn đồng ý giúp đỡ lời nói như vậy tiếp xuống trận này thanh thế hạo đại chiến tranh bên trong tây thục đem cũng tìm được ưu thế cực lớn thậm chí gia cắt võ hầu còn mời được mấy vị chân vũ trên bảng người đến đây trợ trận trong giang hồ có tiềm long bảng còn có long hồ bảng tiềm long bảng bên trên đều là ba mươi tuổi phía dưới thực lực ngũ khí cảnh phía dưới tuổi trẻ tuân k Long hổ bảng bên trên thì là trong hổ chân vũ. Chân vũ bảng, bảng. bảng danh sách tổng cộng có ba mươi sáu người có thể nói gia cắt võ hầu có thể mời đến trong đó mấy cái đến tây thuộc bên này đứng chân trợ uy đã thập phần không dễ dàng tin tức này chuyển đến tây thuộc trong hoàng cung hoàng đế thật cao hứng cho tới nay hoàng đế đều cảm thấy lúc trước mình có thể được đến gia cắt võ hầu chính là làm mình cả đời đắc ý nhất chuyện nhưng chuyện này lại là lệnh thái tử lưu p h ạ n có chút khó chịu lưu p h ạ n là hoàng đế thích nhất con trai cho nên bị xác lập vì thái tử nhưng gia cắt võ hầu lại là không chỉ một lần hướng hoàng đế nói qua lưu p h ạ n nói xấu hết lần này tới lần khác những chuyện này còn bị lưu p h ạ n biết Biết được tại tây t h ụ c quyền nghiêng triều chính g i a c á t thừa tướng không hài lòng mình lưu p h ạ n cũng không có suy nghĩ là không phải mình thật có chỗ nào làm không tốt hắn thấy liền là gia cắt võ hầu có thành kiến không thích mình cho nên mình vẫn muốn làm phụ hoàng trước mặt chứng minh mình mạnh hơn gia cắt võ hầu tây t h u c tương lai không thể dựa vào ngoại nhân cuối cùng vẫn là muốn theo dựa vào chính mình cái này thái tử lần này nghe được ra cắt võ hầu vậy mà không tiếc bất cứ giá nào mời được trong giang hồ chân vũ trên bảng mấy tên tiền bối có những người này đứng tại tây thục bên này liền xem như bọn hắn không xuất thủ nhưng chỉ cần bọn hắn đứng ở chỗ này cũng đủ để c h ấ n nhiếp quân hắn bên trong một chút c ứ n g giả thái tử lưu p h ạ n liền nghĩ đến trong quân tiên phong triệu vân long sư phụ tựa hồ cũng là lục đạo cảnh cừng giả vậy tại chân vũ trên bảng hắn nhưng không có được mời tới với lại nghe nói triệu vân long sư phụ có một cái cháu gái ngày thường xinh đẹp thiên tiên nếu là mình lấy làm thái tử phi đến lúc đó triệu vân long sư phụ tất nhiên sẽ đến giút đỡ tây th p h h o à n g tất nhiên vì t h ế m à trùng đ i ệ p k h í c h lệ m ì n h giấy t r ắ n g chúc đạo h đ u l u ô n vui vẻ bên n h ữ n g n g ư ờ i đạo h á u yêu quý. c h ư ơ n g 663, nhi nữ tình trường dận sinh đạo canh thứ hai chương 663, nhi nữ tình trường dận sinh đạo canh thứ hai chương nhượng đoạn thời gian gần nhất bế quan không chỉ có đem mình chỗ rút ra thẻ bài đều cắt tiệm một phen càng là đối với các loại binh khí võ học đều tiến hành nghiên cứu thậm chí chương nhượng sẽ mệnh lệnh bọn thủ hạ đem mình đất phong bốn quận am hiểu các loại binh khí giang hồ cao thủ mời đến mình nơi bế quan chương ỉ n h giáo t nhượng, nhượng, nhượng cùng i tâm ma quan hệ cùng trong giang hồ những võ giả khác cùng tâm ma quan hệ khác biệt đối với tất cả võ giả tới nói tâm ma đều là mình lớn nhất gánh vác cùng được điểm nhưng đối với trương nhượng tới nói mình một chút đều không e ngại mình tâm ma không chỉ có không e ngại mình còn hy vọng mình tâm ma mạnh lên thậm chí trở nên càng mạnh hiện tại trương nhượng năm cái tâm ma mỗi ngày sẽ tự hành lẫn nhau thôi diễn võ đạo sau đó sáng tạo ra một chút chiêu thức mới hoặc là kỳ quái chiêu thức theo trương nhượng một đoạn thời gian rất dài không có tham dự thực chiến nhưng năm cái tâm ma lẫn nhau thôi diễn võ đạo đồng thời thông qua tâm ma ở giữa lực lượng đến tiến hành xác minh ngược lại để cho mình đạt được đại lượng kinh nghiệm thực chiến đây cũng là vì sao ai trương nhượng một mực bế quan không muốn rời khỏi nguyên h â n cái này một ngày trương nhượng rốt cục đem mình trước mắt biết do tất cả binh khí võ đạo đều rèn luyện được không sai bị lắm có thể nói tiếp xuống trương nhượng còn k i ế m q u y ế t chỉ có thuần chính nhất phật môn công pháp và đạo môn công pháp cùng cảm thi phái công pháp và bạch liên sơn trang loại kia biến hóa khó lường q u ỷ dị huyễn thuật chỉ cần mình đem những phương diện này thiếu hụt mất võ đạo đều bổ sung như vậy trương nhượng cảm thấy n g ũ khí chiều nguyên cảnh đối với mình tới nói coi như không đi đến cuối cùng nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều dù sao trương nhượng ưu thế chính là mình thẻ bài năng lực thẻ bài năng lực không chỉ có để cho mình có thể nhanh chóng đạt được người khác võ học cùng năng lực càng là có thể tự mình đi ra một đầu không cần tự thân lĩnh ngộ chỉ cần không ngừng hấp thu võ đạo mà đem rút ra đến đại lượng không cần rác rưởi thẻ bài để vào thu về trong con suối đạt được năng lượng lệnh trương nhượng lại một lần nữa thực lực tăng vọt đồng thời trương nhượng còn phát hiện đột phá đến ngũ khí triều nguyên về sau mình tại thẻ bài không gian bên trong liền nhiều hơn một loại năng lực giao phó cho tới nay trương nhượng đoạt được đến năng lực đều là từ trên thân người khác rút ra thẻ bài nhưng bây giờ trương nhượng lại là có thể đem tự thân thẻ bài giao phó vì người khác trương nhượng tìm đến thủ hạ khảo thì qua mình có thể từ một người trên người thu lấy một tấm thẻ bài sau đó đem tấm thẻ bài kia giao phó cho người khác để người khác giống như rác nộ bình thường đạt được một môn võ học chỉ bất quá giao phó thẻ bài đều cần mình trước tiên ở thẻ bài không gian bên trong phục khắc đi ra một trường sau đó mới có thể giao phó cho nên trương nhượng cái này hơn nửa năm thời gian một mực đang bế quan tu luyện đồng thời vậy hạ lệnh để triệu trung giúp mình tìm kiếm một nhóm đáng tin cậy người mở rộng đến thao loạn ti bên trong chỉ chờ đợi có một ngày những người này thực lực đủ mạnh về sau trương nhượng liền đem mình vì bọn hắn chọn tốt thẻ bài giao phó cho bọn hắn tám trăm người là thao loạn ti nhân số hạn mức cao nhất đồng dạng cũng là trương nhượng vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tám trăm bộ thẻ bài địa ngục luyện ma kim thân n g lôi tử kim thủ Nguyền lôi phá trương nhượng, nhượng, nhượng, đến đến nhượng lần này bế quan thế nhưng là dự định duy nhất một lần chủng kích đến vũ khí chiều nguyên cảnh thất trọng Trưng tin tức này. Chỉ là gần nhất Trưng Nhượng Nhượng mình này. gần ngày, đang Chỉ đối đạo với võ có là b ế q u a n thời điểm, lại là cảm là g i á c được có chút h tâm t ầ nhiên có c ú t tập trung. không h Đồng n nơi bế quan bên ngoài chuyển tới một thanh âm tào tiết cầu kiến đại nhân tào tiết tội chết nghe được tào tiết thanh âm trưng nhượng tâm liền hơi hồi hộp một chút phải biết tào tiết cùng dưới trướng hắn hai trăm thao loạn tin người mình có thể cho bọn hắn đi đồng tiền quan bảo hộ đồng t ò a đã tào tiết đang bảo vệ đồng t ò a làm sao có thể sẽ bỗng nhiên trở về bay một tiếng trưng nhượng một quyển trực tiếp đem nơi bế quan cửa chính anh mở thấy được ở bên ngoài quỳ trên mặt đất vết thương chẳng t r ị tào tiết mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra t à o tiết đến bận bị hướng phía trương nhượng dập đầu đại nhân thuộc hạ tội c h ế t nha tây thục nước phái người đến đồng thiên quan sớm đồng nguyên hắn đáp ứng đáp ứng ba chữ giống như kinh lôi bình thường rơi vào trương nhượng trong thai đánh vào trương nhượng trong lòng trương nhượng chừng to mắt một lát về sau mới chầm rãi hỏi ai tây thục thái tử lưu phạm gần nhất đại hán cùng tây thục khai chiến tây thục thừa tướng ra cắt võ hầu mời được chân vũ trên bảng không ít người đã từng phái người mời đồng nguyên nhưng đồng nguyên cự tuyệt mà bây giờ tây thục thái tử phái người đến cầu hôn đồng nguyên liền đáp ứng trưng nhượng trừng bị trên mặt đất tào tiết một chút vì sao không ngăn cản chẳng lẽ một cái cầu thân đội ngũ đều không đối phó được sao đại nhân thuộc hạ vô năng bất quá khi đó cầu thân đội ngũ chúng ta đi chặn giết hai trăm thao loạn ti thành viên cùng thuộc hạ kiệt lực phân chiến bất đắc dĩ đối phương có ba tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cứng giả trong đó cẳng có tông sư một đao đi đầu liêu tiên h hóa thao loạn ti hai trăm người sau khi chiến đấu còn x ó t lại chín mươi ba người nếu không có đồng nguyên láo ra tử ra mặt sợ là chúng ta liền đều trưng được biết nếu là đối đầu ngũ khí chiều nguyên cảnh cứng giả liền xem như tào tiết bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng Tốt, ta đã biết. Xuống dưới dưỡng thương hoa đã dưới Xuống dưỡng mọi ặ t khác, h p người đối với vị này thanh quốc công đều biết một lời không hợp liền động thủ lại một chút không cùng liền diệt môn cho nên Bế quan q u nửa năm Thanh hơn năm ố chúc công đống n i ê n lệnh, muốn hạ t ấ đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi bốn sinh đ ả o quần q u ầ n tập giang hồ canh ba chương sáu trăm sáu mươi bốn sinh đ ả o quần q u ầ n tập giang hồ canh ba tao tử khóc thở dài ra một hơi cũng may mình mỗi tháng tại chỉnh lý tình báo chuyện đều sẽ đem các nơi binh lực cùng giang hồ lực lượng đều thống kê một l ư ợ n g bầm đại nhân bốn quận bên trong bỏ đi nhất định phải lưu thủ cùng phòng bị tây vượt nhân mã lúc tây chính là phòng bị tây vượt trọng trấn cho nên chỉ có thể điều ra một mươi hai người nhưng đều là tinh binh thiên thủy quận gần bên trong binh lực sung túc có thể rút điều ra ba vạn người lâm thao cũng không phải là trọng trấn binh lực có hạn chỉ có thể điều ra một mươi năm người vũ quận binh mã nhiều nhất nhưng tương tự là phòng bị tây v ư ợ t cùng tây thục trọng trấn có thể rút điều ra hai mươi ba người đồng dạng là tinh binh bốn quận tổng cộng tám mươi ngàn tinh binh t r ư n g nhượng k h ẽ cho mày một trăm n g à n chỉ ít cần một trăm n g à n binh mã tao tử khóc có chút hơi khó mình vậy không biết mình nhà vị đại nhân này làm sao vậy bế quan thật tốt đ ỗ n g nhiên liền xuất quan với lại vừa ra tới liền muốn một trăm n g à n tinh binh liền cái này tám mươi ngàn t h thật có một nửa đều chưa chắc là tinh anh chỉ là sức chiến đấu coi như bình thường binh lính bình thường dù sao tinh binh ở đâu là cái kia dễ dàng thao luyện bồi dưỡng được đến trưng như nhượng lúc này mới nghĩ đến mình địa bàn không chỉ có riêng là phương tây bốn quận còn có tịnh châu toàn bộ tịnh châu mặt ngoài là còn hướng đ ỉ n h trong tay nhưng trên thực tế toàn bộ t ỉ n h châu vô luận là giang hồ thế lực còn là quân đội đều tại chính mình trưởng khống bên trong tuất bằng vào ta giọng địa hướng tạo thừa tướng dâng thư một phong nói là diệt tây tục ta trương nhượng tự xin đem binh một trăm ngàn tiến đánh tây tục muốn từ tịnh châu triệu tập ba mươi ngàn thiết kỵ tuân lệnh kim vũ ti ở đâu phương tiên rộng rãi lập tức đứng ra có thuộc hạ lập tức lên đoàn tuyệt hết t hệ cùng tây t h sinh ý l u i tới. Tất c ả từ Tây Thủ khách đến t h ă m thường giết tất cả tây t h u người tới thân phận không rõ người giết tất cả tây t h u giang hồ thế lực v õ giả giết phương tiên rộng rãi nghe được ba cái chữ giết mặc dù giết người không phải mình nhưng mình lại vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân k ẽ run dày thuộc hạ tuân lệnh huyết thần ti ở đâu đoàn khuê lập tức đứng ra có thuộc hạ huyết thần ti từ bốn quận điều cao thủ chuẩn bị theo quân xuất trinh tuân lệnh trương nhượng chậm d ã i đứng lên đến hiện tại bắt đầu phương tây bốn quận toàn diện chuẩn bị chiến đấu lưới lao hướng nam đợi đến triệu trung dẫn người về đến về sau lập tức xuất trinh triệu trung nhận được tin tức về sau lập tức hướng t à o thừa tướng bẩm báo việc này nói trương nhượng xuất quan để cho mình trở về vũ quận làm công đánh tây t h ủ c h u ẩ n bị chiến đấu t à o thừa tướng biết trương nhượng làm việc đáng tin cậy cũng liền không hỏi nhiều để triệu trung mang theo thao loạn ti nhân tiên trở về dù sao nơi này có chiến vân ti cùng hạng minh cường mang theo hộ long ti người đủ để ứng đối bên này tình huống đợi đến triệu trung mang người đổi tới vũ quận thời điểm lại là phát hiện toàn bộ vũ quận đều ở vào nghiêm mật tình trạng giới bị mình mang theo hai trăm thao loạn ti người trở lại thiên vũ thành nhìn thấy trương nhượng về sau trương nhượng đem tất cả thao loạn ti người tập trung đến cùng một chỗ triệu trung tiến về trợ rút quân hán thao loạn ti người cũng đã chết một chút mà trước đó triệu trung tuyển chọn một chút thao loạn ti dự bị thành viên hiện tại tất cả mọi người chung vào một chỗ tổng cộng có bốn trăm tám mươi người mà trương nhượng thì là nói mình muốn truyền thụ đám người công pháp để đám người đều tại trong sân k h a n h chân ngồi xuống về sau mình liền đem thẻ bài giao pho đến trên người bọn họ mỗi cái người đạt được thẻ bài đồng thời trong óc cũng sẽ không xuất hiện cái này tấm thẻ bài mà là xuất hiện cái này tấm thẻ bài phía trên võ học tin tức đồng thời phát hiện mình vậy mà trong nháy mắt này liền đem môn này vừa mới hiểu rõ đến võ học thông h i ể u đạo lý vẹn vẹn trong vòng một đêm thao loạn ti 480 người đều là đạt được t r ư ơ n g nhượng trước đó chuẩn bị thẻ bài mà đối với triệu trung cùng t ạ o tiết t r ư ơ n g nhượng giao phó bọn hắn tự nhiên càng nhiều hai cái người vào lúc ban đêm liền đều đột phá đến ngũ khí t r i ề u n g u y ê n cảnh trương nhượng tin tưởng lấy hai cái này người thiên phú tăng thêm mình giao phó thẻ bài coi như bất thành cường đột phá có thể đạt tới đến cấp bậc thông sư vậy sẽ không kém quá nhiều ngày hôm sau đại quân xuất trinh phương tây bốn quận rất nhiều người cũng chỉ là biết phải xuất trinh đánh tây thục nhưng một trận chiến này tác chiến mục tiêu là cái gì lại là không có ai biết có thể nói toàn quân trên dưới chỉ có một cái người biết cái kia chính là trương nhượng đồng thời cũng chính bởi vì trương nhượng tập kết quân đội thời gian rất nhanh đại quân càng là cơ hồ không có làm cái gì chuẩn bị thậm chí đều không có rèn luyện liền bắt đầu xuất phát thậm chí liền ba mươi tịnh châu thiết kỵ đều còn không có chạy tới trương nhượng bên này bảy mươi đại quân cùng ba huyết thần ti binh mã liền bắt đầu đối tây thục cùng vũ quận chỗ giao giới hai nơi q u a n hải cùng bảy chỗ đường nhỏ tiến hành tấn công mạnh trương nhượng tấn công mạnh cùng quân hán tấn công mạnh khác biệt trương nhượng tấn công mạnh không tiếp bất cứ giá nào dù sao vũ quận lâu dài cùng tây thục trong bóng tối làm ăn mặc dù thục đạo không dễ đi lại vẫn sẽ có một chút người trong giang hồ mang theo hàng hóa đi ra sau đó lại đem tây thục không có, có hàng hóa mang về cho nên những năm này phát triển ra tới bảy đầu đường nhỏ tỷ như trước đó trương nhượng đột phá n ũ khí chiều nguyên cảnh nhỏ vây cốc tây th liền là đường nhỏ một trong cho tới nay nơi này đều có chừng một ngàn trụ quân ở phía sau còn sẽ có ba mươi ngàn đại quân phụ trách đổi nơi đóng quân cùng t r ợ g i ú p bảy đầu đường nhỏ nhưng cái này một ngày bảy cái đường nhỏ toàn bộ đều bị công phá bảy mươi ngàn đại quân lao thẳng tới ba mươi ngàn t h ủ quân đại doanh trong lúc nhất thời tây t h ụ c trọng điểm phòng ngự đông bắc phương hướng ba khu quan hải bình yên vô sự kết quả lại là chính bắc phương xảy ra sự tỉnh mà theo bảy đầu đường nhỏ bị công phá hai tòa quan hải gặp phải tiền hậu giáp kích tăng thêm huyết thần ti võ giả xuất thủ hai tòa quan hải kiên trì đến vào lúc ban đêm liền bị công phá trương nhượng phái người lưu lại một bộ phận binh mã chấn giữ bảy đầu đường nhỏ cùng hai tòa quân hải mang theo đại quân tiến quân thần tốc trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều coi là trương nhượng muốn tiến đánh hàn trung cái này tây thuộc bản đồ phương bắc giống như một cái lồi chữ mà cái này lồi đầu chính là hàn trung cho nên vũ quận phương diện công phá tây thuộc phương bắc bình p h ò n g tất cả mọi người đều cảm thấy trương nhượng tất nhiên sẽ mang người tiến đánh hàn trung thậm chí liền h à n trung cũng bắt đầu đem đại lượng binh lực hướng phía phía tây tập kết nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng đại quân tiến quân thần tốc cũng không có tiến đánh hàn trung thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút tiếp tục tiến lên, thẳng đến n g hiện tại trương nhượng đông nhiên mang người giết tới mà đã lâu không đi đánh hàn trùng phản mà lại đây đánh giọng hắn cái này khiến giọng người hắn cực kỳ mộng cái này trương nhượng đến cùng sẽ, sẽ không đánh trận nói hắn sẽ đi ngươi đây là sẽ sao ngươi liên nhập thục trước lấy hắn chung cơ bản thao tắc cũng đều không hiểu có thể nói trương nhượng không thể nào vấn đề là đại hán bốn mươi vạn đại quân hai tháng đều không thể đánh vào tây thục Hiện tại chương nhượng, cản, cản, nhượng đại quân tiến quân thần tốc rất nhanh liền đem giọng hán không ít địa phương đánh xuống mà trương nhượng cũng không có để quân đội chiếm lĩnh những địa phương này tương phản trương nhượng hạ lệnh chỉ là để quân đội cấp đoạt lương thảo cùng vàng bạc mấy chục ngàn đại quân đối với lương thảo tiêu hao rất lớn mà vàng bạc lời nói thì là dùng đến khao thưởng tăng quân dù sao mọi người đi theo mình xuất t r ì n h không có khả năng chỗ tốt gì cũng không cho nhưng lại tại đại quân sắp giết ra c h ố n g d ô n g nghiêm hán quận thời điểm rốt cục có người đứng ra ngăn cản trương nhượng đại quân trương nhượng vừa mới nhận được tin tức tịnh châu thiết kỵ đã đến chính thông qua đằng sau hai tòa quan hải t i ì n đến đoán chừng một ngày thời gian liền có thể lấy đuổi kịp mình đại quân kết quả ngay lúc này đại quân phía trước tiến lên con đường cũng là bị vô số then ngăn trở đương nhiên chỉ bằng mượn cái này chút tráng kiện đại thụ bị chặt phạt về sau chế tắc e n vẫn là ngăn không được trương nhượng đại quân chỉ bất quá tại then phía trước lại đã tới một chút、người. đại nhân phía trước đến một đám người giang hồ ngăn lại đường đi trương nhượng nghe được phía trước trinh sát báo cáo n h ớ mày tây thuộc nơi giang hồ thế lực bên trong thế nhưng là có không ít thực lực mạnh mẽ phía trước là cái nào một nhà ngay tại trương nhượng hỏi thăm trinh sát thời điểm lại là nghe được phía trước nơi xa chuyển đến thanh â m một q u y ề n kinh thư phạm của kim một tấc phương ấn chấn nhân quả không phải là ngã phật không từ b u ồ n độ hóa thế nhân cuối cùng cân ác chỉ gặp một tên béo đại hòa thượng cười ha hả theo sát mấy tên giang hồ cao thủ hướng phía đại quân đi tới ấn sơn tự phương ấn bổ đề ác di lặc gặp qua đồng tức tỳ trương tý chủ trưng nhượng trong lòng không khỏi giật mình cái gọi là ấn sơ n tự trên thực tế liền là ấn sơ n phái lúc trước diệt môn vu sơn phái cái k i a không bị giang hồ phật môn chỗ tán thành chỗ m i ế u nghĩ không ra bọn hắn vậy mà sẽ phái người đến ngăn cản mình tiếp theo trưng nhượng bên hai lại vang lên một tiếng thơ hảo gió rơi im mắng chạy bằng khí tâm động không xem đều không động ha ha ha ha bất động thiền ấn khổ n g u y n h i ê n gặp qua đồng tức tỳ trương tý chủ trưng nhượng không nghĩ tới lập tức liền gặp được hai tên tông sư với lại ấn sơn tự phương ấn bổ đề ác di lặc trong giang hồ hung danh hiển hách n ũ khí chiều nguyên cảnh ngũ trọng khó gặp đối thủ mà bất động tiền ấn khổ nguyên nhiên mặc dù tên hiệu bên trong có tiền ấn hai chữ nhưng trên thực tế cũng không phải là người trong phật môn chỉ là mình tin phật thôi lúc tuổi còn trẻ cùng người giao thủ bị phế hai mắt về sau võ đạo liền đổi công làm thủ ngược lại đột nhiên tăng mạnh mặc dù có ngũ khí triều nguyên cảnh năm trọng cảnh giới nhưng là có qua gặp phải hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng tông sư vây công mà không bại chiến tích trương nhượng đứng m ẩ y mình lần này bế quan mặc dù có đột phá nhưng bây giờ lại là đối mặt hai tên tông sư muốn là mình không sợ hãi là không thể nào với lại trương nhượng có thể cảm nhận được cái này phía sau hai người hai mươi mấy cái người bên trong trong đó có sáu cái người mặc dù không phải tông sư nhưng lại đồng dạng là ngũ khí triều nguyên cảnh còn tốt lần này trước khi đến t à o tiết cùng triệu chung hai người đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh tăng thêm đoàn bình dương cùng hai gã khác huyết thần ti phó ti chủ một tên tông sư tăng thêm bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh thuộc hạng đủ mà đối kháng đối diện quân địch làm sao hai vị ngăn lại đại quân ta đường đi là muốn đầu nhập vào ta đồng tước ti sao khẩu nguyên nhân cười lắc đầu trương ti chủ nói đùa lần này chúng ta mọi người tới là đại biểu tây thuộc nơi giang hồ thế lực khuyên trương ti chủ cùng trương ti chủ binh mã lui về một bên áp di lặc hai tay chắp tay trước ngực a di đ ạ o phật lần này trương ti chủ vô cớ mang binh đến phạt tăng thêm giết chóc lại là cần gì chứ bất nghĩa binh át gặp thất bại trương nhượng lạnh hư một tiếng hai vị hẳn phải biết ta trương nhượng không chỉ có riêng là đồng tước ti ti chủ càng là đại hán hoàng đế sắc phong thanh quốc công tây t h ụ c vốn là đại hán một bộ phận nhưng cái kêu lưu hoàng thúc vốn là hán thất dòng họ lại là cắt đ ứ t quốc gia ta hiện tại đem quốc thổ thu hồi tiêu diệt phản định hợp tình hợp lý áp i lặc đĩu mua một cái phát hiện chính mình có chút không thể nào nói nội trương nhượng liền nhìn về phía bên cạnh khổ nguyên nhìn thoáng qua về sau chính mình mới nhớ tới khẩu n g u y n h i ê n là mù loà cũng không biết mình đang nhìn hắn khẩu n g u y n h i ê n ngươi tới nói khẩu n g u y n h i ê n tin p h ậ t cho nên cũng biết ấ n sơn phái cái này chút hòa thượng trên thực tế đều là một đám giả hòa thượng lại là không nghĩ tới luôn luôn ăn nói khéo léo phật môn quả thực là đi ra ác di lặc loại này bị người một câu liền hận trở về phế vật Ai? sao thanh ti đại hán triều phải Viên Thiệu bởi đại Trưng tạo. trước lưu, phương hán đình bốn hẳn nên họ lưu, mà không cuốn Cũng là bởi vì đại hán, phải đại hán, là đại hán. chủ, Bắc lúc chắc? họ họ Vì vì là mà Sơ sẽ xin lỗi ta cái này thanh quốc công là hoàng đế tự mình sắc phong cũng không phải tạo thừa tướng phong mà chính lưu hoàng thúc thành lập tây thục nước tự xưng là hoàng đế lại là không tranh sự thật người ta viên thiệu sơ tốt xấu là thanh quân chắc lưu hoàng thúc đều đã thay vào đó liền không nên nói nữa cái gì cái khác trưng n h ư ợ n g nói xong rút ra phía sau h ổ uy lòng tước trạm cùng huyết ả n h kiếm m u ố n chiến liền chiến làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu k h ổ n g u y n h i ê n nhẹ gật đầu trương t h i chủ nói rất có đạo lý đã như vậy vậy liền một trận chiến a k h ẩ n g u y n nhân nói xong song quyền nắm chặt mặc dù nhìn như s o n g quyền phía trên chân khí ngưng tụ nhưng trên thực tế khổ n g u y n h i ê n tên hiệu bất động tiền ấn am hiểu nhất tự nhiên không là công kích mà là phòng ngự á c di lặc lại là hh t t vừa cười hơi có chút vui vẻ đã như vậy vậy liền động thủ đi tiếp theo trong n y mắt á c di lặc thân hình loại lên hướng phía trương nhượng lao đến thiên đao chạm ẩm vang một đao rơi xuống giống như nửa tháng hàng thế cơ hồ muốn đem không khí đều xé rách bình thường mà phương ấn bổ đề á c di lặc cầm vang một cái tay rối ra cùng lúc đó tại không khí chung quanh bên trong vô số màu vàng phật quang ngưng tụ cuối cùng hóa thành một cái bàn tay lớn nằm c h ặ n cây đao kia phòng dùng sứ b a n h một tiếng thiên đao chạm lại bị phương ấn bổ đề áp di lặc một c h i ề u bấm nát nếu như chỉ có dạng này trình độ như vậy cực kỳ đáng tiếc trương ti chủ mạng ngươi chấm ứng dứt một lúc sau áp di lặc hướng phía trương nhượng tấn công mạnh tới đấm ra một q u y ề n giữa không trung một đạo to lớn phật quan quyền ảnh rơi xuống n à diễn ma kiếm trương nhượng một kiếm đâm ra nhưng cái này một đạo tràn ngập ma khí bóng kiếm cũng là bị áp di lặc một q u y ề n đánh nát tiếp theo trương nhượng đem trên hai tay binh khí thu hồi đi đấm ra một quyển thánh ma phật tấn quyền áp di lặc tiếp tục đánh ra một quyển hai đạo màu vàng quyền ảnh tại giữa không trung hung hang đụng vào nhau ha ha ha ha trương nhượng ngươi b ấ t quá mới ngũ khí chiều nguyên cảnh nhị trọng mà thôi vẫn tăng thế nhưng là ngũ khí chiều nguyên cảnh ngũ trọng ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao vượt qua ba cái cảnh giới trương nhượng mặc dù lực lượng cường hãn nhưng lại rất nhanh liền bị ác di lặc áp chế mà ở phía sau khẩu n g u y n h i ê n chỉ là lẳng lặng nghe hai cái người giao thủ từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ đối mặt ác di lặc trương nhượng không ngừng biến hóa chiêu thức hướng phía ác di lặc đánh tới mặc dù không có thể gây tổn thương cho hại đến ác di lặc nhưng cũng không có bị đánh cho quá thảm vẹn, vẹn bị áp chế mà thôi trương ty chủ nhà ngươi thật đúng là một cái võ đạo kỳ tài nhưng cũng tiếc nhị trọng liền là nhị trọng không thể nào là ngũ trọng đối thủ áp di lặc mặc dù ngoài miệng đáp ý nhưng hắn cũng biết trương nhượng so với chính mình thấp ba cái cảnh giới lại là giao chiến đến bây giờ đều không có bị mình đánh bại cái này đã đủ để chứng minh trương nhượng mạnh hơn chính mình nhiều lắm trương nhượng đột nhiên hướng về sau nhanh ngử lại nhìn thoáng qua nơi xa áp di lặc nhàn nhạt vừa cười quả nhiên n g ũ khí cản h nhị trọng là đánh bất quá ngũ trọng bất là q u á n g trọng. ũ Nếu n h ư ta đ ộ t p h á đến ngũ khí c ả n h n g ũ t r ọ n g l ờ i nói, c h h ắ c ẳ n liền có t h ể đ á n hai cho q u Dây t r ắ n chương sáu t r ă n cản q u â n hàn đ á m c ư ờ n g i s c ả ngăn h thứ ư n 666, n g cản quân hàn đám cường giả c ả n h thứ hai nghe được trương nhượng lời nói ác di l c không khỏi ha ha c ư ờ i to trương ti chủ đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cũng không phải giống như là nguyên lai、like、như thế mong muốn đột phá liền có thể lấy đột phá mỗi một trọng cảnh giới mong muốn đột phá nhưng cũng phải cần để tự thân võ đạo có tăng lên cực lớn mới được trương nhượng hướng phía nơi xa áp di lặc cười cười có đúng không tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng q u a n h thân khí thế bạo phát trước đó lĩnh ngộ võ đạo hiện lên ở trương nhượng trong óc nguyên bản bị trương nhượng nghĩ biện pháp áp chế lực lượng tại thời khắc này bắt đầu sôi trào mãnh liệt ngũ khí chiều nguyên cảnh tam trọng ngũ khí chiều nguyên cảnh tứ trọng ngũ khí chiều nguyên cảnh ngũ trọng giờ k h ắ c này áp di lặc trên mặt một mảnh ngạc nhiên ngũ khí chiều nguyên cảnh thực lực tăng lên thế nhưng là cùng võ đạo tương quan liền xem như ngươi tiếp tục chân khí lại nhiều không có võ đạo trèo trống cũng không cách nào tăng lên chỉ có võ đạo tăng lên ngươi tự thân bình cảnh mới có thể đột phá mà trưng nhượng lại là ở trước mặt mình điên cuồng đột phá cuối cùng trưng nhượng khí tức đến ngũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng lúc này mới vững chắc xuống xin lỗi vốn định đột phá đến cùng ngươi cảnh giới một dạng liền dừng lại kết quả không có khống chế tốt hiện tại nên ta xuất thủ trước đó đối kháng áp di lặc trưng nhượng thi t r i ể n ra rất nhiều chiêu thức bất quá những chiêu thức này đại đa số đều là dùng đến phòng thủ cùng đối kháng trưng nhượng cũng không có buộc phát ra mình cường đại nhất lực công kích nhưng bây giờ trưng nhượng lại là muốn xuất thủ tiến công thánh ma phật tân quyền đấm ra một quyền rõ ràng cùng trước đó chiêu thức như lúc một dạng nhưng tràn đầy lực lượng cùng võ đạo đột phá để một quyền này bên trong uy lực so trước đó trương nhượng đánh đi ra một quyền kia uy lực tăng lên không chỉ gấp mười lần quanh một tiếng ác di lặc toàn bộ người bay lùi ra ngoài mà theo ác di lặc hướng về sau nhanh lùi lại trương nhượng rút ra hổ uy lòng tức chạm chém ra một đao thiên đao chạm trước đó hai người vừa mới giao thủ thời điểm trương nhượng liền thi chiến qua thiên đao chạm bất quá một đao kia cũng là bị ác di lặc cách không một trường bóp nát nhưng bây giờ đồng dạng còn là trước kia c h i ê thức một đao chém xuống ác di lặc ngưng tụ ra phật quang song trường để ngăn cản kết quả lại là song trường bị chấn nát toàn bộ người bị vật trên mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu trong hô sâu á c di lạc từng ngụm từng ngụm phun máu trước đó trương nhượng mới n g ụ khí cảnh nhị trọng liền có thể miễn cưỡng ngăn cản được mình hiện tại trương nhượng một hơi đột phá tứ trọng cảnh giới một đ a o chém xuống mình trực tiếp bị đánh thành trọng thương trương nhượng xem ra không sử dụng ta át chủ bài là không được hôm nay liền để ngươi biết có thể trở thành tôn g sư không có một cái nào người là hạng đ ơ n giản á c di lạc nói xong hai tay kết ấ n chỉ gặp sau l ư n g hắn vô tận chân khi giang khắp nơi hóa thành một tôn to lớn phương ấn phương ấn phía trên chính là một đầu kim m a hống phương ấn phía dưới đều là p h ả n văn p h ả n văn phía trên vô tận uy áp nghiền ép mà đến phương ấn b ù đề cái này một tôn phương ấn chính là ác di l ậ c võ đạo trưng nhượng sắc mặt như t h ư ờ n g hướng phía giữa không trung hướng mình nện xuống đến cái k i a m ộ t tôn phương ấn đấm ra một quyền lôi âm bắt long quyền trưng nhượng đã tại một quyền này bên trong du nhập g n quá nhiều thuộc về mình võ đạo đồ vật cho nên một quyền này bên trong mặc dù có lôi long tiếng gầm bất quá t r u n g quanh ma khí l ợ lờ, người khác căn bản là không có cách nhìn ra là lôi âm bắt long quyền quay một tiếng vang thật lớn thì c h u ể n ra mình mạnh nhất chiêu thức ác di lập toàn bộ người lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài trước đó á c di lạc thổ huyết chỉ là nhận lấy trương n h ư ợ n g một chiều kia thiên đào c h ạ m t r ù n g kích nhưng giờ khắp này thổ huyết lại là bởi vì chính mình lấy võ đạo ngưng tụ kim hống phương ấn lại bị trương n h ư ợ n g một quyền phá vỡ lấy ma đạo quyền phá vỡ ta kim hống phương ấn cái này sao có thể làm sao có thể tiếp theo trong n y mắt trương n h ư ợ n g thân hình khẽ động trong tay hổ huy long tức chạm một đào chém ngang nơi xa khổ n g u y n h i ê n đã nghe được thanh âm không đúng lập tức xuất thủ đáng tiếc khổ n g u y n nhân lực phòng ngự mạnh nhưng tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng trước đó hắn cảm thấy mình khoảng cách đủ để đem áp di lạc cứu được đó là bởi vì lúc ấy trương nhuộm chỉ có ng nhưng bây giờ trương nhượng thế nhưng là ngũ khí cảnh lục trọng so với chính mình đều cao một trọng cảnh giới chém ra một đao máu tươi vẩy ra phương ấn bồ đề ác di lặc bị hổ y long tức chạm chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất biến thành hai đoạn nhìn thấy một màn này ở phía sau ấn sơn phái tăng nhân tất cả giật mình phương ấn bồ đề mặc dù không phải bọn hắn ấn sơn phái mạnh nhất nhưng tuyệt đối là chiến lược có thể xếp vào ba vị trí đầu tên người kết quả hiện tại cứ như vậy chết tại trương nhượng trong tay đáng sợ thật là đáng sợ mà mới đổi tới k h ẩ n g u y n nhân cởi khổ lắc đầu trương ty chủ xem ra hôm nay c á chiến không cách nào tránh khỏi trưng nhượng vừa cười khổ nguyên nhiên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng liền có thể lấy bất tử ngươi cũng không phải ác di l ạ c loại này có giảng một người ngươi chỉ là ở tại tây tục h ngươi giới trướng nhưng không có cái gì giang hồ thế lực cần ngươi quan tâm à. xác thực như thế chỉ bất quá ta là tây tục h người vì tây tục h ta cận kể cái chết chiến trưng nhượng lắc đầu đã khổ nguyên nhiên tiên sinh kiên trì như vậy vậy chỉ có thể đánh một trận chỉ là không biết tại ta công kích phía dưới ngươi có thể kiên trì bao lâu trưng nhượng nói xong thiên ma ba đao đao thứ nhất chém xuống chỉ một thoáng huyết vũ liên miên ma khí ngập trời không biết núi xanh gương mặt thật nguyện hóa thanh sơn chấn mây không thiên nếu có hướng lưu tàn ảnh một kiếm từ d i ệ t tinh h ả i đ ặ t tính nghe được cái này thơ hảo trương nhượng hướng phía phía đông nhìn sang chỉ gặp hơn mười đạo màu xanh bóng dáng xuất hiện ở phía xa một người cầm đầu phía sau trường kiếm đã ra khỏi vỏ núi xanh một kiếm lục dài bơi ngũ khí cảnh lục trọng t ô n g sư thanh thành kiếm phái đã từng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hiện tại chiến l ự c nhưng tại thanh thành kiếm phái xếp vào ba vị trí đầu trương nhượng nói xong lục dài bơi tình báo lâu mày không khỏi n h ữ n một cái. cái này một vị lúc trước thế nhưng là thanh thành kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lúc tuổi còn trẻ tại trên tiềm long bảng cũng là quá i nhân vật phong vân tuy nói tại ba mươi tuổi trước đó không thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên nhưng mọi người dù sao không phải tại cùng một cái niên k ỳ t ỷ thí thực lực đối phương chỉ sợ không thể so với mình yếu một chút nếu biết là ta lục dài bơi còn không lùi sao lục dài ngồi dỗi cầm trường kiếm một mặt nặng nễ hiển nhiên đối với trương nhượng còn trẻ như vậy bối phận hắn với tư cách giang hồ trường bối mảy may không để vào mắt trương nhượng lạnh lùng vừa cười khổ n g u nhiên am hiệu phòng ngự mà không phải công kích mà ngươi bất quá giống như ta đều là ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng mà thôi ngươi có cái gì lòng tin mới mở miệng liền để ta lui đâu nếu như lại tính cả ta đây lúc này một đạo bạch sắc bóng dáng từ mặt phía nam trên đại đạo chính là b á i kiếm sơn trang thứ nhất cung phụng nhàn mây phát ngày nhất kiếm sinh trương nhượng vừa cười ta có thể nói n g h e nói nhất kiếm sinh tiền bối đồng dạng là ngũ khí cảnh lục trọng kiếm đạo thông sư nhưng nhất kiếm sinh tiền bối sẽ không cảm thấy bằng vào ngươi tăng thêm phái thanh thành vị này lại thêm một mặt tâm c h ắ n lời nói liền có thể ngăn cản ta mấy chục ngàn đại quân bước trần a nếu như không đủ tăng thêm ba người chúng ta như thế nào lúc này từ phía tây đi tới ba người một người trong đó trương nhận ra chính là tư mã gia tộc cá l ọ t lưới tư mã bái nguyệt mà tại tư mã bái nguyệt bên người còn có hai người một thân trắng thuần khí thế bất người bạch hổ đường thanh dạ đao lệ vân khiếu bạch hổ đường tử nguyệt đao bàng ngọc tiêu mặc dù hai cái người còn không có tới gần nhưng trương n h ư ợ n g lại là có thể cảm nhận được cái này hai cá nhân trên người khí thế đều là ngũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng cường giả về phần tư mã bái nguyệt hiện tại chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh n h ị trọng bất quá trương nhuộm lại là tại trên người tư mã bái nguyệt cảm nhận được một chút không bình thường khí tức sáu cái người cùng tiến lên sao cái này còn tạo được theo trương nhuộm thả ra lời như vậy chỉ một thoáng tất cả mọi người đồng thời hướng trương nhượng xuất thủ chỉ một thoáng bóng kiếm đao mang cùng quyền ảnh toàn bộ đều hướng phía trương nhượng chỗ địa phương rơi xuống vanh long long long tiếng vang đồng thời mặt đất đều bị mấy tên cường giả cường đại lực lượng chấn vỡ theo lấy mặt đất vỡ ra một đạo bóng dáng bay đến giữa không trung các ngươi đáng giá ta dùng trạng thái mạnh nhất tới đối phó d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi bảy cường giả tập kết chiến một người canh ba chương sáu trăm sáu mươi bảy cường giả tập kết chiến một người canh ba tiếp theo trong né mắt trương nhượng quanh thân khí huyết l ư c gào thét mà ra t h i t r i ể n ra bi pháp hổ huyết đốt đồng thời trương nhượng chém ra một đao vay một tiếng thiên đao chạm trực tiếp đem ngăn tại trương nhượng phía trước khổ n g u y n h i ê n chấn lui ra ngoài mười mấy mét m khổ n g u y n h i ê n lúc trước đối mặt sáu tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh lục trọng tông sư thời điểm thế nhưng là đều không có bị đánh lui qua nhưng bây giờ cũng là bị trương nhượng một đao liền đầy lui mà giờ khắc này núi xanh một kiếm lục d à i bơi lại là một kiếm nghiêng đâm tới dựa theo mấy tên cường giả ở giữa phối hợp vừa mới khổ n g u y nhiên hẳn là sẽ ngăn trở trương nhượng đồng thời hai tên bạch hổ đường người từ trương nhượng sau lưng tiến công mà trương nhượng trước sau gặp phải giáp công thời điểm chính là lục giải bơi xuất thủ thời cơ tốt nhất nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng một đao vậy mà liền khổ n g u y n h i ê n đều đẩy lui nhìn thấy lục giải bơi một kiếm muốn đâm tới trương nhượng trực tiếp thi triển thiên cơ dẫn huyết ảnh kiếm đâm ra na diễn ma kiếm vay một tiếng na diễn ma kiếm đối đầu thanh thành kiếm phái thanh thành tuyệt kiếm lại là đem lục giải bơi đồng dạng đẩy lui chỉ bất quá cái này vừa lui lục giải bơi toàn bộ người bay lùi ra ngoài mấy chục mét mặc m dù toàn bộ người quằn xuống đất cũng không có ngã xuống nhưng lục d i ả i bơi lại là biết mình cùng ngã xuống trên cơ bản đã không sai bịt lắm mất mặt thật sự là quá mất mặt mà giờ khác này trưng ơ nhượng cảm nhận được sau lưng hai cỗ trùng thiên s á t khí lập tức quay người thi triển ra s á t sinh một đau lưu s á t khí đôi s á t khí s á t sinh đôi s á t sinh chỉ một thoáng không khí chung quanh bởi vì s á t khí kịch liệt va chạm b ộ c phát ra một đoàn băng lánh s ó n g khí thậm chí liền ở phía xa x e m cuộc chiến một chút đến ngăn cản quân hán võ giả cùng một chút quân hán đều thụ thương hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng bạch hồ đường tông sư cờ giả kết quả lại là bị trương n h ư ợ n g một đ a o ngăn trở thật mạnh lệ vân khiếu cùng bà ngọc n g tiêu hai cái người đều là giật mình mà liên t ạ i tiếp theo trong nháy mắt trước đó bay bắn đi ra huyết ảnh kiếm lần nữa trở về thẳng đến hai cái người giữa lưng hai nhân mã bên trên trốn tránh theo hai cái người tách ra trương n h ư ợ n g thi t r i ể n ra thiên ma ba đao đao thứ nhất hơn nữa còn là huyết thần hóa một đao một đao kia rơi xuống c h i tướng lệ vân khiếu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cuối cùng còn phun ra một n g ụ màu m tươi ngay tại trương nhuộm dự định nắm chặt cơ hội trước hết giết lệ vân khiếu thời điểm tư mã bái nguyệt rốt c u c xuất thủ chém ra một đao rõ ràng là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhị trọng võ giả nhưng một đao kia phía trên lại có không thua tại trương nhượng lực lượng trương nhượng lấy đao đối đao ngăn trở tư mã bái n g u y ệ t một đao kia trong lòng không khỏi hoảng hốt hướng phía tư mã bái n g u y ệ t nhìn sang lại là phát hiện tư mã bái n g u y ệ t biểu hiện trên mặt v ặ n vẹo mà quỳ dị giết g i ế t ngươi ta liền vui vẻ ha ha ha ha ta liền vui vẻ tư mã bái n g u y ệ t giống như là tên điên một dạng lại là một đao chém xuống to lớn màu máu đao mang vạch phá không khí trương nhượng lập tức lần nữa ngăn cản đồng thời trương nhượng ý thức được một kiện thập phần đáng sợ sự tình tư mã bái nguyệt tâm ma cũng không có bị bạch hổ đường chữa trị xong cho nên bạch hổ đường hẳn là dự định đem tư mã bái nguyệt xem như tàu h ỏ a nhập ma binh khí hình người lần này lệ vân khiếu cũng tốt bà ngọc tiêu cũng được đều không phải là đến giúp đỡ tây thủ bọn hắn chân chính mắt là muốn khảo thí tàu h ỏ a nhập ma ngũ khí triều nguyên cảnh n h ị trọng tư mã bái nguyệt sức chiến đấu trương nhượng lạnh lùng vừa cười nghĩ không ra cái này trong giang hồ lại còn có người dám dùng mình tới làm bồi luyện tiến hành khảo thí tốt ta đã các ngươi có như thế can đảm vậy ta trương nhượng liền muốn nhìn cho kỹ các ngươi bạch hổ đường đến cùng lớn bao nhiều b ả n sự một lúc sau trưng n h ư ợ n g thi triển ra thiên ma ba trong đào đào thứ hai kết quả lại là phát hiện tư mã bái nguyệt đao pháp bên trong ma khí tung hành vậy mà không cần mình thiên ma ba đào kém bao nhiêu xem ra ma đạo đao pháp ta còn không có tìm tòi đến c ự c h à n nha giờ k h ắ c này trưng n h ư ợ n g chú ý tới tư mã bái nguyệt trên thân rất nhiều tấm thẻ bài bên trong lại có một tấm thẻ bài là màu vàng trưng n h ư ợ n g vốn cho là màu cam liền là cao nhất phẩm chất mà ngũ tinh liền là đẳng cấp cao nhất lại là không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một chương màu vàng thẻ bài bởi vì chương này màu vàng thẻ bài trưng nhựa biết cái này tư mã bái nguyệt liền không thể giết bất quá bởi vì trương này màu vàng t h a y bài vậy dẫn đến trương nhượng thật có chút đánh bất quá mới ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhị trọng tư mã bái n g u y ệ t huyễn s á t long vực chỉ một thoáng vô t ậ n khí huyết lực ngưng tụ thành xương máu đem tư mã bái n g u y ệ t bao phủ mà tại trong huyết vụ tư mã bái n g u y ệ t nhìn thấy vô số huyết tượng nguyên bản đã tẩu hòa nhập m a hắn giờ phút này càng trở nên điên cuồng vô cùng nhưng rất nhanh cũng bởi vì cái này chút huyết tượng để hắn xa vào đến trong hôn mê mà nhìn thấy trương nhượng ngưng tụ ra xương máu đem tư mã bái nguyện vây khốn lệ vân khiếu cùng bà ngọc tiêu hai cái lập tức xuất thủ bọn hắn biết tr nhưng tư mã bái nguyệt thế nhưng là bạch hổ đường vật thí nghiệm vì cái kia thí nghiệm bạch hổ đường những năm này nhưng là chết không biết bao nhiêu cường giả cửa kia đao pháp chỉ có tàu hòa nhập mà tư mã bái nguyệt tu luyện thành công nếu là khảo thí ra cửa kia đao pháp chân chính uy năng cùng tu luyện thiết yếu điều kiện bạch hổ đường thực lực tất nhiên bạo tăng cho nên hai cái người lập tức hướng phía trong huyết vụ rết đi vào nhưng làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại bọn hắn vừa mới giết tiến trong huyết vụ đồng thời trưng n h ư ợ n vậy vào vào vô số hiện tượng xuất hiện tại trong huyết vụ dù là hai cái người là ngũ khí cảnh lục trọng sư giờ khác này hai cái người cũng khó có thể ngăn cản cường đại như thế huyễn thuật dù sao bọn hắn là ngũ khí cảnh lục trọng nhưng trương nhượng đồng dạng là ngũ khí cảnh lục trọng cuối cùng trương nhượng đem hám sâu tại huyễn thuật bên trong hai tên bạch hổ đường cường giả toàn bộ chém giết theo trong huyết vụ vứt r a lệ vân khiếu cùng bà ngọc tiêu hai cái người thi thể núi xanh một kiếm lục dài bơi sắc mặt liền là biến đổi khẩu n g u y n h i ê n mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn tính lực lại là vô cùng tốt mà từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ nhất kiếm sinh lại là một mực đều không có xuất thủ lục dài bơi nhìn thấy có hai cái bạch hổ đường tông sư bị trương nhượng giết chết liền biết một trận chiến này không đánh được hắn quay người liền muốn chạy nhưng trương nhượng làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu tiếp theo trong n á y mắt trương nhượng thân hình k h ẽ động hướng phía lục giải bơi r ế t đi qua nhất chỉ t o á ư u minh theo một đạo chân khí điểm ra lục giải bơi không thể không ngăn cản nhưng lại tại lục giải bơi về thân ngăn cản một chỉ này đồng thời chạm mặt tới là huyết ảnh kiếm phía trên vô tận ma khí vê anh lục giải bơi lập tức dùng mình cánh tay kia mạnh mẽ chống đỡ cái kia một chỉ sau đó lấy kiếm nuôi kiếm tại kiếm khách xem ra trên đời này cường đại nhất chiêu thức chính là kiếm khách đáng tiếc hắn sai trưng nhượng vừa mới một kiếm kia cố nhiên cường đại bất quá chân chính cường đại đó là nhất chỉ toại u minh chiêu này màu cam nhất t i n h võ học theo một chỉ rơi xuống lục giải bơi cánh tay trái trực tiếp bị chấn nát đồng thời trưng nhượng thân hình loại lên xuất hiện tại khiếp sợ không thôi lục giải bơi bên người nghe nói thanh thành kiếm phái kiếm pháp không sai ngày sau có thể đi lĩnh d ạ y một cái、Phúc. thiên đao trả mới lần chém ra trực tiếp đem lục giải bơi chém giết lúc này trưng nhượng mới nhìn hướng nơi xa một mực đều không có xuất thủ nhất kiếm sinh nhất kiếm sinh tiền bối vì sao không xuất thủ n h ấ t kiếm s i n h nhàn n h ạ trăm vừa c ư ờ i á u mươi tám một khi xuất thủ, người đến g sinh chấn ế ưu t g tây thục người canh i thứ nhất g chương người đạo sáu trăm s t u mươi t 668, một người đến sinh chấn tây thục canh thứ nhất Trưng trung trên nhượng hướng phía quanh bên trên nhìn phía một、chút. xác thực lấy vừa mới cái này chút bị mình giết chết người danh khí đến xem cho tới bây giờ đã có bốn tên tông sư chết tại trong tay mình ba người là ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng một người là ngũ khí triều nguyên cảnh ngũ trọng đã như vậy nhất kiếm sinh tiền bối không bằng giúp người hoàn thành ước vọng tha ta một mạng như thế nào theo trương nhượng cảm nhận được nhất kiếm sinh trên thân khí tức là ngũ khí cảnh lục trọng khí tức nhưng không biết vì sao à trương nhượng liền là cảm thấy mình nếu là đối đầu nhất kiếm sinh đem không có bất kỳ phần thắng nào ta cái này người không thích lấy mạnh nhất yếu nhưng ta kiếm đạo đã đi tới cực hạn lần này xuất thủ có lẽ là ta tại ngũ khí triều nguyên cảnh một lần xuất thủ cuối cùng trương nhượng nếu như ngươi có thể kiên trì đến ta đột phá đến lục đạo cảnh trước đó ngươi liền có trưng h theo ể sống. Tiếp t ngựa biết chỉ sợ nhất kiếm sinh những năm này một mực đang thông qua áp chế tự thân cảnh giới lĩnh nộ kiếm đạo phương pháp tại tu luyện hiện tại rốt cục một khi đốn nộ muốn đột phá trưng ngựa lập tức xuất đao ngăn cản vay một tiếng trưng nhượng toàn bộ người trực tiếp bị nhất kiếm sinh một kiếm đánh bay nếu như vẹn vẹn dạng này vậy nhưng không sống nổi nhất kiếm sinh nói xong đồng thời một kiếm lần nữa rơi xuống trưng nhượng vừa mới cánh tay đều bị chấn động đến tê dại mình đã thật lâu đều không có gặp được cường đại như thế địch nhân rồi nhìn thấy một kiếm lại đến trưng nhượng lập tức thi triển ra sát sinh một đao lưu vê anh theo nhất kiếm sinh một kiếm lần nữa rơi xuống trưng nhượng một ngụm máu tươi phun ra ngoài lại nhìn trong tay mình hổ uy lòng tức t r ạ n g đã bị chém đứt thành hai đoạn trưng nhượng khiếp sợ không thôi giờ phút này nhất kiếm sinh trên thân khí thế đã đạt đến đ ỉ n h phong tựa hồ lập tức liền muốn bước vào ngũ khí cảnh bắt trọng trưng được biết nhất kiếm sinh thực lực tại không ngừng tăng lên vừa mới một kiếm này đã trực tiếp đem mình huyền minh đều chặt đứt theo nhất kiếm sinh kiếm thứ ba rơi xuống trên người hắn khí thế lần nữa đột phá cảnh giới đạt đến ngũ khí chiều nguyên cảnh bắt trọng trương nhượng biết nếu là giờ phút này dùng huyết ảnh kiếm lời nói huyết ảnh kiếm cũng sẽ bị chặt đứt cho nên trương nhượng thi triển ra nhất nghiệm hoa khai hướng phía giữa không trung cái k i a m ộ t đạo bóng kiếm đ ậ p tới nhưng trương nhượng cũng biết không có khả năng đem hết t h ể hy vọng đều ký thắc vào nhất nghiệm hoa khai một chiêu này bên trên theo một chiêu này thi triển đi ra trương nhượng lập tức thi triển kinh công phi tốc trốn tránh quay một tiếng vang thật lớn nhất n i ệ m hoa khai tại giữa không trung cùng nhất kiếm sinh chém xuống cái tiêm ộ t đạo bóng kiếm hung hăng đụng vào nhau ầm để m ặ trương đất đều lượng biết nhất kiếm sinh lập tức liền muốn đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh cựu trọng chỉ cần chống đỡ được cựu trọng một kiếm này chống đến nhất kiếm sinh đột phá đến lục đạo cảnh liền có thể còn sống sót bất quá giờ phút này trương n h ư ợ n g đã không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn nhìn thấy nhất kiếm sinh trong tay mũi kiếm phía trên bóng kiếm lần nữa ngưng tụ trưng ơ nhượng trong lòng hơi động ai nói đối mặt cường giả chỉ có thể phòng ngự thân h u y ê n bách đấu thao loạn chỉ một thoáng trong không khí vô tận khí huyết lực ngưng tụ hóa thành trăm đạo bằng dáng hướng phía nhất kiếm sinh đánh tới nhất kiếm sinh nguyên bản muốn hướng phía trương nhượng lần nữa chém xuống ngôi kiếm đ ỗ n g nhiên chỉ trệ bởi vì chính mình cảm nhận được cái này trong vòng nhất chiêu ngưng tụ trương nhượng toàn bộ võ đạo đây chính là ngươi võ đạo sao không sai không sai nhất kiếm sinh gật đầu tán thành một kiếm quét ngang theo to lớn bóng kiếm quét ngang thiên địa thao loạn ngưng tụ ra trăm đạo huyết ảnh đều bị diệt trưng được biết chỉ còn lại cuối cùng một chiêu hai tay hướng nhất kiếm sinh đập tới một đoàn xương máu phun trào mà đi h u y ễ n s á t long vực đem nhất kiếm sinh bao phủ đồng thời nhất kiếm sinh cảnh giới vậy rốt c ụ c đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cựu trọng nếu như vẹn vẹn loại này h u y ễ n thuật lời nói đối ta cũng chỉ có thể là nhất kiếm sinh còn chưa có nói xong lại là chú ý tới tại trong huyết vụ xuất hiện tâm ma mình dù sao cũng là lập tức liền bước vào lục đạo cảnh kiếm khách giờ phút này nhất kiếm sinh vậy mà cảm nhận được tại trong huyết vụ xuất hiện tâm ma hơn nữa còn là chương nhượng tâm ma đây rốt cuộc là công pháp gì chiêu thức vậy mà có thể cho tâm ma xuất chiến tâm ma vốn là đối với võ giả tâm cảnh có ảnh hưởng cực lớn thêm nữa c h ư ơ n g nhượng chỗ thi triển ra huyễn s á t long ngực là huyễn thuật giờ khác này nhất kiếm sinh cảm giác được mình võ đạo cuối cùng vậy mà xuất hiện một tầng mình chưa hề chạm đến qua các h trở. nhưng cũng may nhất kiếm sinh nửa đời t r ư ớ c đều đang nghiên cứu cùng lĩnh ngộ mình võ đạo liền xem như mình thấy được mình chưa hề tiếp xúc qua đồ vật liền xem như mình đã thấy được một phen khác mới thiên địa nhưng cũng vẫn như cũ kiên định mình võ đạo cho nên một kiếm này chém ra mặc dù hơi có t r ầ n trở, nhưng cũng không nhận tâm ma ảnh hưởng chỉ là cái này ngắn ngủi chần chờ cũng làm cho nhất kiếm sinh tại ngũ khí cảnh cuối cùng một kiếm cũng không có phát huy ra hắn nhất thực lực cường đại theo một đạo thiên băng địa liệt bình thường tiếng vang lấy nhất kiếm sinh làm trung tâm phạm vi vài dặm đất mặt tầm vang vỡ vụn mặt đất giống như là bị cường đại lực trùng kích s ố c lên qua bình thường nơi xa khổ n g u y n h i ê n nghe lấy cái này tiếng vang cực lớn chấn động đến đầu đều có chút đau mà chương n h ư ợ n g thở dài ra một hơi mình rốt cục tránh qua một kiếp này ngày xưa ta cùng b á i kiếm sơn trang ước hẹn tại ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh một mực phù hộ b á i kiếm sơn trang càng làm muốn thỏa mãn trang chủ ba cái yêu cầu hiện tại ba cái yêu cầu toàn bộ hoàn thành ta vậy đột phá đến lục đạo cảnh tự do nhất kiếm sinh lạnh nhật nói theo nhất kiếm sinh rời đi khẩu n tại nguyên y t như n biết một trận chiến này đã kết thúc vì đối phương trưng nhượng tây thuộc nơi không biết tới bao nhiêu cường giả nhưng kết quả đây tất cả mọi người đều đã chết tất cả mọi người đều đã chết chỉ còn lại chính mình cái này lực phòng ngự mạnh mẽ có làm được cái gì sau lưng đã không có mình muốn bảo vệ người mình chỉ có thể chọn rời đi cũng may trương nhượng vậy không có làm khó k h ổ n g u y n h i ê n mà là để đại quân tiếp tục tiến lên mình thì thừa dịp tiến lên trên đường hồi phục thương thế một trận chiến này tây thục mấy đại phái cao thủ đều ra mặt kết quả đây bái kiếm sơn trang nhất kiếm sinh đột phá lục đạo cảnh từ bỏ xuất thủ khẩu n g u y n h i ê n chỉ có lực phòng ngự lại không cách nào ngăn cản người bên cạnh bị trương nhượng một cái tiếp theo một cái giết chết to như vậy tây thục chỉ có giang hồ thế lực lại không một người có thể ngăn cản trước n h ư ợ n tĩnh châu ba mươi ngàn kỵ binh thiết kỵ đạp sơn hà bình hướng thành đô xin lỗi gần nhất đang chuẩn bị cuối cùng cuối bị một quyền mảnh cường, thời ứ tứ, c chế, có chúc đêm quá muộn, sau đó liền quên đi lên đổi đổi đạo quên lên bên muộn, mới. Hôm nay đổi mới quá sau hữu luôn vui liền nay không trắng, những n dây g ý vẻ ư đạo hữu yêu quý. ư n gian 669, Tây Thục Tế Tự a Tàm h tây h ứ Trường 669, thuộc bên trong lòng người đại loạn tây bắc thừa tướng ra c ắ t võ hầu tự mình l i n h quân ngăn cản được đại hán quân đội đồng thời điều động sứ giả tiến về đông nô cùng đồng n ô liên hợp giờ phút này đông n g u đã v ậ n sức chờ phát động một khi quân hán công phá quân hải giết tiến tây thục như vậy đông ngô liền sẽ đại quân trên lưng thừa cơ công thành bật đất, đất có thể nói ba quốc bên trong tây thục mặc dù thập phần giàu có nhưng ở cái này cái dân hữu cư to lớn mới có thể nguồn mộ lính sung túc thời đại tây thục quân lực lại là ba quốc bên trong yếu nhất thậm chí tây thục đã liên hợp nam man vương mạnh xa mang đám người tiến vào tây thục trợ giút nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phương bắc phòng ngự lại là bỗng nhiên bị trương nhượng mang người mở ra đại quân tiến quân thần tốc thẳng đến tây thục quốc đô thành đô vì yên ổn lòng người thái tử lưu phạt đề nghị tế tự mặc dù hoàng đế cũng biết loại chuyện này liền xem như đi tế tự một trăm l ầ n cũng sẽ không có cái gì trợ giúp bất quá lại là có thể cho bách tính an tâm tìm người xem bói một cái đạt được đại cắt giống như càng là có thể ổn định triều đình cùng q u â n tâm thế là sớm hoàng đế liền mang theo thái tử cùng trong triệu chúng thần đi vào tông miếu bắt đầu tế tự khẩn cầu lưu ra cơ nghiệp thiên thu vạn đại theo một đống lớn rườm già khâu kết thúc hoàng đế lưu đức huyền đứng tại tông miếu tế trên sân thượng trong hai tay nắm chặt sáu cái đồng tiền hướng thiên địa lễ bái về sau bung ra tay rầm rầm sáu cái tiền đồng rơi trên mặt đất bên cạnh lập tức có người đi lên vụ trộm chi phối giới sau đó hướng phía lưu đức huyền quỳ xuống chúc mừng ngô hoàng đại cắt giống như càn l à c tiên sáu hào toàn dương có kiên cường giống như hai càn điệp gia phong phú hơn vừa xây không còn dương cương khí đủ nhất có t h i ê n tượng rộng rãi vô ngẩn bao trùm vật vật cặm tùi suốt ngày không ngừng vươn lên cái này tỏ rõ lấy ta tây thuộc tất nhiên giống như hạo ngày bình thường bao trùm vật vật nước chi đại cát quốc chi bình phục nha nghe được bên cạnh phụ trách giải đọc người một phen ở đây không ít đại thần trong lòng đều đã nắm chắc chung q a n h phụ trách thủ vệ tông miếu an toàn các binh sĩ từ ai không hy vọng quốc thái dân ăn đâu lưu đức huyền thật cao hứng gặp đến phía dưới thần dân đều ké q u ỷ dưới đất sơn hô và thuế lưu đức huyền kích động không thôi thái tử ở đâu biện pháp này thế nhưng là thái tử nghĩ ra được giờ phút này hoàng đế tự nhiên muốn đem thái tử kêu đi ra ngợi khen hai câu thái tử lưu phạm trong lòng vui mừng gần nhất quả nhiên là lúc tới vận chuyển đầu tiên là phái người tiến về đồng thiên quan cầu thân thành c ô n g lục đạo cảnh cường giả đồng nguyên đáp ứng hôn sự tiếp lấy chính là phụ hoàng đồng ý mình đề nghị giờ phút này càng là để cho mình đi ra phải biết mỗi lần ra các thừa tướng tại thời điểm phụ hoàng mặt đối với mình nhưng đều không có cái gì tốt sắc mặt quả nhiên cái này tây t h ụ c tại trong tay mình cũng có thể phát triển không ngừng về phần da cắt võ hầu lao thất phu kia nếu là lần này có thể chết ở tạo tặc trong tay liền không thể tốt hơn lưu phạm nghĩ đến đồng thời đứng ra q u trên mặt đất phụ hoàng nhi thần tại lưu đức huyền vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này lại truyền tới một đạo chấn động dây n ú i tiếng vang tây thục thái tử ở đâu theo câu nói này hô lên đồng thời nơi xa t r u y ề n đến ẩm ẩm tiếng bước chân lưu đức huyền lúc trước cũng là lập tức đánh xuống thiên h ạ thanh em này mình lại biết rõ rành rành c nhưng bây giờ lưu đức huyền mặc dù tuổi tắc còn không tính giả nhưng hắn tâm đã già đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là đánh bại quân địch mà là bảo vệ mình nơi xa vừa mới cái kia một thanh em lần nữa chuyển đến tây thuộc thái tử ở đâu quỳ trên mặt đất phương lưu phạm toàn bộ người đều trong váng vì sao a có người tìm đến mình chẳng lẽ lại là lục đạo cảnh cường giả đồng nguyên quân địch các ngươi là đồng nguyên quân địch đi tìm đồng nguyên nha tới tìm mình làm gì a giờ phút này lập tức có người đem lưu đ ứ c huyền cùng lưu p h ạ n cha con bảo vệ bảo hộ lấy bọn hắn từ tế tự trên sân thượng đi xuống dưới chuẩn bị hướng thành đô trong thành rút lui lúc này cái kêu một thanh â m vang lên lần nữa tây thục thái tử ở đâu vanh một tiếng chỉ gặp một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống rơi vào tây thục tông miếu tế tự trên sân thượng trong tay một thanh huyết ả n h kiếm chính là c h ư ơ n g l ư ợ n g nhìn thấy người tới chính là ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng không ít võ tướng tất cả g i mình hiện tại toàn bộ thành đô chỉ có hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng cường giả một tên là tông sư một đao đi đầu l i u thiên hóa một tên là sóng to súng vương giám đảm đương giờ phút này hai người liền ở phía dưới nhìn thấy tới là một tên trẻ tuổi như vậy người lập tức liền nhận ra người này thân phận người tới thế nhưng là thanh quốc công trương nhượng vương giám đảm đương đứng ra nắm chặt trường thương trong tay hỏi trương nhượng băng lanh ánh mắt quét qua tại giới tế đàn mặt đám người thấy được hoàng đế lưu đức huyền đồng thời cũng nhìn thấy trốn ở lưu đức huyền sau l ư n g bị dọa đến run lẩy bẩy lữu phạm lưu đức huyền đúng không trương nhượng cũng không có để ý tới vương giám đảm đương mà là nhìn về phía tây thuộc hoàng đế ngươi có biết người con trai làm được tốt sự tỉnh lưu đức huyền nghe nói như thế không khỏi giật mình trương nhượng là đại hán trọng thần theo lý thuyết hắn mang binh đến đánh mình không phải là vì đại hán sao làm sao hiện tại bỗng nhiên chất vấn bản thân con trai làm cái gì trước đó mình liền kỳ quái vì sao đại quân xâm phạm có người hỏi tây thục thái tử ở đâu lưu đức hiểu biết như trương nhượng không muốn diệt hết tây thục cái kia hết thể liền còn muốn cứu vãn chỗ trống nghịch tử người làm cái gì lưu p h ạ n d o đến bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất phù hoàng minh giám ta cái gì cũng không làm nha ta mỗi ngày đều trong cung ta có thể làm cái gì nha lưu đức hiểu biết trương nhượng thực lực mạnh mẽ thủ đoạn huyết tinh mặc dù trương nhượng vô luận là tại giang hồ hay là tại trên triều đỉnh thanh danh cũng không tốt bất quá người này năng lực lại là rõ như ban ngày mình có đôi khi đều hối hận vì sao trương nhượng không phải bọn hắn tây thuộc người giờ k h ắ c này lưu đức huyền chém ra đến hướng phía trương nhượng vừa chắc tay nhìn chung thiên hạ người nào không biết mười giảm huyết thần trương nhượng đại danh không biết nghịch tử làm sự tình gì mong rằng xem ở ta trên mặt mũi tha qua nghịch tử này lưu đức huyền nói xong đồng thời hướng phía cách đó không xa vương dám đảm đương nháy mắt vương dám đảm đương lập tức thu súng lui lại trương nhượng lạnh lùng vừa cười thái tử chuyện cầu thân không biết hoàng đế phải trang hiểu rõ tình hình lưu đức huyền xứng sở phải biết thái tử phi thế nhưng là tương lai hoàng hậu nhất quốc trí mẫu loại chuyện này há có thể cho đùa lưu đức huyền xứng sở nhìn xem quỷ gối chân mình bên cạnh thái tử lưu p h ạ n nói chuyện gì xảy ra lưu p h ạ n giờ phút này bị dọa đến lời nói đều cũng không nói ra được l ư u thiên hóa biết lúc này mình muốn đứng ra về ngô hoàng lúc trước thái tử mệnh mạ tướng mang theo một phần xính lễ tiến về vũ quận đồng tiên quan hướng lục đạo cảnh trân vũ đồng lai thương thần đồng nguyện cháu gái đồng dục tú cầu hôn đáp ứng cưới vì thái tử phi lưu phạm lúc này mới dám mở miệng phu hoàng đến đồng nguyên Ta tây chương ụ sáu trăm bảy mươi tam vấn mà chém về sau thái tử canh ba chương sáu trăm bảy mươi tam vấn mà chém về sau thái tử canh ba chương nhượng nghe được lưu đức huyền lời nói ha ha vừa cười cái này tây thuộc trên g ư ớ i từng cái trong lòng đều không một chút số sao xin lỗi ta cùng đồng gia cũng không có thù hận gì chỉ là trương n h ư ợ n g nói xong trong tay huyết ảnh kiếm bạo khởi một đạo bóng kiếm ngưng tụ n à diễn ma kiếm vay một tiếng quỳ trên mặt đất liêu thiên hóa cũng không kịp phòng ngự một kiếm liền đem bộ ngực hắn xuyên thủng đồng dạng là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh lục trọng đồng dạng là thông sư liêu thiên hóa cũng là bị trương n h ư ợ n g một kiếm liền giết chết như thế sức chiến đấu kinh khủng doa đến vừa mới đứng ra đi vương dám khi ở trong tay s ú n g ầm một tiếng rơi trên mặt đất cùng cảnh giới mạnh nhất đây là thông sư năng lực nhưng bây giờ lại là có người có thể đem cùng cảnh giới thông sư một chiêu nháy mắt giết mặc dù vừa mới một kiếm kia quá mức đột nhiên nhưng th không có khả năng liền phòng ngự cơ hội đều không có kết quả liêu thiên hóa cứ thế mà chết đi vương dám đảm đương có thể nào không sợ hãi lưu p h ạ n càng là dọa đến quần đều ướp quỳ trên mặt đất không dám lên chỉ là ngươi tây thục thái tử lưu p h ạ n cái gì đồ vật cũng dám ngấp nghẽ ta t r ư ờ n g lượng nữ nhân lưu đức huyền hiện tại ta cho ngươi tây thục một cái cơ hội liêu thiên hóa đi vũ quận đồng thiên quan thời điểm đã thương thủ hạ ta ngươi tự mình cầm liêu thiên hóa đao chặt xuống n g ư n lịch tử này đầu hôm nay ta liền thả qua tất cả người lưu đức huyền đến cùng là lập tức hoàng đế vừa nghe thấy lời ấy bước về trước một bước trương lượng ngươi chớ có khi người quá đáng ngươi phải biết hiện tại thế nhưng là ngươi một mình xâm nhập nơi đây mặc dù tại ta thành đô thành bên ngoài nhưng nơi đây vẫn như cũ có hai mươi ngàn cấm quân t r u n g quanh đóng quân quân đội càng là có mấy vạn bên trong ta tây thục nhân tài đông đúc tướng sĩ đồng tâm há lại ngươi một cái được phong bởi bốn quận nơi thanh quốc công liền có thể đối kháng nếu là ngươi lập tức chế binh ta còn có thể lấy xuất phát từ lòng yêu tài tha cho ngươi một cái mạng t r ư n g nhượng lạnh hư một tiếng khoe miệng một vòng băng lanh ý cười g ơ lên cùng lúc đó từ tông miếu tế đàn đằng sau bốn trăm tám mươi tên thao loạn tin người tại tàu tiết cùng triệu trung dẫn đầu dưới đã đội tới nơi xa mấy vạn đại quân hướng phía tế đàn vị trí giết tới đây sinh tử tay mệnh thao loạn tiên mười dặm đỏ thắm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu theo trương nhuộm trong miệng thơ h à o vừa ra chỉ một thoáng thao loạn ti đám người cùng nhau tiến lên thẳng đến tây thục trúng thần giờ k h ắ c này dù là vương dám đảm đương e ngại trương nhuộm thực lực lại cũng không thể không nhắc lên trường thường xông lên phía trước lên chiến cùng lúc đó mấy vạn đại quân đã đem tây thục tông miếu vị trí vây quanh càng là có binh mã bắt đầu tiến đánh thành đỗ thành thanh đô mặc dù là cốc đô nhưng thục đạo nan c ũ nhưng g k h bây giờ b n thao loạn ti những võ giả này mặc dù đều chỉ có tứ cương cảnh tự trọng nhưng t h ư ơ n g nhuộm giao phó bọn hắn thẻ bài lại là để bọn hắn thực lực bạo tăng vương dám đảm đương đồng thời ngăn cản triệu chung cùng tào tiết hai người lại bị đánh cho khó mà hoàn thủ đây cũng không phải vương dám đảm đương cái này ngũ khí cảnh lục trọng tông sư phế vật thật sự là người chung quanh một mực đang lui lại mà tự mình biết cách đó không xa còn có một chiêu liền có thể đem mình chấp đ h o á n g giết chết c h ơ nhượng g n mình làm sao dám vận dụng toàn lực cái trước đã thương chương nhượng thủ hạ liêu thiên hóa hiện tại đã thành một c ỗ t h i thể vương dám đảm đương lúc tuổi còn trẻ cũng dám chém g i ế t nhưng bây giờ có gia có nghiệp đã có tuổi tự nhiên cũng không dám xông lên phía trước nhất chỉ có thể theo người khác không ngừng lui về sau mà giống như là vương dám đảm đương dạng này người không phải số ít người không biết không sợ rất nhiều người cũng không biết thao loạn ti những người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng vương dám đảm đương dạng này người biết chính là bởi vì bọn hắn biết cho nên lập tức lui lại không dám ham chiến lưu đức huyền vịn hai chân như nhun ra thái tử lưu phạm sau này rút lui đây chính là mình thái tử nha tuy nói thái tử t r e o t r ọ c phải c h ư a n l ư ợ n g nhưng chẳng lẽ lại bởi vì điểm này mình liền đem thái tử giao ra sao huống hồ thái tử cũng là vì cho tây thục lung lạc tới một tên lục đạo cảnh chân vũ cường già nha thái tử lưu đức huyền là nhất định phải bảo đảm có thể để lưu đức huyền tuyệt đối không nghĩ tới là đám người thật vất vả t ừ tế đàn nơi này lui ra ngoài lại là gặp phải ở bên ngoài tỉnh châu thiết kỵ tỉnh châu thiết kỵ một đường xuôi nam cũng không có cái gì quân địch có thể c h é m g i ế t hiện tại thật vất vả tại tế đàn phụ cận thấy được hai mươi ngàn cấm quân những cấm quân này mặc dù thường ngày vậy thao luyện nhưng lâu không trên chiến trường bọn hắn chỗ đó có thể có tại tỉnh châu thỉnh thoảng liền cùng nam hung nô đánh một chiếc tỉnh châu thiết kỵ kinh nghiệm chiến đấu phong phú tăng thêm chương nhượng đối đãi bọn thủ hạ luôn luôn rất tốt cho nên cái này chút tỉnh châu thiết kỵ vô luận là tiếp tế ẩm thực vẫn là phương diện khác đều là vô cùng tốt cái này liền khiến cho tịnh châu thiết kỵ sức chiến đấu rất mạnh đối mặt 20.000 c ấ m quân tịnh châu thiết kỵ một cái công kích liền đem 20.000 c ấ m quân trận hình tách ra sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại công kích chém giết đợi đến vương giám đảm đương bảo hộ lấy lưu đức huyền cùng thái tử còn có ba mươi mấy tên đại thần cùng võ tướng giết ra tới thời điểm 20.000 cấm quân chỉ còn lại không tới một nửa trong đó còn có không ít người chạy trốn rút lui rút về trong thành lưu đức huyền vừa mới hô một câu nói như vậy liền chú ý tới thành đô phương hướng lửa cháy tật trời giờ phút này thành đô thành đã bị công phá mấy vạn quân giết đi vào trưng nhượng mệnh một trận chiến này không nhất định phải diệt quốc nhưng trương nhượng muốn để tất cả mọi người đều biết ngấp nghẽ ta trương nhượng nữ nhân hạ chẳng là giặc gì nhìn xem trùng thiên liệt diễm vương dám làm trường thương trong tay lần nữa rơi trên mặt đất h ắ n biết thành đô chính là tây thuộc quốc đô hiện tại quốc đô bị phá liền xem như ra các thừa tướng lợi hại hơn nữa vậy rất khó ổn định tiền tuyến tình huống tây thục chỉ sợ đại thế đã mất cùng lúc đó trương nhượng nhặt lên trước đó trên mặt đất liêu thiên hóa bảo đao đi tới chỉ còn lại ba mươi mấy người lưu đức huyền quân thần trước mặt tầm trương nhượng đem bảo đao vứt trên mặt đất lưu đất ngươi có thể tuyển tất cả mọi người đều chết vẫn là chính ngươi tự tay chặt xuống thái tử lưu p h ạ n trên cổ đầu người lưu đ ứ c huyền có chọn sao hắn không được chọn nếu là không đáp ứng hắn biết bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết đến lúc đó cũng không phải là nhất thời bại trận mà là tây t h ụ c chân chính diệt quốc ta ta đáp ứng lưu đ ứ c huyền ngậm lấy nước mắt nhặt lên trên mặt đất đao p h ụ hoàng không cần nha p h ụ hoàng ta cũng là vì tây t h ụ c cưới đồng dục tú ta tây t h u c nhiều một tên lục đạo cảnh trân vũ ta cũng là vì tây t h u c vì tây t h u c nha、à. theo lưu đức huyền một đao đâm vào chính mình con trai lồng ngực nhìn xem chính mình con trai chết ở trước mặt mình chết tại trong tay mình rút đao chém đầu nước mắt đầy áo giờ khắc này vương dám đảm đương ngồi dưới đất nhìn xem hoàng thượng vì bảo mệnh mà chém giết thái tử nhìn xem người c h ú n g quanh trên mặt còn như cho tàn bình thường bên hai bên trong đầy trời tiếng họ rết dần dần nhạt đi chỉ có trước đây trương nhượng thơ hào q u a n quẩn tại mình trong lòng thật lâu không thể t á n đi sinh tử tay mệnh thao l n thiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu chương á c coi người là sáu trăm bảy mươi mốt thái tử bêu đầu kinh thiên hạ canh bốn chương sáu trăm bảy mươi mốt thái tử bêu đầu kinh thiên hạ canh bốn theo thái tử lưu p h ạ n trên cổ đầu người bị treo ở thành đô bắc cửa thành phía trên mấy vạn quân hán tại thành đô trong thành tứ ngược cả ngày đến ngày hôm sau hường đông mới rút khỏi thành đô thành hồi sư bốn vạn quân hai mươi ngàn quân phòng giữ theo tin tức này c r u y ể n đến tây thuộc đông bắc tiền tuyến chúng tướng trấn kinh nhất là một chút vợ con đều tại thành đô thành tướng lĩnh có thể nghĩ trưng nhượng quân đội d ư i quyền làm sao có thể thả qua nhà bọn hán nhỏ thậm chí ngay cả ra các võ hầu nghe được tin tức này đều dẫn đến tại chỗ thổ huyết nhận được tin tức cùng ngày tây t h ụ c quân khí thế bên dưới xuống tới cực điểm quân hán thừa cơ công phá một chỗ quân hải ba ngày về sau đông nô đại quân bắt đầu b ắ t thượng kết quả hai mươi vạn đại quân b ắ t thượng gặp phải mai phục tổn thất nặng nề trên thực tế lúc trước trương nhượng mang người đánh vào tây thục về sau tàu thừa tướng liền được tin tức mà tàu thừa tướng biết một khi trương nhượng thuận lợi tây thục tất nhiên đại loạn theo tây thục đại loạn quân hán liền có thể lấy tấn công vào tây t h ụ mà làm vì tây t h ụ minh hữu đông nô vậy tất nhiên sẽ thừa dịp cái này cơ hội bắc thượng Cho nên, trong à u Thừa Tướng sắp xếp lúc nhất thời tạo thế chân bạc tình thế phát sinh biến hóa vi diệu đại hán từ nguyên lai miễn cưỡng ngăn cản tây thục cùng đông nô biến thành lực gáp tây thục cùng đông nô tào thưa tướng khải hoàn hồi triều vì chúng tướng kinh công càng là vì trương nhượng t h n h công hoàng đế mặc dù không thích trương nhượng phi thường không thích trương nhượng nhưng một trận chiến này trương nhượng tại thành đô liền giết sáu trăm l i n người đây chính là sáu trăm l i n người nha hiện tại trương nhượng thơ hào đã trở thành đồng tức t i dùng đến c h ấ n áp giang hồ thế lực khẩu hiệu toàn bộ giang hồ vô luận là vị nào công sư thơ hào đều không có giống như là trương nhượng thơ hào như vậy bị truyền xướng đến toàn bộ giang hồ không ai không biết không người không hiểu hoàng đế tự nhiên không dám thất lễ trương nhượng nguyên lai、like、đã phong thanh quốc công công tước bên trong cái này đã là cực h ạ mà Đại Hán trong ừ t ư ớ c có khác họ không h p lúc nhất g t thời trong giang hồ rất nhiều người cũng bắt đầu nhận thức lại đại hán triều đình phía dưới hai cái giang hồ thế lực đồng tức ty cùng độc long sơn trang ngay xưa độc long sơn trang ngựa đạp giang hồ để tất cả lớn sông hán trong hồ giang hồ thế lực cũng không dám kinh thường mà bây giờ đồng tước ti xuất hiện lại là trực tiếp chấn áp đại hán cương vực bên trong tất cả giang hồ thế lực liền xem như một chút giang hồ thế lực không sợ đồng tước ti lại cũng không dám làm quá mức điểm nhất là lần này thành đô trạm thái tử chiến cũng là bởi vì tây thục thái tử lưu phản tự cho là thông minh mong muốn lôi kéo lục đạo cảnh trân vũ cường giả đồng n g uyên kết quả chạy tới cầu hôn đồng dục tú người ta đồng dục tú thế nhưng là t r ư ơ n g nhượng con dâu nuôi từ bé mặc dù đồng n g uyên không đồng ý hai cái người cùng một chỗ nhưng, nhưng cũng không phải người khác có thể nhung trảm tây thục thái tử như thế nào không chỉ có đem ngươi chém hơn nữa còn là để ngươi cha tự mình đọc thủ cuối cùng còn muốn đưa n g ư ờ i đầu người treo ở thành đô cửa b ắ c trên đầu thành cho tới bây giờ giang hồ tình thế đã so mấy năm trước ba nước vừa mới phân hóa mà ra thời điểm sáng suốt rất nhiều thiên hạ c ử u bang bên trong cái bang cùng đồng tức ti có qua hợp tác h i ệ n nhiên là thuộc về đại hán bên kia về phần long mã bang cùng tây lương đoàn ngựa thổ mặc dù lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh nhưng lại đều tại đại hán cương vực bên trong mà trong quân đối với chất lượng tốt ngựa nhu cầu là nhiều nhất cho nên những người này đều không thể không đầu nhập vào đại hán bắt bộ sơn trang ngoại trừ thiên hạ phong lâu trung lập bạch liên sơn trang cùng thành ba sơn trang không biết ở nơi nào trong h khác đều có thuộc. Thậm phái, phái ế lực có c đều sở ngũ hành tông cùng thánh đạo bốn tôn địa vị cao cả không có người sẽ để cho bọn hắn chiến đội bất quá mấy năm nay phương bắc huyền vũ đường lại là bắt đầu cùng đại hán triều đình có chỗ lui tới thậm chí bắt đầu trợ giúp đại hán triều đình chế tạo một chút khí giới công thành từ tây thuộc đại chiến cùng đông nô bắc thượng chiến kết thúc về sau càng la bắt đầu bí mật trợ giúp đại hán triều đình chế tạo chiến thuyền hiện nhiên đại hán triều đình tiếp đó liền muốn phát lực bắt đầu chuẩn bị xuôi nam tiến đánh đông nô mà lúc này tại phá quận khương phía tây tiểu nguyệt thị bên trong cao nguyên phía trên một chỗ lơ lửng mà lên huy hoàng trong cung điện một đám mang theo mặt nạ người tại vàng son lộng lấy tiên vụ lượn lờ trong cung điện đứng ở hai bên trái phải thái độ cung kính vô cùng đợi đến tất cả mọi người đều đến đông đủ về sau từ đại điện đằng sau mới đi ra khỏi một cái hệ vải mang theo chạm ngọc mặt nạ uy nghiêm m à thần bí trạm ngọc mặt nạ chỗ mi tâm một viên con mắt màu vàng k i m khảm nạm trên đó tham kiến ngọc đế ngọc đế và thuế thiên chủ thiên thu tất cả mọi người đều hướng phía ngọc đế quỳ lạy ngọc đế ngáp một cái âm thanh lạnh lùng nói thế nào hạ giới có xảy ra đại sự gì sao lúc này một thân t u ầ n trắng trên mặt mặt nạ đồng dạng làm màu trắng tóc trắng đạo nhân đứng dậy hướng phía ngọc đế ôm q u y ề n chắp tay trên mặt nạ chỗ mi tâm màu vàng tinh thần phá lệ làm người khác chú ý ngọc đế ngày xưa vi thần phụng mệnh đến hạ giới chỉ điểm phạm nhân thành lập hoàng cân đạo chúng sinh hiến tế đại hán ba điểm thi phương bắc đại hán ẩn ẩn có chiếm đoạt thiên hạ thế như đại hán nhất thống thiên hạ thái bình sợ thiên đình sẽ có rơi xuống nguy hiểm cho nên q u â n thần hội tụ hy vọng ngọc đế truyền lệ cho phép chúng thần để phạm nhân hạ giới lần nữa hiến tế cống hiến sinh lực vững chắc thiên đình thiên đình trong giang hồ tổ chức thần bí nhất không có một trong giang hồ cựu phẩm một chỉ thiên đình rất nhiều người đều nghe nói qua một chỉ thiên đình danh hào nhưng lại không có ai biết một chỉ thiên đình người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ là trong giang hồ xuất hiện qua thiên đình người không có chỗ nào mà không phải là lục đạo cảnh không có chỗ nào mà không phải là n g ọ chương Đế sáu trăm bảy m h ơ i hai với loại thiên u hạ n h hàng chỉ n n g để t r o lưu n xong h quân n đ ấ u hiệu canh g i năm chương sáu trăm bảy mươi hai thiên hạ hàng chỉ lưu xong dấu hiệu canh năm đại hán triều đình đang toàn lực chuẩn bị tiến đánh đông nô giang nam chính là đất l ạ n h giàu có nơi nếu là đem đông nô d i c t đi lớn như vậy hán tướng sẽ cường t ị n h hơn trọng yếu nhất là đông nô hoàng đế tôn thiên sách chết về sau đông nô lòng người rung động tuy nói mới kế nhiệm hoàng đế tôn thiên sách em trai tôn trọng quyền vậy cực kỳ có năng lực cùng cổ tay bất quá dù sao đông nô vừa mới hao tổn một vị hoàng đế với lại minh hữu tây thục cũng không t ố t q u a chỉ bất quá bây giờ tây thục đối với quân hán mặc dù tràn đầy e ngại nhưng tương tự tràn đầy phẫn nộ tao thưa tướng biết lúc này tiến đánh tây t h ụ khả năng sẽ rất dễ dàng nhưng vậy có khả năng sẽ bị ôm báo thủ quyết tâm tây t h ụ đánh cho tổn thất nặng n ề Cho nên, trong i mới lại tại thời điểm, ế hết n đánh đông nô nhất tính Nhưng đang chuẩn đều hay thể lắm. là t dự bị thời điểm, trong giang hồ đông nhiên, nhiên xuất hiện một tên tất cả mọi người trước đó đều không có nhìn thấy qua lục đạo cảnh cường giả cái này vốn là để cho người ta chấn động vô cùng hết lần này tới lần khác vẫn là lập tức xuất hiện mười cái cái này làm cả giang hồ càng khiếp sợ hơn thậm chí thiên hạ phong lâu đều đến lo lắng mình thu thập những tin tình báo này về sau có hay không cái nào một ngày liền bị cái này có được hơn mười người lục đạo cảnh cường giả giang hồ thế lực tiêu diệt dù sao cái này hơn mười người võ giả đều một thân cầm bảo mặc dù nhan sắc có chỗ khác biệt tiểu dáng bên trên có nhất định sai lầm nhưng mỗi cái người đều mang một cái mặt nạ lộ ra cực kỳ thần bí mà liên t ạ i cùng một ngày trong đêm giờ thí mây đen che chăng bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo quan g hoa một chỉ thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h một chỉ đại hán quốc thừa tướng tàu man đi ra quỷ tiếp thiên đ ỉ n h ý chỉ theo tàu man nhà trên không t r u y ề n đến tiếng vang tàu thừa tướng hộ vệ lĩnh hứa hổ bí đứng dậy hướng phía giữa không trung nhìn sang chỉ gặp một mảnh trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng, mà quang mang bên trong đứng đấy một cái người mang theo mặt nạ trên tay cái kia một phần ý chỉ nhìn qua hơi có chút thần bí người đến người nào h ứ a hổ bí nhưng không tin hoàng đế có thể mời được đến lục đạo cảnh người đến phụ thừa tướng để tuyên trì với lại đối phương vừa mới thế nhưng là tự xưng cái gì thiên đình cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà tại trong phòng ngủ vừa mới nằm ngủ tào thừa tướng nghe phía bên ngoài thanh âm không khỏi giật mình người trong giang hồ chỉ là nghe nói qua một chỉ thiên đình nhưng cái này một chỉ thiên đình đến cùng là dạng gì giang hồ thế lực trong giang hồ lại là có rất ít người biết mà lúc trước tào man đã từng đạt được một quyển tây hán cùng hiện hán chung ở giữa vương mãn toàn vị ghi chép trong đó ghi chép lúc trước vương mãng xoá vị phía sau liền có cái này tên là thiên đình thần bí mà cường đại tổ chức trong bóng tối trợ rút về phần cái tổ chức này mắt là cái gì có rất ít người biết hiện tại đối phương đ ố n g nhiên xuất hiện để tào man giật mình tào man lập tức khoác lên y phục đi ra khỏi cửa phòng nhưng làm tự mình đi đến trong viện thời điểm lại là phát hiện chúng quanh trên mặt đất đã xuất hiện không ít thi thể mà hộ vệ mình lĩnh hứa hổ bí đang tại chùi khóe miệng màu tươi ngẩm đầu nhìn lấy giữa không trùng vừa mới thu chiêu mang theo mặt nạ thần bí thiên đình thành viên tào man tiếp、chỉ. tào man biết nếu như lúc trước cái nào hồ sơ phía trên viết nội dung là thật như vậy thiên đình lực lượng chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều không thể đối kháng một chỉ thiên đình sở dĩ gọi một chỉ cũng là bởi vì bọn hắn cường đại đến chỉ cần một đạo ý chỉ để ngươi như thế nào ngươi liền muốn thế nào bằng không chờ đợi ngươi liền chỉ có hủy diệt trên trời rơi xuống thần quyết chính thức mở ra ban cho đại hán thừa tướng tào man đ o ạ t mệnh công huy chương một viên huy chương nhỏ máu nhận chủ có thể tăng cầm thực lực bản thân như mình huy chương rời xa thì không cách nào tăng cầm trên trời rơi xuống thần quyết thiết hai phe cánh đoạn mệnh công đổi vòng thú đều có bảy người hai phe cánh nhưng chém giết lẫn nhau giết chết quân địch đoạt nó huy chương tập hợp đủ bốn cái phương trận doanh huy chương thêm nữa tự thân huy chương có thể triệu hoán thông thiên con đường tiếp nhận s ắ p phong làm thiên hạ chính thống tào man nghe nói như thế trong lòng hơi hồi hộp một chút h ắ n biết mình lo lắng nhất chuyện phát sinh nhưng đối mặt thiên đình đến cường giả mình không dám ngẫu nghịch không nói đến dưới mắt liền hứa hổ bí đều bị đánh thương liền xem như bây giờ có thể đánh cho qua trước mặt người nhưng lúc này đây thiên đình đến cùng phái bao nhiêu người xuống tới đâu đoạt mệnh công đổi vòng thú hai phe cánh riêng phần mình bảy c á n người cái này hết thể liền có mười bốn người mười bốn người sức chiến đấu còn mạnh hơn hứa h ổ bí cường giả suy nghĩ một chút đều đáng sợ mà cùng lúc đó dạng này chuyện phát sinh trong giang hồ rất nhiều nơi lan gia sơn bên trên lục đạo cảnh cường giả hướng phong thần phong viễn dương tuyên đọc xong về sau lại là nhìn thấy cửa phòng chậm rãi đầy ra phong viễn dương từ bên trong chậm rãi đi tới tiếp chỉ a phong viễn dương ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung thiên đình sứ giả xin lỗi ta cự tuyệt nói xong phong viễn dương k h á t tay một chiêu chân khí gió mạnh đập tới trực tiếp đem giữa không trung lục đạo cảnh sứ giả chấn xuống tới đối phương quá sợ hãi làm sao ngươi còn dám đôi thiên đình sứ giả động thủ không, thành. không sai. giang hồ cựu phẩm một chỉ thiên đình ta còn thật muốn biết biết các người thiên đình đến cùng là lai lịch thế nào hiện tại vừa vặn bắt một cái nghiên cứu một chút tiếp theo trong n g a y mắt phong viễn dương xuất thủ lần nữa thiên đình sứ giả vừa mới bị phong viễn dương một k í c h trung đích liền ám đạo không tốt lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà động muốn giết mình tâm tư mình quay người liền muốn chạy trốn tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cũng tiếc phong viễn dương tốc độ càng nhanh một trường oanh ra to lớn chân khí màu xanh hóa thành một cái to lớn bàn tay ẩm vang vô xuống đến vay một tiếng thiên đình sứ giả tan thành mây khói chỉ còn lại một cái vỡ vụ n mặt nạ rơi xuống đất còn có một viên đổi vong thú huy chương phong viễn dương nhặt lên trên mặt đất huy chương bất đắc d ĩ thở dài một hơi thiên hạ này vừa mới có nhất thống xu thế liền lại sẽ đại loạn sao cùng lúc đó trên bầu trời đồng tiên quan đồng dạng tiên h đình sứ giả đến tuyên đọc ý chỉ chỉ bất quá này một vị tới người còn có một cái mắt đồng nguyên đây chính là thiên đình ý chỉ mặt khác còn có một chuyện đối phương nói xong cầm trong tay đổi vong thú huy chương n é m xuống rơi vào sắc mặt âm trầm đồng nguyên trước mặt năm đó ngươi cất bức giang hồ gặp ta thiên đình bên trong người bởi vì các ngươi cái gọi là trượng nghĩa xuất thủ mà chém giết ta thiên đình trực nhật thần được mùa cùng giá trị lúc thần cao hồng hôm nay thiên đình còn có một đạo khác ý chỉ, thu ngươi chi mệnh l y chính thiên uy nói xong trong tay đối phương bỗng nhiên thêm ra một cây t r ư ờ n g thương võ giả đạt tới lục đạo cảnh không chỉ có thể lấy ngưng tụ chân vũ pháp tướng càng là có thể lấy chân vũ pháp tướng dẫn ra thiên địa p h á p tắc che giấu mình binh khí tự nhiên không nói chơi đồng nguyện nhìn thoáng qua giữa không trung lục đạo cảnh cực giả xem ra lúc trước ta cháu gái l ạ đường một chuyện cũng là các ngươi làm không sai chỉ bất quá đương sơ mong muốn cho ngươi một cái trừng phạt nhỏ, nhỏ. v vậy vậy ta phát là n hiện n ta tại thiết chí nhân vật phản diện phương diện năng lực còn chưa đủ hy vọng cuối cùng một quyển có thể ở phương diện này năng lực có tăng lên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý cũng h hiệu tản mát đầy giang hồ, canh thứ nhất. Chương 673, song dấu hiệu tản mát đầy giang hồ, canh thứ nhất, đồng thiên đỉnh giả tại đồng thiên quan kịch chiến đêm dài bóng người, cường xuất thủ. Không có khả năng không kinh động tại đồng thiên ư người, cường người. ơ n song tản giang song tản giang đồng nguyên cùng đồng quan bóng năng động đồng g giả giá dấu dấu dài xuất quan tại tại mát mát đêm đầy đầy có c xứ may từ khi lúc trước phát sinh liêu thiên hóa dẫn người đến cầu thân chuyện về sau huyết thần ti vậy được phái đến nơi này với lại chuyên môn thành lập truyền lại tin tức thiên cơ trật pháp nói đến đoạn thời gian gần nhất phương bắc huyền vũ đường để đại hán triều đình rất thân cận dù sao đại hàn triều đình đã biểu diễn ra muốn nhất t h ố n g thiên hạ xu thế, lúc này lại không ném d ự a đi tới lời nói một khi tương lai đại hàn đem thiên hạ thống nhất chỉ sợ cái kia chút lúc trước đều không có đứng đội giang hồ thế lực đều phải xui xẻo dù sao t r ư ơ n g nhượng tại tây thuộc thành đô một trận chiến giết trọn vẹn sáu trăm ngàn người lớn như thế thu hút toàn bộ giang hồ hiện tại ai nghe được t r ư ơ n g nhượng tên cũng không khỏi đến nghĩ đến cái kia làm cho người tây chân bằng l a n h thơ hảo cái khác tông sư thơ hảo đều là thơ hảo nhưng duy chỉ có chương nhượng thơ hảo hiện tại đã trở thành chân nhiếp giang hồ ma âm mà toàn bộ phương tây bút huyền vũ đường trước tiên đưa tới truyền lại tin tức trợ pháp nhưng là bị trương nhượng hạ lệnh trước tiên ở thiên vũ thành cùng đồng thiên q u a n lắp đặt hai cái thuận tiện đồng thiên q u a n có chuyện liên lạc mình nửa đêm thời gian đ ạ t được đồng thiên q u a n truyền đến tin tức trương nhượng lập tức rời đi thẳng đến đồng thiên q u a n mặc dù không biết là người nào cùng đồng nguyên đậu thủ nhưng đã có thể tới xuống tay với đồng nguyên cũng không phải hời hợt h ạ n g người giờ phút này trương nhượng buộc phát ra tự thân tốc độ nhanh nhất hướng phía đồng thiên q u a n xuất phát c ũ may thiên vũ thành khoảng cách thông quan thiên cũng không phải là rất nhanh cười khóa ế mã cũng liền bốn giờ liền có thể đến nhưng trương nhượng chỗ bạo phát đi ra tốc độ so khóa ế mã còn nhanh hơn rất nhiều Bởi vậy, chưa ỉ dùng k h ô được n biết toàn bộ trong giang hồ đồng nguyên tên hiệu vì đồng lai thương thần đã là dùng súng một đạo người mạnh nhất nghĩ không ra hôm nay vậy mà đi ra một tên so đồng nguyên còn cường đại hơn tồn tại giờ phút này đồng nguyên cùng thiên đình sứ giả đều cảm nhận được một khâu ngũ khí cảnh tông sư khí tức đang đến gần trong hơi thở không cách nào che giấu nồng đ ậ m huyết tinh để đồng nguyên biết là t r ư ơ ngựa n g tới mặc dù mình không thích tiểu tử này phi thường không thích tiểu tử này t h â m ngoan thủ lạc ngoan độc tuyệt tình nhưng là lại không thể không thừa nhận hắn đ u ô i cháu gái của mình lại là một tấm chân tình cũng được nghĩ tới đây đồng nguyên cảm giác mình cả đời đều viên mãn ta đồng nguyên tên hiệu đồng lai thương thần nhưng nhất làm cho ta đáp ý lại là thời gian trước đạt được cái môn này dung hội trong thiên hạ tất cả thương pháp vậy có người xưng là tất cả thương pháp t h ủ tổ p ư ợ n g tiên mười tám t ư ớ c ta lúc đầu đem hắn chuyển cho đấu thần lữ ấu hầu hiện tại lưu cho ngươi đi ngươi nhưng nhìn kỹ phượng tiên loạn vũ chính thức còn có phượng tiên trân vũ chính thức đồng nguyên nói xong chỉ gặp m ũ i thương phía trên chân khí lưu động giống như lưu hỏa bình thường gạch phá h c á m trương nhượng biết đồng nguyên là biết mình chắc chắn phải chết cho nên mới ở trước mặt mình đem suốt đời chỗ học thi triển đi ra hy vọng mình kế thừa bộ này thư ơ n g pháp càng là muốn cùng quân địch cùng đến c h ỗ chết mặc dù trương nhượng không thích đồng nguyên thậm chí có chút đáng ghét cái này ngăn cản mình cùng với đồng tọa lão đầu nhưng là dù sao cũng là đồng tọa ở trên đời này thân nhân đông nhiên ngay tại đồng nguyên cùng tiên đình sứ giả giao thủ thời điểm trương nhượng thân hình này lên đ ỗ n g nhiên xuất thủ đã mất đi hổ ý lòng tất c n g trưng nhượng đã không có đao loại u về binh nhưng huyết ảnh kiếm còn tại một kiếm đâm ra na diễn ma kiếm t r u n g thiên ma khí của tới thiên đình sứ giả tuyệt đối không nghĩ tới gặp được một tên mới ngũ khí cảnh lục trọng võ giả vậy mà liền có như thế sức chiến đấu một kiếm này vi lực không chút nào kém cỏi hơn ở trong thiên đình ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh thất trọng thậm chí là bắt trọng bất quá đáng tiếc mình thế nhưng là đường đường lục đạo cảnh cường giả đến mình loại cảnh giới này như thế nào có thể bị ngũ khí chiều nguyên cảnh gây thương tích cho nên hắn hời hợt một trường liền đem na diễn ma kiếm chỉ là ma khí chấm vỡ có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiêu tán ma khí bỗng nhiên lần nữa ngưng tụ hướng phía hắn lần nữa đánh tới bay một tiếng na diễn ma kiếm rơi vào hắn đầu vai chỉ một thoáng một mảnh máu thịt bé bét thiên đình sứ giả không thể tin được mình con mắt bởi vì ngay tại vừa rồi một tên ngũ khí triều nguyên cảnh tông sư vậy mà đem mình đả thương Tiếp theo, chưng khoát tay, đấm ra một、quyền. Huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền. Một tràn huyết lôi đại ngập chưng nhượng hóa khí long cường lực. quyền. quyền. quyền này, ra Vừa đấm âm vặ có thể nói bọn hắn cũng không có kinh nghiệm gì hiện tại nhìn thấy trương nhượng một quyền bành đến mình lập tức lấy trưởng thường trong tay múa ra hơn m ộ ư ơ i đạo thương ảnh ngăn cản đối phương m ộ t quyền kết quả oanh một tiếng to lớn quyền ảnh vậy mà đem mình đánh văng ra thiên đ ỉ n h sứ giả bị chấn lui ra ngoài xa t bảy tám mét chấn động vô cùng mong muốn ra tay với trương nhượng nhưng vào lúc này đồng nguyên bắt lấy cơ hội thừa dịp đối phương phân thần thời điểm ngang nhiên xuất thủ phong hiểm loạn vũ chính thức thi triển đi ra một thương xuyên thủng đối phương trái tim sau đó chân khí tung ảnh trực tiếp đem thiên đình sứ giả trái tim chấn mỡ theo dính đầy máu tươi mặt nạ trượt xuống đồng nguyên từ giữa không trung rơi xuống chiến đấu lúc này mới kết thúc nhưng lại tại trương nhượng chạy tới đem đồng nguyên đỡ lấy thời điểm đồng nguyên vậy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trương nhượng ta ta nhanh muốn không được ngươi ngươi mang theo g ụ c tú rời đi ta mặc dù mặc dù biết ngươi không phải người tốt lành gì nhưng nhưng ngươi đối g ụ c tú rất tốt nàng nàng là ta thân nhân duy nhất nàng nửa đời sau liền liền thoát khỏi ngươi trương nhượng lập tức cầm ra đan dược để đồng nguyên đ n vào đồng thời thừa cơ sở một cái đồng nguyên mạch trương nhượng biết vừa mới giao thủ thời điểm Đồng đã đoạn Yên kinh mạnh đã bị chấn đoạn hơn phần nữa, bị trương ê n nhượng lập tức mang theo đồng nguyên trước quay về đồng thiên quan liên lạc ở chỗ này thao loạn ti cùng huyết thần ti người đem từ trên xuống dưới nhà họ đồng tất cả mọi người đưa đến thiên vũ thành bảo vệ đồng thời bắt đầu phái người điều tra cái này thiên đình đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù giang hồ cựu phẩm bên trong một mực đều có một chỉ thiên đình nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có ai nhìn thấy qua một chỉ thiên đình người cũng không có người nghe nói qua có quan hệ với một chỉ thiên đình chuyện nguyên bản trương nhượng cảm thấy có lẽ một chỉ thiên đình liền là một cái truyền thuyết mà thôi dù sao thiên đình cái gì vốn chính là thần thoại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà thật có thiên đình dạng này một cái giang hồ thế lực với lại phái ra một tên sứ giả lại chính là lục đạo cảnh cường giả liền đồng nguyên đều có thể đánh bại cường giả phải biết đồng nguyên lúc trước thế nhưng là đem hứa hổ b í đánh bại tồn tại thậm chí liền đại hán một trong võ tướng điện sông t r ư ớ c cũng chỉ là có thể cùng đồng nguyên đối b í n h ba chiêu không điểm thắng bại cái này liền đủ để chứng minh thiên đình võ giả cường giả mình tại tây t h u c một trận chiến kết thúc về sau liền bắt đầu nghiên cứu nhập ma tư mã bái nguyệt đồng thời từ trên người đối phương rút ra đến cái kia trương màu vàng thẻ bài trưng nhựa phát hiện màu vàng thẻ bài là không có tinh cấp. nhưng màu vàng thẻ bài võ học lại là thập phần cương đại giờ phút này đồng nguyên tại thiên vũ thành dưỡng sinh trương nhượng phát hiện tại trên người đồng nguyên vậy có màu vàng thẻ bài đúng là hắn mong muốn truyền thụ cho mình phượng tiên mười tám thức đạt được mạnh nhất võ học thẻ bài nhưng trương nhượng lại là cảm thấy mình giang hồ con đường vẫn chưa đi đến đ ỉ n h phong nhưng lại muốn nên đón đến từ đ ỉ n h phong thế lực mưa to gió lớn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương ngược Giang hồ phân loạn Hồ Nhượng đạt được đoạn thời gian gần nhất trong nhượng đó đoạt ư ợ c đ h ờ i g mệnh công trận doanh bên trong đã biết có độc long sơn trang trang chủ trước đó không lâu vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh hạ hầu duy ngã đại hán thừa tướng tàu man côn luân kiếm tông tông chủ côn lô tử cùng tại phương nam chu tức đường đ ư n g chủ mà đổi vong thu trận doanh thì là có vũ hầu sơn trang tây thuộc thừa tướng ra cắt võ hầu phong thần bang bang chủ phong thần phong viễn dương đồng thời còn có nghe đồn tại thiên hạ cửu bang bên trong thần bí nhất c ử u đầu bang trợ g i ú p đen dễ vo cũng đã nhận được cái này đổi vòng thú huy chương trương nhượng biết mặc dù bây giờ ra sân người cũng không phải là rất nhiều nhưng cái kia chỉ là bởi vì thế cục còn không phải rất rõ lãng mà bởi vì trương nhượng đem tin tức phong tỏa bởi vậy hiện trong giang hồ còn không có ai biết đồng nguyên cũng đã nhận được một tấm huy t r ư ơ n g hơn nữa còn là đổi vòng thú mà đồng nguyên huy trường đã rơi xuống trương nhượng trong tay chỉ bất quá trương nhượng cũng không có ở phía trên nhỏ máu dựa theo thiên đình định ra trên trời rơi xuống thần quyết quy tắc chỉ có tại huy chương bên trên nhỏ máu mới xem như là được người thắng nhất định phải nắm giữ mình một phương một tấm huy chương cùng đối địch trận doanh bốn tấm huy chương to như vậy giang hồ tất nhiên có người muốn vào cuộc mà săn giết song phương tất cả mọi người cuối cùng được đến bốn cái cùng trận doanh huy chương tăng thêm mặt khác trận doanh một tấm huy chương liền có thể lấy mở ra thông thiên con đường nghĩ tới đây chưa được biết giang hồ bắt đầu từ đó đi vào chân chính nguy cơ chỉ là mình không rõ ràng một chỉ thiên đình với tư cách trong giang hồ cường đại nhất đồng thời cũng là tổ chức thần bí nhất tại sao phải làm như vậy dù sao làm như vậy kết quả ngoại trừ để nguyên bản liền yên ổn xuống tới giang hồ lần nữa nhắc lên gió tanh mưa máu bên ngoài chỗ tốt gì đều mang không đến với lại trương nhượng trong lòng còn có một cái lo lắng cái này mấy ngày thời gian bên trong trương nhượng ngoại trừ không ngừng thu hoạch đồng tức ti truyền lại trở về các loại tình báo đồng thời vậy buổi tiếp đồng tỏa cùng một chỗ chiếu cố đồng nguyên chỉ tiếc đồng nguyên bản liền đã có tuổi dù cho là lục đạo cảnh c ự n giả g thế nhưng không còn lúc trước thực lực thêm nữa thiên đình sứ giả sức chiến đấu cực mạnh có thể nói nếu không phải trương nhượng bỗng nhiên xuất thủ chỉ sợ đồng nguyên tại chỗ sẽ chết ở nơi đó đây cũng là trương nhượng không biết rõ nguyên nhân một trong vì sao thiên đình đã đem huy chương cho đồng nguyên lại còn muốn giết đồng nguyên thế nhưng là về sau theo chu tức đường tin tức chuyển đến trương nhượng rốt cục có chút rõ ràng chỉ sợ thiên đình mong muốn liền là loạn đợi đến đồng nguyên qua đời về sau trương nhượng cùng đồng t ò a đem đồng nguyên thật tốt t á n táng trương nhượng cảm thấy mình đất phong đều không phải là an toàn nhất bởi vì chính mình cũng không cách nào xác định đêm hôm đó tin tức đến cùng có hay không để lộ thậm chí cái khác giang hồ phong môi hoặc là người trong giang hồ có hay không phát giác được cái gì cho nên đồng nguyên tăng sự chỉ là bí mật xử lý đồng thời nhân vật chính bắt đầu giải tin tức đồng nguyên gặp phải ngày xưa cựu g i a đánh lén người bị thương nặng gần nhất đạt được đan dược khôi phục thương thế hiện trước khi đến tây vực đi báo thù đem tất cả mọi người ánh mắt đều di chuyển hướng tây vực về phần trong giang hồ sẽ có hay không có người phát hiện sau đó tiến về tây vực vậy thì không phải là trương nhượng cân nhắc vấn đề an bài tốt chuyện này về sau trương nhượng lập tức mang theo đồng tỏa tiến về hương ứ a phương tây bốn quận đã không an toàn theo trương nhượng chỉ sợ toàn bộ đại hán an toàn nhất liền là hương dù sao hương có hoàng đế còn có tào thừa tướng mấy ngày về sau trưng nhượng mang người về tới hứa sương theo lý thuyết trưng nhượng được phong bởi tứ phương bốn quận nơi này cũng là biên cương nếu là không có hoàng đế hạ chỉ trưng nhượng là không cho phép trở về nhưng mọi người cũng biết trước mặt vị này ngoan nhân nhưng là vì mình nữ nhân liền vọt tới tây thuộc giết sáu trăm l i n người ai dám gây trưng nhượng đi vào hứa sương về sau lập tức mang theo đồng tỏa đi vào phủ thừa tướng vừa mới tới cửa trưng nhượng liền phát hiện phủ thừa tướng chung quanh lực lượng hộ vệ so trước đó nhiều gấp ba không ngừng dù sao đồng tỏa là tạo thừa tướng nhận nghĩa nữ tăng thêm trương nhượng thân phận cho nên trương nhượng tiến vào phủ thừa tướng cũng không có khó khăn gì đi tới phủ thừa tướng hậu viện trong đình giữa hồ trương nhượng cùng đồng t ò a xa xa liền thấy tào thừa tướng đi qua vấn an về sau đồng t ò a liền cực kỳ thức thời rời đi trước lưu lại trương nhượng cùng tào thừa tướng trên trời rơi xuống thần quyết tin tức đạt được trương nhượng nhẹ gật đầu không chỉ là tin tức còn có một cái nhỏ đồ vật nghe nói như thế tào thừa tướng liền là giật mình lập tức đưa tay ra hiệu muốn trương n h ư ợ n nhỏ g ọ n một chút hai vách mạch rừng hiện ở thời điểm này bất luận kẻ nào đều chưa chắc có thể tín nhiệm người nhỏ đồ vật cùng trong tay của ta giống nhau sao trưng nhượng lắc đầu kỳ thật cái này đồ vật là có người đến đưa cho đồng tòa ông đồng nguyên lao gia tử hiện tại lao gia tử đi ta đối ngoại tuyên bố lao gia tử đi tây vực trên thực tế đồ vật trong tay ta bất quá ta không có nhỏ máu t à o thưa tướng nhẹ gật đầu thở dài ra một hơi vậy ta hát tâm trưng nhượng hướng phía tào thừa tướng ô m quyền chắc tay thừa tướng ngài có biết cái này thiên đình đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn đến cùng mong muốn làm cái gì t à o thừa tướng bất đắc dĩ thở dài một hơi kỳ thật có quan hệ với thiên đình chuyện rất sớm trước đó ta liền biết nghe nói như thế trưng nhượng không khỏi giật mình dù sao đồng tước ti thành lập thời gian không phải rất dài thêm nữa đồng tước ti lúc đầu tác dụng liền là dùng đến chấn áp giang hồ tại tình báo phương diện trưng nhượng mặc dù tại để phía dưới người cố gắng nhưng đối với hiện tại giang hồ tình huống đồng tước ti là nắm giữ không ít nhưng đối với đã từng trong giang hồ chuyện đồng tước ti tự nhiên biết được không nhiều t à o thưa tướng đưa lưng về phía trưng nhượng nhìn xem đỉnh giữa hồ bên ngoài nước hồ thiên đ ỉ n h cái tổ chức này không có ai biết tồn tại bao lâu thậm chí có người nói tại ta đại hán còn không có xuất hiện thời điểm liền xuất hiện thiên đình lúc trước đại tần sở dĩ bạo ngược cực kỳ tan ác cũng là bởi vì phía sau có thiên đình ủng hộ bọn hắn mà thiên đình yêu cầu duy nhất chính là giết một cái chữ giết nói ra vô tận bằng lãnh đại tần bạo ngược thiên hạ chung trái lại không biết thiên hạ vì thế chiến chết bao nhiêu người sau đó đại hán thành lập tứ hải thái bình nhưng hết lần này tới lần khác tại mấy trăm năm trước lại đi ra một cái vương mãng ngư quyền xoát bị dân chúng lầm than căn cứ trong hoàng cung bí mật hồ sơ ghi chép vương mãng từng đạt được qua cái nào đó thế lực thần bí trợ giúp mà cái này thế lực thần bí rất có thể liền là thiên đình nghe đến đó trưng nhượng cũng không nhịn được t o mày mình mặc dù giết rất nhiều người nhưng mình cũng không phải là vì giết người mà giết người mà là vì đạt tới mình m ắ t nhưng bây giờ nghe tào thừa tướng miêu tả cái này thiên đình mắt tựa hồ liền chỉ là đơn thuần vì giết người bọn hắn mắt đến cùng là cái gì trương lượng hỏi tào thừa tướng lắc đầu không được biết nhưng có thể xác định là bọn hắn chỉ là hy vọng thiên hạ này người chết đã chết càng nhiều bọn hắn liền càng cao hứng cho nên trương lượng hiện tại ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu l ú c trước cao chót vót nay nhiều khó khăn canh ba chương sáu lúc trước cao chót vót nay nhiều khó khăn canh ba thừa tướng cứ việc phân phó trương nhượng ủy một chân xuống đất trương nhượng chỗ truy cầu cũng không phải là tranh bá thiên hạ trương nhượng mong muốn chỉ là hy vọng mình có thể trôi qua tốt nhưng hắn biết mong muốn tại trong loạn thế sống n i ê n phận nhất định phải có thực lực cường đại đối với rất nhiều người trương nhượng đều ôm lấy tranh đoạt tâm thậm chí là lý nhưng tào thừa tướng khác biệt trương nhượng không biết tào thừa tướng đến cùng làm u ố n quyền nghiên triệu chính còn là muốn quyền khuyên thiên hạ nhưng trương nhượng lại là đối với tào thừa tướng nội phục đến cực h ạ n cho nên trương nhượng nguyện ý từ nghe tào thừa tướng phân phó tao thưa tướng đối với c h ơ n g lượng tựa như là mình trưởng bối bình thường chân chính yêu mến mình trưởng bối hiện tại ta có thể nghĩ đến ngăn cản thiên đình biện pháp chỉ có hai cái tao thưa tướng nói xong nhìn xem bình tĩnh đỉnh giữa hồ bên ngoài nước hồ cầm lấy một thanh cá ăn gắn ra ngoài rất nhanh dưới mặt nước con cá đều tới tranh đoạt biện pháp thứ nhất ta lấy đại quân quét ngang đông nô bình diện tây t h ủ kết thúc thiên hạ bà phân cục thế chỉ có như vậy thiên hạ quy t h u ậ n mới không có t r i n h phạt mới có thể để cho thiên hạ yên ổn xuống tới đương nhiên dạng này có lẽ sẽ thu nhận thiên đình lựa giận cho nên còn có biện pháp thứ hai tao thưa tướng nói xong xoay người nhìn xem tại sau lưng một chân quỳ xuống trương nhượng đem trương nhượng nâng đỡ một cái biện pháp khác từ ngươi đạt được năm tấm huy trường mở ra thông tin ê con đường d i ệ t thiên đỉnh cứu thiên hạ trương nhượng chừng to mắt nhìn xem tào thừa tướng tào thừa tướng cũng không phải là ta trương nhượng tham sống sợ chết ngài có biết đêm hôm đó thiên đ ỉ n h sứ giả cùng đồng nguyên giao thủ thời điểm chỗ biểu diễn ra thực lực giang hồ phát súng đầu tiên thần đồng nguyên đều chết ở trong tay hắn đây vẫn chỉ là một tên sứ giả mà thôi ngài cảm thấy ta có thể có cái gì phần thắng tào thừa tướng cười khổ gật đầu một cái ta biết trên người của ta vậy có một tấm huy chương đêm hôm ấy hứa hổ bí đều trọng thương đến bây giờ thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng không biết vì sao ha ta chính là cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được trương nhượng bất đắc dĩ nhưng cũng biết đây là tào thừa tướng đối với mình kỳ vọng cũng là toàn bộ thiên hạ duy nhất hy vọng lấy thiên đình thực lực liền xem như tào thừa tướng dẫn đầu đại quân đem đông nô cùng tây thuộc diệt đi thiên đình vậy có biện pháp đem thiên hạ đảo loạn thậm chí giờ khác này trương nhượng đều có chút nghi ngờ lúc trước đông nhiên xuất hiện hoàng long đường sẽ không phải là thiên đình người làm ra đến vậy thì tốt nhưng ta cần thừa tướng giút ta tào thừa tướng nhẹ gật đầu đã ta phải dùng ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi có gì cần cứ mở miệng nhân lực tài lực vật lực đều không là vấn đề chỉ cần ngươi cần chỉ có ta có thể cho ta cần muốn cao thủ ngũ khí chiều nguyên cảnh cao thủ thậm chí là lục đạo cảnh cao thủ ta cần bọn hắn đối với ta võ đạo tiến hành chỉ điểm ta võ đạo rất đặc thủ tên là sâm la và tượng cũng là bởi vì ta lúc đầu tu luyện võ đạo thời điểm chỗ đọc lướt qua rất nhiều cho nên ta muốn đem mình võ đạo hoàn thiện đột phá đến lục đạo cảnh liền cần tham khảo cùng học tập đủ nhiều võ đạo có thể ta lập tức hạ lệnh trước triệu tập trong quân cao thủ cùng ngươi luận bàn giao lưu dù sao về sau ta muốn dẫn quân nam trinh về sau lộc long sơn trang bên kia tất cả cao thủ mặc cho ngươi điều động với lại ta trao tặng ngươi trấn áp giang hồ quyền lực tất cả giang hồ thế lực tùy ý điều phối mong muốn để bọn hắn làm cái gì liền làm cái gì nếu như k h ô n g phục tùy tiện xử trí cần thiết thời điểm có thể cho quân đội phối hợp ngươi hành động thậm chí ngươi có thể có đối khâm phạm của triều đình đặc s á quyền t à o thưa tướng nói xong đưa tay v ô vỗ trương nhuộm bả vai ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là thu thập năm tấm huy trường mở ra thông tin con đường diện thiên đình đúng trưng nhượng mặc dù ngoài miệng đáp ứng thân khoái nhưng đối với chuyện này trưng nhượng vậy chỉ có thể nói là hết sức đây là tào thừa tướng từ trong ngực lấy ra một tấm huy chương huy chương cái trước đỏ tơi ư mệnh chữ chính là đ o ạ t mệnh công huy chương thứ này thả tại ta chỗ này không an toàn dù sao khắp thiên hạ thực lực mạnh nhất đám người kia khả năng đều bị cuốn vào lần này trên trời rơi xuống thần quyết đối chiến bên trong không nhất định lúc nào ta liền bị người g i ế t mà cái này tấm huy chương rơi vào tay của ngươi liền xem như ta chết đi huy chương vậy sẽ không rơi vào trong tay đị nhân nhớ kỹ khai thiên đường diện thiên đình tào thừa tướng nói xong xoay người sang chỗ khác nhìn xem bình tĩnh m ặ t hồ rất nhiều người không biết ta tảo man cả đời chỗ truy cầu là cái gì thật tình không biết kỳ thật ta chỗ truy cầu cũng không phải là mình mà là thiên hạ chân chính thiên hạ t r ư n g nhượng rời đi tảo man nơi này về sau tâm tình nặng nề hắn biết hứa xương an toàn bất quá loại an toàn này lại là tạm thời ngay cả tào thừa tướng đều đem hắn huy chương giao cho mình một bộ chuẩn bị hậu sự bộ dáng mình còn có thể như thế nào chỉ có thể lập tức sẽ tại hứa xương p ụ cận thực lực mạnh mẽ võ tướng một cái tiếp theo một cái mời đi theo lúc trước trưng ơ nhượng thế nhưng là không có dạng này cơ hội chỉ có thể là gặp có phù hợp cơ hội từ trên người đối phương rút ra thẻ bài nhưng bây giờ trưng ơ nhượng lại là có thể trực tiếp đem cái này chút võ tướng mời đi theo một cái tiếp theo một cái rút ra trên người bọn họ thẻ bài đương nhiên trưng ơ nhượng vậy không có khả năng đem đối phương mời đi theo sau đó chỉ là làm cho đối phương ngồi ở chỗ đó mình rút ra thẻ bài trưng ơ nhượng cố ý đem tất cả thao loạn ti người đều triệu tập lại hiện tại thao loạn ti trải qua bổ sung đã đạt đến tám trăm người cái này tám trăm người đều chiếm được trưng nhượng ban cho thẻ bài trưng nhượng mời cái này chút trong quân võ tướng tới khiến cái này người vì thủ hạ mình giảng giải võ đạo truyền thụ kinh nghiệm thực chiến mình vậy ở một bên dự tính mặt ngoài là dự tính trên thực tế lại là nhân cơ hội rút ra thẻ bài đợi đến một người thẻ bài rút ra xong về sau liền đổi thành kế tiếp đại hán trong quân tướng lĩnh rất nhiều không ít người lúc trước cũng là người trong giang hồ cho nên rất nhanh trương nhượng cũng cảm giác được mình võ đạo lại trước tiến lên một bước đợi đến trong triều đình võ tướng có thể bị mình coi trọng đều bị rút lấy đến không sai biệt lắm về sau liền bắt đầu mời độc long sơn trang cao thủ t r ư ớ c đến giảng giải nhưng để cho thiện trương nhượng cố ý mang theo tám trăm h thao loạn ti người tới độc l o n g sơn trang độc l o n g sơn trang trang trùi hạ hầu duy ngã trước đó không lâu vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh vừa vặn trương nhượng còn có thể tìm hạ hầu duy ngã thỉnh giáo một chút có quan hệ với đột phá lục đạo cảnh cùng lục đạo cảnh con đường tu luyện đáng tiếc trong giang hồ bảy vòng cảnh chỉ là trong truyền thuyết tồn tại rất nhiều người đều không có nhìn thấy qua bảy vòng cảnh c ự n giả g mà trong giang hồ duy nhất có liên quan tới thiên bảng tồn tại qua chính là thiên bảng cùng ẩn thiên bảng nhưng phía trên người lại là vậy có rất ít người nhìn thấy cho nên trương nhượng chỉ có thể thông qua lục đạo cảnh có giả hiểu rõ lục đạo cảnh đến cùng là một cái như thế nào quá trình cái gọi là lục đạo cảnh chính là là võ giả lấy mình võ đạo bước vào một cái cùng tự thân võ đạo phù hợp thiên địa đại đạo bên trong mà thiên địa đại đạo hết thể có sáu loại chính là lục đạo mong muốn đột phá đến lục đạo cảnh không chỉ có muốn thực lực bản thân đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh cựu trọng đình phong càng là muốn tìm tới thích hợp bản thân thiên đạo đại đạo sau đó mới có thể bước vào đến cảnh giới tiếp theo đem tự thân võ đạo cùng thiên địa đại đạo lẫn nhau cấu kết cuối cùng dung hợp là một cái này chính là lục đạo dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 676, nhiều khó khăn xuân thu vây chu tước canh thứ nhất chương 676, nhiều khó khăn xuân thu vây chu tước canh thứ nhất mà liền tại trương n h ư ợ n g mang người tại độc long sơn trang bế quan thời điểm toàn bộ giang hồ lại là mỗi một ngày đều bởi vì hai phe cánh tranh đoạt mà chém giết rất nhiều người đều phát hiện một việc tựa hồ đoạt mệnh công đều là tại phương bắc mà đổi vong thú lại là tại địa phương khác cái này liền để cho người ta cảm nhận được một chút nhằm vào đại hán bầu không khí nhưng hết lần này tới lần khác tại tất cả hiện tại đã biết đoạt mệnh công bên trong liền có một viên đoạt mệnh công huy chương tại phương nam hơn nữa còn là tại thánh đạo bốn tôn chi một chu tước đường trong tay đêm hôm ấy thiên đình sứ giả giáng lâm chu tước đường đường chủ liền trực tiếp cự tuyệt tham dự trên trời rơi xuống thần quyết chu tước đường ngăn cho biết loại chuyện này tham dự lời nói lấy chu tước đường thực lực vậy không có khả năng kiên trì đến cuối cùng húng chi mình luôn cảm thấy cái này thiên đình xưa nay không trong giang hồ đi lại đ ỗ n g nhiên đi ra liền làm một kiện làm cho cả giang hồ chém giết lẫn nhau chuyện nếu là nói chuyện này một điểm âm mưu đều không có nàng là sẽ không tin tưởng cho nên tại chỗ chu tước đường đường chủ liền cự tuyệt mà nên có nàng chính là thiên đình sứ giả lôi đỉnh thủ đoạn trận c h ứ n kia kinh thiên động địa cũng may chu tức đường phương viên trăm dặm đều không có cái khác giang hồ thế lực cái này mới không làm kinh động đến người khác bất quá liền xem như dạng này vẫn có một ít người gặp được chu tức đường phương hướng ban đêm có động tĩnh trong lúc k í c h chiến chu tức đường đường chủ người bị thương nặng mà thiên đình sứ giả thì là bắt lấy chu tức đường đường chủ duy nhất con gái nam cung bách tước lấy nam cung bách tước giọt máu tại đ o ạ t mệnh công huy chương phía trên chu tước đường đường chủ biết con gái mình trở thành đ o ạ t mệnh công huy chương phía t r n chu tước đường đ ư ờ chủ i g i mình trở thành đoạn mệnh công huy c n g p h cái khác giang hồ thế lực sẽ biết đến lúc đó một khi cái khác đổi vong thú biết như vậy con gái mình liền nguy hiểm đến chu tức đường đường chủ cái tuổi này coi trọng nhất liền c h ỉ có chu tức đường tồn vòng cùng con gái mình an uy thế là chu tước đường đường chủ hạ lệnh thu thập tất cả vàng bạc cùng tài nguyên tu luyện mang lên trọng yếu nhất bí tịch toàn bộ chu tức đường bắc thượng đầu nhập vào đại hán triều đình chu tước đường không biết có phải hay không thiên đình tính tới mình c h ỉ có thể làm như vậy dù sao đoạt mệnh công đều là một phe cánh lẫn nhau ở giữa chém giết lẫn nhau không có chút ý nghĩa nào với lại nếu là không bắc thượng như vậy chờ đợi chu tức đường kết quả chỉ có bị cái khác đổi vong thú đem con gái mình giết chết sau đó vì để tránh cho chu tức đường báo thù mà đem cái này chu tức đường đều hủy diệt mất những năm này giang hồ cựu phẩm bên trong đã có không ít giang hồ thế lực đều bị hủy diệt liền xem như chu tức đường bị người hủy diệt chu tức đường đường chủ cũng không thấy đến cái này có cái gì kỳ quái hiện tại giang hồ đã không phải lúc trước giang hồ liền trương nhượng đều có thể tại tây t h ụ c thành đô một trận chiến giết chết sáu trăm ngàn người thử hỏi thiên hạ này còn có cái gì nghe rợn cả người chuyện không thể phát sinh nhưng đêm hôm đó động tinh quá lớn chu tước đường đám người hướng phía mặt phía bắc mới vừa đi ra đi không đến bảy ngày liền có người để mắt tới bọn hắn mà để mắt tới bọn hắn bao quát rút điệp vũ sơn trang còn có thiên hạ c ử u bang bên trong thần bí nhất c ử u đầu bang nghe nói c ử u đầu bang cùng bạch liên sơn trang c ó cùng nguồn gốc đều là lúc trước bạch liên giáo chỉ bất quá truyền thừa đến đằng sau giáo nghĩa cùng tín ngưỡng đều phát sinh biến hóa bạch liên sơn trang tín ngưỡng chính là tịnh thế bạch liên bọn hắn tín ngưỡng thiên hướng về phật tịnh hóa thế gian ô u ế lấy sen trắng thánh lực quét tới thế gian hết thẻ bụi bặm lấy đồng hóa tâm đồng hóa tất cả khác biệt tín ngưỡng người. mà cựu đầu bang tín ngưỡng chính là c h í n đ ầ u bất tử hoàng bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày c h í n đ ầ u bất tử hoàng sẽ giáng lâm đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt nhưng mà chỉ có tín ngưỡng c h í n đ ầ u bất tử hoàng nhân tài có thể tránh qua diệt thế kiếp tại thế giới mới đắc ý trọng sinh cho nên bạch liên sơn trang cũng tốt cựu đầu bang cũng được đều bị giang hồ người xem như không là ma đạo hơn hẳn ma đạo giang hồ thế lực với lại cựu đầu bang yên lặng rất nhiều năm nếu không phải tại chân vũ trên bảng còn có cựu đầu bang bang c h ù hát dịch vũ lời nói chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ coi là cựu đầu bang đã biến mất lần này theo trên trời rơi xuống thần quyết mở ra, Tiểu đ ầ mọi người lần nữa u n với lại vừa người, đã bị vây quanh. Mọi người đều i i ra, biết điệp vũ sơn trang phía sau liền là đông nô chỉ bất quá điệp vũ sơn trang lại là chỉ sẽ trong bóng tối để đông nô vì bọn hắn cung cấp một chút thuận tiện lại sẽ không giống là đại hán bên kia phái binh trực tiếp ngựa đạp giang hồ Vì độc lòng Sơn、Trang、trải a n g t r đường, càng sẽ không n g sẽ i ố qua trước â y t đó cùng thiên đình cường giả trận chiến kia nàng hiện tại mặc dù vẫn là lục đạo cảnh cường giả nhưng trên thực tế nàng lại biết liền xem như một tên thực lực mạnh mẽ một chút vũ khí triều nguyên cảnh của cựu trọng tới đều có thể đem mình chấm giết mà con gái mình hiện tại vẫn là t ứ cương cảnh tự trọng liền n g ũ khí chiều nguyên cảnh cũng chưa tới một khi mình chiến tử con gái mình làm cái gì to như vậy chu tức đường lại thế nào xử lý nhưng bây giờ đại quân cản đường xông tới giết như vậy đông nô liền có thể nói chu tức đường phản đến lúc đó quang minh chính đại truy sát mình trái lại nếu là không nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi chỉ sợ trước đó liền ở phía sau một mực truy sát bọn hắn giúp những người kia cùng điệp vũ sơn t r ă n g người liền sẽ nhào lên đường chủ giết ra ngoài a chỉ có giết ra ngoài chúng ta mới có đường sống đường chủ hiện tại chúng ta đã không quản được nhiều lắm nếu là không g i ế t ra ngoài chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này đ ã điệp vũ sơn trang đối với chúng ta đậu tủ h kỳ thật liền đại biểu cho đông n ô mong muốn chúng ta chết đều lúc này không thể do dự nữa chu tước đường mấy tên trưởng lão lập tức tới đến nam cung tâm nhiên bên cạnh thuyết phục nam cung tâm nhiên cắn răng một cái đợi chút nữa ta xông lên phía trước nhất lấy chân khí hóa lửa phá xuất một lỗ hỏng các trưởng lao tại trái phải bảo vệ dưới mặt đệ tử mọi người một mực sông rết ra ngoài đúng nam cung tâm nhiên an bài tốt đây hết thể về sau nhìn thoáng qua trong đám người nữ yêu nam cung mạch tước mình cả đời này có một trai một gái ba tuổi thời điểm lại có con trai kết quả lại là không nghĩ tới con trai vừa mới ra đời liền bị người đánh cắp đi cho tới bây giờ mình đều không có tìm được chính mình con trai rơi xuống có lẽ ở trên đời này mình thân nhân duy nhất chính là mình nữ nhi nam cung tâm nhiên thả rằng mình chết vậy không hy vọng con gái xảy ra chuyện đã đông nô không cho chúng ta chu tức đường đường sống vậy ta chu tức đường phần thiên hỏa liền trở thành các ngươi ác đ ộ n g giờ k h ắ c này nam cung tâm nhiên một trường bánh ra đ ầ y trời chân khí hóa thành vô tận hỏa diễm phong tôi dưới chân núi vòng vây đông nô binh mã dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 677, chu tước đường cùng gặp c ư ờ n g đ ị c h canh thứ hai chương 677, chu tước đường cùng gặp c ư ờ n g đ ị c h canh thứ hai nam cung tâm nhiên xuất thủ chỉ một thoáng liền đem đông nô quân đội trận hình phá vỡ dù sao cũng là lục đạo cảnh cường giả xuất thủ lại há là người bình thường có thể ngăn cản đông nô binh sĩ lập tức lui lại bọn hắn nguyên lai đạt được mệnh lệnh mặc dù là ở chỗ này vòng vây chu tước đường người nhưng dẫn đội tướng quân cũng biết nếu là thật sự để cho mình dưới trướng bộ đội cùng chu tước đường khai chiến chỉ sợ tất cả binh sĩ đều chết ở chỗ này vậy ngăn không được chu tước đường người dù sao chu tước đường võ giả đều là cao thủ mà quân đội mình bên trong chỗ đó có bao nhiêu cao thủ liền ngay cả mình cũng mới tứ cương cảnh mà thôi nhìn thấy nam cung tâm nhiên xuất thủ vô tận hỏa diêm đánh tới mình lập tức hạ lệnh rút lui đáng tiếc lục đạo cảnh cường giả thực lực hoàn toàn không phải tứ cương cảnh tướng lĩnh có thể tưởng tượng vô tận hỏa diêm đánh tới giống như một cái thiêu đốt chu tước giáng lâm mặt đất v u a n h một tiếng vang thật lớn chỉ ít có năm sáu trăm đông nô binh sĩ bị nam cung tâm nhiên một chiêu này hoành s á t đồng thời còn có không biết có bao nhiêu binh sĩ trên thân bị ngọn lửa nóng d ư ợ đến một chiêu vẹn vẹn một chiêu nam cung tâm nhiên liền phá vỡ một cái thông đạo、Xong. theo nam cung tâm nhiên ra lệnh một tiếng chu tước đường võ giả lập tức hướng lấy đối diện đông nô binh sĩ xông tới giết nam cung tâm nhiên còn có chút không muốn giết người nhưng những trưởng lão kia lại là biết những binh lính này hiện tại không giết lời nói về sau liền sẽ trở thành mạnh mẽ có lực truy binh bọn hắn chu tước đường mắt liền là rời đi đông nô đầu nhập vào đại hán nhưng nếu là sau lưng một mực có truy binh bọn hắn cũng chỉ có thể một mực ngăn cản truy binh không có cách nào nghỉ ngơi càng là không có cách nào tốc độ cao nhất tiến lên cho nên đem những binh lính này giết chết mới là tốt nhất rất nhiều trưởng lão mặc dù tại đội ngũ tất cả hai bên bảo hộ đám người nhưng lại liên tiếp xuất thủ trong lúc nhất thời đông nô binh sĩ bị g i ế t đến người ngã ngựa đổ tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ muốn s ô n g ra tầng này vây quanh liền có thể lấy một đường thông suốt thẳng đến đại hán nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại bọn hắn vừa mới lao xuống nhìn nam sơn hướng phía mặt phía bắc cuồng chạy ra ngoài không đến mười dặm liền nhìn thấy ở phía trước một chi hơn nghìn người đội ngũ c h i đội ngũ này lập trận thế tất cả mọi người đều là võ giả rõ ràng là điệp vũ sơn trang người nấu một sông nước sạch đ à n g một tôn giang hồ cá tiều dạo phong tội không hết nói là phân loạn sự tỉnh nói tới biệt ly thủ biệt ly kiếm chu văn tiêu gặp qua chu tức đường nam cùng đường chủ nam cung tâm nhiên nghe được đối phương thơ hảo n h ư ớ n g mày trong giang hồ chỉ có tông sư mới có tư cách có thơ hảo nhưng cũng không phải là chỉ có tông sư mới có thơ hảo tông sư đột phá đến lục đạo cảnh trở thành c h â n vũ vẫn như cũ có thể giữ lại nguyên lai thơ hảo mà trước mắt vị này biệt ly ở giữa chu văn tiêu nhìn qua hơn bốn mươi tuổi đường đệ chu công ngọc lại là đông n ô thủy quân đại đô đốc chính hắn càng là tọa c h ấ n điệp vũ sơn trang cừng giả mặc dù chu văn tiêu vừa mới đột phá lục đạo cảnh không bao lâu nhưng nam cung tâm nhiên biết cùng chu văn tiêu một trận chiến mình chắc chắn phải chết không biết điệp vũ sơn trang nhiều người như vậy ở chỗ này nhưng là vì n h ê n h đón ta chu tức đường nam cung tâm nhiên nói xong đồng thời chính đang nghĩ biện pháp như thế nào thoát khỏi mắt bên dưới tình huống chu văn tiêu ha ha vừa cười thật là n h ê n h đón chỉ bất quá n h ê n h đón chu tức đường không chỉ là chúng ta cái này hơn một ngàn người còn có chúng ta trong tay kiếm chu văn tiêu nói xong phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ rơi vào trong lòng bàn tay chu tước đường phản bội chạy trốn đông nô chu sát qua n binh không biết là vì cái gì đâu nam cung tâm nhiên hừ lạnh một tiếng tự nhiên là tại đông nô không có đường sống bằng không lời nói ai nguyện ý từ bỏ mình cơ nghiệp đi địa phương khác ha ha, ha, ha. chu văn tiêu lại là không nghĩ tới nam cung tâm nhiên như thế thẳng thắn trả lời nam cung đường chủ quả nhiên là nữ trung học k i ệ t có chuyện nói thẳng ta thế nhưng cũng tiếc đây là ta đông nô địa bàn tại ta đông nô phải nghe theo ta đông nô lời nói chu tước đường chỉ cần giao ra đ o ạ t mệnh công huy trường chúng ta điệp vũ sơn trang liền có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua nam cung tâm nhiên biết nếu như tới trước mặt là đông nô chủ em gái điệp vũ sơn trang trang chủ như vậy nàng nói chuyện còn có căn đoan mặc dù chu văn tiêu là lục đạo cảnh cơn giả nhưng to như vậy đông nô cũng không phải hắn có thể nói tính giao ra liền thả qua chúng ta ngươi cho ta là ngày đầu tiên cất bước giang hồ sao dạng này chuyện ma quỷ ai sẽ tin tưởng nếu không muốn thả chúng ta rời đi vậy chỉ có thể một trận chiến đến cùng nam cung tâm nhiên nói xong trên hai tay chân khí ngưng tụ mà đúng lúc này từ nhìn nam sơn bên trên đổi tới hơn nghìn người toàn bộ đều là giúp người nhóm cao thủ không phải rất nhiều cho nên hiện tại giúp liên thủ với điệp vũ sơn trang cũng không cách nào đối chu tức đường tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương liền là phái người âm thầm theo dõi sau đó sẽ có một đám võ giả ở phía sau truy sát nếu là chu tức đường quay đầu đánh bọn hắn bọn hắn liền chạy nhưng nếu như chu tức đường không động vào bọn hắn bọn hắn vẫn tại đằng sau đuổi theo hiện tại trước có quân địch sau lại truy binh nam cung tâm nhiên biết hôm nay ở chỗ này chỉ có thể đánh một trận chín đầu bất tử thiên hòa t ậ n thế thiên ta thần hoàng thân sinh vĩnh đến chín đầu kiếm hoàng hát dịch vũ gặp qua nam cung đường chủ theo thơ hào văn lên từ phương xa xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng phi t ố c tới gần lại là lục đạo cảnh cường giả đối phương mới mở miệng nam cung tâm nhiên liền bắn được thân phận đối phương hát dịch vũ các nơi cựu đầu bang cũng không muốn thả qua chúng ta chu tức đường sao giờ phút này một thân màu đen trọng giáp lưng beo đại kiếm h ấ t dịch vũ rơi trên mặt đất dưới chân mặt đất bởi vì hai chân rơi xuống đất loay một tiếng có thể thấy được h ấ t dịch vũ một thân áo giáp đến cùng nặng bao nhiêu nam cung đường chủ không cần hiểu lầm ta cũng không phải là nhằm vào các ngươi chu tức đường ta và các ngươi chu tức đường mau tới không có có ân đoán chỉ bất quá ta muốn trong tay ngươi cái viên kia đoạt mệnh công huy t r ư ờ n g nói thật cái này trên trời rơi xuống thần quyết ta nghe nói rất thú vị nha cho nên dự định cũng tới chơi một chút nhưng bất đắc dĩ trong tay của ta cũng không có huy trường c ũ người chỉ có chu thể hy vọng chu tức vọng n g đem c á này tấm huy tấm cũng h ư không phải ta. n g ư là huy chương chủ nhân chỉ cần nam cung đường chủ đem nắm giữ huy chương người rất chết đem cái kêu huy chương giao cho ta liền tốt như thế nào một người một mạng Đổi lấy chương tức đường tất toàn, thế cả mọi người an toàn, như thế nào? n a sáu trăm bảy mươi tám cường địch rút lui tới cứu tinh canh ba chương sáu trăm bảy mươi tám c ư ờ n g địch rút lui tới cứu tinh canh ba chiến nam cung tâm nhiên hướng phía hắc dịch vũ cùng chu văn tiêu đồng thời xuất thủ hai người vậy lập tức xuất thủ ba tên lục đạo cảnh c ư ờ n g giả lập tức chiến tại một chỗ cùng lúc đó chu tước đường bên này mấy tên trưởng lão liếp nhìn nhau lập tức hạ lệnh hướng phía điệp vũ sơn trang phương hướng xông tới giết chỉ một thoáng nhìn nam s ơ n dưới một mảnh hỗn chiến chỉ bất quá chu tước đường thực lực võ giả cuối cùng vẫn là càng lớn mạnh một chút cho nên cực kỳ liền đem điệp vũ sơn trang võ giả đánh cho liên tục bại lui về phần ở phía sau rút võ giả chu tước đường chỉ là phái đi ra hơn ba trăm người cũng đem giúp người r ế t đến người ngã ngựa đổ chẳng qua là khi chu tước đường người vừa mới đem điệp vũ sơn trang hơn nghìn người tạo thành phòng ngự giết tán dự định tiếp tục hướng phía mặt phía bắc tiến lên thời điểm lại là chú ý tới ở phía trước còn có hơn ngàn tên điệp vũ sơn trang võ giả tạo thành phòng ngự đại trận cả n ở phía trước không cho chu tước đường người tiến lên chu tước đường người biết nếu như bọn hắn đem quân địch đều r ế t lùi đường chủ cũng không cần liệu mạng như thế dù sao liền xem như lục đạo cảnh cường giả vậy không có khả năng hai cái người liên thủ liền đem tất cả mọi người đều giết chết chỉ khi nào hai người bọn họ tên lục đạo cảnh cường giả liên thủ thật đem đường chủ rét chết lời nói như vậy t h í c đó nên đón chu tước đường tất cả mọi người kết quả chỉ có một chữ chết cho nên đám người hướng phía đạo thứ hai điệp vũ sơn trang phòng ngự xông tới giết trên đường đi không ngừng trúng sát chu tước đường võ giả mỗi cái người đều bộc phát ra mình cường đại nhất sức chiến đấu mà những năm này điệp vũ sơn trang thế lực không ngừng quyết trường thực lực tổng hợp cùng thế lực đều tăng lên rất nhiều chỉ b ấ t qua phía dưới võ giả quá nhiều cho nên bình quân thực lực liền sẽ hạ xuống một chút chu tước đường người lập tức liền muốn đem đạo thứ hai phòng ngự xông phá nhưng ngay lúc này giữa không trung giao thủ ba tên lục đạo cảnh võ giả bên trong nam c u n g tâm nhiên ôm lòng quyết muốn chết đem chu văn tiêu đánh thành trọng thương nhưng tương tự bị hát dịch vũ đánh thành trọng thương nam c u n g tâm nhiên biết mình bây giờ bản thân bị trọng thương không có khả năng đánh cho qua hai cái này người càng là liền chu văn tiêu đều giết không được nhưng mình muốn làm chính là đem chu văn tiêu trọng thương sau đó liền xem như bị hát dịch vũ giết chết nhưng đã mất đi chu văn tiêu điệp vũ sơn trang người vô cùng không cách nào ngăn cản chu tước đường người đến lúc đó chu tước đường vẫn là có người có thể có hy vọng chạy trốn cho nên nam công tâm nhiên bộ phát ra mình cuối cùng lực lượng một trưởng oanh ra ngoài một đoàn chu tước bình thường hỏa diễm rơi vào chu văn tiêu ngực chu văn tiêu b ó n g kiếm múa nhưng vẫn là bị cái này một đạo hỏa diễm chu tức đánh nát cuối cùng bị đánh đến phun máu phè phè toàn bộ người bay lùi ra ngoài rất xa ngã dầm trên mặt đất mà h á c dịch vũ thì là nhân cơ hội một quyền rơi xuống một quyền vẹn vẹn một quyền liền đem nam cung tâm nhiên nện vào chu tức đường cùng điệp vũ sơn trang giao chiến bên trong chiến trường nam cung tâm nhiên hết thệ đều phải kết thúc nếu như ngươi không nguyện ý giao ra đạt được huy chương cái kia tiếng người vậy ta liền đưa ngươi chu tức đường tất cả mọi người đều giết trong những người này tất nhiên có một cái đạt được huy chương nam cung tâm nhiên ngã trên mặt đất từ ngụm từng ngụng thổ huyết nàng bỗng nhiên vừa cười nam g ư cung tâm nhiên như tin tưởng ờ i nhất nơi nguy hiểm liền là an toàn địa phương hát dịch vũ trước đó cũng đã nhận được không ít tình báo chu tước đường còn có một số người vụ n trộm rời đi mình một mực đều lo lắng huy chương căn bản cũng không lại nam cung tâm nhiên trên thân Bằng không lời nói nam cung tâm nhiên làm sao có thể sẽ mang theo toàn bộ chu tức đường rời đi mà không phải mình một cái người vụng trộm rời đi hiện tại nghe được nam cung tâm nhiên nói ra lời như vậy hát dịch vũ đông nhiên ý thức được cái gì bởi vì liền lúc trước chính mình ra tay trước đó nhận được tin tức mình phải đi ra tìm kiếm chu tức đường trong những người này mất dấu trong đó một chi mà mình phải đi ra người bên trong thế nhưng là trực tiếp hao tổn một tên ngũ khí triều nguyên cảnh võ giả đối phương đã có thể đem ngũ khí triều nguyên cảnh giờ k h ắ c này hát dịch vũ cảm thấy mình bị lừa rồi liền lập tức lách mình rời đi khắp thiên hạ huy chương hết thể liền mười bốn mai cơ hội cứ như vậy nhiều mình cũng không muốn lỡ mà theo hát dịch vũ rời đi nơi xa bị người nâng đỡ trọng thương chu văn tiêu ha ha một cái nhìn về phía đồng d ạ n g bị người vị n mới có thể đứng lên nam cung tâm nhiên nam cung đường chủ ta cùng hát dịch vũ khác biệt hắn chỉ là muốn đạt được huy chương nhưng ta là muốn toàn bộ chu t ứ c đường mệnh yên tâm đi liền coi như các ngươi xông phá lấy đạo thứ hai phòng ngự đằng sau còn có đạo thứ ba phòng ngự với lại giút khác không có liền là nhiều người các ngươi giết chết giút một ngàn người còn sẽ có cái thứ hai một ngàn người còn sẽ có cái thứ ba một ngàn người ha ha ha ha đầu hàng đi các ngươi chu tức đường không có phần thắng có đúng không đúng nhiên một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện sau lưng chu văn tiêu tiếp theo một đạo to lớn ma khí đao mang từ trên trời gián xuống thiên đao chạm quanh một tiếng vang thật lớn chu văn tiêu bên người võ giả lập tức xuất thủ ngăn cản kết quả lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản một đạo kia phớt một tiếng chu văn tiêu phía sau bị cái kia một đạo đao mang chém ra to lớn vết máu、chú、văn tiêu quá sợ hãi lúc này sau lưng đã xảy ra chuyện gì phải biết tại sao lưng đạo thứ ba phòng ngự mặc dù là cuối cùng một đạo phòng ngự nhưng cái kia một ngàn tên võ giả thế nhưng là điệp vũ sơn trang tinh nhuệ n lúc này chỉ gặp mấy trăm tên võ giả tay cầm trường đao lưới đao phía trên tích tắp còn chảy máu phóng t â m mắt nhìn tới mấy trăm người sau lưng khắp nơi đều có thi thể hiện nhiên điệp vũ sơn trang đạo thứ ba phòng ngự đã bị những người này tan giã chu tước đường không ít người đều phản phất thấy được hy vọng nhưng nam cung tâm nhiên lại là trường to mắt không thể tin được vừa mới nhìn thấy một màn kia mình có thể xác định một đao kia chỗ thi triển đi ra là ma đạo đao pháp đúng lúc này một tên ngoài ba mươi thanh niên một thân huyết hồng cùng màu trắng giao nhau trang phục thân hình nhảy lên rơi xuống chu văn tiêu phía sau đem đao gác ở chu văn tiêu trên cổ chương á i giữ lại, này có c í sáu trăm bảy mươi chín cứu tinh giáng lâm chúng hướng bắc canh thứ nhất chương sáu trăm bảy mươi chín cứu tinh giáng lâm chúng hướng bắc canh thứ nhất tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đồng tước ti cấp dưới huyết thần ti người trở về lại càng không có người nghĩ đến lần này đến rõ ràng là huyết thần ti ti chủ đoàn khuê rất nhanh đi theo đoàn khuê cùng đi huyết thần ti đám người đem điệp vũ sơn trang người toàn bộ giết sạch duy nhất lưu lại chính là còn hữu dụng chỗ chu văn tiêu dù sao cũng là lục đạo cảnh cường giả nếu không phải bản thân bị trọng thương ta vậy không có cơ hội mong rằng chu tức đường các vị muốn một cái biện pháp khống chế lại cái này người đây chính là lục đạo cảnh nha vạn nhất hồi phục chút ít thực lực mong muốn giết chúng ta lời nói đơn giản không nên quá đơn giản nghe được đoàn khuê lời nói lập tức có chu tức đường t r ư ở n g lao tới lấy thủ pháp đặc biệt đem chu văn tiêu quanh thân kinh mạch toàn bộ phong tỏa ăn vào đan dược về sau khôi phục một chút nam cung tâm nhiên lập tức tới ngay cảm ơn đoàn khuê cảm ơn đoạn ti chủ hôm nay nếu là không có đoạn ti chủ hòa huyết thần ti các vị lời nói chỉ sợ ta chu tức đường giữ nhiều len h ít đoàn khuê hướng phía nam cung tâm nhiên liền ô n quyền nam cung đường chủ khách khí chúng ta cũng là p h ụ n mệnh làm việc đại nhân nhà ta biết toàn bộ giang hồ bảy cái đoạn mệnh công bảy cái đ ổ i vòng thú đại đa số đoạn mệnh công đều tại đại hán cương vực bên trong với lại đạt được người đều là khuynh ư ớ n g ta đại hán một phương giang hồ thế lực c ờ giả duy chỉ có n g ư ơ i chu tức đường đạt được đ o ạ t mệnh công huy trường nhưng là tại phía xa đông nô giang hồ thế lực điều này hiển nhiên liền là thiên đình mong muốn tiêu diệt các ngươi cho nên đại nhân nhà ta tâm lương thiện không đành lòng nhìn thấy chu tức đường hủy diệt liền để chúng ta tới hỗ trợ nam cung tâm nhiên mong muốn lần nữa cảm ơn đúng lúc này một bên lại là vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm nữ nhân không biết đoạn ti chủ gia đại nhân là ai nghe được thanh âm này đoàn khuê không khỏi s ư ơ n g sở nhìn về phía một bên một tên trang phục cùng phổ thông chu tức đường phổ thông đệ tử không sai biệt bao nhiêu nữ so với chính mình nhỏ mấy tuổi bộ dáng làm sao một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng toàn bộ giang hồ ai lại không biết hết u y thần ti ti chủ cũng phải gọi đại nhân nhà ta đại nhân là ai đại nhân nhà ta tự nhiên là đồng tức ti ti chủ hoàng đế thân phong thanh quốc công mười d á m huyết thần trương nhượng trương đại nhân vị cô nương này ngươi liền điều này cũng không biết sao thiếu nữ này nghe nói như thế m ặ t không khỏi một hồng nàng không là người khác chính là nam cung tâm nhiên con gái nam cung máy tước kỳ thật hắn cũng biết có thể là trương n h ư ợ n g nhưng nghe đến tâm lương thiện bốn chữ mình đã cảm thấy làm sao có thể là chữ lượng nhưng trương đại nhân trước đó tại tây thuộc thành đô trận chiến kia thế nhưng là liền đằng sau lời nói nam cung bách tức chưa hề nói lo lắng mạo phạm đối phương dù sao cũng là huyết thần ti người tới cứu bọn hắn đoàn khuê hh vừa cười ta biết các ngươi cái này chút nông cạn người đối đại nhân nhà ta một mực đều có thành kiến nhưng nhà ta đại nhân tại sao phải giết người mặc dù thành đô lập tức liền chết sáu trăm ngàn người nhưng lại để tây t h ụ c chí ít mười năm không còn dám xâm chiếm đại hán thử hỏi mười năm can qua dừng lại có thể sống sót người lại có bao nhiêu rất nhiều người cũng chỉ là nhìn thấy đại nhân nhà ta giết người lại không nhìn thấy đại nhân nhà ta giết người phía sau cứu người hành vi đoàn khuê nói xong hướng phía vẫn còn đang đánh quét chiến trường một chỉ ngươi nhìn lần này ta huyết thần ti bốc lên thiên lớn nguy hiểm đi vào đông nô địa bàn chính là vì cứu các ngươi chu tức đường người lúc ấy ta mang theo sáu trăm huyết thần ti cao thủ đến đây hiện tại chỉ còn lại có hơn bốn trăm người chỉ sợ cuối cùng trở về thời điểm có thể có một trăm người cũng không thể rồi nhưng các ngươi chu tức đường hiện tại chỉ còn lại có hơn một ngàn người một trận chiến này liễn tổn thất gần ngàn như vậy chờ đến đem đi tới đại hán thời điểm còn lại người có thể vượt qua năm trăm người sao có lẽ chúng ta tổn thất người kém xa cứu người nhiều mà chúng ta giết người càng nhiều nhưng các ngươi còn không phải sẽ cảm kích chúng ta bởi vì chúng ta giết người nhiều mà cảm kích chúng ta sao tự nhiên không phải các ngươi sở dĩ sẽ cảm kích chúng ta là bởi vì các ngươi biết ta huyết thần ti chấp được đại nhân mệnh lệnh là chính xác mệnh lệnh là chính nghĩa mệnh lệnh thiếu nữ nhẹ gật đầu trên mặt có chút xấu hổ đoàn khuê nhìn thấy một bên nam cung tâm nhiên lâu như vậy đều không nói chuyện đoán chừng thiếu nữ này tại chu tức đường địa vị cũng không thấp bằng không lời nói nam cung tâm nhiên đã sớm để nàng ngầm miệng cho nên đoàn khuê liền nhiều lời hai câu ta đoàn khuê người giang hồ sưng ma diễm huyết đao ta mặc dù là danh môn chính phái xuất thân nhưng lại tu luyện một thân ma công rất nhiều người đều cảm thấy ta không phải người tốt lành gì ta cũng không cần làm trong mắt người khác người tốt ta chỉ cần làm chính ta liền tốt nam cung đường chủ mong rằng để chu tức đường người m a u một chút chiến trường đơn giản quét dọn một chút liền tốt sau đó chúng ta còn muốn chạy trốn lấy mạng đâu nam cung tâm nhiên nhẹ gật đầu lập tức hạ lệnh để mọi người nhanh lên một chút quét dọn chiến trường nghỉ ngơi khôi phục một chút sau đó tiếp tục xuất phát ngày hôm sau hơn một ngàn chu tức đường người tăng thêm mấy trăm tên huyết thần ti người tiếp tục hướng bắc tiến lên hơn một ngàn người đội ngũ không có khả năng không lưu lại vết tích cho nên cũng không lâu lắm giúp người liền lại đuổi theo đoàn khuê mang người đánh một đợt p h ụ c kích trực tiếp đem giúp hơn một ngàn người toàn bộ đều giết sạch nhìn xem đoàn khuê mang người một đ a o liền đem giúp không ít người thi thể đều chém thành hai đoạn nam cung bách tức dọa đến mặt đều biến sắc nhưng lại vẫn là cầm trường kiếm đi theo đoàn khuê bên cạnh trợ giúp đoàn khuê đ ố i một chút còn chưa n g ỏ m cụ tỏi người b ổ đao nhìn thấy một màn này đoàn khuê ha ha vừa cười thiểu cô nương n h a ngươi có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ tàn nhẫn nam cung bách tức trong lòng liền là nghĩ như vậy chỉ bất quá ngoài miệng không dám nói như vậy thôi hiện tại đã đoàn khuê hỏi mình thế nhưng là ngươi phải biết nếu là giúp đằng sau người tới nhìn thấy người trước mặt đều đã chết thảm như vậy bọn hắn còn dám tiếp tục phái người tới sao liền xem như thật phái người tới lại có bao nhiêu người dám tới đâu đối với quân địch liền muốn hung ác chỉ có hung ác mới có thể để cho bọn hắn sợ mới có thể để cho bọn hắn không dám tiếp tục lô mãng biết không nam cung bách tức nhẹ gật đầu tựa hồ rõ ràng một chút mà tựa hồ lại không biết rõ được rồi nói rồi ngươi vậy không hiểu nhiều lắm đạo lý này nha ta lúc đầu tu luyện công pháp ma đạo thời điểm cũng đều không hiểu thế nhưng là về sau đi theo đại nhân nhà ta chậm rãi liền mình lĩnh lộ ra tới lúc trước thiên hạ phong lâu cho đại nhân nhà ta tên hiệu thế nhưng là mười d á m huyết thần huyết thần nha suy nghĩ một chút liền biết đại nhân nhà ta đến cùng giết bao nhiêu người nhưng cũng chính bởi vì vậy trong giang hồ dám t r e o chọc đại nhân nhà ta người càng ngày càng ít cái kia chút trên triều đình đại thần mỗi ngày lục đục với nhau lại là không có một cái người dám đối đại nhân nhà ta khoa tay một chân ha ha ha cái này kêu là lực trấn n hiếp được rồi bây giờ nói ngươi một cũng không hiểu chờ ngươi lớn lên liền hiểu quả nhiên theo giúp lại chết hơn một ngàn người hơn nữa còn đều đã chết cực kỳ thảm giúp vậy bắt đầu do dự lúc trước bọn hắn b ắ t thượng đem cái bang đánh bại nhưng bây giờ cái bang tương đương với lưng tựa đại hán triều đình mà bọn hắn giúp lại là không vào được đông l ô mắt lần này điệp vũ sơn trang sở dĩ nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác cũng là bởi vì giúp người nhiều có thể giúp một tay nâng chu tức đường càng l à c ó thể giúp tìm hiểu đến chu tức đường vị trí nhưng trên thực tế giúp đều biết mình giá trị lợi dụng rất có hạn hiện tại chết nhiều người như vậy đám cao tầng đã suy nghĩ muốn hay không rút lui nhưng vào lúc này cựu đầu bang lại là tuyên bố muốn đối chu tức đường khai chiến g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm tám mươi hướng bắc một đường gặp tính toán canh thứ hai chương sáu trăm tám mươi hướng bắc một đường gặp tính toán canh thứ hai đối với trong giang hồ rất nhiều người bọn hắn chỉ là nghe nói có ngày hàng thần quyết chuyện như thế với lại theo bọn hắn nghĩ loại chuyện này cũng không cách nào liền là đ ỉ n h phong nhất cường giả nhóm ở giữa chiến đấu cuối cùng đánh ra tới một cái người mạnh nhất trở thành võ lâm minh chủ nhưng trên thực tế ở trong đó chỗ dính đến lợi ích cùng l â n đoán lại có phải hay không bọn hắn có thể rõ ràng thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng vì sao a chu tức đường bỗng nhiên phản bội chạy trốn đông nô muốn đi đầu quân đại hán càng là có rất nhiều người không rõ ràng vì sao a cựu đầu bang cái này đã mai danh nhận tích rất nhiều năm giang hồ thế lực đống nhiên xuất hiện với lại vừa xuất hiện liền hướng chu tức đường t u y ê n chiến h á c dịch vũ trước đó cho là mình tìm được chân chính huy chương chỗ người kết quả mình mang người liên tục giết chết chu tức đường phân lộ đi ra bốn tên trưởng lão ba mươi mấy tên chu tức đường đệ tử kết quả lại là không thu hoạch được gì giờ khác này h á c dịch vũ không thể không nghi ngờ lúc trước nam cung tâm nhiên có phải hay không lừa mình đồng thời h á c dịch vũ cũng đã nhận được tin tức đồng tước t i cấp dưới huyết thần thi, thi chủ ma diễm huyết đa đoàn khuê tự mình mang người đến đông lô chính bảo hộ chu tức đường người hướng bắc ngay tại hát dịch vũ ngồi tại cựu đầu bang bí mật cứ điểm bên trong chính đang suy tư chu tức đường đạt được huy chương đến cùng ở nơi nào thời điểm thuộc hạ nhân đến báo cáo ban g chủ t h i ể u thư tới hát dịch vũ nguyên lai đóng chặt hai mắt mở ra nhẹ gật đầu để nhàn y lìa vào đi nhạc nhàn y lìa lúc trước mang theo nhạc gia đi tới đông nô liền trở thành đông nô nanh vớt chỉ bất quá bởi vì huyết hồn đường chuyện cho nên liền xem như đông nô đối với nhạc gia đều có để phòng tâm có thể nói những năm này huyết hồn nhạc gia vẫn đang làm đều là đắc tội người trong giang hộ chuyện hết lần này tới lần khác đông n ô để bọn hắn làm m ậ t chuyện lại đối nhạc ra không thật tốt nhưng nhạc nhàn y gì cũng biết đây đều là không có cách nào chuyện ai bảo bọn hắn không chỗ có thể đi đâu mà vừa lúc này nhạc nhàn y gì tìm được một cái mới chỗ dựa cựu đầu bang rất nhanh nhạc nhàn y gì theo dựa vào thủ đoạn mình liền trở thành hát dịch vũ nghĩa nữ đạt được hát dịch vũ xương ái còn có xương ái nhàn y gì n g ư ơ i tới rồi vừa vặn là cha gần nhất có chút phiền muộn n g ư ơ i đến bồi bồi nghĩa phụ hát dịch vũ lời nói hiển nhiên có chỗ chỉ bất quá nhạc nhàn y gì lại là vừa cười nghĩa phụ ta biết người gần nhất phiền muộn là cái gì một chỉ thiên đình tái hiện giang hồ lấy nghĩa p h ụ kế hoạch n hữu lực vĩ đại trí lớn tự nhiên là sẽ không chỉ mong muốn làm một tên thiên hạ c ử u ban g ban chủ cho nên ta hôm nay làm nghĩa p h ụ mang tới một cái người h á c dịch vũ nghe xong lời này liền biết nhạc nhàn y gì sau đó phải nói là chính sự n g ư ơ i n g ư ờ i tiến cử chắc hẳn tất nhiên có nó chỗ bất phám a mời lên nhạc nhàn y gì h ề nhẹ gật đầu hướng phía tại cửa đại điện người khoát tay chặt lại lập tức có người cất bước đi đến h á c dịch vũ nhìn thấy người tới không khỏi giật mình là ngươi ta nhớ được không nói bậy ngươi là phong viễn dương đệ tử a bộ vân nam gặp qua hát ban chủ lúc này nhạc nhàn y rìa đứng ra c ư ờ i ha hả nói nghĩa phụ trước đó thiên đ ỉ n h sứ giả mở ra trên trời rơi xuống thần quyết thời điểm phong thần bang bang chủ phong viễn dương cũng đã nhận được một tấm huy chương với lại đạt được vẫn là đổi u vong thú huy chương người trong giang hồ đều cảm thấy nếu là đổi u vong thú nhất định phải đi săn giết bốn cái đoạt m ệ n h công nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể lợi dụng cái thân phận này ưu thế săn giết ba cái đổi u vong thú lại giết chết một cái đoạt m ệ n h công mở ra thông tin ê con đường nha đổi vong thú giết đổi vong thú thế nhưng là dễ dàng rất nhiều đâu nghe được nhạc nhàn y r ì lời nói hát dịch vũ con mắt liền là sáng lên đêm hôm ấy mình là cùng nhạc nhàn ý cùng một chỗ nghĩ không ra lúc này thiên đình sứ giả vậy mà tìm được cựu đầu bang bí mật cứ điểm cho mình đổi vòng thú huy chương nhưng bởi vì cứ điểm kia vị trí vốn là rất bí mật lập tức mình vì lấy phòng ngừa vắng nhất liền đem biết chuyện kia tất cả mọi người đều giết chết duy nhất lưu lại chính là nhạc nhàn ý hỉ hển tại nhạc nhàn ý h i hển nâng lên lời này ý tứ rất rõ ràng liền là muốn để mình trợ giúp bộ vân nam giết chết phong viễn dương phong viễn dương lúc trước mình vậy cùng hắn giao thủ qua mình hoàn toàn không phải phong viễn dương đối thủ nhưng mình không phải phong viễn dương đối thủ cũng không có nghĩa là phong viễn dương đệ tử liền không có ra tay cơ hội bộ vân nam theo ta được biết phong viễn dương bồi dưỡng được ba người các ngươi đệ tử đều cực kỳ dụng tâm đối đối đại các ngươi vậy rất tốt hiện tại ngươi đến là muốn cùng ta hợp tác giết chết sư phụ ngươi sao không sai bộ vân nam giọng điệu băng lanh nói sư phụ ta lúc trước x á c thực đối đại ta rất khỏe nhưng cái kia đã là lúc trước t h ư ợ n h ư là nhàn y gì nói tới sư phụ bồi dưỡng ba người chúng ta đệ tử trên thực tế hắn cần thiết chỉ là một cái chân chính đệ tử mặt khác hai cái người không cách nào liền là cường lực tay chân thôi những năm này ta vì phong thần bang lập xuống bao nhiêu công lao nhưng hắn đối đãi ta thái độ lại là càng ngày càng băng lãnh ta thực lực đã là ba cái trong hàng đệ tử mạnh nhất bà võ tu thân về sau ta càng là nhảy lên đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh lục trọng nhưng kết quả đây hắn ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở tiểu sư đệ trên thân tiểu phong thần trung pi là tiểu phong thần đây không phải ta muốn kết quả ta muốn là kế thừa toàn bộ phong thần bang đem ta mến yêu người cưới trở về nói đến đây bộ vân nam nhìn thoáng qua một bên nhạc nhàn ý hạt dịch vũ đem cái này nhỏ chi tiết nhỏ nhìn ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng ta bảo bối này nghĩa n ữ thật đúng là tao nha bất quá ta chính là ưa thích loại này tao rất tốt bộ vân nam đã như vậy vậy ta liền giúp ngươi ngươi bây giờ kẹt tại ngũ khí cảnh lục trọng muốn đạt đến cùng sư phụ ngươi có một trận chiến lược trình độ còn kém rất nhiều rất nhiều cho nên giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi đi trước điều tra quỷ núi phái tình báo ta chỗ này có một môn bí pháp có thể đem người khác công lực cưỡng ép giác nộ đến trong thân thể ngươi nhưng cần hai điều kiện điều kiện thứ nhất chính là ngươi bản thân bị trọng thương khác một cái điều kiện liền làm u ố n đủ nhiều cao thủ mà quỷ núi phái cao thủ rất nhiều liền xem như thi binh trên thực tế tu vi đều tại một bên ế nhạc quỷ nhàn ú i p á y thì có chút vừa cười chuyện này rất đơn giản chỉ cần nghĩa phụ lấy cựu đầu mang tên hướng chu tức đường tiền chiến đến lúc đó đem chu tức đường hướng phía quỷ núi phái phương hướng bức liên hợp điệp vũ sơn trang cũng rút liền có thể lấy thửa cơ nói quỷ núi phái cấu kết chu tức đường nhạc nhàn y thì nói xong trong ánh mắt lại hiện ra một vòng xác ý điệp vũ sơn trang phía sau là đồng đô đông ngô cũng không hy vọng có nhiều như vậy không nghe lời giang hồ thế lực tăng thêm quỷ này núi phái lúc đầu cũng không tính là cái gì danh môn chính phái thừa cơ diệt đi bọn hắn tự nhiên cũng là vui lòng bộ vân nam nhẹ gật đầu vậy thì tốt quỷ núi phái tình báo chúng ta lập tức đi làm nhạc nhàn y lỉa mong muốn đi theo bộ vân nam cùng rời đi nhưng ngay tại nhạc nhàn y lỉa vậy muốn rời đi thời điểm hát dịch vũ lại là hướng phía nhạc nhàn y lỉa k h o á t tay nhàn y lỉa ngươi lưu lại là cha còn có một ít chuyện ủy thác ngươi đi làm bộ vân nam ngươi lui xuống trước đi a đúng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương 681, t í n h toán quỷ núi đêm nằm chiến canh ba chương 681, t í n h toán quỷ núi đêm nằm chiến canh ba đợi đến h ắ c dịch vũ cùng nhạc nhàn y li ở d ậ y vò xong về sau đã là ngày thứ hai nhạc nhàn y li ở những năm này vì nhạc ra nỗ lực không chỉ có riêng là trí nhớ còn có thân thể mà cùng h ắ c dịch vũ ở giữa chuyện mặc dù là bí mật nhưng nhạc nhàn y li ở vẫn là lo lắng bộ vân nam biết dù sao đối với tuổi đã cao nghĩa phụ nhạc nhàn y li tự nhiên càng lừa thích bị mình lừa xoay quanh nhưng như cũ đối với mình yêu đến muốn chết muốn sống bộ vân nam là cha đã đối chu tức đường t u y ề n chiến cũng đã phái người liên hợp điệp vũ sơn trang còn có giúp người đem chu tức đường hướng phía quỷ núi phái phương hướng bức bách lần này đông nô xuất động hai mươi đại quân điệp vũ sơn trang vậy phái ra một tên khác lục đạo cảnh cừng giả còn có bốn tên tông sư một trận chiến này quỷ núi phái cùng chu tức đường đều tất nhiên bị diệt thế nào là cha lợi hại a nhạc nhàn y gì hệ b i ể u m u ô i một cái nghĩa phụ nha ta nếu là ngươi liền tuyệt đối sẽ không như thế tại sao phải một lần là xong đâu nếu là ta thì mượn một trận chiến này diệt đi quỷ núi phái sau đó cho bộ vân nam giấc ộ thả qua chu tức đường cho nên nếu như chu tức đường bị diệt mặc dù có một viên đ o ạ t mệnh công huy chương nhưng lại sẽ trở thành ta hợp tác với đông ngâu ngăn cách không sai huy chương này nghĩa phụ không được nói chuyện đông ngô tất nhiên nghi ngờ người có khác dự mưu Ngươi m ta đến lúc đó bộ vân nam thậm chí cả toàn bộ phong tần bang đều sẽ thành cựu đầu bang quân cờ mà chu tức đường bị cựu đầu bang tuyên chiến về sau truy sát người bên trong lập tức liền nhiều cựu đầu bang người ờ mới mới thời điểm bang ư ờ này chưng truy nhượng u t c phái người i n g lại tốt đến trợ giúp mặc dù đến trợ giúp người không nhiều nhưng đến trợ g i ú g sữa đều là am hiểu khinh công cùng tình báo chiến vân ti võ giả chỉ có chỉ là ba trăm linh người nhưng cái này ba trăm linh người lại là c h ợ giúp đám người tránh né truy binh thậm chí còn tránh thoát hai lần đông nô quân đội vây quanh chỉ là liền trương nhượng đều sẽ không nghĩ tới mình phái người hỗ trợ kết quả lại là để gần ngàn người đội ngũ càng ngày càng tới gần quỷ núi phái khu vực mà l i ê n tại mọi người đi tới quỷ núi phái phụ cận thời điểm quỷ núi phái đạt được điệp vũ sơn trang cùng cựu đầu bang còn có giúp mời hy vọng bọn hắn gia nhập vào cái này trong trận chiến ấy hỗ trợ cùng một chỗ đối phó chu tức đường quỷ núi phái võ giả mặc dù không là ma đạo nhưng cái kia vẹn vẹn bởi vì quỷ núi phái là linh sơn bảy phái một trong bằng không lời nói lấy quỷ núi phái võ giả chỗ tu luyện chế mình thi min tất nhiên bị người xem như ma đạo người người có thể chu diện có dạng này xấu hổ thân phận quỷ núi phái tự nhiên sẽ không dễ dàng trong giang hồ đi lại càng sẽ không tham dự vào dạng này chuyện ở trong kết quả chính là mời không thành ban đêm hôm ấy năm ngàn thiết kỵ cựu đầu bang cùng điệp vũ sơn trang còn có giúp đám võ giả mấy phương liên hợp tiến đánh quỷ núi phái trong vòng một đêm quỷ núi cử đi bên dưới hơn tám trăm tên môn nhân đệ tử toàn bộ bị g i ế t m à quỷ núi phái tất cả cơn giả toàn bộ đều người bị thương nặng trọn vẹn mười hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả toàn bộ đều bị hát dịch vũ trọng thương về sau hát dịch vũ muốn dẫn đi cái này m ộ ư ơ i hai cái người nói là muốn mang về nghiên cứu tương ứng quỷ núi phái tài nguyên tu luyện cựu đầu bang cũng không muốn rồi mang lên cái này m ộ ư ơ i hai cái người hát dịch vũ đi tới bộ vân nam chỗ địa phương bộ vân nam ngày mai trời vừa sáng n g ư ờ i ta liền đồng loạt ra tay đối phó chu t ứ t đường trận chiến kia ngươi cần phải đem hết toàn lực chỉ có như vậy về sau mới có thể thành công giác ngộ gặp được hát dịch vũ mang về quỷ núi phái một ư ơ i hai tên người bị thương nặng n g ũ khí chiều nguyên cảnh cường giả bộ vân nam thấy được cựu đầu bang bang chủ hát dịch vũ thành ý hát bang chủ yên tâm ca bộ vân nam tuyệt sẽ không để ngại thất vọng hát dịch vũ hải lòng gật gật đầu cái kia liền chuẩn bị cẩn thận a ngày hôm sau trời m ớ i sáng tại quỷ núi phái phụ cận trong rừng nghỉ ngơi một buổi tối chu tức đường cùng huyết thần ti đám người dưỡng đủ tinh thần tiếp tục tiến lên chỉ muốn rời đi nơi này không ra hai ngày lộ trình liền có thể lấy đến đại hán cương vực đến lúc đó mọi người liền an toàn cho nên hiện ở thời điểm này ngược lại là nguy hiểm nhất dọc theo con đường này nam cung tâm nhiên bởi vì bản thân bị t r ọ n g thương một mực đều không có khôi phục nàng biết một khi gặp được một trận đại chiến mình có lẽ liền phải chết ở chỗ này nghĩ tới đây m ì、so、nhưng hai cái người cùng một chỗ có một trai một gái về sau theo con trai bị người đánh cắp đi chồng biểu thị nhất định phải đi đem con trai tìm trở về kết quả không lâu về sau liền có người phát hiện ra ngoài chồng thi thể mà trong sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì có người nhận ra hắn là ma đạo võ giả thân phận bởi vậy từ lúc kia bắt đầu nam cung tâm nhiên liền biết chính đạo cùng ma đạo võ giả cùng một chỗ là không có kết quả tốt mà mặc dù mình không có từ đoàn khuê trong ánh mắt thấy được cái gì nhưng lại từ con gái mình mỗi một lần nhìn đoàn khuê trong ánh mắt đọc lên đến rất nhiều đoạn ti chủ đoạn thời gian gần nhất thật sự là vất vả các ngươi nam cung Tâm n g chủ đi vào đoàn khuê bên cạnh đoàn khuê xương sở vừa sáng sớm nam cung đường chủ ngài có chuyện gì cứ việc phân p h ố đoàn khuê nói xong nhìn thoáng qua nam cung tâm nhiên trong tay bầu rượu vậy ta liền nói thẳng nam cung tâm nhiên nói xong cầm trong tay bầu rượu đưa cho đoàn khuê ta mà chết con gái của ta liền nhờ người chiều cố tốt h không a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 682, nam chiến chu tức chúng vây công canh thứ nhất chương 682, nam chiến chu tức chúng vây công canh thứ nhất đoàn khuê chừng to mắt nhìn xem nam cung tâm nhiên không biết dưới mắt đây rốt cuộc là tình h u ố n như thế nào không phải mãi cho đến thoát thân sao làm sao bỗng nhiên liền bắt đầu gà n ư ớ nhi với lại con gái của ngươi là ai vậy nam cung tâm nhiên nói xong hướng phía cách đó không xa con gái nam cung bách tước k h o á t tay chặn lại nam cung bách tước lập tức đi tới đường chủ nơi này không có ngoại nhân không cần che giấu đây chính là con gái của ta nam cung bách tước dọc theo con đường này vì lo lắng người khác phát hiện cho nên một mực đều để nàng kiểu trang giả dạng với lại ta chu t ư ớ c đường đạt được đoạt mệnh công huy trường liền ở trên người nàng đoàn khuê chừng to mắt tuyệt đối không nghĩ tới chu t ư ớ c đường vậy mà thật phái người đem huy chương mang tại đại quân bên trong mẹ đây là nam cung tâm nhiên khoác tay, để con gái trước không cần nói gái không trước cần n ta biết ta người bị thương nặng, cũng biết tiếp bị người nặng, cũng xong u chu chuyển ố n đường, tất nhiên thập phẩm không dễ đi. Ta có thể chết, nhưng người còn trẻ, đường còn cần có người đưa nó Thương liền g g đi. đưa tước tất thập Ta thể chết, trẻ, thử tiếp. phẩm lai, i dễ a có có cho các ư i n a một cung tâm nhiên nói xong, tâm m cái tay bắt lấy con gái nam cung bách tức tay một cái tay khác bắt lấy đoàn khuê tay đem nam cung bách tức để tay tại đoàn khuê trong lòng bàn tay đoàn khuê là thật không muốn đáp ứng ta chính là đến bảo hộ các ngươi rời đi kết quả là một cái nàng dâu trở về đây coi là, là chuyện gì xảy ra nha nhưng đoàn khuê mong muốn đưa tay rút trở về bất đắc dĩ nam cung tâm nhiên chính là lục đạo cảnh lực lượng này thật không phải mình có thể phản kháng mà liên tại nam cung bách tức để tay tại lòng bàn tay mình trong nháy mắt đó đoàn khuê cảm nhận được cái tia tay nhỏ bên trên truyền đến tinh tế tỉ mỉ cùng mềm mại đông nhiên đưa nàng tay nắm chặt mình mặc dù là ma đạo võ giả nhưng cho tới bây giờ không có sở qua nữ nhân lần này tiếp xúc lại là để trong lòng mình có một loại cực kỳ không giống nhau dạng cảm giác cái này chính là mình nữ nhân sao chu tước đường chủ a không mẹ người yên tâm người đưa nàng giao cho ta đoàn khuê cái kia nàng chính là ta người đoàn g a ta cam đoan không được nàng nhất định có thể sống sót nhưng ta đoàn khuê có thể cam đoan Tại ta chết trước đúng ó có có nàng, không có việc gì. Giờ khắc này, nam cung tâm nhiên gì. Giờ khắp hốc h việc c mắt tâm t ướt m h t r n đã từng cũng lúc à thành này, Mà như thoảng như người nói an thế, chỉ、tiếp. Hết thẻ khói. tiếc. trở Rất tốt, ta tâm. có câu đều đ qua mây n g l ú này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng còi đoàn khuê nhún g mày không tốt là địch tập khoảng cách này không phải rất xa xem ra đối phương cao thủ đông đảo bằng không lời nói lây chiến vân ti những người kia b ả n sự không có khả năng khoảng cách gần như vậy mới phát hiện quân địch đoàn khuê đứng lên đến nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhuận a m cũng m á c tước yên tâm có ta ở đây n theo thơ hào vang lên từ đằng sau một cây đại thụ về sau ba đạo màu đen bóng dáng rơi xuống bộ vân nam mặc dù muốn xuất thủ nhưng cũng không dám lấy gương mặt thật gặp người cho nên đổi một bộ cựu đầu bang trang phục toàn thân đều là màu đen áo giáp mặc dù không phải trọng giáp nhưng lại có một cỗ khí thế mạnh mẽ để chung quanh huyết thần ti cùng chu tức đường võ giả cảm nhận được lớn lao cảm giác các bách mà nhạc nhàn y dỉ vậy đổi lại một bộ cựu đầu bang trang phục cho u nhau ẩ n cùng nhập bị gia t r nên g trương nhượng gì trương nhượng, cũng không không chiến chính Nhạc cảm nhạc Cho huyết thần thủ hạ.、Nhạc、nhàn gì ấy vẫn cảm thấy, nhạc ra sẽ như thế, mình sẽ như thế, hoàn phải mình thủ ti bởi tới vẫn toàn đoạn. n đấu. đạt ấy Dù sao sẽ sẽ ra y mắt từ là là là mà vì vì hiện tại nhìn thấy trương nhượng thủ hạ hắn thật không n g ạ i đem những người này tính mạng đều lưu tại nơi này nam cung đường chủ chúng ta lại gặp mặt nhưng cực kỳ đáng tiếc trước đó các ngươi chu tức đường chạy ra những người kia cũng không có cho ta muốn kinh ngạc vui mừng cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi chỉ mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nam cung tâm nhiên mặc dù không biết h ấ p dịch vũ đến cùng bắt được bao nhiêu chu tức đường trốn tới nhưng giờ phút này nàng lại là biết trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ chính là quyết định chu tức đường vận mệnh một trận chiến cùng lúc đó từ đằng xa tiếng v õ ngựa cùng tiếng chạy bộ dần dần tới gần trong giang hồ liền xem như diệt môn chiến cũng sẽ không xuất động quá nhiều người dù sao một cái tiểu môn phái bình thường cũng chính là mấy chục người hơn trăm người nhất lưu giang hồ thế lực bên trong đều không thiếu một chút nhân số bất quá ngàn giống như là chu tức đường thân là thánh đạo bốn tôn chi một cũng mới chỉ có hơn hai ngàn người mà thôi cho nên bọn hắn chỉ là nghe được chung quanh dạy đặc tiếng bước chân lại là cũng không biết chung quanh đến cùng tới bao nhiêu người nhưng đoàn khuê khác biệt đoàn khuê đi theo trương nhượng cùng đi xuất t r i n h đánh qua không ý cầm vừa nghe đến chung quanh thanh âm đoàn khuê nhúm mày xong một bên nam cung bách tức nghe nói như thế trong lòng giật mình kìm lòng không được hướng đoàn khuê tới gần đoàn đại ca thế nào đoàn khuê nghiêng lỗ thai cao m ẩ y kỵ binh trí ít tại ba ngàn trở lên bộ binh số lượng gần vạn đây vẫn chỉ là tới gần chúng ta người ở đây n g a chỉ sợ bên ngoài còn có những quân đội khác chính đang áp sát chỉ sợ chung quanh trí ít có hai mươi ngàn đồng nô quân đội nam cung bách tức trong lòng giật mình nếu là thường ngày trong giang hồ cao thủ một cái người gặp được hai mươi tên binh sĩ vậy có một trận chiến lược nhưng dưới mắt bọn hắn cái này hơn một ngàn người trải qua thời gian dài đào v ò n g thể xác tinh thần đều mệt liền xem như nghỉ ngơi một buổi tối nhưng rừng núi hoang vắng nói là nghỉ ngơi thật tốt vậy là không thể nào tăng thêm số lượng địch nhân quá nhiều chỉ sợ một trận chiến này có thể số người n g mười bước tồn một đoàn khuê thở dài một hơi cựu đầu bang hắc dịch vũ đã nhưng đã xuất hiện vậy liền chứng minh cựu đầu bang người vậy sẽ ra tay thiên hạ cựu bang bên trong cựu đầu bang thần bí nhất không có ai biết bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không người nào biết bọn hắn lần này đến cùng tới bao nhiêu cao thủ tăng thêm giúp người còn có điệp vũ sơn t r a n g hôm nay sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này nam cung bách tức mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết dọc theo con đường này có lẽ có một ngày mọi người liền chết tại trong tay đ ị c h nhân nhưng từ khi gặp được đoàn khuê về sau mình cảm giác mình nhân sinh liền thấy hy vọng c h ỉ t i ế c hy vọng này quang minh chiếu sáng thời gian quãng ngắn cuối cùng không cách nào chiếu sáng mình cả đời đoàn đại ca ta ta sợ đông nhiên đoàn khuê lần nữa bắt lấy nam cung bách tức tay đã ngươi mẹ đều đáp ứng cái kia ngươi chính là ta đoàn khuê nữ nhân yên tâm trừ phi ta chết đi bằng không lời nói tuyệt sẽ không để ngươi có việc đúng lúc này nơi xa cả đời cười nhạt vang lên nghĩ không ra huyết thần ti bên trong còn có như thế si tình nam nhân lập tức đều phải chết mới nhớ tới tìm nữ nhân không cảm thấy đã chầm sao chỉ gặp một nữ t ử một thân thanh sam mặc dù thực lực mới tứ cương cảnh nhưng ở sau lưng nàng lại là theo chân hơn mười người ngũ khí triều nguyên cảnh v õ giả trong đó càng là có một tên lục đạo cảnh láo giả ở một bên trong tay chống một cây nạng điệp vũ sơn trang xuân tốt thay chủ nhân nhà ta ẩn cẩn thăm hỏi huyết thần ti các vị ngày xưa song long sân thủ hôm nay muốn trước thu hồi một chút lợi thức giết tất cả mọi người một tên cũng không để lại d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 683, vây công rừng cây diệt một đao canh thứ hai chương 683, vây công rừng cây diệt một đao canh thứ hai ngày xưa điệp vũ sơn trang trang chủ tôn linh trạch phái ra bản thân d ư ớ i t r ư ớ n g bốn tên thị nữ một trong thu bị dẫn người trợ giúp trương nhượng cùng một chỗ đối phó kiếm vũ sơn trang trận chiến kia về sau thu bị mong muốn thừa cơ uy hiếp trương nhượng bức bách trương nhượng gia nhập điệp vũ sơn trang kết quả trương nhượng lại là đem thu bị trực tiếp chém giết chuyện này để tôn linh trạch tức giận vô cùng mặc dù sau đó tới hắn cũng biết lúc ấy là bởi vì thu bị trước phá hư quy củ nhưng vẫn như c ũ không thể nguyên lai、like、trương nhượng tới tìm điệp vũ sơn trang hợp tác cuối cùng lại là giết điệp vũ sơn trang người thu này tôn linh trạch một mực đều nhớ chỉ bất quá về sau trương nhượng biến mất đợi đến trong giang hồ lại có trương nhượng tin tức thời điểm trương nhượng đã là phương bắc viên thiệu sơ thủ hạ đắc lực c à n tướng lại trải qua trận quan độ trương nhượng lắc mình biến hóa trở thành đại hán thanh quốc công tôn linh trạch muốn báo thủ nhưng không có cơ hội mà bây giờ rốt cục để nàng chờ đến lúc cơ hội đoàn khuê làm sao biết nhà mình đại nhân còn cùng điệp vũ sơn trang có thủ bất quá cái này cũng rất bình thường to như vậy trong giang hồ gặp được mười cái người luôn có ba năm cái người là và nhà mình đại nhân có thủ bình thường huyết thật ti chiến vân t i các linh đệ chuẩn bị xong hôm nay liền để đông nô cái này chút tôm chân mềm nhìn xem ta đồng tức ti người không phải dễ chê ờ dết đoàn khuê một tiếng quát lớn ngăn tại nam cung bách tức trước mặt mà xuân tốt cười lạnh một tiếng khoác tay liền có hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả thẳng đến hắn dết tới cùng lúc đó từ một bên khác đã có binh s ĩ và vào bắt đầu đối chu tức đường võ giả tiến hành vây quanh nguyên bản tại trong rừng cây loại địa hình này không thích hợp quân trận bài bố nhưng lúc này đây xông tới binh sĩ đều là tại đông nô am h i ể u giữa núi rừng chiến đấu giã chiến doanh binh mã tăng thêm có đất giúp cùng điệp vũ sơn trang cùng cựu đầu bang võ giả gia nhập chu tước đường bên này hơn nghìn người lập tức liền xa vào đến bị động bên trong mà đang cùng hắc dịch vũ giao thủ nam cung tâm n h n biết hôm nay có lẽ chu tước đường một cái người đều không thể rời đi đã hẳn phải chết cái tia cũng không bằng ôm hẳn phải chết quyết tâm đã muốn chết không bằng liền cùng một chỗ đang cùng h á c dịch vũ giao thủ nam cung tâm nhiên hai tay k ế t ấn nhìn thấy cái kia ấn trong n a y mắt h á c dịch vũ ám đạo không tốt nếu như hôm nay mình thật muốn có được chu tức đường trong tay cái viên kia đoạt mệnh công huy c h ư ờ n g có lẽ h á c dịch vũ sẽ nghĩ biện pháp đối kháng nam cung tâm nhiên một chiêu này nhưng mình trên thực tế không hề giống muốn lấy được cái này tấm huy c h ư ờ n g bởi vì chỉ có như vậy chính mình mới có thể cùng đông nô tiếp tục hợp tác x u ố n g dưới cho nên h á c dịch vũ lập tức lùi lại nam cung tâm nhiên nhìn thấy hát dịch vũ nhanh lùi lại liền biết muốn cùng hát dịch vũ cùng đến chỗ chết là không thể nào trong chấp nấm này nam cung tâm nhiên suy tư trong lòng ngàn vạn Cuối cùng hạ quyết hạ t â mà thân h n ì vừa mới phái ra hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả đi cứu gia chu văn tiêu cũng là tất nhiên có thể thành công chuyện mình chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xem liền tốt hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay lúc này đ ỗ n g nhiên có một bóng người hướng phía cái phương hướng này xuống tới mình lập tức nâng lên nạng mong muốn ngăn cản nhưng là mình nhìn thấy nam cung tâm nhiên quanh thân tản ra vô tận chân khí bên trong lại còn có từng tia từng tia quỷ dị máu tươi vẻ thời điểm hắn cũng biết đại sự không ổn chu tước đường rất cường đại không chỉ là bởi vì chu tước đường thực lực võ giả mạnh hay là bởi vì đã từng chu tước đường đường chủ lập nên một môn bí pháp cửa này bí pháp có thể cùng quân địch cùng đến chỗ chết trong khoảnh khắc đem hết thể hóa thành một m i n để mặt đất vì đó chấn động mà tại cùng đến chỗ chết về sau thi triển này bí pháp võ giả quanh thân đốt cháy s hóa theo giữa thiên địa một tiếng thật lớn nổ mạnh chống nạn càng lão giả dùng hết cuối cùng thủ đoạn đem xuân tốt đẩy đi ra rất xa trong lúc nguy cấp một trường mặc dù đem dung ra đi trên trăm mét em ở xa xuân tốt đánh trò phun máu phẹp phè nhưng làm xuân tốt dãy r ủ i lấy hướng phía vừa mới mình chỗ địa phương nhìn sang thời điểm mình có khả năng nhìn thấy chỉ có một cái to lớn hỏa diễm h ô sâu cùng khắp nơi thi hải lục đạo cảnh c ư ờ n giả g sáu tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả toàn bộ tại nam cung tâm nhiên một chiêu này phía dưới tan thành mây khói mà giờ k h ắ c này nam cung tâm nhiên thân thể phiêu p h ù ở giữa không trúng chỗ đã bắt đầu vỡ vụn thành vô số cho bụi chu tước đường tất cả mọi người nghe lệnh hôm nay ta nam cung tâm nhiên lấy chu tước đường bị pháp cùng quân địch cùng đến chỗ chết sau đó ta xích tâm nếu có thể man ra tặng cho đồng tức ti ti chủ mười giảm huyết thần trước phải trương đại nhân có thể trông non ta chu tức đường c h u y ể n thừa không ngừng một trận gió mát thổi qua trên mặt cười mỉm nam cung tâm nhiên trở thành vĩnh hằng đi qua hóa thành vô tận cho bụi tiêu tán giữa thiên địa một viên màu đỏ thám cầu hình cục đá rơi trên mặt đất nam cung bách tức bổ nhào qua bắt lấy cái viên kia nóng hổi trẻ sơ sinh khóc ròng ròng mẹ theo nam cung bách tức tan nát cói lòng la lên không ít người vậy đều phát hiện cô gái này liền là nam cung tâm nhiên con gái núp ở phía xa hát dịch vũ cười lạnh một tiếng đã huy chương thật không tại nam cung tâm nhiên trên thân như vậy có hay không tại nàng trên người nữ nhi đâu bộ vân nam đi giết nữ nhân、kia. có lẽ huy chương liền ở trên người hán một mực đều không có xuất thủ bộ vân nam nhẹ gật đầu cũng không phải hắn không muốn ra tay thật sự là phía trên chiến trường này người mặc dù không ít nhưng không có để hắn cảm thấy giá trị đến chính mình ra tay người cái kia chút ngũ khí cảnh trường lão từng cái cao tuổi thể suy khí huyết suy bại căn bản cũng không phải là đối thủ mình đoàn khuê cũng không tệ bất quá cảnh giới cùng mình t r ê n l ệ n h quá nhiều vậy tất nhiên không phải mình đối thủ cho nên nhìn chung chiến trường bộ vân nam một mực đều không có tìm được một cái có thể làm cho mình ra tay đôi tay nhưng bây giờ hát dịch vũ để chính mình ra tay bộ vân nam tự nhiên không tiện cự tuyệt Thân hình khẽ động, một đạo hình bóng thẳng đến còn q u ỳ trên mặt đất thốt thít nam cung bách t ư ớ c tiến lên b à ảnh bộ vân nam một quyền rơi xuống cũng là bị người ngăn trở chỉ gặp đoàn khuê một trên ao ma khí tung hành chặn lại bộ vân nam một quyền không có người có thể tổn thương ta nữ nhân đoàn khuê quanh thân ma khí bạo phát vay một tiếng vậy mà đem bộ vân nam đánh văng ra bộ vân nam nhìn thoáng qua chỉ có ngũ khí chiều nguyên cảnh nhị trọng đoàn khuê khỏe miệng có chút dâng lên không có thực lực ngươi cái gì đều không bảo vệ được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm tám mươi bốn một đạo về sau n ê n ánh dạng đông canh ba t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bốn một đao về sau nên ánh dạng đông canh ba bộ vân nam lập tức lại là một q u y ề n lần nữa rơi xuống vê a n g một tiếng bộ vân nam một q u y ề n nghĩ không ra bị đoàn khuê lưới đao lần nữa ngăn trở bất quá giờ khắc này cũng không phải là bộ vân nam bị đẩy lui mà là đoàn khuê bị đẩy lui nhìn thấy đoàn khuê đang liều chết bảo hộ già đường chủ con gái giờ phút này chu tước đường mấy tên trưởng lão đều thật sâu nhận lấy xúc động vê a n g bí pháp thi triển cùng đến chỗ chết thật lớn tiếng nổ mạnh bên trong hai tên xông tới mong muốn ra tay với nam cung bách tức điệp vũ sơn trang vũ khí chiều nguyên cảnh võ giả trực tiếp bị một tên trưởng lôi kéo lần này đoàn khuê toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay đổ vào nam cung bách tức bên cạnh từng ngụm từng ngụm thổ hết đoàn đại ca nam cung bách tức ôm lấy bằng khuê hai mắt nấm lệ đoàn khuê ha ha vừa cười g dơ tay lên xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi yên tâm ta không sao nói rồi muốn bảo vệ ngươi liền sẽ bảo vệ ngươi nam nhân nói được thì làm được đoàn khuê nói xong cắn răng đứng lên đến nắm chặt trong tay lưới đao nhìn về phía đối diện bộ vân nam đến chiến được rồi ngươi không phải là đối thủ ta đ ố i kẻ yếu không hứng thú lưu lại cái k i a cái đồ vật các ngươi có thể lăn đoàn khuê cũng không nói lời nào chỉ là cầm trong tay lưới đao dơ lên không có trả lời lại là tốt nhất trả lời mà đúng lúc này sau l ư n g đoàn khuê một cái thập phần lạnh nhạt thanh â m văng lên được rồi ngươi không phải là đối thủ để cho ta tới ta đ ố i kẻ yếu có hứng thú nghe được thanh â m này đoàn khuê không khỏi giật mình đại nhân theo đoàn khuê quay đầu sau lưng đoàn khuê đứng đấy một tên một thân màu đen cầm b à o nam tử bộ vân nam không khỏi giật mình lại là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hắn nơi xa nhạc nhàn y gì nhìn thấy người tới trong lòng một trận sóng to gió lớn lại là hắn h á t dịch vũ rất ít gặp đến nhạc nhàn y gì có kích động như thế thời điểm người này là ai bất qua mới ngũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng m ạ thôi chương lượng nhàn nhạt hai chữ lại là cực kỳ có phân lượng sinh tử tay mệnh thao loạn thiên mười g i ả m đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu theo trương nhuộm thơ hảo vang lên ở đây đang tại giao thủ đám người tất cả giật mình mặc dù không ít người đều biết phía bên mình có lục đạo cảnh cường giả cựu đầu bang bang c h ù hát dịch vũ nhưng nghe tới trương nhuộm thơ hảo trong nháy mắt không ít người vẫn là lựa chọn lui lại m ở cái gì nói đùa đây chính là trương nhuộm nha thậm chí ngay cả chu tức đường người nghe được trương nhuộm thơ hảo sau sống lưng đều có gió lạnh dâng lên thằng đến nghĩ đến huế thần ti cùng chiến vân ti người đ lúc này mới yên tâm t â m đến giờ khác này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trương nhượng trên thân mà trương nhượng chỉ là nhìn xem đối diện bộ vân nam vừa mới tựa hồ có người đối ta người xuất thủ chẳng lẽ không biết đối ta trương nhượng thủ hạ xuất thủ đại giới sao nơi xa xuân tốt bị cái khắc vị nâng đỡ một mặt kinh hãi nhìn xem trương nhượng mặc dù điệp vũ sơn trang trên giới rất nhiều người đều hận không thể giết chết trương nhượng nhưng lại không thể không thừa nhận một sự kiện cái kia chính là làm trương nhượng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm mình nhưng không có đi rét rơi trương nhượng g i t khí giờ k h ắ c này thậm chí ngay cả bộ vân nam đều cảm nhận được trương nhượng trên thân khí tức c ư ờ n g đại đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu ha ha rất tốt tiếp theo trong nháy mắt bộ vân nam thân hình k h ẽ động hướng phía trương nhượng một quyền đánh tới trương nhượng đồng dạng giơ tay lên giống nhau là một quyền thậm chí trương nhượng đều không có thi triển bất luận cái gì quyền pháp liền là hết sức bình thường một quyền vay n một tiếng bộ vân nam bị trương nhượng một quyền đẩy l ù i năm sáu bước mà trương nhượng lại là đứng tại chỗ không động đậy đoàn quê mang người hướng bị rút lui trọng yếu nhất sự tình vẫn là mang theo chu tức đường người trở về đại hán đúng đoàn khuê nói xong bắt lấy nam cung bách tức tay quay người hướng phía mặt phía bắc rút lui mà trương n h ư ợ n g thì là cùng bộ vân nam hai người đánh nhau bành bành bành quyền c ư ớ c giao thoa ở giữa bộ vân nam phát hiện mình cùng trương n h ư ợ n g rõ ràng cảnh giới giống nhau nhưng là một mực đều bị trương n h ư ợ n g áp chế bộ vân nam thậm chí không rõ ràng vì sao a hai cái người cảnh giới như lúc một dạng nhưng mình lại là sẽ bị trương n h ư ợ n g áp chế hắn làm sao biết trương nhuộm võ đạo vốn là so trên đời này bất luận một loại nào võ đạo đều cường đại tăng thêm đoạn thời gian gần nhất trương nhượng võ đạo được tăng lên rất cao cùng hoàn thiện nếu là trương nhượng nguyện ý mình hoàn toàn có thể nhanh chóng đột phá đến n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh bất trọng chỉ bất quá trương nhượng gần nhất đang nghiên cứu nguyên thần tu luyện công pháp mong muốn để cho mình tâm ma lực lượng cũng nhận được tăng lên cho nên đối phó bộ vân nam hoàn toàn không là vấn đề nhìn thấy bộ vân nam bị trương nhượng một chỉ áp chế nhạc nhàn y có chút k i ể m chế không được nghĩa phụ ngài dự định lúc nào xuất thủ hát dịch vũ có chút vừa cười giác nộ bị pháp nhất định phải bộ vân nam bản thân bị trọng thương mới có hiệu quả nhìn tình huống bây giờ rất tốt tạm thời không cần ta xuất thủ v ề phần cái kia chút đang tại hướng bắc rút lui chu tức đường cùng đồng tức t i người tiếp tục đổi u g i ế t là được bên ngoài không phải còn có ba ngàn kỵ binh v ụ trách ngăn cản cùng truy kích chạy trốn người sao nhạc nhàn ivê cũng không dám nói tiếp cái gì chỉ là hy vọng bộ vân nam đường ra sự tỉnh qua nhiều năm như vậy bên cạnh mình người chết nhiều như vậy sống đến bây giờ vẫn như cũ đối với mình rất tốt yên lặng nỗ lực không cầu hồi báo chỉ có bộ vân nam hiện tại nhạc nhàn ivê mặc dù còn nhớ do cùng t r ư ơ n g nhượng ở giữa cựu hận nhưng dĩ nhiên đã quên đi cựu hận ban đầu ân đoán mà đối với bộ vân nam nhạc nhàn y là thật hy vọng bộ vân nam có thể trở nên càng ngày càng cường đại có thể càng ngày càng tốt cho nên mình cũng không có nói cái gì mà trương nhượng cùng bộ vân nam giao thủ mỗi một chiêu đều là áp chế mỗi một thức đều là áp lực một lát về sau bộ vân nam đã bị trương nhượng đơn giản chiêu thức đánh cho nhịn không được muốn thổ huyết bộ vân nam nếu như ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ không bại lộ bởi vì trong mắt ta ngươi đã bại lộ nếu là lại không sử dụng toàn lực có lẽ hôm nay về sau phong thần đại nhân cũng chỉ còn lại có hai tên đệ tử nghe được trương nhượng lời nói bộ vân nam trong lòng giật mình hắn tuyệt đối không nghĩ tới t r ư ơ n g Nhượng phát h vậy mà i ệ n m ì n h Mình mặc dù một mực Trương Nhượng dù đều bị á p c h ế này h ư bộ vân nam thân hình ẩn t h a i động hướng phía trương nhượng thi triển ra mình mạnh nhất trường pháp trường pháp mới là bộ vân nam mạnh nhất chiêu thức nhưng mà nhìn thấy bộ vân nam thi triển trường pháp trương nhượng nhàn nhạt vừa cười đáng tiếc ngươi mạnh nhất chiêu thức trong mắt ta vẫn như cũng không đáng chú ý ngũ lôi tay Vâng, dây trắng, c h ú c đ ạ o hữu u l ô n vui vẻ bên n h ữ n người Chương g đạo hữu yêu quý. Chương 685, ánh dạng đông một vòng chiếu đông nô, canh chiếu trưởng h nhất. Chương ứ một ánh chiếu đông lô, canh thứ nhất. Vâng một trường. theo trương nhuộm một chiêu đã bị hắn tăng lên tới màu vàng phẩm chất ngũ lôi tay thi triển đi ra vô tận lôi đ ỉ n h chi lực lưu chuyển tại lòng bàn tay chung quanh nhẹ nhàng rơi xuống lại là trực tiếp đem bộ vân nam đánh cho phun máu phẹ phẹ đã hôn mê nhìn thấy một trường này liền xem như nơi xa đang quan chiến hát dịch vũ cũng là cả kinh Chứ hắn liền nhìn ra trương nhượng thực lực rất mạnh lại là không nghĩ tới trương nhượng thực lực mạnh như thế phải biết bộ vân nam thế nhưng là phong thần đệ tử mà hắn trương nhượng trong giang h ồ nghe nói chỉ có một cái sư phụ về sau sư phụ hắn còn bị người giết thậm chí trương nhượng liền sư không có c ử a đâu nhưng trương nhượng vẫn như cũ quật khởi mạnh mẽ với lại trương nhượng quật khởi còn để đồng dạng niên kỳ thậm chí đồng dạng cảnh giới võ giả đều cực kỳ tuyệt vọng tỷ như bộ vân nam rõ ràng so trương nhượng lớn hơn vài tuổi lại là giống như trương nhượng cảnh giới kết quả tại giống nhau cảnh giới đi trương nhượng một mực áp chế cuối cùng tức thì bị trương nhượng một chiêu thập phần cường đại trưng ở pháp đánh cho phun máu phẹ phè vừa mới rõ ràng trương nhượng là thu liễm mình lực lượng bằng không lời nói một trưởng này bổ xuống có lẽ bộ vân nam liền thật chết trương nhượng đúng không nghe nói trong giang h ồ ra ngươi dạng này một tôn nhân vật có thực lực có trí tuệ không bằng cùng ta cựu đầu bang liên thủ như thế nào đợi đến thông thiên con đường mở ra về sau người ta dắt tay đồng tiến thông thiên con đường đến lúc đó phân đất phong hầu thiên hạ toàn bộ giang hổ có ngươi một nửa lại ta một nửa trương nhượng nhìn phía xa hắc d ị vũ nhàn nhạt vừa cười xin lỗi đối với một nửa Ta c à người gỡ thích toàn、bộ. Hát dịch vũ biết t dịch bộ. vũ r ơ Trương n Nhượng rất có thể sẽ tuyệt mình, nhưng không có nghĩa đến Nhượng tuyệt mình g thể h rất tuyệt tuyệt t có cự có cự sẽ điểm, lối sẽ lớn lối như thế. Người trẻ h ế Người t tuổi luôn luôn cảm thấy mình liền là giang hồ tiên luôn luôn cảm thấy mình vô địch thiên hạ thật tình không biết trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình t r ư ơ n g nhượng lạnh lùng vừa cười có đúng không tiếp theo trong nháy mắt hai cái hình bóng hung h ă n g đụng vào nhau v a h một tiếng hai cái người lập tức tách ra ngay tại vừa rồi hai cái người đụng vào nhau chỉ một thoáng liền đ n h ra mười mấy quyển mà như vậy mười mấy quyển lại là để hát dịch vũ cảm nhận được trương nhượng lục thân thực lực cường đại cùng kinh khủng trương nhượng cũng là cả kinh tuyệt đối không nghĩ tới hát dịch vũ thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ đoạn thời gian gần nhất trương nhượng tại độc long sơn trang bên trong bế quan đạt được rất nhiều người chỉ điểm để cho mình các phương diện thực lực đều có tăng lên cực lớn trương nhượng mặt ngoài là ngũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng nhưng mình lại là biết lấy mình bây giờ thực lực t r u n g kích ngũ khí chiều nguyên cảnh bắt trọng không phải vấn đề gì thậm chí mình cảm thấy có lẽ đối mặt mình lục đạo cảnh vẫn là có một trận chiến l ư c nhưng hiện tại xem ra mình tựa hồ còn có, có chút nhớ nhung nhiều lại không qua loại này đơn thuần chiêu thức đối bính bên trên mình liền chưa chắc là lục đạo cảnh cường giả đối thủ liền xem như mình miễn cưỡng cùng đối phương đánh cho tương xứng nhưng lục đạo cảnh lại là có thể câu liền thiên địa phát tắc vì chính mình sử dụng thậm chí lục đạo cảnh còn có thể lấy ngưng tụ ra mình chân vũ pháp tướng trong chiến đấu một khi chân vũ pháp tướng thi triển đi ra uy lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại không phải là đối thủ ước định đi ra không phải là đối thủ về sau trương nhượng thân hình lập tức lui lại đánh bất quá còn lưu tại nơi này làm gì a trương nhượng lập tức lui lại đáng tiếc trương nhượng muốn rời khỏi hát dịch vũ lại là không nguyện ý đáp ứng đã tới liền đừng có gấp đi h á c dịch vũ nói xong hướng phía trương n h ư ợ n g một trưởng bắt tới chỉ một thoáng một cái to lớn màu đen cựu đầu điệu xuất hiện sau lưng h á c dịch vũ chỉ một thoáng trương n h ư ợ n g vậy mà cảm giác được không khí chung quanh bên trong tựa hồ xuất hiện một cố lực lượng vô hình đem mình giam khẩm để cho mình không cách nào nhanh chóng rời đi thiên đ ị a phát tắc trương n h ư ợ n g rốt có biết vì sao a đến lục đạo cảnh võ giả lại được người xưng là chân vũ không chỉ là bởi vì bọn hắn có thể ngưng tụ ra chân vũ phát tướng càng là bởi vì bọn hắn có thể câu liền thiên đ i ệ phát tắc lấy mình võ đạo cùng giữa thiên đ i ệ võ đạo lẫn nhau câu thông loại này thiên địa pháp tác lực lượng một khi tác dụng tại võ giả trên thân mới thật sự là đem võ đạo tiến hành thăng hoa mà liền tại h á c dịch vũ lập tức liền muốn đem trương nhượng bắt lấy thời điểm bỗng nhiên từ đằng xa một đường ánh sáng màu trắng bắt tới h á c dịch vũ tựa hồ cảm nhận được to lớn nguy cơ cảm xúc lập tức lui lại vay một tiếng cái kia m ộ t đường ánh sáng màu trắng rơi vào trương nhượng trước mặt trực tiếp đem trương nhượng đánh bay, đánh bay ra ngoài nhưng là cứu được trương nhượng một mạng hát dịch vũ người tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm lục đạo cảnh cờ giả lúc trước bị vừa mới bước vào lục đạo cảnh phong viễn dương đánh bại về sau liền học xấu hiện tại đã bắt đầu đối trong giang hồ tuổi trẻ tiểu bối xuất thủ sao người ta mới ngũ khí cảnh lục trọng ngươi liền thi triển chân vũ pháp tướng thật quá mức ca chỉ gặp nơi x a một tên một thân áo đạo sĩ lao giả đứng tại trên một cây đại thụ t r ư n g nhượng hướng phía cái hướng kia xem xét ôn quyền chắc tay cảm ơn tiền bối t r ư n g nhượng biết vừa mới cái kia một đạo bạch quang nếu là rơi vào hát dịch vũ trên thân tất nhiên sẽ không giống là vừa vặn rơi trên người mình trùng kích như vậy ôn nu mặc dù mình cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ nhưng đối mặt lục đạo cảnh vó giả ngũ khí cảnh lại là có tự nhiên thế yếu mà cái này có thể một chiêu liền đem hát dịch vũ bước lui người tất nhiên không phải hạng người bình thường lao đạo sĩ hướng phía trương nhượng hắc hắc vừa cười tiểu tử ta đã sớm nghe tào man nâng lên qua ngươi nói ngươi cái này người trừ ra thủ đoạn huyết tinh một chút bên ngoài phương diện k h á c còn là rất không tệ hôm nay gặp mặt quả là thế có thể vì cứu chu tức được người phái người xâm nhập đông nô thậm chí không tiếc mình tự mình xuất thủ rất tốt ngươi rất đúng lao đạo ta tính tình nha tào man chính là tào thừa tướng trương nhượng nghĩ không ra cái này trong giang hồ đến cùng có thể có ai cũng dám gọi thẳng thừa tướng đại danh trương vân tiêu ngươi mong muốn làm gì a ngươi không thật tốt tại ngươi thuần dương sơn bên trên lợi chạy đến đông nô đến làm gì a lần này không chỉ có riêng là ta cựu đầu bán chuyện còn có giúp cùng điệp vũ sơn trang hát dịch vũ biết mình căn bản cũng không phải là trương vân tiêu đối thủ liền kiêng ra đến giúp cùng điệp vũ sơn trang g i ú p liền cái lục đạo cảnh đều không có giang hồ thế lực không vào lao đạo mắt điệp vũ sơn trang ha ha liền xem như đông nô lại như thế nào lục đạo cảnh bọn hắn xác thực có mấy cái có thể coi là mấy người bọn hắn người liên thủ có thể đánh đến qua lao đạo sao giờ k h ắ c này trương nhượng mới biết được nguyên lai tên này lao đạo sĩ lại chính là đạo môn tam sơn một trong thuần dương sơn trưởng giáo trương vân tiêu trương vân tiêu cái này con người thật kỳ quái cất bước giang hồ nhiều năm như vậy người này không có tên hiệu cũng không có thơ hảo hắn tất cả chỉ là một cái tên trương vân tiêu nhưng chính là ba c h ữ này lại là đủ để chấn nhiếp hết thẻ quân địch bởi vì từ trương vân tiêu xuất hiện tại giang hồ bắt đầu đồng dạng niên kỷ võ giả bên trong liền không có người nào là đối thủ của hắn cùng cảnh giới bên trong càng là không có người nào là đối thủ của hắn có thể nói hiện tại trương nhượng cùng lúc trước trương vân tiêu có chút tương tự Bất bước cất Trương Tiêu quả Vân giang hắn h năm như lại Tiêu biết trương vân tiêu nói không sai lục đạo cảnh cũng là có cựu trọng cảnh giới không có ai biết hiện tại trương vân tiêu cảnh giới đến cùng đến thứ mấy trọng dù sao mặc kệ đối thủ là thứ mấy trọng đều đánh không lại hắn là được rồi nói như vậy hôm nay ngươi là muốn bảo vệ trương nhượng hắc dịch vũ hướng phía trương vân tiêu hỏi trương vân tiêu lắc đầu ta không phải muốn bảo vệ trương nhượng ta hay là bảo vệ chu tức đường cùng đồng tức ti tất cả mọi người đông n g người Ai dám ra tay, dám chương sáu trăm tám h ư ơ i sáu đông nô sợ hãi bản điều kiện canh thứ hai chương sáu trăm tám mươi sáu đông nô sợ hãi b à n điều kiện canh thứ hai ta không phải muốn bảo vệ chương lượng ta hay là bảo vệ chu tức đường cùng đồng tức ti tất cả mọi người đông nô người ai dám ra tay lao đạo sĩ liền dám pha giới không tin chúng ta liền thử một chút giờ k h ắ c này trương vân tiêu thanh â m truyền lựa phạm vi hơn mười dặm tất cả mọi người đều có thể nghe được trương vân tiêu lời nói nhưng không có một cái người dám phản bác cựu đầu bang cũng tốt điệp vũ sơn trang cũng tốt bọn hắn người đều chậm rãi lui ra đến không lại tiếp tục truy kích chu tức đường cùng đồng tức t i người không phải bọn hắn đánh bất quá chu tức đường cùng đồng tức t i người mà là bọn hắn không thể t r e o vào trương vân tiêu v ề p h ầ n giúp người càng là lui đến nhanh nhất cựu đầu bang cũng tốt điệp vũ sơn trang cũng được tốt xấu người ta còn có lục đạo cảnh cường giả thật xảy ra chuyện gì người ta cường giả còn có thể đứng ra đến khiên một cái nhưng bọn hắn giúp mặc dù nhân mã đông đạo nhưng cao thủ lại là lác đắc không có mấy nếu là trương vân tiêu thật muốn nhằm vào bọn hắn giút bọn hắn giúp tới một cái đứng ra có thể cản một cái đều không có về phần đông nô quân đội một trận chiến này mặc dù tổn thất không phải rất nhiều bất quá giờ phút này nhìn thấy cái kia chút giang hồ cao thủ đều rút lui bọn hắn cũng có chút do dự không tiến trương nhượng lập tức rời đi nơi này đuổi kịp chu tức đường cùng đồng tức ti người một lát sau trương vân tiêu đổi tới nhìn một chút mọi người chung quanh trương vân tiêu thở dài một hơi ta nghe nói lúc trước chu tức đường có gần ba ngàn người nghĩ không ra hiện tại chỉ còn lại có hơn ba trăm người ai nam cung bách tức nhìn thoáng qua c u n g quanh chu tức đường đám người lúc trước thánh đạo bốn tôn chi một bầu rượu cựu phẩm bên trong chu tước đường hiện nay lại là chỉ còn lại có một phần mười người văn bối nam cung tâm nhiên con gái nam cung bách tước kính chào trương tiền bối trương vân tiêu nhìn thoáng qua nam cung bách tước nói khẽ vật kia là ở trên thân thể người a nam cung bách tước nhẹ gật đầu nước mắt lập tức liền chảy xuống nếu không phải là bởi vì thiên đình sứ giả đưa tới huy chương này chu tước đường cũng không cần rời đi đ ô n g u nô mẹ vậy sẽ không chết chu tước đường nhiều người như vậy vậy sẽ không tới hiện tại chỉ còn lại có hơn ba trăm người trương vân tiêu lắc đầu đáng thương em bé nha yên tâm đi, đi đại hán đến đại hán ta thuần dương sơn bảo kê các người chu tức đường huống hồ ngoại trừ ta thuần dương sơn bên ngoài tựa hồ còn có đồng tức ti vậy sẽ bảo vệ các ngươi trương vân tiêu nói xong nhìn thoáng qua một bên trương lượng sinh tử tay mệnh thao lập thiên mười g i ả m đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu trương vân tiêu niệm một lượn trương nhượng thơ hảo bá khí cuông ngạo chiến ý n g ậ p trời nghĩ không ra thế hệ trẻ tuổi lúc trước bị vô số người thống h ạ n người lại có thành tựu ngày hôm nay càng là có thực lực như thế trương vân tiêu nói xong lấy ra một phong thư đưa cho trương lượng trương n h vân tiêu đến giúp đỡ cũng là bởi vì tào thừa tướng đem mình kế hoạch nói cho trương vân tiêu hy vọng trương vân tiêu có thể giúp trương lượng mà trương vân tiêu xuống núi về sau đi thẳng đến thiên hạ phong lâu tổng bộ tất cả mọi người đều là tìm thiên hạ phong lâu phong ngôi mua sắm tình báo trương vân tiêu không giống nhau dạng người ta đi thẳng đến thiên hạ phong lâu tổng bộ muốn tình báo ngươi không cho ta liền phá hủy các người thiên hạ phong lâu thiên hạ phong lâu mặc dù là phụ trách tình báo giang hồ tổ chức với lại trong giang hồ thập phần n ổ i danh thế nhưng thiên hạ phong lâu thật không có lục đạo cảnh cường giả dù sao một đám làm tình báo người vẫn luôn là trung lập người cho ta tiền ta liền cho n g ư ờ i tình báo cho tới bây giờ đều sẽ không đắc tội với người chỗ đó sẽ nghĩ tới vậy mà gặp được trương vân tiêu dạng này người không dạng đạo lý thế là biết được chu tức đường chuyện trương vân tiêu lập tức tới đến đông nô lúc trước trương vân tiêu cùng chu tức đường người vẫn có một ít giao tình mặc dù cái này chút giao tình cũng không phải là rất sâu nhưng cũng đáng được chính mình ra tay một lần đáng tiếc mình xuống núi có chút muộn đợi đến mình tới thời điểm chu tước đường chỉ còn lại có những người này bằng không lời nói chu tước đường sẽ không chỉ còn lại có những người này thì ra là thế không biết về sau tiền bối có tính toán gì trương nhượng hướng phía trương vân tiêu cung kính hỏi trương vân tiêu nhìn trương nhượng một chút mặc dù tiểu tử này ra tay quá mức huyết tinh nhưng lại không thể không thừa nhận trương nhượng vẫn còn có chút bản sự với lại tào man người này nhìn như đại gian đại ác trên thực tế lại là mình cảm thấy chân chính có thể làm được giúp đỡ thiên hạ người liền tào man đều cảm thấy trương nhượng có thể trở thành đối kháng thiên đình át chủ bài vậy mình tự nhiên là tin tưởng t r ư ơ n g nhượng chu tước đường chuyện giao cho ta ngươi lập tức đi côn luân kiếm tông côn luân kiếm tông côn l u â n tự đạt được một viên đ o ạ t mệnh công huy trường ngươi có thể đi cầm tới v ề phần cái này tấm huy chương phải dùng làm sao ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể nghĩ đến làm rất dễ pháp t r ư ơ n g nhượng nhẹ gật đầu để đoàn khuê mang theo hết u y thần ti người tiếp tục bảo hộ chu tước đường chiến vân ti người thì đi theo mình rời đi dù sao liền trương vân tiêu xuất thủ điệp vũ sơn trang người cũng biết mong muốn lại tiếp tục vây rết chu tước đường là không thể nào đáng tiếc một viên đoạn mệnh công huy trường cứ như vậy từ bên cạnh bọn họ sát vai mà qua nhưng để xuân tốt tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm mình mang theo điệp vũ sơn trang người vừa mới rời đi không bao lâu liền bị người ngăn cản đường đi mà ngăn lại hắn đường đi người lại là trương nhượng cùng hơn một trăm tên chiến vân t i võ giả những người này thực lực mặc dù đều không phải là rất mạnh bất quá trương nhượng ra lệnh một tiếng bọn hắn vẫn là lập tức đi theo tới liền tính bọn họ biết mình bên này cái này hơn một trăm người căn bản cũng không phải là điệp vũ sơn trang những người này đối thủ nhưng vẫn là đều i tới nhìn thấy trương nhượng xuân tốt trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa trương nhượng ngươi lại còn dám xuất hiện tại ta điệp vũ sơn trang võ giả trước, mặt. Lúc trước song long sơn một trận chiến Cũng là b ở ta. Ta xuân. Xuân, xuân tốt bị trương nhượng lời nói tức giận đến không được hận không thể ra lệnh một tiếng trực tiếp đem trương nhượng giết chết nhưng xuân tốt lại là biết hiện tại bên cạnh mình chỉ còn lại ba tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả m vậy nguyên h ấ t n chỉ c khí h ngũ i n ả ngăn t r g hơn nữa lại đường u đi của chúng ta đến cùng mong muốn như thế nào xuân cũng may một khắc cuối cùng rốt cục tỉnh táo lại dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương điều kiện lưu lại bên trên cô luân canh ba chương sáu trăm tám mươi bảy điều kiện lưu lại bên trên cô luân canh ba nghe được xuân tốt giọng điệu hòa hoán rất nhiều trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười dạng này thái độ là được rồi ngươi phải biết các ngươi bây giờ tại nơi này những người này không có một cái nào người là ta trương nhượng đối thủ với lại các ngươi còn bảo hộ lấy một cái người bị thương nặng lục đạo cảnh chu văn tiêu nếu là ta trương nhượng nguyện ý một chiêu liền có thể lấy giết chết tên này lục đạo cảnh cường giả trong đám người chu văn tiêu cảm giác cực kỳ tuyệt vọng trước đó liền là người bị thương nặng về sau bị ngũ khí chiều nguyên cảnh n h ị trọng đoàn khuê một đao cơ hồ lấy đi của mình mệnh sau đó bị người k h ô n g chế lại cho tới bây giờ thật vất vả bị cứu ra hiện tại lại bị người uy hiếp lục đạo cảnh trong giang hồ như thế không có địa vị sao xuân tốt biết lần này có thể thả qua chu tức đường nhưng nếu là liền chu văn tiêu đều đã chết lời nói chuyện kia liền nghiêm trọng nói ngươi đến cùng mong muốn như thế nào ngươi trương nhượng đã có thể dừng lại nói với chúng ta liền chứng minh còn là có chuyện có thể đàm n g h e được xuân lời hữu ích trương nhượng vừa cười nghĩ không ra ngươi vẫn là thật thông minh đã dặn này ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ta muốn cùng các người đông nô làm một vụ giao dịch ta biết các người đông nô mong muốn gia nhập dạng này trên trời rơi xuống thần quyết trong v ắ n cờ bất quá các người đông nô thật sự là đáng thương vậy mà liền một cái huy chương đều không có mà ta có thể cho các ngươi một cái huy chương cái gì huy chương xuân tốt hết sức kích động hỏi lần này chuyện vốn là chu văn tiêu phụ trách kết quả chu văn tiêu lại là thất bại về sau tôn linh trạch mới phái mình mang theo một tên khắc lục đạo cảnh cường giả đến nếu là mình có thể đem chuyện nào nói tiếp trở về về sau cũng là một cái công lớn là cái gì huy chương đối với các người một nghèo hai trắng đông nô tới nói còn có đến chọn sao ta chỉ là muốn nói cho các người đông nô ta và các người cho tới bây giờ đều không phải là quân địch về phần điều kiện gì các người đông nô chưa suy nghĩ thật kỹ a lưu lại một câu nói như vậy trương nhượng bay người mang theo chiến vân t i đám người rời đi cái này chút chiến vân t i võ giả vốn cho là muốn cùng đối diện mấy trăm tên điệp vũ sơn trang võ giả khai chiến lại là không nghĩ tới vậy mà không có đánh lên kỳ thật trương nhượng cũng không có muốn tốt mình rốt cuộc mong muốn dùng huy chương cùng đông nô đổi lấy cái gì dù sao tào thừa tướng lập tức liền muốn cùng đông nô khai chiến lúc này mình cùng đông ngô tiến hành giao dịch chuyện đông ngô phương diện tất nhiên có đề phòng đồng thời đông ngô phương diện vậy sẽ không thật cho mình cái gì lợi ích khổng lồ dù sao cho mình chỗ tốt to lớn liền mang ý nghĩa để đại hán đạt được chỗ tốt to lớn trương nhượng lắc đầu hiện tại toàn bộ thiên hạ đều loạn ngươi không biết còn lại huy chương đều tại trong tay hay ngươi cũng không biết người bên cạnh đến cùng là bạn là địch trương nhượng trở lại đại hán về sau liền thẳng đến côn lân u kiếm tông trương nhượng vừa tới côn lân kiếm tông liền gặp lý thái bạch nguyên lai、like、là trương minh đệ đã lâu không gặp làm sao ngươi đến ta côn lân kiếm tông không phải là muốn diệt chúng ta côn lân kiếm tông a chúng ta đầu hàng có thể chứ trương nhượng ha ha vừa cười thái bạch đại ca ngươi cũng không cần t r e o c h ọ n ta ta trương nhượng là g i ế t lung tung người vô tội sao nghe được vấn đề này lý thái bạch hơi kém không có thổ huyết ngươi không phải g i ế t lung tung người vô tội chẳng lẽ ta có đúng không tây t h ụ c thành đô sáu trăm ngàn người chẳng lẽ còn là ta côn l u â n kiếm tông g i ế t sao bất quá loại lời này lý thái bạch cũng chính là trong lòng mình ngấm lại hắn là sẽ không nói ra đương nhiên muốn nói chuyện cũng là có trương nhượng thời điểm nói tuyệt đối sẽ không ở trương nhượng trước mặt nói ra trương nhượng không việc không đến nói đi có chuyện gì ta gần nhất thế nhưng là nghe nói ngươi vậy mà p h ả i người đem chu tức đường người nhận được đại hán làm sao đại hán hiện tại bắt đầu m ờ i c h à o khắp thiên hạ giang hồ thế lực sao trương nhượng vừa cười không kém bao nhiêu đâu ta cần tập kết tất cả có thể dựa vào lực lượng cứu vớt thương sinh nghe được cứu vớt thương sinh bốn chữ lý thái bạch cảm giác mình lỗ thai nhất định là xảy ra vấn đề lời này làm sao có thể là trương nhượng dạng này người nói ra nói đi đến cùng có chuyện gì ta mong muốn gặp ngươi nhóm côn lân u kiếm tông tông chủ côn lô tử nghe được cái này lý thái bạch sắp mặt liền là biến đổi nếu như trương nhượng có chuyện như thế này mình đều có thể đáp ứng nhưng trương nhượng lại là muốn gặp côn l u â n tử đây chính là côn luân kiếm tông tông chủ n h a côn luân sơn bên trên tất cả mọi người tín ngưỡng đây là ngươi nói gặp liền có thể gặp sao lý thái bạch chính trong đầu tự hỏi như thế nào mới có thể nhìn thấy trương nhượng hết lần này tới lần khác ngay lúc này từ côn luân sơn đỉnh núi bên trên chuyển tới một dàn mua thanh â m lý thái bạch mang trương tiên sinh tới gặp ta lý thái bạch nghe được cái này tiên lý truyền âm hướng phía trương nhượng vừa cười mặc dù gặp tông chủ phi thường khó nhưng ngươi yên tâm chỉ bằng ta cùng trương h u n h đệ gia tình ta nhất định giút ngươi nghĩ biện pháp trương n h ư ợ n g biểu lộ không khỏi có chút xấu hổ thái bạch đại ca vừa mới tông chủ thiên lý truyền âm cũng không phải đối với n g ư ơ i truyền âm câu nói này ta cũng nghe đến lý thái bạch xứng sở ha ha ha ha ta chính là chỉ đùa một chút nhìn ngươi có chút khẩn trương để ngươi buông l ò n g một chút đến theo ta đi lý thái bạch cười toe toét mang theo trương n h ư ợ n g hướng phía côn luân sơn núi đỉnh đi tới côn l u â n tử lâu dài đều tại côn luân sơn dãy núi đỉnh tu luyện nhìn qua nồng đầm mây mù bầu trời côn lôn tử k h o n h chân ngồi tính toạ không biết đang nhìn cái gì cũng không biết đang tự hỏi cái gì đợi đến lý thái bạch mang theo trương nhượng đến dãy núi đỉnh bên trên về sau lý thái bạch tại trương nhượng bên thai nhỏ giọng nói ra chúng ta tông chủ không phải cực kỳ ưa thích người k h á c quái rầy hắn cho nên hắn không có mở miệng trước đó ngươi vậy không nên mở miệng trương nhượng nhẹ gật đầu dù sao vị này côn lôn t ử đồng dạng cũng là lục đạo cảnh c ư ờ n g giả với lại thành danh rất nhiều năm thậm chí có người nói hắn cùng đương đại như lai đã từng là một thời đại võ giả như thế tư lịch thực lực như thế mình cũng không dám tại côn lôn t ử trước mặt đắc chí đi về phía trước mấy bước khoảng cách côn lôn t ử khoảng cách đầy đủ rồi về sau trương nhượng liền ở một bên khoanh tay đứng thẳng lẳng lặng chờ đương nhiên trương nhượng cũng sẽ không liền an tĩnh như vậy chờ một bên chờ đồng thời trương nhượng thế nhưng là thi triển thẻ bài năng lực xem xét côn lôn t ử trên thân thẻ bài không nhìn không biết xem xét giật mình nghĩ không ra côn l ô n kiếm tông kiếm pháp như thế tinh diệu tuyệt luân đáng tiếc mình hổ huy long t ứ c t r ả m ban đầu ở tây tục gây mất về sau trong tay mình chỉ còn lại một thanh huyền binh cái t i ế chính là huyết ảnh kiếm cho nên hiện tại chính mình ra tay lời nói nếu như không phải tay không tất sắt lời nói liền chỉ dùng kiếm mặc dù mình cũng có thể dùng đao với lại đồng tức ti bên trong lại là có rất nhiều bảo đao nhưng l ấy trương nhượng cường độ chân khí cái này chút bảo đao rõ ràng có thể cho rất nhiều võ giả dùng cả một đời nhưng tại trong tay mình lại là biến thành tiêu h a o phẩm cho nên vẫn là dùng kiếm tốt mà bây giờ trương nhượng vừa vặn có thể đứng ở chỗ này tiên t ĩ n h rút ra côn lôn tử trên thân thể bài chỉ trước mắt bảy ngày trôi qua cái này bảy ngày thời gian bên trong côn lôn tử một mực ngồi ở chỗ đó n ử a mặt nhìn lên bầu trời mà trương nhượng thì là một mực đứng ở bên cạnh một câu không nói yên tĩnh rút ra côn lôn tử trên thân thể bài đến ngày thứ bảy trương nhượng rốt cục đem côn lôn tử trên thân thể bài toàn bộ đều rút ra tới tay không thể không thừa nhận giang hồ đình phong liền là giang hồ đình phong đây là trương nhượng lần thứ nhất rút ra một người trên người thẻ bài thế mà dùng bảy ngày thời gian mà liền tại trương nhượng rút ra xong thẻ bài không bao lâu về sau côn lôn tử vậy rốt cục mở miệng hiện tại người trẻ tuổi có thể có như thế kiên nhẫn đã không nhiều lắm đỉnh côn luân hỏi thiên đ ỉ n h canh thứ nhất chương sáu trăm tám mươi tám đỉnh côn luân hỏi thiên đ ỉ n h canh thứ nhất t r ư ơ n g nhượng sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu thẻ bài chuyện mình tự nhiên là không thể nào thừa nhận cho nên mình chỉ có thể nói chính mình là một cái như thế có định lực người côn luôn tử cười ha hả nhìn thoáng qua t r ư ơ n g nhượng mình liền đứa thích loại này t r ầ mồn có định lực người lý thái bạch từng ngày gào thét nếu không phải thiên phú cũng không tệ lắm mình đều không muốn quản về phần vương bất lưu hành mặc dù không có lý thái bạch như vậy đáng ghét nhưng cũng là một cái không an phận người vẫn là cái này chương nhượng tốt khó trách thực lực mạnh như vậy có thể tại tây t h ụ c thành đô một trận chiến liền giết chết sáu trăm ngàn người tốt lắm nói đi ngươi tìm đến lao phu cần làm chuyện gì trương nhượng hướng phía côn lôn tử ô m quyền c h ắ p tay túi ra người côn lôn tử tiền bối ta nghe nói đêm hôm ấy thiên đình sứ giả đi vào côn l ô n sơn bị ngươi một kiếm chém ta m u ố n biết cái t i u tấm huy chương phải t r ă n g còn tại mặt khác côn lôn tử tiền bối nếu là biết cái gì có quan hệ với thiên đình tình báo vậy hy vọng có thể nói cho văn bối côn lôn tử nhẹ gật đầu rất tốt rất nhiều người đều nói ngươi trương nhượng không phải cái đồ vật không ít giết người lại là không nghĩ tới thiên hạ lại muốn bị thiên đình đạo loạn ngươi lại là ở thời điểm này đứng ra rất tốt phi thường tốt đã như vậy ta liền đem đồ vật ngươi côn lôn tử nói xong khởi một cái giày trưng n h ư ợ ngứng mày cái này lao tiên sinh tại côn luân sơn đỉnh mỗi ngày ngồi không nhất định bao lâu tẩy một lần chân ngươi cái này khởi một cái giày toàn bộ côn luân sơn không khí cũng không tốt ai nha chờ một lát hẳn là tại một cái k h á c trong giày côn lôn tử lập tức đem giày mặc vào khởi một cái k h á c giày từ bên trong lấy ra một cái huy trường cực kỳ tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái trưng nhuộm nhìn thoáng qua phát hiện phía trên có một cái mệnh chữ đồng dạng là đoạt mệnh công huy chương phương bắc đại hán thế lực bên này người trên cơ bản đạt được đều là đoạt mệnh công huy chương mặc dù mình không muốn đưa nó nhặt lên nhưng ở côn lôn từ mặt mình không tốt làm ý tứ ghét bỏ chỉ có thể ngừng thở đ e m cái kêu huy t r ư ơ n g nhặt lên thu lại cảm ơn tiền bối không có cái gì toàn bộ tiên đình đều không mấy cái thứ tốt lúc trước chính là hiện tại vẫn như cũ như thế nói đến ngươi khả năng không tin lúc trước ta sơ nhập giang hồ thời điểm phải cùng ngươi không sai b i ệ t lắm đương nhiên ta không có ngươi lợi hại tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này lúc trước ta rất bình thường cùng ta cùng nhau bình thường còn có một cái tiểu hòa thượng hai chúng ta quan hệ vẫn là rất không tệ về sau lại một lần chúng ta gặp một tên thiên đình võ giả đối phương từ thiên đình đi ra ngoại trừ có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành bên ngoài cũng là vì 500 năm trăm n ă m vừa mở hoa trường sinh bất láo quả cái kia trái cây mỗi lần sẽ kết xuất hai cái kết quả cái kia thiên đình sứ giả bị trông coi trường sinh bất láo quả man thú trọng thương cơ hồ bỏ mình cái kia man thú cũng đã chết ta cùng cái kia tiểu hòa thượng liền nhặt được tiện nghi từng bước từng bước trái cây b ằ n g không lời nói hai chúng ta vậy không sẽ sống nhiều năm như vậy từ lúc kia bắt đầu hai chúng ta liền bắt đầu lo lắng thiên đình sẽ trả thù chúng ta côn lôn t ử nói xong cười khổ một tiếng người đâu chính là như vậy càng là sợ cái gì thì càng yêu nghiên cứu cái gì ta cùng tiểu hòa thượng hai cái người cũng bắt đầu nghiên cứu thiên đ ỉ n h mà càng là nghiên cứu chúng ta hai cái người thì càng sợ hãi về sau tiểu hòa thượng nói rồi tương lai có một ngày nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn và o ở trong thiên đ ỉ n h trở thành thiên đ ỉ n h một viên bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lấy không cần e ngại thiên đ ỉ n h mà ta cảm thấy để cho mình mạnh lên liền đầy đủ rồi chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mình cùng bên cạnh mình người chỉ là theo chúng ta đối với thiên đình hiệu càng nhiều thì càng cảm giác đến đáng sợ vì sao trưng nhượng nhịn không được hỏi thiên đ ì n h xưng hô chúng ta cái này thế giới vì hạ giới tại hạ giới có được ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả toa c h ấ n chính là nhất lưu thế lực mà giang hồ cựu phẩm bên trong nhiều như vậy nhưng toàn bộ trong giang hồ lục đạo cảnh chân vũ hết thệ cũng chỉ có ba mươi sáu người tăng thêm một chút không có lên bảng giải rác không vượt qua năm mươi người nhưng ngươi có biết thiên đình có bao nhiêu lục đạo cảnh trưng nhượng lắc đầu không d ư ớ i trăm người đây vẫn chỉ là ta cùng tiểu hòa thượng điều tra biết về phần cái kia chút không biết chỉ sợ càng nhiều nghe được trả lời như vậy trưng nhượng đều kinh hãi trong i mới a n g hồ chục lịch sử bọn hắn thật như vậy là qua lúc trước bọn hắn trợ giúp một cái gọi trụ vương người thành lập cường đại đế quốc dựa vào thủ đoạn đ â m máu tàn sát thiên hạ này người mà sau đó ngược lại theo tiếng võ vương sinh ra võ vương mang theo một đám cường giả đem thiên đ ỉ n h cường giả đánh bại thành lập trật tự mới chỉ bất quá võ vương một phương mặc dù cường đại nhưng thực lực cuối cùng vẫn là có hạn không thể đem thiên đ ỉ n h dịch đi từ lúc kia bắt đầu thiên đ ỉ n h mặc dù sẽ nghĩ biện pháp để nhân gian chiến loạn không ngừng vậy sẽ phái người xuống tới nhưng lại sẽ không phái xuống tới quá nhiều người bọn hắn biết bảo trì thần bí bảo trì cường đại để trong thiên hạ người mình chém giết lẫn nhau mới là nhất phương diện cũng là an toàn nhất chuyện nếu là bọn hắn đều tự mình xuất thủ mình cũng muốn tổn thất rất nhiều dù sao cùng thiên đình chiến đấu đối với bọn hắn tới nói chỉ là một chút lợi ích nhưng đối với chúng ta mà nói lại là tồn vong chiến trương nhượng nhẹ gật đầu với lại tại ở trong thiên đình có trong truyền thuyết bảy vòng cảnh bảy vòng cảnh trương nhượng nghe nói qua bảy vòng cảnh nghe nói tại thiên hạ phong lâu bên trong có hai tờ danh sách một tờ danh sách tên gọi thiên bảng chỉ có bước vào trong truyền thuyết bảy vòng cảnh võ giả mới có thể lên thiên bảng còn nếu là lên trời bảng người thời gian dài không xuất hiện trong giang hồ liền sẽ rời đi thiên bảng tiến vào ẩn t i ê n trong bảng trương nhượng nguyên bản cảm thấy cái này chẳng qua là ban đầu mình trong giang hồ địa vị thấp chấu nghe được một cái có quan hệ với giang hồ truyền thuyết trên đời này vậy mà thật tồn tại bảy vòng cảnh côn lôn tử vừa cười đương nhiên tồn tại với lại ở trong thiên đình bảy vòng cảnh còn không chỉ một cái nghe nói hết thể có sáu cái bảy vòng cảnh bọn hắn sáu cái người riêng phần mình c h ấ n thủ ở trong thiên đình một phương chính là sáu vị thiên đế mà trong giang hồ xuất ra hiện cái kia chút bảy vòng cảnh c ư ờ n giả nghe nói cuối cùng vậy toàn bộ đều bị tiếp đón được ở trong thiên đình trương nhượng nghe được tin tức này không rét mà run nói cách khác trong giang hồ mạnh nhất bảy vòng cảnh cuối cùng kết cục là thiên đình côn lôn tử nhẹ gật đầu những người kia đi thiên đình về sau không biết đến cùng phát sinh cái gì có lẽ là bị thiên đình người giết có lẽ là trở thành thiên đình một viên tóm lại thiên đình một mực duy trì tự thân cường đại là được rồi cho nên ngươi bây giờ biết muốn đối kháng thiên đình mang ý nghĩa cái gì đi hiện tại ngươi sợ sao trưng nhượng vừa cười tiền bối sống mấy trăm năm còn không sợ ta mới sống mấy chục năm có cái gì tốt sợ ha ha ha ha người trẻ tuổi ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi đã ngươi tin tưởng như vậy vậy thì tốt trải n liền tại c qua n t h côn h lôn từ một phen chỉ điểm trưng nhượng mới biết được nguyên lai mong muốn đột phá đến lục đạo cảnh cùng bảy vòng cảnh vậy mà trong đó còn có như thế nhiều muốn nói may mắn mình bây giờ còn chưa có gấp ở trên cảnh giới đột phá bằng không lời nói mình cùng nhau đi tới một bước một cái kiên cố dấu chân phương thức tu luyện liền bị phá hủy trong giang hồ có thể đột phá đến lục đạo cảnh võ giả vốn là phượng mao lân giác cho nên đột phá đến lục đạo cảnh cần thiết phải chú ý chút cái gì người biết cũng rất ít nhưng côn lôn tử lại là đã sống mấy trăm năm rất nhiều chuyện hắn đều rõ ràng đột phá lục đạo cảnh rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần tự thân võ đạo đạt tới đ ỉ n h phong đồng thời mình cảnh giới vậy đạt tới đ ỉ n h phong lấy mình võ đạo dung hợp lục đạo một trong liền có thể lấy bước vào lục đạo cảnh nhưng trên thực tế đối với lấy tự thân võ đạo dung hợp lục đạo cảnh tại côn lôn tử đến xem còn có một loại tốt hơn phương thức cái kia chính là đem lục đạo một trong dung nhập mình võ đạo bên trong võ cho tới bây giờ đều không có t r ư ờ n g mực rất nhiều người cảm thấy lục đạo cảnh đã là cực hạn thế nhưng trên đời này vẫn là tồn tại trong truyền thuyết bảy vòng cảnh cho nên đem mình võ đạo cùng lục đạo một trong d u n g hợp cuối cùng vậy bất quá chỉ là để cho mình võ đạo đi thích hướng thiên địa p h á p tắc cùng thiên địa p h á p tắc lẫn nhau cấu kết sinh ra hô ứng chỉ thế thôi nhưng nếu là ngươi đem thiên địa p h á p tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong liền sẽ phát hiện mình võ đạo xa không chỉ ngươi nguyên lai nhìn thấy như vậy hắn còn có thể lấy có được càng nhiều không gian mở rộng biến hóa cường đại thậm chí côn lôn tử cảm thấy nếu như ngươi có đầy đủ năng lực lời nói có thể đem lục đạo bên trong hai đạo đều dung nhập vào mình võ đạo bên trong chỉ không gì hơn cái này lớn mật ý nghĩ rất khó thực hiện bởi vì mỗi cái người đều chỉ có một cái tư tưởng đều chỉ có một cái chân chính có thể chúa tể tự thân tư duy hoặc là nói là nguyên thần một cái nguyên thần chú định chỉ có thể dung hợp lục đạo một trong nhưng giờ khác này chưng nhượng lại là kinh ngạc nghĩ đến một sự kiện mình xác thực chỉ có thể đem lục đạo một trong dung hợp đến mình võ đạo bên trong nhưng là mình còn có năm cái tâm ma mình tâm ma có mình sáng tạo ý nghĩ có mình tư duy bọn hắn thậm chí tương đương với năm cái quy thuận với mình quản lý dị dạng nguyên thần nếu là mình dung hợp lục đạo một tiến vào mình võ đạo bên trong lại để cho bọn hắn năm cái c ấ p tự lựa chọn lục đạo một trong dung nhập vào mình võ đạo bên trong vậy mình võ đạo liền là chân chính sâm la và tượng nghĩ tới đây trưng nhượng lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho côn lôn tử côn lôn tử chừng to mắt nhìn xem trưng nhượng đáng sợ ngươi thật là đáng sợ trưng nhượng ngươi biết không lúc trước cái kia nhỏ hoạt thượng hắn nhưng là nghĩ đến một loại để cho mình có được hai cái nguyên thần biện pháp dùng cái này đến để cho mình có thể đem hai loại khác biệt lục đạo dung nhập vào mình võ đạo bên trong nhưng ngươi, ngươi lại là điều dưỡng tâm a còn vì suy yếu tâm ma mà đem tâm ma ngũ đ ẳ n g điểm thiên tài đơn giản chính là thiên tài đánh bại thiên đình có hy vọng có hy vọng côn lôn tử nói xong hướng phía trương nhượng sau lưng nhìn thoáng qua ta nghe nói ngươi không chỉ có kiếm pháp không sai ngươi đ a o pháp cũng không tệ ngươi đ a o đâu trương nhượng thở dài một hơi vạn bối ban đầu là có một thanh huyền đ à o về sau đi tây thuộc thời điểm bị nhất kiếm sinh một kiếm trận đức côn lôn tử không có ý tứ vừa cười không có ai biết tên kia sư thừa nhưng ta biết tên kia tà giáo đi ra không tốt cho nên bất quá bây giờ ngươi đạt được ta nhiều như vậy c h u y ể n thụ đồ vật hắn cũng coi là sư huynh của ngươi đừng giận a trưng nhượng không nghĩ tới mình cái này thành côn lôn tử đệ tử bất quá trở thành côn lôn tử đệ tử tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu đúng ta chỗ này vừa vặn có một cái cường đại trận pháp đối với tăng thực lực lên rất hữu dụng ta tặng cho ngươi, ngươi về sau mang theo cái này đi huyền vũ đường ta biết bọn hắn nhiều năm như vậy đều đang nghiên cứu một loại đặc thù binh khí so huyền binh còn cường đại hơn binh khí ngươi dùng phần này bức vẽ trận pháp giấy đổi lấy kiện binh khí kia mặt khác côn luân sơn bên trên từng gặp được qua không ít người khiêu chiến một chút thực lực cường đại người khiêu chiến chết tại côn luân sơn nhưng bọn hắn huyền binh đều lưu lại những năm này ta gom góp mười tám kiện huyền binh mỗi một kiện đều không giống nhau dạng cái này chút đều tặng cho ngươi ngươi về sau mang theo cùng đi huyền vũ đường để bọn hắn giúp ngươi rèn đúc ra món kia trong truyền thuyết đặc thù huyền binh cảm ơn côn lôn tử tiền bối lao phu cho ngươi nhiều đồ như vậy là để ngươi hô tiền bối sao hô sư phụ là sư phụ côn lôn tử nghe được trương nhượng gọi mình sư phụ còn bị ở trước mặt mình đắc ý vừa cười không tệ không tệ lao phu m nhưng tương lai lão phu đệ tử lại là có thể d i ệ t thiên đình nghĩ như vậy lên cũng là thật thoải mái đúng lúc này từ đằng xa có hai đạo khí tức cường đại tới gần hai người này sao lại tới đây chỉ gặp nơi xa một tên h ỏ a thượng cùng một tên trên người có chút đồ vứt đi đạo sĩ bay tới rơi trên mặt đất có thể ngự không phi hành tất nhiên là lục đạo cảnh không thể nghi ngờ mà nhìn kỹ lấy hai cái mặt người trưng nhượng không khỏi giật mình bởi vì hai người này mình trước đó vậy mà gặp qua rõ ràng là lúc trước gió nhẹ thần phong viễn dương cùng một chỗ hai người lúc trước chính mình là tại đi phong thần bang trước đó gặp ba người bọn họ đến phong thần ban g bị nhạc nhàn y vì hỉ hãm hại thời điểm mới có thể biến nguy thành an văn bối trương nhượng gặp qua hai vị tiền bối hai người lại là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp đến trương nhượng bất quá hai cái người có chút nóng n ả y chỉ là hướng phía trương nhượng nhẹ gật đầu côn lôn tử hòa thượng ta cầu ngươi một việc ngươi trước đó không phải g i ế t một cái thiên đình cho má sứ giả sao đối phương hẳn là còn đưa tới cho ngươi một tấm huy chương a huy chương cho ta côn lôn tử s ư n g sở nhìn thoáng qua hòa thượng thế nào phong viễn dương chết cái gì côn lôn tử nghe nói như thế không khỏi giật mình chuyện gì xảy ra một bên đạo sĩ thật sâu thở dài một hơi phong viễn dương người đệ tử kia bộ vân nam cấu kết cựu đầu bang hát dịch vũ đến bất tử hoàng bí pháp g i á c ngộ đột phá đến lục đạo cảnh sau đó trở về cho mình sư phụ hạ độc thừa dịp phong viễn dương trúng độc thời điểm hạ sát thủ hòa thượng cắn răng nói ra bộ vân nam cái kia nhỏ x u ấ t sinh không chỉ có đem mình sư phụ giết ngay cả mình sư huynh cùng sư đệ đều không có thả qua trưng nhượng nghe nói như thế khiếp sợ không thôi phải biết trước đó không lâu chính mình mới vừa mới nhìn thấy bộ vân nam cho nên các người mong muốn mang theo ta đoạt mệnh công huy trương đi tìm bộ vân nam báo thủ các người báo thủ lời nói tựa hồ không cần cái này tấm huy chương cũng có thể à? hừ cái kia bộ vân nam giết người biết mang theo phong thần bang thế lực rời đi la n ra đi đầu quân đông nô hiện tại đông nô phù hộ bộ vân nam hai chúng ta ngược lại là có thể giết được bộ vân nam nhưng là giết không được đông nô nhiều cường giả như vậy trương nhượng biết dù sao trên đời này không phải ai đều là trương vân tiêu trương vân tiêu từ dưới núi bắt đầu vẫn luôn là cùng niên kỷ cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại lúc này trương nhượng hướng phía một tăng một đạo ô m quyền chắc tay hai vị nếu là nguyện ý ta trương nhượng nguyện ý giúp phong tiền bối báo thủ dây trắng c h ú đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi thảm án báo thủ tố lục đạo canh ba chương sáu trăm chín mươi thảm án báo thủ tố lục đạo canh ba hai cái người trên dưới d i xét t r ư ơ n g n h ư ợ n g vài lần tiểu tử mặc dù ta không cảm thấy ngươi có thể có hảo tâm như vậy nhưng liền xem như ngươi có lòng tốt nhưng ngươi biết bộ vân nam hiện tại là cảnh giới gì sao lục đạo cảnh nhị trọng nha thực lực này nói thật hòa thượng ta xuất thủ đều chưa hẳn đánh cho qua một bên đạo sĩ bịu môi một cái lục đạo cảnh nhị trọng ta ngược lại thật ra có thể đánh cho qua chỉ bất quá đông nô vậy không phải là không có lục đạo cảnh cường giả toa trấn trước đó ta cùng hòa thượng đã đi qua đông nô một chuyến đông nô thứ nhất võ tướng lữ tiêu được một cái người liền đem hai chúng ta đánh lùi ai mất mặt nha côn lôn tử nhìn thoáng qua trương nhượng ta đã nhưng ta huy chương cho ta cái này đệ tử mới các người hai cái cũng không cần tìm ta nhưng các người hai cái nếu là nguyện ý lời nói ngược lại là có thể c h u y ể n thụ cho ta đệ tử một chút bản sự để ta đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh sau đó đi giúp phong v i ễ n dương báo thủ như thế nào một tăng một đạo hai cái người chừng to mắt nhìn xem côn lôn tử n g ư ờ thu trương nhượng làm đệ tử Các người côn luân sơn người đều không đi xuống đi lại cho nên bây giờ tại phía dưới đi lại trong đám người chọn một vô cùng tàn nhẫn nhất đương đại biểu sao hai cái người đều không thể tin được côn luân tử vậy mà sẽ thu trương nhượng làm đệ tử côn luân tử hư lệnh một tiếng các ngươi hai cái biết cái gì ta cái này đệ tử quá tốt rồi nói thật hắn đột phá đến lục đạo cảnh lục trọng thời điểm ta cảm thấy hắn đều có thể cùng trương vân tiêu một trận chiến l à n g ư ờ i chứng đạo sĩ trực tiếp mở miệng mắng trương vân tiêu là nhân vật bậc nào đương đại như lai lúc trước đều không phải là đối thủ của hắn đó là lúc trước về sau trương vân tiêu không phải là bởi vì nữ nhân kia bị hút đi một nửa công lực sao bằng không lời nói đệ tử ta làm sao có thể đánh cho qua trương nhượng đ ế u ngôi một cái mặc dù không biết có quan hệ với trương vân tiêu đến cùng phát sinh cái gì nhưng t ợ i hồ trương vân tiêu hiện tại công lực chỉ có lúc trước một nửa côn lôn tử liền là nhìn vào một điểm này mới phát giác được trương nhượng tương lai nếu như đột phá đến lục đạo cảnh lục trọng lời nói có thể đánh cho qua trương vân tiêu hòa thượng cùng đạo sĩ hai cái người đi đến một bên khe k h á bàn luận thật lâu cuối cùng quyết định truyền thụ trương nhượng võ học trương nhượng ngược lại là không nghĩ tới mình chỉ là muốn bên trên côn luân sơn bên trên đạt được một tấm huy chương nhờ vào đó có được thẻ đánh bạc từ đ ổ i vong thú trong tay đổi lấy một chút lợi ích thậm chí để bọn hắn chém giết lẫn nhau kết quả đến côn luân sơn bên trên về sau không chỉ có rút ra đến côn l u â n từ toàn bộ thẻ bài hiện tại lại lấy được một tăng một đạo hai tên lục đạo cảnh cường già truyền thụ nói thật chúng ta hai cái người cũng không phải hết sức coi trọng n g ư ờ i bất quá bây giờ vậy không có cái gì những biện pháp khác hai chúng ta để phong viễn dương hơn nửa đời người bạn tốt kết quả hiện tại phong viễn dương một đời anh hùng cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là chết tại mình đệ tử trong tay trong lòng chúng ta ở nhà trương nhượng ngươi cũng đừng để cho chúng ta hai cái thất vọng trương nhượng ôm quyền c h ắ t tay hai vị tiền bối yên tâm ta quả quyết sẽ không để cho hai vị thất vọng nghe được trương nhượng nói như vậy hai cái lập tức bắt đầu vì trương nhượng giảng giải võ đạo đồng thời truyền thụ trương nhượng các loại trong chiến đấu tâm đắc nhất là một chút đối với thiên địa pháp tác sử dụng phương thức cho tới nay trương nhượng võ đạo cũng còn kém cuối cùng hai cái địa phương có chỗ thiếu thốn một cái là phật môn công pháp trương nhượng đạt được công pháp đại đa số đều là lúc chức từ trên thân kim t i ề n tử rút ra đến còn có một số thì là từ sau đến giao thủ một chút thánh quang minh tự tăng người trong tay rút ra đến mà đạo môn công pháp mình đạt được cũng không phải rất nhiều tuy nói tại độc long sơn trang bên trong cũng không ít hòa thượng cùng ngược lại là nhưng bọn hắn bản sự còn chưa đủ lấy bổ khuyết trương nhượng thiếu khuyết hai địa phương này mà bây giờ ngồi tại trương nhượng trước mặt hai cái này người nhưng toàn bộ đều là lục đạo cảnh cường giả có hai cái này người trợ giúp cùng chỉ điểm tăng thêm mình có thể không ngừng rút ra cái này hai cá nhân trên người thẻ bài trương nhượng cảm giác được mình võ đạo theo thẻ bài cùng mình nghe được hai cái người truyền thụ võ đạo cùng đặc thù lĩnh ngộ mà không ngừng tới gần tại viên mãn đương nhiên loại này viên mãn cũng không phải thật sự là viên mãn nhưng là tại ngũ khí chiều nguyên cảnh bên trong có khả năng đạt tới viên mãn làm trương nhượng cảm nhận được mình võ đạo đạt tới viên mãn thời điểm liền bắt đầu đột phá dù sao có ba tên lục đạo cảnh cường giả vì chính mình hộ pháp trương nhượng tự nhiên không có sợ hãi ngũ khí chiều nguyên cảnh t ấ t trọng ngũ khí chiều nguyên cảnh bắt trọng ngũ khí chiều nguyên cảnh cựu trọng lục đạo cảnh theo trương nhượng bước vào lục đạo cảnh trong nháy mắt trương nhượng thậm chí có thể cảm nhận được giữa thiên địa pháp tắc giống như không khí m ộ dạng không chỗ không tại nhưng thiên đạo pháp tắc cùng không khí lại có chỗ khác biệt đó là một loại đặc thù cảm giác đó là một loại đặc thù lĩnh c h ư ơ n g nhượng thừa cơ tại loại cảm giác này bên trong thiên đạo thiên đại đạo lĩnh ngộ thiên đạo nhưng k h ô n g chế thương thiên lực ngưng tụ thiên u y năng địa ngục đạo a tỷ địa ngục tội vô tận nghiệt vô tận không rơi vào luân hồi nhưng k h ô n g chế rèn luyện hình phạt lực nhân g i a n đạo bên trên tiếp nhận thiên tri lực dưới hấp thu địa tri lử giữa thiên địa mới có thể có người nhân g i a n lực tâm lực vậy x u ấ t sinh đạo là văn vật không phải văn vật vạn vật đều có bản thân bản tâm cũng có nhưng biến hóa khả năng nga quỷ đạo thôn vệ hết thảy ngưng tụ hết thảy bất lực chính là tam giới lục đạo mạnh nhất lực tu la đạo sinh luôn có d i ệ t tu la chủ rết cũng chủ d i ệ t chỉ có d i ệ t mới có thể sinh chỉ có sinh mới có thể d i ệ t t r ư ơ n g n h ư ợ n g cảm thụ được giữa thiên địa sáu loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại có chỗ gặp nhau thiên địa phát tác t h â ma m da d u n g hợp địa ngục đạo t h â ma m ra lại d u n g hợp nhân gian đạo t h â ma m tiếp tục d u n g hợp x u ấ t sinh đạo t h â ma m không ngừng d u n g hợp nạ quỷ đạo t h â ma m cuối cùng nếm thử d u n g hợp tu la đạo mà t r ư ơ n g n h ư ợ n g biết t h â ma m cuối cùng không phải dương cưng vật có thể dùng nạp bất luận một loại nào thiên địa phát tác nhưng lại duy trì có không cách nào dùng hợp thiên đạo phát tác thế là trương nhượng lấy mình nguyên thần đi dung hợp thiên đạo phát tắc nhìn thấy trương nhượng vậy mà thật tại nửa tháng không đến thời gian liền đột phá đến lục đạo cảnh một tăng một đạo hai cái người cũng là chấn động vô cùng côn lôn tử ngươi thu cái này đệ tử rốt cuộc là ý gì l i ê n là tiểu tử này tuy nói thanh danh không tốt nhưng cái này võ đạo thiên phú vậy thật là đáng sợ à? cái này đã đột phá lục đạo cảnh côn lôn tử hh t t vừa cười ta thu đệ tử nơi nào có không lợi hại đạo lý yên tâm đi ta cái này đệ tử sẽ là toàn bộ giang hồ hy vọng côn lôn tử ngươi đã từng nói qua mỗi cái người đều có mình cực hạn ngươi cái này đệ tử cực hạn ở nơi nào không phải là hòa thượng nói xong giơ tay lên làm một cái bảy thủ thế côn lôn t ử hh vừa cười cái này nhưng ngăn không được ta cái này đệ tử có lẽ côn lôn t ử nói xong là một m cái tám thủ thế điều đó không có khả năng bốn phương tám hướng cảnh đó là truyền thuyết cho tới bây giờ liền không ai có thể đi đến một bước kia liền xem như một chỉ thiên đình vậy không nghe nói xuất hiện qua bốn phương tám hướng cảnh cường giả côn lôn t ử nhàn nhạt, nhạt vừa cười cái kia là người khác không được nhưng cũng không có nghĩa là ta côn lôn từ đệ tử không được một tăng một đạo hai người liếc nhìn nhau tại đối phương trong ánh mắt tựa hồ đều thấy được cái gì đã ngươi như thế tin tưởng chương lượng vậy thì tốt chúng ta cũng liền lại nhiều cống hiến một phần lực lượng tốt một tăng một đạo hai cái người nói lấy đi tới chính đang không ngừng đột phá chương lượng sau lưng chương lượng không nên chống cự trong cơ thể ngươi phật môn c h â n khí cùng đạo môn c h â n khí cuối cùng vẫn là ít một chút thiếu khuyết cái này chút đối với ngươi võ đạo thi triển cuối cùng sẽ có thai hoàng ẩm hiện tại ngươi thiếu khuyết chúng ta giúp ngươi bổ sung bên trên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi mốt lục đạo sơ thành nhập g i a hồ canh thứ nhất chương sáu trăm chín mươi mốt lục đạo sơ thành nhập g i a hồ canh thứ nhất trương nhượng nghe được sau lưng một tăng một đạo hai tên tiền bối thanh âm nhưng mình cũng không biết hai cái này người mong muốn làm cái gì mình chỉ là biết hai cái này người sẽ không ở thời điểm này gây bất lợi cho chính mình nhưng vào lúc này trương nhượng lại là cảm nhận được sau lưng chính mình hai cái tràn đầy lực lượng q u ò n chú tiến trong thân thể của mình ngay tại trương nhượng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm năm cái tâm ma bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia chút từ bên ngoài đến lực lượng mà trương nhượng trái tim bên trong kim tiền tử vậy đang không ngừng đem cái này chút từ bên ngoài đến lực lượng chuyển hóa sau đó để thân thể của mình cùng tâm ma đều có thể tốt hơn hấp thu trương nhượng mong muốn quan sát thân thể của mình đến cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa bất quá giờ phút này trương nhượng nguyên thần không ngừng đem thiên đạo pháp tắc h ò a tan vào mình võ đạo bên trong một chiêu một thức đều trở nên càng phát ra phong phú mà cường đại trương nhượng tư tưởng đã hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa pháp tắc thế giới bên trong không biết nhiều quá lâu trương nhượng mới chậm rãi mở ra hai mắt lúc này trương nhượng mới chú ý tới mình vậy mà đột phá đến lục đạo cảnh nhất trọng mà ở một bên hòa thượng có chút bất mãn nói với côn lô tử ta cùng đạo sĩ thế nhưng là đem suốt đời công lực đều chuyển cho trương nhượng liền xem như có chỗ s ó i mòn nhưng cũng không đến mức vẫn là lục đạo cảnh nhất trọng a đạo sĩ cũng là quân miệng hai chúng ta nguyên bản thế nhưng là c h ố n g cậy vào trương nhượng lấy lục đạo cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng cảnh giới vững vàng ngăn chặn bộ vân nam v ì phong viễn dương báo thù đâu kết quả cả một đời công lực đều đưa ra ngoài hiện tại vẫn là lục đạo cảnh nhất trọng đây rốt cuộc tình huống như thế nào côn lôn tử nhàn nhạt vừa cười dù sao trương nhượng tu luyện bí mật hai người bọn họ cũng không biết côn lôn tử hướng phía trương nhượng khoắt tay trả lại muốn trương nhượng tới trương nhượng ngươi muốn cảm ơn cái này hai vị hai người bọn họ thế nhưng là đem suốt đời công lực đều cho ngươi cảm ơn hai vị tiền bối trương nhượng nói xong liền muốn hướng hai người hành lễ hòa thượng khoát tay chặn lại nguyên bản hắn cảm thấy mình đem mình công lực đều chuyển cho trương nhượng trương nhượng chí ít cũng là lục đạo cảnh n h ị trọng cất bước làm sao phản mà chỉ có lục đạo cảnh nhất trọng đâu trương nhượng nói cho hai vị tiền bối ngươi đối với thiên địa pháp tắc dung hợp tình huống côn lôn t ử vấn đề đối với vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh võ giả tới nói ý tứ liền là ngươi đem lục đạo bên trong loại nào pháp tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong lục đạo trương nhượng nhẹ giọng trả lời hòa thượng một phát miệng chúng ta biết lục đạo cảnh là đem mình võ đạo cùng thiên địa pháp tắc dung hợp thậm chí có cao thâm hơn đem thiên địa pháp tắc dung nhập làm mình võ đạo bên trong văn bối liền là đem thiên địa pháp tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong hòa thượng cùng đạo sĩ nghe xong lời này an tâm không ít bởi vì bọn hắn biết đem thiên địa pháp tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong xa so với đem mình võ đạo cùng thiên địa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau phải cường đại hơn rất nhiều vậy nguyên là đem cái nào một đạo hòa tan vào mình võ đạo cái thê bộ vân nam có thể đem địa mục đạo dung nhập mình võ đạo bên trong hơn nữa còn là lục đạo cảnh n h ị trọng thực lực sâu không lường được đâu trư lục đạo chúng ta biết là lục đạo lục đạo cảnh liền là đem lục đạo một trong du nhập g n vào mình võ đạo bên trong chúng ta hỏi là ngươi du nhập g n tự thân là lục đạo bên trong cái nào một đạo lục đạo ai nha chúng ta ý là ngươi du nhập g n là cái nào một hòa thượng đang tại sốt ruột thời điểm tựa hồ đ ô n g nhiên rõ ràng cái gì nhìn thoáng qua một bên đạo sĩ giờ k h ắ c này đạo sĩ tựa hồ cũng rõ ràng cái gì hai cái người cùng một chỗ nhìn về phía côn lôn tử côn lôn tử hh t t vừa cười nhẹ gật đầu không cần hỏi liền là các ngươi hai cái suy nghĩ như thế người khác chỉ là dung hợp lục đạo một trong mà chúng ta chưa nhượng thì là Toàn bộ muốn. theo toàn Theo toàn xuất khẩu, hòa thượng cùng đạo sĩ hai cái người tất giật rốt tử tin tưởng Thậm thấy trong truyền thuyết 7 vòng cảnh, mà là trong chữ khẩu, hòa mình. khắp chương nhượng như chí chương nhượng hạn không phải cảnh, hồ hồ không nghe phương hướng đạo sao này, ràng, là mà muốn. muốn cùng người người con lôn đến cũng vòng giang người nói bộ bộ cảm cuộc đều qua đối cái cả cái cực cơ có Giờ sĩ sẽ với cảnh. vậy. vì rõ là dù sao đối với giang hồ mọi người tới nói lục đạo cảnh liền là đính phong nhất tồn tại có mấy cái người biết lục đạo cảnh phía trên còn có cảnh giới đâu về phần bốn phương tám hướng cảnh rất nhiều người càng là liền nghe nói đều không có nghe nói qua nhưng hiện tại xem ra người khác chỉ có thể dung hợp thiên địa pháp tắc bên trong sáu đạo pháp tắc một trong mà trương nhượng lại là có thể đem sáu đạo pháp tắc toàn bộ đều dung nhập vào mình võ đạo bên trong như vậy đột phá bảy vòng cảnh tất nhiên không là vấn đề đương nhiên dưới mắt đối với trương nhượng tới nói trọng yếu nhất vẫn là trương nhượng chỉ có lục đạo cảnh một trọng cảnh d ư ớ i nhưng trên thực tế sức chiến đấu tất nhiên so lục đạo cảnh nhị trọng bộ vân nam phải cường đại hơn rất nhiều trương nhượng biết nếu không có hòa thượng cùng đạo sĩ hai cái người đem mình một tiếng công lực đều rót thua bởi chính mình mình đột phá vậy không có khả năng thuận lợi như vậy dù sao mình mỗi một bước cơ sở đều thập phần kiên cố cho nên mình muốn đột phá lời nói cũng là thập phần khó khăn cảm ơn hai vị tiền bối đ a tạ sư phụ ta trương nhượng tất nhiên đem bộ vân nam chém giết vì phong viễn dương tiền bối báo thủ một tăng một đạo hai cái người nhẹ gật đầu trương nhượng nha hai người này liền trước tiên phải ở ta côn luân sơn bên trên làm khách một đoạn thời gian ngươi trước xuống núi đi làm việc đi nếu là đem phong viễn dương thủ đ ạ báo liền phái người trở về đưa tin là sư phụ gặp lại đệ tử xuống núi trương nhượng cả đời này chỉ có lúc trước bái qua một cái sư phụ nhưng khi đó người sư phụ kia cùng mình ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi thậm chí cuối cùng trương nhượng còn thiết kế hại chết mình sư phụ mặc dù trong giang hồ rất nhiều người đều cảm thấy là người khác giết công tâu h nhượng nhưng chỉ có trương nhượng biết nếu không phải là mình cố ý giả bộ như một bộ muốn cùng công tâu h nhượng đoạt nhiệm vụ bức bách công tâu h nhượng dẫn người ra đi hoàn thành sát thủ nhiệm vụ sau đó mình cố ý thả ra công tâu h nhượng làm mình sư phụ tin tức công tâu h nhượng lại thế nào sẽ bị người khác vây công má chết đâu nhưng côn luân sơn d ã núi đỉnh thật cực kỳ băng lãnh nhưng cái này một vị sống mấy trăm năm láo nhân ra lại là thật thật ấm áp hắn tin tưởng trương nhượng tin tưởng trương nhượng cũng không phải là một cái hoàn toàn lanh huyết người cho nên bọn hắn đem mình có thể cho trương nhượng đều cho đồng dạng trương nhượng cũng không có để hắn thất vọng rời đi côn luân sơn về sau lập tức có chiến vân t i người hướng trương nhượng báo cáo dù sao trương nhượng lần này vừa lên côn luân sơn liền là một tháng nhiều một tháng nhiều thời gian bên trong đầy đủ trong giang hồ phát sinh cực kỳ v i ệ c lớn ngoại trừ trương nhượng đã biết phong thần bang bang chủ phong thần phong viễn dương bị đệ tử bộ vân nam giết chết phong thần bang bộ phận bang chúng đi theo bộ vân nam gia nhập đông nô bên ngoài còn có một cái để cho người ta chấn động vô cùng tin tức chuyển đến bắt bộ sơn trang một trong thanh ba sơn trang rốt cục bị người phát hiện mà theo thanh ba sơn trang bị người phát bây giờ ở địa phương nào trong vòng một đêm thanh ba sơn trang bị diệt môn thanh ba sơn trang trên giới chỉ có mười mấy người nhưng lại không một may mắn thoát khỏi sóng x a n h tiên tử riêng n ậ vậy chẳng biết đi đâu mà sóng x a n h tiên khách sở từ mình thì một đường đảo vòng bị bạch liên sơn trang người truy sát giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi hai giang hồ phân loạn s a đông nô canh thứ hai chương sáu trăm chín mươi hai giang hồ phân loạn s a đông nô canh thứ hai trưng nhượng tuyệt đối không nghĩ tới bạch liên sơn trang vậy mà xuất thủ với lại cái này vừa ra tay liền trực tiếp đem thanh ba sơn trang diễn môn sở tư minh hiện tại ở nơi nào trương nhượng hướng phía đến báo cáo thuộc hạ hỏi bẩm đại nhân sở tư minh một đường gặp phải bạch liên sơn trang người truy sát xem ra bạch liên sơn trang mắt cũng không phải là muốn giết chết sở tư minh mà là muốn đem tất cả dám cùng bọn hắn đối n g h ị c h người toàn bộ chém giết trương nhượng lạnh lùng vừa cười loại này thủ đoạn mình vậy dùng qua không nghĩ tới bạch liên sơn trang lại còn có giống như chính mình thủ đoạn trương nhượng biết hiện tại theo trên trời rơi xuống thần quyết mở ra rất nhiều người đều muốn tại cái này bàn tên vì thiên hạ ván cờ phía trên tham dự một cái bạch liên sơn trang tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ chỉ bất quá lần này chuyện để trương n h ư ợ n g tranh thủ thời gian có chút kỳ quái thanh ba sơn trang mặc dù là bát bộ sơn trang một trong nhưng lại một mực đều thuộc về h ậ n thế giang hồ thế lực tuy nói mỗi một thời đại đều lại phái người trong giang hồ đi lại nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có hai cái người mà thôi dạng này giang hồ thế lực sớm không bị người phát hiện muộn không bị người phát hiện hết lần này tới lần khác lúc này bị người phát hiện bản thân cái này liền có chút kỳ quái coi như đây là một cái t r ư n g hợp nhưng về sau liền bị bạch liên sơn、trang、truy sát chuyện này nhìn qua không chỉ có riêng là dùng sở tư minh câu cá đơn giản như vậy trên người có bản đồ sao có đến người lập tức xuất ra bản đồ t r ả i trên mặt đất cho trương nhượng nhìn trương nhượng hỏi thăm một cái sở tư minh một đường chạy trốn tuyến đường trương nhượng thuận cái này tuyến đường nhìn sang không khỏi giật mình chẳng lẽ sở tư minh mục tiêu là nơi này trương nhượng nói xong hướng phía thuần dương sơn một chỉ chuyên mệnh lệnh của ta lập tức phái người đi thuần dương sơn báo tin thuần dương sơn trương vấn tiêu đạo trưởng còn có tại thuần dương sơn phụ cận chu tước đường người cần phải cẩn thận sở tư minh đúng thuộc hạ mặc dù có chút trần trờ nhưng vẫn là quả quyết đáp ứng trương nhượng m tại trương nhượng dưới tay làm việc người đều biết đối với trương nhượng mệnh lệnh bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chấp hành ngoại trừ chấp hành bên ngoài không thể có ý khác mặc dù trương nhượng vậy không chắc chắn lắm sở tư minh phải trang gặp nguy hiểm nhưng mình luôn luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài như vậy nhìn thấy thanh ba sơn trang b có cái gì bạch liên sơn trang mong muốn đồ vật sao nếu là có lời nói bạch liên sơn trang quả quyết sẽ không dùng sở tư minh đến câu cá nhưng nếu là không có lời nói lúc này giang hồ xáo trộn bạch liên sơn trang như vậy giỏi về ẩn nhận giang hồ thế lực làm sao có thể sẽ ở thời điểm này ra tay với thanh ba sơn trang hơn nữa còn là trong giang hồ có rất cao hy vọng cùng danh khí thanh ba sơn trang trương nhượng lắc đầu lười đi suy nghĩ chuyện này dưới mắt mình còn có chuyện càng trọng yếu nghĩ tới đây trương nhượng lập tức rời đi côn luân sơn tiến về phương b ắ c h u y ề n vũ đường lấy côn l u â n tử cho mình bức vẽ trận p h á p giấy đồng thời xuất ra m ộ ư ơ i hai kiện huyền binh giao cho huyền vũ đường hy vọng huyền vũ đường giúp mình chế tạo một kiện thích hợp bản thân võ đạo binh khí trải qua, qua một đoạn thời gian câu thông về sau huyền vũ đường đối với trương nhượng yêu cầu nắm giữ rõ ràng biểu thị kiện binh khí này phải cần một khoảng thời gian mới có thể rèn núp tốt bất quá huyền vũ đường rèn đúc đi ra kiện binh khí này tất nhiên có thể khiến trương nhượng hài lòng dù sao hiện ở trong tay chính mình chỉ có một thanh huyền binh cái kia chính là huyết ảnh kiếm mà trương nhượng tại đao pháp kiếm pháp còn có thương pháp kích pháp từng cái phương diện đều rất cường đại vẹn vẹn có một thanh huyền binh kiếm tự nhiên là không đủ dùng bất quá đi giết bộ vân nam đầy đủ rồi lấy trương nhượng thực lực bây giờ trong giang hồ trên cơ bản bất luận cái gì quân địch chỉ cần không phải lục đạo cảnh c ự u trọng cường già đánh lén chỉ cần đối phương chỉ có một cái người mình muốn chạy trốn đối phương đều không thể đem mình lưu lại nhưng trương nhượng vậy lo lắng sẽ có hay không có lục đạo cảnh cùng nhau liên thủ đối phó mình bởi vậy trương nhượng đột phá chuyện này toàn bộ giang hồ hiện tại còn không có ai biết cho nên trương nhượng vậy tận khả năng địa thấp không cho bất luận kẻ nào phát hiện chính mình đã đột phá chuyện này h ú n hồ mình mặc dù đột phá đến lục đạo cảnh n h ị trọng nhưng mình chân vũ pháp tướng còn không có ngưng tụ ra cho nên thực lực vẫn là không quá dễ dàng bại lộ mấy ngày về sau trương nhượng đi tới đông nô trực tiếp tiến vào đông nô đô thành kiến nghiệp kiến nghiệp ngay tại trường giang phụ cận vượt qua trường giang rất nhanh liền có thể tới kiến nghiệp mà giống như là trương nhượng dạng này đại hán đại thần hơn nữa còn là trong giang hồ tiếng tăm l ừ n g lây c ư n g giả hắn đi vào kiến nghiệp đông ngô cao thủ tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới bởi vậy ngay tại trương nhượng vào thành đồng thời thành kiến nghiệp bên trong đồng thời có tám tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giá xuất động với lại những người này tác dụng đều không phải là ra tay với trương nhượng vẹn vẹn tiếp cận trương nhượng mà thôi đồng thời đông ngô hoàng cung cung phụng đường bên trong ba đại cung phụng bên trong một người tự mình xuất cung liên tại vị này đại cung phụng mới vừa đi ra hoàng cung cửa chính vừa vặn gặp đi vào hoàng cung trước cổng chính quảng trường trương ư ợ n g đồng tước ti ti chủ đến ta đông ngô đến cần làm chuyện gì nha Trương nhượng nhìn thấy đối diện béo đại hòa thượng trên thân khí thức liền lập tức phân biệt ra được đối phương chính là lục đạo cảnh cường giả Trương nhượng hướng phía đối phương ôm quyền c h ắ p tay mười d á m huyết thần Trương nhượng gặp qua đại sư ta lần này đến đông nô là muốn cùng đông nô hoàng đế nói chuyện làm ăn không phải bần tăng có thành kiến cũng không phải bần tăng không tin trương thí chủ thật sự là lấy trương thí chủ thực lực nếu là tới gần ta đông nô hoàng đế ngươi cảm thấy chúng ta có thể yên tâm sao dám yên tâm sao Trương nhượng vừa cười xác thực lấy thực lực mình đừng bảo là nhìn thấy đông nô hoàng đế liền xem như đứng tại hiện tại vị trí này cũng chưa chắc không thể gây tổn thương cho đến đông nô hoàng đế các ngươi có thể yên tâm cũng có thể không yên lòng đây là các ngươi chính đông nô ý nghĩ còn nếu là làm cho cả người trong giang hồ biết đến đông nô cùng các ngươi đông nô nói giao dịch đều như thế khó khăn cũng không biết đến lúc đó đông nô muốn làm sao đối mặt trường giang lấy nam toàn bộ giang hồ nói xong trưng ơ nhượng lạnh lùng vừa cười đương nhiên kỳ thật đông nô cũng không cần đối mặt trường giang lấy nam giang hồ dù sao trước đó vây rết chu tức đường thời điểm liền quân đội đều phái ra nhưng đến bây giờ lại là liền một cái phù hợp lấy cớ đều không tìm được chật c h t c h đông nô làm việc quả nhiên đáng tin cậy trưng nhượng nói cho hết lời về sau đối diện lục đạo cảnh cường giả mặt không khỏi một hồng chu tước đường chuyện đông nô tình thế bắt buộc nguyên bản chỉ cần đem chu tước đường toàn diện đến lúc đó lời gì đều tốt nói nhưng hết lần này tới lần khác chu tước đường có người còn sống rời đi mặc dù đông nô lập tức thả ra một chút tin tức nói chu tước đường phản quốc vậy có nói chu tước đường đạt được trọng bảo mang theo bảo vật rời đi nhưng những tin tức này vừa mới truyền lại đến trong giang hồ liền bị một số nhân mã bên trên nhìn thấu đều là nói dối bởi vậy cho tới bây giờ trường giang lấy nam giang hồ thế lực đều cảm thấy đông nô g i tâm hại người mà nguyên nhân thực sự Đông Nô mong muốn tiêu diệt Chu tức Đường đạt được đoạt mệnh công chương u tức đ đạt sáu trăm chín mươi n dạng này g ba đông nô đến thăm biết. đ n nói g muốn l ích, h n n giao dịch canh n này, Giờ phút ba chương giả sáu trăm chín mươi ba đông nô đến thăm nói giao dịch canh ba một lát về sau lục đạo cảnh cường giả vẫn là quyết định mang theo trương nhượng tới gặp đông nô hoàng đế chỉ bất quá chung quanh sớm đã làm t r ù n g điệp bố trí càng là đem đông nô trong hoàng cung một vị khác lục đạo cảnh cung phụng vậy mời đi ra hai cái người cùng nhau bảo hộ hoàng đế tôn trọng quyền nhìn thấy đông nô hoàng đế về sau trương nhượng hướng phía đối phương ôm quyền chắp tay tôn trọng quyền biết trương nhượng người này tuổi trẻ lại là không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy đông nô mặc dù nhiều năm nhẹ tuân kiệt nhưng lại là ít có giống như là trương nhượng dạng này có thực lực có quyết đoán mặc dù trương nhượng tại tây thuộc thành đô một trận chiến giết sáu trăm ngàn người rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng là ác ma nhưng tại tôn trọng quyền xem ra trương nhượng lại là một viên hiếm có đại tướng nếu là đông nô có dạng này một viên giết tướng tất nhiên có thể thu hồi kinh châu tây nuốt đất thục bắc quét đại hán nhất thống thiên hạ đáng tiếc nghĩ tới đây tôn trọng quyền thở dài một hơi không biết thanh quốc công đến ta đông nô cần làm chuyện gì trương nhượng vừa cười tại hạ cũng không phải là lấy thanh quốc công thân phận đến đông nô cũng không phải đồng tức ti ti chủ thân phận hiện tại trương nhượng chỉ là đại biểu cho trong giang hồ mười dặm huyết thần mà đến tôn trọng quyền biết nếu là trương nhượng đại biểu cho thanh quốc công đến đàm liền là dính đến hai nước ở giữa đại sự bây giờ không phải là hai nước ở giữa chuyện mình ngược lại có chút bận tâm dù sao hai nước tranh chấp lời nói mình cũng không lo lắng đối phương phái tới sứ giả lại đột nhiên đối với mình xuất thủ nhưng nếu là người tới là lấy cái người thân phận đến đây mặt thấy mình lời nói mình liền có chút bận tâm cái kia không biết mười d á m huyết thần cần làm chuyện gì đâu trong tay của ta có một viên đ o ạ t mệnh công huy chương t r ư n g nhượng nhàn nhạt, nhạt một câu lại là để tôn trọng quyền mặt ngay lập tức xuất hiện ra một vòng kích động mặc dù đế vương nên h ỉ nộ không lộ nhưng giờ khác này tôn trọng quyền lại là thật làm không được có quan hệ với thiên đình ghi chép tôn trọng quyền cũng biết một chút chính là bởi vì như thế tôn trọng quyền mới biết được thiên đ ỉ n h cường đại nếu là có thể đạt được thiên đ ỉ n h lực lượng một khi đông nô đạt được năm tấm huy trường liền có thể lấy mở ra thông thiên con đường đạt được thiên đ ỉ n h tán thành cùng trợ giúp thành vì thiên hạ t r u n g chủ có thể nói đây là đông nô cơ hội cho nên đông nô mới sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đi vào đến trận này chiến đấu bên trong mà bây giờ trưng ơ nhượng lại là mang đến hy vọng cái này khiến tôn trọng quyền có thể nào không kích động xem ra quả nhiên là một trận giao dịch nếu là giao dịch không biết trương tiên sinh mong muốn cái gì trưng nhượng nhìn thấy tôn trọng quyền biểu lộ liền biết mình phỏng đoán không sai đông nô s á c thực phi thường mong muốn b ả o cuộc dù sao thiên hạ ba điểm đại hán dù sao cũng là nguyên lai chính thống tây thuộc mặc dù không phải chính thống nhưng tốt xấu hoàng đế họ lưu duy chỉ có bọn hắn đông nô tôn ra cùng kéo dài mấy trăm năm đại hán không hề có chút quan hệ nào nếu không phải tôn ra thực lực cương đại với lại d ư ớ i trướng có rất nhiều danh thần có thể đem lời nói đoán chừng đông nô sớm đã bị bình định phong thần bang bang chủ ngày xưa đối ta có ân tình hiện tại hắn bị mình đệ tử hại chết ta trương nhượng không có khả năng không xuất thủ cho nên ta muốn cùng bộ vân nam công bằng một trận chiến cơ hội như là ta thắng trên người hắn c á i viên kia đổi vòng thú huy t r ư ờ n g chính là ta mạng hắn cũng là ta trái lại ta mạng liền là hắn nhưng chỉ cần đông nô có thể thúc đẩy lần này báo thủ chiến đồng thời có thể làm cho bộ vân nam đồng ý lời nói đoạt mệnh công huy t r ư ờ n g quyết đấu này tại chỗ dâng lên quyết không n u ố t lời tôn trọng quyền lông mày không khỏi n h ữ một cái tự mình biết trương nhượng tất nhiên sẽ có để cho mình khó xử yêu cầu lại là tuyệt đối không nghĩ tới lại là như yêu cầu này phải biết đông nô không phải hoàng thất chính thống lại là có thể chiếm cứ trường giang lấy nam chỗ dựa vào không chỉ có riêng là trường giang nơi hiểm yếu còn có tôn gia đối với phía dưới người coi trọng cùng tín nhiệm bằng không lời nói mọi người làm sao có thể vì tôn gia bán mạng nhưng nếu là lần này tôn gia vì mình lợi ích mà hy sinh mới vừa tới đầu nhập vào đông ngô bộ vân nam lời nói chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ ngồi lòng thậm chí lúc trước tôn trọng quyền vì lung lạc lòng người đều không có đánh bộ vân nam trên thân cái kia một viên đ ổ i vong thú huy trường chủ ý nhưng bây giờ trương nhượng lại là đến đánh cái chủ ý này điều này không khỏi làm tôn trọng quyền có chút khó khăn trương nhượng nhìn một chút đại điện tất cả đứng vững không ít người tôn trọng quyền rõ ràng Đây là tôi phía phía lui lui r như g n vậy đại điện bên trong chỉ có trương nhượng cùng tôn trọng quyền còn có hai tên không có khả năng rời đi lục đạo cảnh cường giả lưu lại bảo hộ tôn trọng quyền trương nhượng hướng phía tôn trọng quyền vừa cười hoàng đế bệ hạ ngài tựa hồ có chút khó xử nha tôn trọng quyền nhàn nhạt vừa cười trương tiên sinh thật sự là sẽ nói đùa dạng này chuyện đổi lại là ai sẽ không làm khó đâu trương nhượng lắc đầu người khác ta không rõ ràng lắm nhưng nếu như là ta trương n h ư ợ n g tới làm chuyện này lời nói ta liền sẽ không làm khó đầu tiên đông nô tương lai là đại sự chỉ là một cái bộ vân nam chỉ là chuyện nhỏ tiếp theo toàn bộ thiên hạ hết t h ả y mới bao nhiêu huy chương mà lại có bao nhiêu huy chương là ẩn nút trong bóng tối hiện tại đông nô mặt ngoài nhìn tựa hồ có bộ vân nam trong tay một viên đội vong thú huy chương nhưng trên thực tế các ngươi lại là không thể giết chết hắn lấy đi hắn huy chương cho nên đông nô trên thực tế một tấm huy chương đều không có thế nhưng là nói đến đây trương nhuộm nếp nhược lên một vòng tạ ác ý cười lại hiện ra thế nhưng nếu ta giết hắn Chỉ ít tương lai các người đông nô vẫn là có cơ hội lấy được cái này mai đổi vòng thú huy chương đồng thời tất nhiên có thể được đến một viên đoạn mệnh công huy chương từ 0 đến hai ở trong đó t r ê n l ệ n h ta tin tưởng đông nô hoàng đế ngươi tự có s o đo thứ ba ta cũng không phải để đông nô đem bộ vân nam giao ra để cho ta giết đệ tử phản sư vốn là cần một cái công đạo đông nô thu lưu dạng này người cũng biết lệnh người trong giang hồ thất vọng đau khổ ta hiện tại cần thiết vẹn vẹn một cái cơ hội một cái có thể vì phong viễn dương tiền bồi báo thù cơ hội chỉ cần đông nô từ đó liên lạc để cho ta có thể cùng bộ vân nam công bằng một trận chiến liền có thể trưng nhượng một phen lệnh tôn trọng quyền tâm động dù sao hắn cũng biết bộ vân nam dạng n à y người lòng lang giả thú tuyệt đối là không thể nào với tư cách đông nô nhân tài chủ cột lưu lại mà bởi vì chứa chấp bộ vân nam tại đông nô đã xuất hiện rất nhiều thành em bất mãn nếu là có thể thừa cơ đem bộ vân nam diệt trừ sau đó đông nô còn có thể đạt được một viên đ o ạ t mệnh công huy t r ư ờ n g chưa chắc không phải một chuyện tốt tốt đã như vậy ta đông nô sẽ liên lạc bộ vân nam hỏi thăm việc này chị bất quá chuyện này bộ vân nam cuối cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng vẫn là muốn nhìn bộ vân nam y tứ trưng nhượng có chút vừa cười yên tâm đi Bộ Vân Nam n h ấ t ư ơ n g sáu trăm chín mươi một c bốn như giao ư dịch o ngày c c ử a cùng hôm nay canh thứ Trưng nhất g đại n chủ chương o n nhìn sáu trăm chín ngựa t t h mươi n bốn giao dịch ngày xưa cùng hôm nay canh thứ nhất đội xe ra khỏi thành rất nhanh liền đi tới thành tiến nghiệp bên ngoài một tòa phong cảnh tú lệ sơn trang đội xe đến cửa sơn trang mới dừng lại trương nhượng xuống xe về sau hướng phía cửa sơn trang nhìn thoáng qua bốn mùa giang nam h thế ư ư đ thích xinh đẹp nhắn sắc, nhưng toàn bộ sơn Trang trang trí chút xinh nhắn nhưng phong cách, lại không chút nào che h sắc, lại giấu Sơn nào đẹp bộ rũ k vũ so với chính mình niên kỷ hơi lớn hơn vài tuổi tựa hồ có chút nhìn quen mắt nguyên lai、like、là xuân cô nước tốt bên trên một lần từ biệt về sau đã có một đoạn thời gian không gặp xuân tốt chừng trương nhượng một chút mình thật không rõ vì sao á để cho mình đến bưng trà trương nhượng n g ư ơ i yên tâm đi cái tiết trong trà không có độc xuân tốt hướng phía trương nhượng bên cạnh nước trà nhìn thoáng qua trương nhượng vừa cười đông nô còn không đến mức đối với mình khách người hạ độc loại này hạ lưu chuyện không thể nào là một nước pháo phạm càng không khả năng là một quốc công chúa làm được chuyện nhất là cái này công chúa vẫn là điệp vũ sơn trang trang chủ trương nhượng nói xong nâng c u n g trà lên nhẹ khẽ n h ấ p một miếng cùng lúc đó từ phòng khách đằng sau đi tới một người sau lưng đi theo hai tên thị nữ mặc dù sau lưng hai người là thị nữ nhưng tại điệp vũ sơn trang bên trong lại là ba đại hộ pháp một trong địa vị cao cả mà có thể làm cho ba tên hộ pháp giống như là thị nữ một dạng làm bạn hầu hạ người phóng tầm mắt nhìn điệp vũ sơn trang thậm chí là toàn bộ đông nô đều chỉ có một cái người cái k i a chính là đông ngô công chúa tôn linh trạch trưng nhượng đem chén t r à phương hướng hướng phía đối phương ôm quyền chắc tay mười dăm huyết thần trưng nhượng gặp qua công chúa tôn linh trạch nhìn thoáng qua nhượng, hai cái người ánh mắt nhẹ nhàng và chạm ngươi nhìn thấy ta liền không có một tơ một hào kinh ngạc sao trương nhượng kỳ thật lúc trước liền biết mình gặp được tôn tiểu điệp trên thực tế liền là đông nô công chúa tôn linh trạch nhiều năm như vậy ta một m ự c t h i ế u ngươi một bữa cơm n g ư ơ i thiếu ta lại đâu chỉ làm ộ t bữa cơm ta nhìn ngươi làm người không sai lúc này mới phái thu bị đi giúp ngươi kết quả đây ngươi đối thu bị làm cái gì ngươi đối ta điệp vũ sơn trang người lại làm cái gì t ô n linh trạch hướng phía trương nhượng giận d ữ hét trương nhượng cười khổ lắc đầu một lần nữa ngồi trên đế lúc trước chúng ta đàm là hợp tác đôi bên cùng có lợi ta cung cấp tình báo liên lạc độc long sơn trang cùng các ngươi điệp vũ sơn trang cùng một chỗ tam phương hợp tác các người gọi tên đến lợi suy yếu c o n địch mà ta trương nhượng chỉ là vì hầu hiếm người đạt được một gốc cứu mạng linh dược nhưng kết quả đây trương nhượng nói xong trong hai mắt lóng lánh làm cho người sợ hãi tia sáng các người điệp vũ sơn trang người bội bạc trước đây tranh đoạt ta phải dùng đến cứu mạng linh dược mong muốn dùng để uy hiếp ta vì sao ta sẽ phản bội kiếm vũ sơn trang cũng là bởi vì kiếm vũ sơn trang mong muốn thông qua một gốc linh dược đến khống chế ta mà về sau các người điệp vũ sơn trang vậy mà làm ra đồng dạng ngu xuân chuyện liền trách không được ta trương ô n Linh t ạ c cũng lúc h về sau cũng biết t r ớ c vì sao ai t r ư nhượng s như nhìn thoáng qua tôn linh trạch tây t h ụ thành đô một trận chiến chính là ta trả lời ta trương nhượng giải quyết chuyện chỉ chọn ta cảm thấy hữu hiệu nhất biện pháp tựa như là hiện tại toàn bộ giang hồ cùng thiên hạ đều bởi vì trên trời rơi xuống thần quyết mà đại loạn nhưng ta phương tây bốn quận đất phong vướng như thành đồng tây vực cũng tốt tây thục cũng được không người dám xâm chiếm trương ô n Linh chẳng nhiều lời cái gì cái khác cũng dụng. chặn lại, để ba tên thị nữ xuống、dưới. Như lời là lại, lớn biết, cái cái dưới. khác Khoát thị gì ba tay t đều để vô vậy o n phòng còn n g g khách, chỉ còn lại có hai có lại ờ i Hiện tại, bọn họ. n i à y chỉ còn lại có c h n lại ú ta hai cái nhượng g ư ờ i Có một muốn ta vấn đề, ỏ i t r n n g h ư lắc đầu hắn mơ hồ đã đoán được cái này ba mươi tuổi đông nô công chúa đến bây giờ còn không có lấy chồng nguyên nhân cho nên không dám trả lời vấn đề này trương nhượng chẳng lẽ ngươi liền đối mặt ta dũng khí đều không có sao trương nhượng thở dài một hơi ta nếu là không dám đối mặt liền sẽ không tới chỉ là ta đối mặt thì đã có sao ta đã có đồng tỏa trong lòng ta không có khả năng vào ở cái thứ hai nữ nhân ngươi là đông nô công chúa vậy không có khả năng thụ ủy khuất tự tư một chút nói giang hồ phân loạn liền thánh đạo bốn tôn chi một chu tước đường đều hơi kém bị người diệt hiện tại liền xem như tây thuộc bị người một đêm hủy diệt ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn ta tinh lực ta năng lực chỉ cho phép ta tại cái này phân loạn trong giang hồ bảo vệ một nữ nhân bay xin lỗi nữ nhân kia không phải ngươi t r ư n g nhượng nhìn thoáng qua tôn linh trạch đổi một loại thuyết pháp hiện tại giang hồ như thế phân loạn không có ai biết lúc nào hai cái nguyên bản quan hệ thân thiết giang hồ thế lực liền lại bởi vì một khối từ trên trời đến huy t r ư ờ n g liền bất hòa tương đối lưới đao tương hướng h u ố n hồ đông nô cùng đại hán bản tướng đối địch hiện tại tào thừa tướng càng là chuẩn bị xuôi nam tiến đánh đông nô lúc này có chút lựa chọn nhất định là để cho người ta thống khổ lựa chọn tôn linh trạch mặc dù có chút không c a m tâm nhưng lại cũng không thể không thừa nhận trưng n h ư ợ n g nói không sai thân phận của mình cùng địa vị cùng hiện tại trưng n h ư ợ n g nhất định là quân địch liền xem như không phải quân địch vậy sẽ không ở cùng một chỗ vươn quê mình một khối tình si còn cảm thấy có thể giống như là lúc trước hai cái người vừa mới gặp nhau thời điểm như vậy xem ra là ta quá ngây thơ rồi giờ khắc này thôn linh trạch trong thanh â m tràn đầy cô đơn cẩn thận cựu đầu bang còn có huyết hồn nhạt ra cái gì thôn linh trạch nghe được trương nhượng lời nói không khỏi s ư ơ n g sở cựu đầu bang nhiều năm không xuất hiện trong giang hồ đông nhiên xuất hiện liền cùng các người đông ngô liên hợp tuy nói thiên hạ này văn cờ ai đều muốn rơi lên trên một con nhưng cũng phải nhìn trong tay mình có hay không thẻ đánh bạc mình có tư cách hay không cựu đầu bang n g ễ n cưỡng tính là có tư cách nhưng hắn nếu là không có thể đánh bạc lời nói lấy cựu đầu bang giấu t à i t á t phong lại há sẽ như vậy đã sớm ngày ra nghe đến đó t ô n linh trạch trong lòng k h ẽ i độ lúc trước điệp vũ sơn trang không phải là không có người nghi ngờ qua cựu đầu bang hát dịch vũ đạo cơ chỉ bất quá khi đó vội vàng cùng một chỗ liên thủ đối phó chu tức đường cho nên cũng liền không có n g h i nhiều như vậy bây giờ nghe trương nhượng lời nói không khỏi làm tôn linh trạch vậy suy nghĩ nhiều một chút nhạc nhàn y về người này có thủ tất báo càng l à biết cái này trong giang hồ bất luận cái gì chỗ dựa bất luận cái gì dựa vào đều là cho má duy chỉ có mình có cường đại lực lượng mới là hết thể đạo lý lúc trước nhạc gia vì sống s ó t đầu nhập vào đông nô nhưng không được trọng dụng cho nên nhạc gia hiện tại phải chăng còn chung với đông nô đặc biệt hay là tại dạng này trong l o ạ n thế hết thảy cũng không tốt nói tôn h linh trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu cảm ơn tốt đã điều tới liền lưu tại ta chỗ này ở mấy ngày a lấy ngươi t r ư ơ ngựa h tên đi tại thành kiến nghiệp bên trong không biết bao nhiêu người mong muốn lấy tính mạng ngươi đâu lưu tại ta chỗ này còn có thể an toàn mấy ngày tại sao phải đối ta tốt như vậy ta muốn để ngươi thiếu ta thiếu cả một đời dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi lăm hôm nay t h ù hận đoạn này x ô n g canh thứ hai chương sáu trăm chín mươi lăm hôm nay t h ù hận đoạn này x ô n g canh thứ hai về sau mấy ngày thời gian bên trong chương nhượng một mực đều tại tôn linh trạch trong sơn trang ở lại ăn ngon uống sướng còn có thể tiếp xúc đến một chút đông nô võ giả thỉnh thoảng luận bàn một cái thừa cơ rút ra một chút thẻ bài tuy nói hiện tại bình thường võ giả trên thân thẻ bài mình đã không có có bất kỳ hứng thú gì bất quá chương nhượng lại là vẫn như cũng nguyện ý nhiều hơn rút ra trên người bọn họ thẻ bài coi như không có thể làm cho mình thực lực tiến thêm một bước nhưng đem cái kia chút thẻ bài xem như phế thẻ sau đó vứt bỏ về đến thu trong suối nước biến thành tinh khiết nhất năng lượng để thực lực mình đạt được tăng lên cũng là một kiện không sai chuyện nhưng lại tại trương nhượng đang đợi bộ vân nam tin tức thời điểm trong giang hồ lại truyền tới một kiện làm cho người chấn động vô cùng chuyện thanh ba sơn trang sóng xanh tiên khách sở tư minh một đường đào vong đến thuần dương sơn thuần dương trưởng giáo trương vân tiêu đem hăng cứu sau đó sở tư minh vậy mà tìm cơ hội đánh lén trương vân tiêu mà liền tại trương vân tiêu bản thân bị trọng thương thời điểm bạch liên sơn trang người lần nữa g i t tới lần này bạch liên sơn trang, trang chủ thịnh thế xen tự mình xuất thủ một trận kinh tiên động địa đại chiến về sau hai người vậy mà cùng đến chỗ chết đây là làm cho cả giang hồ cũng không nghĩ tới dù sao trương vân tiêu vẫn luôn là cùng cảnh giới bên trong người mạnh nhất mà theo trận này đỉnh phong cường giả đại chiến cũng có chút trong giang hồ lão nhân lật ra đến ban đầu ở toàn bộ giang hồ mọi người cũng không dám nói ra chuyện cũ người lai、like, trương vân tiêu lúc tuổi còn trẻ xuống núi đã từng gặp được một cái ô u yếm nữ tử bất đắc dị nữ tử này chính là bạch liên sơn trang người cuối cùng nữ tử muốn đi xa bay cao nhưng trương vân tiêu lại là muốn thủ vương tuần dương sơn không chịu rời đi nữ tử vì yêu mà hận trước khi đi một đêm nữ tử dùng bí pháp cướp đi trương vân tiêu một nửa công lực nhưng cho dù là dạ theo r ư ơ n hai vị này lục đạo cảnh cường giả vất lạc thuần dương sơn bên trên một trận đại loạn còn tốt long hổ sơn trưởng giáo triệu đình thăng đội tới cứu thuần dương sơn đám người mà một trận chiến này theo trương vân tiêu cùng bạch liên sơn trang trang chủ tịch thế xen hai cái người đều bỏ mình lại là lưu lại hai tấm huy chương một viên đ o ạ t mệnh công một viên đội vong thú mà bây giờ hai tấm huy chương đều rơi vào l o n g hồ sơn trưởng giáo triệu đình thăng trong tay t r ư n g nhượng có chút nhức đầu nguyên bản tại trương vân tiêu trong tay có huy chương lời nói mình còn có biện pháp đem huy chương lấy tới nhưng bây giờ huy chương lại là rơi vào l o n g hồ sơn triệu đình thăng trong tay l o n g hồ sơn nha chính mình lúc trước nhưng không ít đắc tội bọn hắn thậm chí mình cái kia đ ứ c gãy huyền binh h ổ uy long tức chạm đều là dùng l o n g hồ sơn bên trên hai đem bảo đao tăng thêm tài liệu k h á c rèn đúc đi ra còn tốt ngay lúc này đông nô rốt cục cho mình câu trả lời chắc chắn bộ vân nam đáp ứng cùng mình một trận chiến địa điểm chiến đấu ước ổ định ở trường giang h sẽ ở nhập giang khẩu trên mặt sông xây dựng một cái to lớn lôi đ ạ i rất nhanh trương nhượng liền đi tới nhập giang khẩu cái này một ngày trong giang hồ rất nhiều nhận được tin tức người vậy đều đi tới nhập giang khẩu vây xem lần này đại chiến dù sao trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi hiện tại tấn thăng đến lục đạo cảnh chỉ có bọn hắn hai cái người người khác cũng còn tại ngũ khí chiều nguyên cảnh đau khổ r ã y r u a nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện cái khác bọn hắn đã tận lực chỉ bất quá trương nhượng cùng bộ vân nam hai cái người đều có mình đặc thù biện pháp cho nên tăng nhanh cảnh giới cùng thực lực tăng lên nhìn xem trên mặt sông lôi đài trương nhượng liền biết cái này lôi đài nhìn qua rất lớn chung quanh còn có rất nhiều dây thừng buộc tại hai bên bờ cự trên cây c ủ a lớn nhưng trên thực tế cái lôi đài này một chút đều không chặt chẽ một khi mình cùng bộ vân nam hai cái người thi triển ra lực lượng quá mức cường đại như vậy rất có thể đem lôi đài hủy đi đến lúc đó hai cái người hoặc là liền ngự không mà nói hoặc là liền cùng một chỗ rơi vào trong nước bị s ô n g vào trong biển rộng không thể không thừa nhận đông n ô làm an bài như vậy là thật hy vọng mình cùng bộ vân nam hai cái người đều chết ở chỗ này dù sao lần trước mình cùng tôn trọng quyền phân tích đến rất rõ ràng đông nô không hy vọng bộ vân nam dạng này khi sư diệt tổ người lưu tại đông nô nhưng tương tự đông nô vậy không hy vọng mình sống sót cho nên hai cái người đều chết tự nhiên là kết quả tốt nhất đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm bộ vân nam mới đổi tới mà tại bộ vân nam bên người còn có một nữ t ử chính là nhạc nhàn y lúc trước nhạc nhàn y thì cùng với bộ vân nam vẫn luôn là lén lút nhưng bây giờ phong thần phong viễn dương cũng bị mất t i ế u phong thần tức thì bị bộ vân nam giết cùng với nhạc nhàn y thì cũng sẽ không có người cầm ý kiến phản đối cho nên nhạc nhàn y rìa dứt khoát quan g minh chính đại cùng bộ vân nam hai cái người cùng một chỗ với lại theo bộ vân nam trở thành nhạc nhàn y rìa nam nhân lập tức nguyên bản đông nô không ít vẫn còn đang đánh nhạc nhàn y rìa chủ ý cùng một chút lúc trước đánh qua nhạc nhàn y rìa chủ ý người hiện tại cũng không dám lại có động tác gì dù sao cái này một vị thế nhưng là ngay cả mình sư phụ đều giết chết người hơn nữa còn là một tên lục đạo cảnh nhị trọng cường giả bộ vân nam nhìn thoáng qua tại bên bờ chờ chước lượng ta thật cực kỳ mới biết ngươi rốt cuộc có tư cách gì đến vị sư phụ ta báo thủ bất quá cái này cũng không trọng yếu dù sao trận chiến ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết bộ vân nam nói xong thân hình nhảy lên nhảy tới mặt sông to lớn trên lôi đài trương nhượng vừa cười trên người ngươi mang theo huy chương sao bộ vân nam từ trong lồng ngực của mình lấy ra một tấm huy chương dùng dây thừng bục lại đeo tại trên cổ trương nhượng nhẹ gật đầu từ trong lồng ngực của mình lấy ra một viên đ o ạ t mệnh công huy chương giao cho bên cạnh tôn linh trạch dựa theo ta cùng đông nô giao dịch bộ vân nam giao cho ta cái này tấm huy chương liền là các ngươi đông nô trương nhượng nói xong thân hình k h ẽ động vậy phi thân hình đi tới trên lôi đài trương nhượng ngươi cũng không phải cái gì người nhiệt tâm ngươi không có lý do gì giúp sư phụ ta báo thủ trương nhượng vừa cười xác thực ta trương nhượng cho tới bây giờ đều không phải là đối người khác sự tình nhiệt tâm người chẳng qua là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi sư phụ ngươi khi còn sống có hai tên bạn tốt một tăng một đạo bọn hắn biết bọn hắn đến đông ngô báo thủ đông ngô là tuyệt đối sẽ không để ngươi đi ra dứt khoát hai vị tiền bối đem một thân công lực đều chuyển cho ta để cho ta tới giúp phong viễn dương tiền bối thanh lý môn hộ bộ vân nam cười lạnh một tiếng hắn nhưng không tin trương nhượng lý do từ chối bởi vì hắn biết mình sư phụ cái kia hai cái bạn già xác thực sẽ vì cho sư phụ báo thủ mà mong muốn giết mình nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm trương nhượng đến báo thủ bởi vì trương nhượng là một cái so với chính mình còn huyết tinh người đương nhiên bộ vân nam chỗ đó sẽ biết chuyện này thế nhưng là côn lôn t ử cam đoan trương nhượng trước khi chết ngươi có lời gì mong muốn nói sao bộ vân nam rất khinh miệt nói một chút đều không có đem trương nhượng để vào mắt trương nhượng nhàn nhạt vừa cười sán lạn như hoa đảo ta giết người trước đó không thế nào ưa thích nói chuyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 696, n à y x ô n g một trận chiến loạn tâm thần canh ba chương 696, n à y x ô n g một trận chiến loạn tâm thần canh ba trong ư n lúc nhất thời một tên lục đạo cảnh nhất trọng cờ giả một tên i lục đạo cảnh nhị trọng cờ giả hai cái người vậy mà tại trên lôi đài đánh cho khó giải khó điểm mặc dù hai cái chiêu thức uy lực rất mạnh không qua mọi người xuất thủ thời điểm đều có lưu một chút chỗ trống Cái nhưng à y liền k i Lôi Đài mặc dù có bị phá tổn hại, ế n trên sông tổn n cho mặc có phá h mặt dù bị cũng có không đến phá hư bị r ấ tại nghiêm trọng. Nhưng t bên bờ xem cuộc chiến võ giả lại là biết dựa theo hiện tại loại này chiến đấu trình độ không bao lâu cái này tòa lôi đài liền bị hai cái người đánh nổ quả nhiên hai cái người liên tiếp giao thủ vẫn luôn là quyền cước t r ư ờ n g pháp chiêu thức không có người phóng xuất ra cường đại chiêu thức giao thủ trọn vẹn m ộ ư ơ i năm phút thời gian liên là cái này m ộ ư ơ i năm phút thời gian lại là đã đem lôi đài đánh cho thùng trăm ngàn lỗ chương lượng n g ư y ê n g u y ê n lai、like、chỉ có g ầ n ấy mà bản sự sao đã chỉ có lời như vậy vậy ta liền không khắc phí hôm nay trong biển long cung liền là n g đại táng phong trưởng rất nhiều người đều biết phong thần phong viễn dương tuyệt kỹ thành danh đại phong trưởng một trường gia thiên điệu biến sắc đáng tiếc lúc trước sáng tạo ra như thế võ học người bây giờ lại là chết tại mình đệ tử trong tay ngày xưa thành danh kỹ hôm nay phán sư chiêu như thế nào thật đáng buồn như thế nào châm biếm nhất niệm hoa khai trương nhượng phát hiện bộ vân nam lực lượng thập phần cương mánh với lại loại này cương mánh bên trong lộ ra một c ố nói không nên lời ấm lánh nhưng hai loại sức mạnh vậy mà sẽ không xung đột không chỉ có sẽ không xung đột tương phản vô tận âm lanh ngược lại để cương mánh càng thêm n g ư n g thực loại lực lượng này rất giống là công pháp ma đạo nhưng lại cùng mình trước mắt bản thân nhìn thấy bất luận một loại nào công pháp ma đạo đều khác biệt cho nên trương nhượng thi c h u ể n ra đạo môn mỹ pháp nhất niệm hoa khai một trường nhẹ nhàng đánh ra theo một đoá hoa sen vàng đ ẩ y ra hướng phía bộ vân nam đập tới q a n h một tiếng vang thật lớn chỉ một thoáng toàn bộ lôi đài bị q a n h vỡ thành vô số bờ mịn cùng lúc đó hai cái thân hình lần nữa hung hang đụng vào nhau vay n một tiếng sau đó lại riêng phần mình tách ra chỉ b ấ t quá lần này trưng ơ nhượng lại là chỉ lui về phía sau mấy bước nhưng bộ vân nam lại là lui về sau xa mấy chục bước bộ vân nam xa vào đến cực lớn bị động bên trong nhưng mà đó cũng không phải đáng sợ nhất để tất cả người đang xem cuộc chiến cảm giác đáng sợ nhất là giờ phút này trương n h ư ợ n g vậy mà chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay chúng quanh vô tận lưu gió phun trào vậy mà cùng vừa mới bộ vân nam chỗ thi triển đi ra đại phong trưởng có chút tương tự mô phỏng thẻ bài trương n h ư ợ n g tại đột phá đến lục đạo cảnh về sau thẻ bài không gian bên trong mới thức tỉnh năng lực bất luận cái gì mình nhìn thấy thẻ bài đều có thể hình thành một t r ư ơ n g lâm thời thẻ bài đến mô phỏng đối phương thẻ bài đương nhiên mô phỏng thẻ bài là cũng không phải là đem trên người đối phương thẻ bài sao chép tới trực tiếp sử dụng chỉ là mô phỏng ra đối phương tấm thẻ bài kia bảy tám điểm y lực mà thôi với lại sử dụng về sau chương này mô phỏng thẻ bài liền tiêu tán thuộc về duy nhất một lần sử dụng bất quá chương n h ư ợ n g lại là có thể thông qua mình võ đạo đối với mình mô phỏng thẻ bài đạt được võ học cùng tự thân võ đạo dung hợp sau đó thi t r i ể n ra cùng đối phương y lực không khác nhau chút nào thậm chí là càng mạnh chiêu thức giờ khắc này nhìn thấy chương nhuộm vậy mà tựa hồ cũng biết thi c h u ể n ra đại phong trưởng bộ vân nam không khỏi giật mình làm sao có thể sư phụ đại phong trưởng ngươi làm sao có thể trương nhượng nhìn thấy phiêu p h ù ở giữa không trung có chút bối rối bộ vân nam cái này làm ì n h thứ vừa thấy được bộ vân nam có chút bối rối giờ khắc này trương nhượng tựa hồ có chút rõ ràng vì sao bộ vân nam sẽ giết chết mình sư phụ có lẽ ở trong mắt bộ vân nam hắn quá quan tâm mình sư phụ đối với mình cái nhìn hết lần này tới lần khác phong viễn dương thích nhất đệ tử cũng không phải là bộ vân nam quan trọng nhất đệ tử đồng dạng không phải bộ vân nam chính là bởi vì như thế Bộ Vân Nam trong thành dạng này. Có trời mới biết, nhạc nhàn lần này liền dứt khoát đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết a nghĩ tới đây trưng nhượng một trưởng hướng phía bộ vân nam lập tới giờ phút này bộ vân nam lập tức vận chuyển chân khí ngăn cản Oanh một, võ võ、so、một chiêu vanh ra bộ vân nam trực tiếp bị vanh bay nhưng mà đó cũng không phải kết thúc mà là một cái khởi đầu mới tiếp đó trương nhượng liên tiếp xuất thủ mỗi một chiêu đều là bộ vân nam từ mình sư phụ nơi đó học tập tới chiêu thức lấy trương nhượng võ đạo tăng thêm thiên địa pháp tắc h ư n g tụ mỗi một chiêu đều không kém hơn bộ vân nam chiêu thức nhìn như như lúc một dạng chiêu thức mỗi một chiêu đều là sư phụ lúc trước truyền thụ cho mình vì sao a vì sao a ngài liền không tín n h i ệ ta vì sao a ta không có thể là phong thần ba người thừa kế vì sao a ta liền chú định chỉ có thể làm vật làm nền vì sao a vì sao a vì sao a bộ vân nam nghiêm nghị gào thét thanh âm s ô n g thẳng lên trời cuối cùng trưng n h ư ợ n g một chiêu phong thần thối một chiêu này chính là phong viễn dương truyền thụ cho tiểu đệ tử n h ế p tấn phong võ học chiêu thức lúc trước bộ vân nam mong muốn học một chiêu này nhưng sư phụ không nguyện ý đem một chiêu này truyền thụ cho hắn lúc trước bộ vân nam đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng mà bây giờ trương nhượng lại là căn cứ đại phong trưởng các loại một hệ liệt phong viễn dương chiêu thức thôi diễn ra một chiêu này phong thần thối không cần cùng phong thần thối như lúc một dạng cũng không cần có được phong thần thối như thế bi lực giờ phút này bộ vân nam tâm thần đã đại loạn thấy được trương nhượng thi triển đi ra một chiêu này cùng phong thần thối giống nhau đến mấy phần hắn liền vững tin không thể nghi ngờ sư phụ ngay cả mình đều không có truyền thụ phong thần thối lại là truyền thụ cho ngoại nhân vì sao a vì sao a vê anh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương t một thần tan tắc vứt thứ nhất. tâm thần tan tắc vứt thứ nhất. huy chương, canh thứ nhất. Chương 697, tâm thần tan tắc vứt bỏ huy chương, canh bỏ bỏ m chiêu phong thần thối tự nhiên chỉ là cùng phong thần thối có chút tương tự nhưng vẫn là bị đem bộ vân nam trọng thương cái này một chân không chỉ là rơi vào bộ vân nam ngực càng là rơi vào bộ vân nam trong lòng bộ vân nam không khỏi nghĩ đến lúc trước cái kia trời tuyết lớn tránh trong gió rét run lầy bẫy đã hai ngày đều không có ăn đồ vật mình gặp mình sư phụ sư phụ đem áo khoác cởi ra khoác trên người mình hỏi t h a n mình có nguyện ý hay không đi theo hắn đi có lẽ đoạn đường này long đong gian nan nhưng ít ra có thể sống sót bộ vân nam mừng lớn chỉ cần có thể còn sống liền so cái gì đều trọng yếu về sau mình đi tới phong thần bang trở thành phong viễn dương nhị đệ tử vì sư phụ mình một mực cực kỳ cố gắng một mực cực kỳ cố gắng chỉ là về sau có tam sư đệ hết thảy đều trở nên không đồng dạng bộ vân nam không cầu bất kỳ vật gì chỉ cầu mình sư phụ có thể thật tốt nhìn mình một chút có thể coi trọng mình nhưng mình sư phụ trong mắt lại là chỉ có tam sư đệ n h i ế tấn phong bộ vân nam không rõ ràng đây là vì sao a vậy không thể nào hiểu được dạng này tâm tình bất mãn tại mình trong lòng sinh sôi thậm chí tại mình đột phá ngũ khí chiều nguyên cảnh thời điểm thành vì mình tâm ma mặc dù mình nghĩ hết tất cả biện pháp đối kháng tâm ma nhưng mình tâm ma lại luôn khó mà áp chế còn tốt có nàng tại bên cạnh mình cái kia vì báo thù mà không an tâm bên trong chấp nghiệm nữ nhân sao lại không phải một chính mình khác đâu cho nên mình đối nàng rất tốt cũng không biết vì sao à cuối cùng đúng là biến thành mình vì hướng sư phụ chứng minh mình mà g i ế t chết mình sư phụ giờ k h ắ c này bộ vân nam nghĩ đến sư phụ trước khi chết nhìn xem mình ánh mắt cái kia trong ánh mắt thất vọng cái kia trong ánh mắt thế lương vì sao à trương ừ xuất nhượng lập tức thi triển ra thần huyền bách đấu thao loạn chỉ một thoáng trên mặt sông vô số nước chạy hóa thành trên trăm đạo thủy nhân vọt tới dưới mặt nước mà tại dưới mặt nước không ngừng chìm xuống bộ vân nam lại là đột nhiên mở ra hai mắt nghiêm nghị gào thét tiếp theo bộ vân nam phi tốc xuất thủ song trưởng giống như sấm đánh bình thường đem chung quanh một cái tiếp theo một cái thủy nhân đánh tan thân hình s ô n g lên phía trên cuối cùng rốt cuộc s ô n g ra mặt nước nhưng lại tại bộ vân nam s ô n g ra mặt nước một chớp mắt lại là nhìn thấy giữa không trung một đạo to lớn t r ư ở n g ấn rơi xuống thình linh lại là đại phong trưởng giờ khắc này bộ vân nam tựa hồ thấy được mình sư phụ sư phụ đây rốt cuộc là vì sao ha tại bên bờ bên trên nhạc nhàn y ám đạo không tốt nàng mặc dù không biết giờ phút này bộ vân nam làm sao vậy nhưng nàng có thể khẳng định bộ vân nam lúc chiến đấu tuyệt không phải như vậy cho nên nhạc nhàn y thân hình cái động hướng phía bộ vân nam ném ra ngoài một đạo màu đỏ dây thừng một thanh đem bộ vân nam giữ chặt hướng phía bên bờ kéo qua trưng nhượng tự nhiên không có khả năng thả qua bộ vân nam đồng dạng trưng nhượng vậy sẽ không để qua nhạc nhàn y nữ nhân này lúc trước mang cho mình quá nhiều lần phiền phức về sau càng là bị giang hồ mang đến quá nhiều phiền phức nguyên bản giống như là nàng dạng này tiểu nhân vật chạy trốn tới đông ngô sẽ không ảnh hưởng đến mình còn chưa tính nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà quáy phong vân chỉ sợ bộ vân nam sẽ giết chết mình sư phụ liền cùng nhạc nhàn y có lớn lao quan hệ cho nên nữ nhân này không thể lưu mà liền tại trương nhượng đấm ra một quyền đi đồng thời đông nô bên kia lại là có lục đạo cảnh cường giả đ ố n g nhiên xuất thủ chặn lại trương nhượng một quyền các ngươi đông nô là có ý gì ta cùng bộ vân nam chiến đấu còn chưa kết thúc hiện tại liền đánh tính nhúng tay sao đông nô lục đạo cảnh võ giả lắc đầu ta đông nô đã đáp ứng cho ngươi cùng bộ vân nam giải quyết tấn đoán địa phương cùng cơ hội tự nhiên sẽ không ngăn cản chỉ bất quá đương sơ chúng ta nói xong chiến đấu địa phương là tại mặt sông trên lôi đài hiện tại lôi đài đã không có các ngươi vậy đi tới trên bờ chiến đấu hẳn là kết thúc đông nô tự nhiên không hy vọng trương nhượng giết chết bộ vân nam dù sao bộ vân nam thật chết tại trương nhượng trong tay như vậy bộ vân nam trên thân cái viên kêu đổi vong thú huy trường liền là trương nhượng đông ngô hy vọng nhất là hai cái đều chết mất sau đó đông ngô đạt được huy chương nhưng nếu như hai cái người không thể đều chết mất lời nói như vậy kết quả tốt nhất liền nếu như trương nhượng thu tay lại mà đông ngô đạt được một cái bản thân bị trọng thương bộ vân nam dạng n à y bộ vân nam tới tay kết quả cuối cùng như thế nào tự nhiên là bọn hắn đông ngô định đoạt đến lúc đó đông ngô liền có thể lấy đạt được hai cái khác biệt trận doanh huy chương nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà không để ý lục đạo cảnh cường g i n g ngăn cản tiếp tục xuất thủ ta khuyên các người đông ngô người tốt nhất nhanh lên một chút mau tránh ra cho ta bằng không lời nói giết lầm a i cũng chớ có trách ta nghe được trương nhượng lời nói đông ngô tên kia lục đạo cảnh cường giả không khỏi một tiếng cười nhạt ta qua sông đoạn lãng tại thiên thu còn không có gặp qua như thế cùng lục đạo cảnh nhất trọng hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào n g ộ sát ta cái này lục đạo cảnh tham trọng trương nhượng thế nhưng là đáp ứng cái kia một tăng một đạo nhất định phải giúp phong viễn dương báo thủ huống hồ trên người đối phương đổi vong thú huy trường vậy là mình muốn cho nên trương nhượng không chút nào giữ lại vừa ra tay chính là lục đạo ngũ ma chuyển luận quyết chỉ một thoáng từ phía sau trong trường giang nhảy lên đi ra võ đạo bóng nước mỗi một đạo bóng nước đều tương đương với lục đạo cảnh nhất trọng sức chiến đấu trong n g a y mắt năm đạo bóng nước liền vào khoảng thiên thu chặn lại tại thiên thu lại nghĩ tới trương nhượng có biện pháp ngăn cản mình lại là không nghĩ tới trương nhượng còn có thủ đoạn như thế cùng lúc đó trương nhượng hướng phía đang tại chạy trốn nhạc nhàn y y cùng lâm vào trong hôn mê bộ vân nam vào tới nhạc nhàn y y nhìn thấy trương nhượng tại sau lưng ám đạo không tốt mình nguyên bản cảm thấy bộ vân nam đạt được mình nghĩa phụ hát dịch vũ g i ấ ộ trở thành toàn bộ giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất đột phá đến lục đạo cảnh cường g i đủ để nạo thế thiên hạ. nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà vậy đột phá đến lục đạo cảnh mặc dù s o bộ vân nam thấp một trọng cảnh giới nhưng một trận chiến này lại là đem bộ vân nam đánh bại cái này trương nhượng làm sao vĩnh viễn đều như thế làm cho người ta chán ghét nhìn thấy trương nhượng lập tức liền muốn xông lên nhạc nhàn y cái khó lo cái khôn một phát bắt được bộ vân nam trên cổ huy chương hướng phía nơi xa trường giang mất đi đi vào nhạc nhàn y mặc dù chỉ có tứ cưng cảnh liền n g ũ khí chiều nguyên cảnh đều không có đã tới nhưng đem một tấm huy chương ném đến trong nước sông lực lượng vẫn là có nhìn thấy là huy chương trương nhượng giật này cả mình Bộ vân nam vàng nam xem n h ư hôm n a y k h ô n g thể giết, nhưng về s a u còn có chín ơ ộ i i l x e m n h ư bộ vân nam t h á i ẩn giang hồ, mình hồ, cũng có tám h nghĩ h ể biện p p t ì tới hắn. Nhưng là, như huy ắ n Nhưng như h là, kim biển. Cho nên, chương t h nhập u ậ n g i a n g k h ẩ u tiến v đoạt gặp cố nhân t canh ư n g nhượng t h vân hai chương sáu trăm o n n g chín sông mươi tám huy chương tranh đoạt gặp cố nhân canh thứ hai còn tốt trương nhượng tốc độ rất nhanh nhảy vào trong nước sông rất nhanh đã tìm được cái kia tấm huy chương trương nhượng đem huy chương cất kỹ từ nước sông một loại lần nữa đi ra giờ phút này tại thiên thu đã bị năm đạo tâm ma liên thủ vây công đánh cho liên tục bại lụi tại thiên thu chính là đem tự thân võ đạo dung hợp cùng nhân gian đạo pháp tắc bên trong mà không phải đem nhân gian đạo pháp tắc dung hợp tại mình võ đạo bên trong mặc dù là lục đạo cảnh tam trọng nhưng thực lực tại lục đạo cảnh tam trọng bên trong cũng không tính là mạnh nhất mà trương nhượng mỗi một cái tâm ma đều là đem sáu đạo pháp tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong hơi trọng yếu hơn là trương nhượng cũng tốt tâm ma cũng được v ố nguyên là một thể. t r ư ơ n n bản tại thiên thu nhìn thấy trương nhượng nhảy đến trong nước sông còn tưởng rằng chúng quanh cái này nam đạo bóng nước cũng hẳn là tiêu tán lại là tuyệt đối không nghĩ tới cái này nam đạo bóng nước không chỉ có không co tiêu tán tương phản sức chiến đấu tựa hồ không giảm thiểu giờ phút này trương nhượng lại tìm kiếm đã không có nhạc nhàn y cùng bộ vân nam tung tích trương nhượng t r ừ n g mắt liếc tại thiên thu đã ngươi đông ngô người không tuân theo quy củ vậy liền xin đừng trách ta trương nhượng không k h á c h khí tiếp theo trong n y mắt trương nhượng ngang nhiên xuất thủ t r u n g b u n h không chỉ có đông ngô võ giả còn có đông ngô quân đội nhìn thấy trương nhượng muốn cùng bọn hắn đông ngô hoàng cung đại cung phụng đạo thủ quân đội bên này lập tức có cung tiến thủ bắt đầu bắn tên đáng tiếc giờ phút này trương nhượng là tại giữa không trung ngự không phi hành đến lục đạo cảnh. liền có được có thể giữa không t r ú n g châu ngự không phi hành năng lực nhìn thấy cái kia chút cung t i ễ n thủ trương nhượng khoác tay một quyền rơi xuống v o a n h một tiếng trên trăm tên cung t i ễ n thủ trực tiếp bị một quyền này v à n h thành khắp nơi thi thể tiếp theo trương nhượng hướng phía cái khác đông nô binh sĩ cũng là một quyền mấy d ư ớ i quyền đi đông nô bên này liền hao tổn gần ngàn người mà có nhiều người như vậy khí huyết lực n a m đạo bóng nước lập tức lao xuống đi lấy khí huyết lực một lần nữa ngưng tụ thân thể mặc dù tâm ma là không có thực thể nhưng bọn hắn vẫn là cần một cái thân thể mới có thể chiến đấu mà trương nhượng hoạch tâm công pháp liền là sinh tử hợp tấn huyết thần công bởi vậy nam đạo tâm ma lấy khí huyết lực ngưng tụ thành thân thể mình sức chiến đấu mới là mạnh nhất ngưng tụ thân thể hoàn thành về sau nam đạo tâm ma tăng thêm chương lượng sáu cái người đồng loạt ra tay đồng thời thi triển ra tu la đạo pháp tắc chỉ một thoáng lẫn nhau ở giữa n ă m giữ tu la đạo pháp tắc hô ứng lẫn nhau mỗi một chiêu lực công kích đều xa so trước đó cường đại không biết bao nhiêu phanh phanh phanh phanh phanh phanh p n sáu người đồng thời xuất thủ huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền theo lục đạo quyền ảnh rơi vào tại thiên thu c h i n thân tại thiên thu một ngụm máu tươi phun ra ngoài đã nhiều năm như vậy tại thiên tu còn là lần đầu tiên cùng người khác đậu thủ bị nguyên ư ờ i khác đánh trò thổ h trò bản mọi n t h ư ờ i đều c n m thấy lần này nhập g giang khẩu chiến t đám người từng cái khiếp sợ không thôi nguyên bản mọi người đều cảm thấy lần này nhập giang khẩu chiến lấy trương nhượng thực lực tối đa cũng liền cùng bộ vân nam đánh cái trước ngang tay dù sao bộ vân nam là lục đạo cảnh nghị trọng mà trương nhượng mới lục đạo cảnh nhất trọng lại là để rất nhiều người cũng không nghĩ tới trương nhượng vậy mà đem bộ vân nam đánh bại nhưng cái này đoán chừng cũng chính là trương nhượng cực hạn lại là không nghĩ tới đông nô lục đạo cảnh tam trọng cường giả tại thiên thu xuất thủ kết quả bây giờ lại là phải bị trương nhượng đánh chết trương nhượng ngươi nếu là giết ta đông nô sẽ không để qua ngươi trương nhượng lạnh hư một tiếng đông nô sẽ không để qua ta ta hy sinh một tấm huy chương chính là vì cho phong thần phong viễn dương báo thủ kết quả ngươi lại là hỏng chuyện của ta ta còn chưa nói sẽ không để qua các ngươi đông nô đâu chờ xem ngươi chết chỉ là lợi tức đ ô n g n ô sau đó phải nỗ lực còn có rất nhiều trương n h ư ợ n g dứt lời đột nhiên rút ra phía sau hết u y ả n h kiếm một chiêu na diễn ma kiếm rơi xuống vây một tiếng trực tiếp vào khoảng thiên thu ngực xuyên thủng đâm ra một cái to lớn lô máu mà tại trước khi chết tại thiên thu mới nhớ tới mình đã ngưng tụ ra c h â n vũ pháp tướng t h i t r i ể n ra c h â n vũ pháp tướng liền có thể lấy tiến một b ư ớ c câu liền thiên địa phát tắc ngăn cản trương n h ư ợ n g một kiếm này nhưng cũng tiếc đợi đến tại thiên thu phản ứng lại đây thời điểm ngực đã bị xuyên thủng sau lưng vừa mới xuất hiện mơ hồ trân vũ pháp tướng cấp tốc tiêu tán trương nhuộm thu hồi năm đạo tâm a chuyện này người đông nô tốt nhất cho ta một cái công đạo bằng không lời nói ta trương nhượng nếu là tự thân lên cửa hỏi tôn trọng quyền muốn bàn giao coi như không nhất định là cái dạng gì bàn giao nghe được trương nhượng uy hiếp nơi xa binh sĩ từng cái không rét mà run trên chiến trường bọn hắn không sợ chết quân địch cũng là người mình cũng là người liệu mạng tổng có thể còn sống sót nhưng đối mặt trương nhượng vừa mới mấy dưới quyền đến đông nô bên này liền tổn thất hơn nghìn người sau đó trương nhượng thuận tay đem bọn hắn đông nô hoàng cung ba đại cung phục một trong tại thiên thu liền d t đi trong lúc nhất thời đông nô quân đội dọa đến lời cũng không dám nói một câu trương nhượng biết nếu là mình chờ đợi ở đây thời gian quá lâu lời nói chỉ sợ đông nô sẽ có những cường giả khác đổi tới cho nên mình vẫn là lập tức rời đi thật tốt về tới đại hán cương v ự c trương nhượng lập tức tìm được chiến vân ti điểm liên lạc để bọn hắn phái người đem một trận chiến này tình huống chuyển đặt cho côn luân sơn dù sao một tăng một đạo còn tại côn luân sơn thượng đẳng t i tức việc của mình không có hoàn thành cái kia là mình vấn đề nhưng lại là không thể bởi vì chính mình vấn đề. liền không nói cho bọn họ phái người đi đưa tin tức về sau trương nhượng căn cứ trước mắt đồng t ứ c ti thu thập được tình báo phát hiện rất nhiều giang hồ thế lực cũng bắt đầu dục dịch nhỏ yếu giang hồ thế lực lo lắng gặp nạn mà cường đại giang hồ thế lực đều hy vọng có thể tại lần này trên trời rơi xuống thần quyết bên trong kiếm một chén canh chỉ tiếc bạch liên sơn trang trang chủ thịnh thế s e n cùng trương vân tiêu cùng đến chỗ chết về sau hai tấm huy chương đều rơi vào l o n g hồ sơn trưởng giáo triệu đ ỉ n h thăng trong tay xem ra mình còn phải nghĩ biện pháp đi tìm triệu đình thăng mới được chỉ bất quá mình cùng long hồ sơn ở giữa ân o á n quá nhiều trương nhượng cảm thấy l o n g h ổ sơn chưa h ẳ n nguyện ý cùng hợp tác với mình nhưng ngay lúc này lại là có một vị cố nhân tìm tới chương lượng chỉ trước mắt quyển sách viết hơn phân nửa năm vậy viết hơn bảy trăm chương một quyển này cũng là cuối cùng một quyển đoán chừng sẽ ở tháng này cuối tháng hoặc là tháng sau đầu tháng kết cục đồng thời vậy đang chuẩn bị sách mới hy vọng tiếp theo bản mọi người cũng có thể ủng hộ nhiều hơn Dây nhân âm, yêu trắng, Trường Trường luôn vui vẻ bên những người nhau nói canh gặp chúc cố hữu hữu đạo đạo vui quý. lời nói lôi vẻ trương nhượng vừa mới rời đi đồng tức ti tại trường giang mặt phía bắc cứ điểm không người trong hoang dã trương nhượng một cái người cưỡi ngựa hướng phía độc lòng sơn trang phương đi về phía trước lại là không nghĩ tới đúng lúc này nghe được một cái đã lâu mà quen thuộc thanh âm trương nhượng thuận thanh âm nhìn sang chỉ gặp một tên h ỏ a thượng hai tay chắp tay trước ngực chính nhìn xem mình kim thiền tử là ngươi trương nhượng trong giang hồ không có bằng hữu gì đối với rất nhiều người cũng đều là lợi dụng nhưng kim thiền tử lại là trương nhượng số lượng không nhiều bạn một trong tuy nói kim t i ề n tử cũng bị trương nhượng lợi dụng qua mấy lần nhưng cái này mảy may không ảnh hưởng trương nhượng đem kim t i ề n tử xem như là bạn dù sao rất nhiều chuyện đều là người khác trương nhượng xem như là bằng hữu của mình sau đó bị trương nhượng tính toán nhưng kim thiền tử lại là khác biệt tại trên người kim thiền tử có một loại nói không nên lợi mị lực loại này mị lực để n g ư ờ i nguyện ý cùng hắn móc tim móc phổi chỉ trước mắt đã nhiều năm như vậy nghĩ không ra hôm nay ở chỗ này mình lại gặp được kim thiền tử nhưng trương nhượng vừa mới vừa cao hứng lại là đột nhiên nghĩ đến một việc kim thiền tử tự động lúc trước đi thanh long đường thu hồi lôi âm tự kim thiền tử về sau liền không còn có xuất hiện trong giang hồ mà bây giờ kim t i ề n tử lần nữa xuất hiện trong giang hồ với lại vừa mới xuất hiện trong giang hồ liền là tìm đến mình hẳn là cùng trên trời rơi xuống thần quyết có quan hệ kim thiền tử hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực trương nhượng hồi lâu không thấy bạn tốt trung phùng vốn hẳn nên thật tốt trò chuyện chút bất quá lần này ta xuống núi là phụng sư mệnh tới lấy v ề đạ ở châu của ngươi cất giữ quá nhiều năm kim thiền tử trương nhượng không nghĩ tới lôi âm tự mới nhớ tới chuyện này bất quá đương sơ lôi âm tự cùng mình có năm năm ước hẹn năm năm về sau mình trả lại kim thiền tử chỉ là năm năm về sau mình lại là bắc thượng mà viên thiệu sơ quản hạt địa phương cùng trung nguyên giang hồ vẫn là có rất lớn ngăn cách cho nên rất nhiều tình báo đều không phải là tương tác lúc kia lôi âm tự người một mực đều không thể tìm tới mình đợi đến lôi âm tự biết mình tin tức thời điểm trận quan độ kết thúc mình đã trở thành đại hán thanh quốc công lúc này lôi âm tự đến hướng mình yêu cầu kim t h i ề n tử mình có cho hay không không nói đến đại hán đối lôi âm tự liền sẽ có cái nhìn cho nên lôi âm tự chỉ có thể tiếp tục chờ về sau thật vất vả cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm chưng nhượng mang đám người g i ế t tiến tây tục thành đô một trận chiến chém giết quân dân sáu trăm ngàn lôi âm tự lại rút về mà bây giờ thiên hạ là thật to lớn loạn thậm chí liền tàu thừa tướng cùng độc long sơn trang hạ hầu duy ngã đều bị cuốn vào trong đó lúc này lôi âm tự mới thực có can đảm hướng trương nhượng yêu cầu kim thiền tử cho nên đương đại như lai phái ra kim thiền tử tìm đến trương nhượng nếu như lần này tới là người khác lời nói trương nhượng tất nhiên dùng một phen nói nhảm đem đối phương lắc lư trở về nếu là đối phương không đáp ứng vậy liền động thủ dù sao lôi âm tự thế hệ trẻ tuổi thậm chí là một đời t r ư ớ c đều chưa chắc có ai có thể đánh đến qua mình nhưng hết lần này tới lần khác người đến là kim thiền tử trương nhượng bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi kim thiền tử nha ngươi thế nhưng là thật có thể làm khó ta hiện tại hết lần này tới lần khác là thời điểm mấu chốt nhất trương nhượng từ ngựa bên trên xuống tới nhìn thoáng qua kim thiền tử kim thiền tử lạnh nhạt nói trương nhượng ta nhìn ra được trong cơ thể ngươi kim thiền tử đã so với lúc trước cường đại rất nhiều những năm này cảm ơn ngươi chỉ bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ đối với kim thiền tử nhu cầu đã rất nhỏ dù sao cũng là phật muôn vật ngươi dùng nhiều nhiều năm như vậy cũng là thời điểm nên trả lại trương nhượng nhìn xem kim thiền tử mỗi một lần nói chuyện đều là hết sức nghiêm túc biểu lộ biết cùng kim thiền tử giảng đạo lý mình chưa hẳn có thể thắng động thủ lời nói hiện tại kim thiền tử vẫn là n ũ khí chiều nguyên cảnh lục trọng mình đều đã lục đạo cảnh nhất trọng động thủ mình là có cực lớn phần thắng chỉ bất quá trương nhượng lại là không muốn cùng mình bạn tốt đặc t h ủ với lại kim thiền tử có một chút nói không sai cái kia chính là đối với hiện tại mình tới nói kim thiền tử tác dụng thật rất có hạn v ậ t chưa chuẩn bị xong chưa kim thiền tử nhẹ gật đầu trương nhượng bất đắc dĩ biễu môi một cái ngươi cái này người làm sao lại như thế thực sự đâu liền không thể nói chưa chuẩn bị xong sao mặc dù ngoài miệng trương nhượng nói như vậy lấy nhưng trên thực tế trương nhượng vẫn là lập tức vận chuyển thân thể bên trong chân khí đem ở trái tim chỗ kim thiền tử từ mình trái tim bên trong bước đi ra thuận kinh mạch hướng phía cánh tay trái khé động từ đầu vai đến cánh tay cuối cùng tới cổ tay cuối cùng đến trong lòng bàn tay bám một tiếng trương nhượng đem lòng bàn tay trái vạch phá kim thiền tử phá thể mà ra đối diện kim thiền tử lập tức cầm một cái hộp gấm đem từ trương nhượng trong thân thể xuất hiện kim thiền tử bắt lấy đặt ở gấm trong hộp có cái này hộp gấm chấn áp kim thiền tử liền có thể lấy rời đi trong cơ thể con người sống sáu sáu ba mươi sáu thiên nói như vậy ngươi hẳn là còn có đầy đủ thời gian đi theo ta đi trước tìm một chỗ thật tốt tự c â chuyện trương nhượng nói xong dắt ngựa dắt lấy kim thiền tử hướng phía phía trước đi kim thiền tử mong muốn từ chối không tiếp nhưng mình cũng không biết muốn nói cái gì mới có thể đem trương nhượng từ chối không tiếp h ơ i trọng yếu hơn là kim thiền tử không muốn từ chối không tiếp đối phương thế là hai cái người tại phụ cận tìm được tiểu thành c h ấ n hai cái tiến đi tìm một nơi đáng tiếc trương nhượng có thể uống rượu nhưng kim thiền tử không thể uống rượu trương nhượng chỉ có thể để nhân viên cửa tiệm đi cho kim thiền tử hơn mấy cái thức ăn sau đó hai cái người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm đương nhiên khoảng cách gần như vậy thời khắc trương nhượng tự nhiên sẽ không bông tha cho kim thiền tử trên thân thể bài không thể không thừa nhận l ô i âm tự đến cùng là phật môn ba chùa một trong những năm này kim thiền tử thực lực lại có cực lớn tiến bộ hai cái người trò chuyện lên những năm này lẫn nhau trải qua vậy hàn huyên có quan hệ với võ đạo đồ vật thậm chí trương nhượng còn vụng trộm nói bóng nói gió một cái biết được đương đại như lai vậy mà vậy xuống núi hơn nữa còn là vì huy chương cái này lệnh trương nhượng có chút chấn kinh bởi vì theo trương nhượng trong giang hồ mặc dù rất nhiều người đều sẽ đổi tên trục lợi nhưng hẳn là có một ít người là không màng danh lợi mà tại cái này chút không màng danh lợi người bên trong trương nhượng cảm thấy liền tất nhiên sẽ có lôi âm tự đương đại như lai nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lôi âm tự đương đại như lai vậy mà vậy muốn có được huy chương với lại đương đại như lai xuống núi về sau liền để kim thiền tử tìm đến mình về phần đương đại như lai nghe nói là đi tìm triệu đình thăng trưng nhượng nghe được tin tức này không khỏi giật mình dù sao triệu đình thăng trong tay có nguyên lai、like、thuộc v ề bạch liên sơn trang thịnh thế sen cùng thuần dương sơn trương vân tiêu hai cái người huy chương vẫn là hai phe cánh riêng phần mình có một tấm huy chương trong giang hồ hiện tại lý tưởng nhất trạng thái liền là hai phe cánh huy chương đều có một viên bởi vì dạng này thân phận của ngươi liền có thể lấy tại hai phe cánh bên trong tùy tiện hoán đổi gặp đến bất kỳ quân địch ngươi đều có thể xuất thủ cướp đoạt trên người đối phương huy chương để tình huống biến được đối mình càng có lợi hơn kim thiên tử sư phụ ngươi đến cùng mong muốn làm gì a người rõ ràng sao Kim chương bảy trăm ộ t linh lôi âm phật cả đời đều nghiệm chiến dung chuyển canh thứ nhất chương bảy trăm linh lôi âm phật nghiệm chiến dung chuyển canh thứ nhất trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người cùng một chỗ mang theo trọn vẹn thời gian m ộ ư ơ i ngày trương nhượng vậy nhanh đến độc long sơn trang lúc này mới cùng kim thiền tử phân biệt dù sao hai cái nhiều người năm không thấy lần này gặp mặt là bởi vì trương nhượng trong thân thể kim thiền tử nhưng lần tiếp theo trương nhượng liền không xác định lúc nào còn có thể nhìn thấy kim thiền tử mà khi kim thiền tử quay người rời đi một khắc này không biết vì sao à trương nhượng vậy mà cảm giác mình trong lòng tê dần trương nhượng không biết đây là bởi vì trước đó một mực đều tại trong thân thể của mình kim thiền tử rời đi mình dẫn đến vẫn là nguyên nhân gì khác nhưng giờ khắc này nhìn xem kim t i ề n tử rời đi bóng lưng t r ư n g nhượng lại có một loại cảm giác cái này từ biệt rất có thể liền là v ĩ n h biệt cùng lúc đó tại một tòa vô danh sơn phong phía trên triệu đ ỉ n h thăng đường đi bị một tên to lớn và còn ngăn lại nguyên lai là người nha làm sao rốt cục không ở đây ngươi lôi âm trên núi ngồi ăn rồi chờ chết triệu đ ỉ n h thăng thế nhưng là biết lúc trước lôi âm tự như lai xuống núi gặp được một cái đoán m ệ n h đoán m ệ n h nói mệnh cách hắn không thích hợp dưới chân núi đi lại ở trên núi an toàn nhất lúc ấy như lai không tin về sau gặp côn lôn tử hai cái thành làm hảo hữu kết quả lại là không ít gặp được nguy hiểm mỗi một lần không phải côn lôn tử giút h n biến u y thành an ta nghe nói lần này trên trời rơi xuống thần quyết sự tình nói thật đối với thành vì thiên hạ trung chủ loại chuyện này ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nhưng đạt được huy chương về sau ở phía trên nhỏ máu nhận chủ đem huy chương neo đeo ở trên người lại là có thể làm cho mình thực lực tăng lên rất nhiều điểm này lại là hấp dẫn sâu đậm ta không biết bạn già phải chăng có thể cho ta mượn một tấm huy trường vô luận cái nào trận danh đều có thể triệu đ ỉ n h thăng thế nhưng là biết bất luận cái gì một tấm huy trường đều quan hệ đến giang hồ tương lai phong thần phong viễn dương mặc dù là bị mình đệ tử giết chết nhưng trên thực tế mọi người đều biết chuyện này tất nhiên là có người ở sau l ư n g giật dây mắt chính là vì phong viễn dương trong tay cái kia tấm huy chương đương đại như lai ta cảm thấy chuyện này ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá bất luận cái gì một tấm huy chương đối với giang hồ an u y tới nói đều thập phần trọng yếu ta là tuyệt không khả năng đem huy chương tùy tiện liền đưa cho người khác đương đại như lai hai tay chắp tay trước ngực nhẹ nhàng vừa cười chính là bởi vì đối với giang hồ thập phần trọng yếu cho nên trọng yếu như vậy đồ vật mới cần phải đặt ở ta dạng này người trong tay chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn bảo hộ cái này tấm huy chương không phải sao ta đương đại như lai tuy nói tư chất bình thường một chút mà dù sao có mấy trăm năm võ đạo tích lũy lục đạo cảnh bên trong có thể đem ta đánh bại người lác đắc không có mấy liền xem như đối mặt với người triệu đình thăng ta cũng là có cực lớn tự tin triệu đình thăng biết đương đại như lai người này võ đạo thiên phu thường thường chỉ bất quá đương đại như lai lại là mở ra lối riêng chuyên môn nghiên cứu ra một bộ để chân khí bản thân dung lượng mênh mông như biện phương pháp tu luyện cùng cảnh giới bên trong có lẽ đương đại như lai đánh b ấ t quá ngươi nhưng lại có thể mái chết ngươi thậm chí so đương đại như lai cao hơn mấy cảnh giới người đều chưa chắc là đối thủ của hắn cũng là bởi vì đương đại như lai mênh mông chân khí phương pháp tu luyện đương đại như lai ta không muốn cùng ngươi giao thủ nhưng cái này hai tấm huy trường việc quan hệ giang hồ tha thứ ta không thể đáp ứng triệu đình thăng biết mình chưa chắc là như lai đối thủ nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyển giờ khác này đương đại như lai sắc mặt lạnh lẽo đã có quan khắp cả giang hồ an uy như vậy chỉ có tại thực lực càng mạnh nhân thủ bên trong mới có thể bảo đảm thứ này sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng như thế xem ra chúng ta vẫn là động thủ đi ta thắng liền có trong tay ngươi một tấm huy chương dứt lời đương đại như lai khoát tay chính là đấm ra một quyền đến đương đại như lai thi triển đi ra lôi âm bắt long quyền đấm ra một quyền giống như tám đầu cự long gầm t h é t tiếng sấm nổ c u ộ tới triệu đ ỉ n h thăng biết như lai thực lực tất nhiên mạnh hơn lại là không nghĩ tới như lai thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế Banh một cho i nên đấu vừa mới bắt g người, người triệu đình thăng mặc dù không phải đương đại như lai đối thủ nhưng ngăn cản ở một thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề gì mà tại hai cái người giao thủ quá trình bên trong triệu đình thăng vậy dần dần ý thức được vô luận mình thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn mình đều khó có khả năng đem đương đại như lai、like、đánh bại bởi vì đối phương không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ hơn chính mình đối phương chân khí liên miên không ngừng mỗi một quyền đều là đem lượng chân khí tiêu hao đến lớn nhất như mình mỗi một phần chân khí đều muốn tính toán tỉ mỉ bằng không lời nói rất có thể đánh lấy đánh lấy trong thân thể của mình chân khí liền không đủ nhưng liền xem như dạng này triệu đỉnh thăng cũng là miễn cưỡng ngăn cản đương đại như lai、like、không đến một cái một giờ liền thua trận không có cách mình chân khí thật còn lại không phải rất nhiều tốt ta ngươi thắng cái này tấm huy chương là ngươi triệu đình thăng xuất ra một viên đoạt mệnh công huy chương ném cho đương đại như lai triệu đình thăng biết đại hán một lần nữa thống nhất thiên hạng vốn là chiều hướng phát triển có lẽ cũng là bởi vì như thế thiên đình mới sẽ nhưng tất cả đoạt mệnh công huy chương giao cho tại đại hán cương vực phạm vi bên trong đ ỉ n h phong võ giả còn nếu là có đương đại như lai gia nhập đại hán trận doanh bên trong mình tại lần này trên trời rơi xuống thần quyết bên trong cuối cùng đoạt mệnh công một phương càng có khả năng có người thắng được sau đó nghĩ biện pháp kết thúc cái này loạn thế đương đại như tới đạt được huy chương về sau hướng phía triệu đình thăng vừa cười cảm ơn ngươi ta về trước lôi ầm núi thật tốt nghiên cứu một phen mà liền tại đương đại như lai mong muốn về đi thời điểm lại là nghe được nơi xa chuyển đến la lên sư phụ thanh âm như đến hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn sang đúng là mình đệ tử kim thiền tử kim thiền tử ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy kim thiền tử từ trong ngực lấy ra h ộ gấm sư phụ trương nhượng đã đem kim thiền tử trả lại nhưng trương nhượng lại là có yêu cầu để đệ tử bồi tiếp hắn mấy ngày cho nên trở về đến hơi trễ như lai nhúm mày cái thiệt trương nhượng người đâu phân biệt trước đó đệ tử cũng không hỏi thăm nghe được trả lời như vậy như lai xương sở dưới cái nhìn của chính mình kim thiền tử ghét ác như cứu tất nhiên sẽ đối với trương nhượng dạng này sát nhân ma đầu thống hạ sát thủ dạng này kim thiền tử giết chết mình bạn tốt h ắ n xích tử c h i tâm liền không viên mãn nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới kim thiền tử vậy mà không có giết chết trương nhượng liền trở lại Tốt, theo vi sư về lôi âm núi. Đúng. Dây trắng, Trưng huyết thứ Trưng huyết thứ Triệu th chúc đạo hữu những hữu chuyển cành chuyển cành đỉnh đạo đạo long long vi về vui vẻ lôi núi. người kiếm, kiếm, sư mưa mưa luôn âm Dây Đúng. bên dung dung độc độc yêu quý. nhưng đến cùng là chuyện gì mình lại không chắc chắn lắm bất quá vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ nâng lên t chữ nhượng triệu đình thăng cũng biết tại trương nhượng sơn xuất giang hồ thời điểm liền cùng long h ổ sơn có ân đoán bất quá bây giờ mình vì giang hồ vì thiên hạ chạy nhanh cũng không phải là so đo lúc trước những chuyện kia thời điểm cho nên hiện tại vẫn là đi tìm trương nhượng sẽ trọng yếu hơn một chút nghĩ tới đây triệu đình thăng vậy lập tức rời đi nơi này chuẩn bị đi tìm trương nhượng trương nhượng căn bản cũng không sẽ nghĩ tới triệu đình thăng vậy mà sẽ chủ động tìm đến mình giờ phút này trương nhượng đi tới độc long sơn trang nhưng vừa vặn đến độc long sơn trang nơi này trương nhượng liền ngây ngẩn cả người bởi vì độc long sơn trang t r u n g quanh núi đá vỡ nát h i ệ n nhiên trải qua một phen đại chiến với lại nhìn t r u n g quanh phá hư trình độ chỉ sợ không phải ngũ khí chiều nguyên cảnh cựu trọng tông sư xuất thủ liền là lục đạo cảnh bình thường tông sư đều không có như thế lực phá hoại nhưng lại tại trương nhượng hướng phía độc long sơn trang phương hướng đi qua ở t r u n g quanh độc long sơn trang võ giả lại là lập tức cảnh giới lên người đến người nào hiện tại giờ phút này độc long sơn trang ở vào độ cao tình trạng báo động sinh tử tay mệnh thao lập tiên mười dặm đỏ thấm tiên thu ở giữa c á mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu thơ hào vừa ra chung quanh độc long sơn trang võ giả lập tức cho trương nhượng nhường ra một lối đi đồng thời có người cung kính chạy tới gặp qua trương đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ hiện trong giang hồ còn không người nào dám tới độc long sơn trang nháo sự sao chạy tới độc long sơn trang người có chút xấu hổ gật gật đầu s ắ ự có c hơn nữa còn đồng dạng là bát bộ sơn trang người nghe nói như thế trương nhượng càng là giật mình bát bộ sơn trang trên cơ bản mạnh nhất chỉ có ba nhà độc long sơn trang vũ hầu sơn trang lời nói điệp vũ sơn trang điệp vũ sơn trang sẽ không dễ dàng phái cao thủ tới tiến đánh độc long sơn trang vũ hầu sơn trang mặc dù có không thể cao thủ bất quá càng nhiều thời điểm vẫn là thừa tướng ra cắt võ hầu dựa vào mưu trí đến khống chế giang hồ lực lượng chẳng lẽ là huyết vũ sơn trang trưng n h ư ợ n g l ệ n h giọng hỏi người bên cạnh nhẹ gật đầu là ngay tại vừa rồi kiếm vũ sơn trang trang chủ mai bình châu mang người đánh lén độc long sơn trang trang chủ liều chết l ư ợ chiến kết quả người bị thương nặng chỉ sợ lập tức liền muốn liền muốn không được nói đến đây chung q u n h không ít độc long sơn trang võ giả lã trá rơi lệ hạ hầu duy ngã ban đầu là trong quân hạ tướng đối đãi mình dưới t r ư ớ n g binh sĩ vô cùng tốt về sau thành lập độc long sơn trang hạ hầu duy ngã vẫn như cũ đối phía dưới người rất tốt rất nhiều người ngay từ đầu g i a nhập độc long sơn trang thời điểm hoặc là vì lợi ích hoặc là bởi vì giang hồ tình thế bắt buộc bách nhưng về sau mọi người đều phát hiện vị trang chủ này mặc dù cao cao tại thượng nhưng không có giá đỡ đối phía dưới người hết sức quan tâm thử hỏi ai không hy vọng mình đi theo người hết sức quan tâm mình đâu cho nên mọi người đều nguyện ý vì độc long sơn trang hiệu lực nhưng nghĩ không ra một trận chiến này mai bình châu vậy mà trực tiếp đem hạ hầu duy ngã đánh cho bản thân bị trọng thương trương nhượng lập tức xông tiến vào quả nhiên tại trên đại điện trương nhượng gặp được bản thân bị trọng thương hạ hầu duy ngã ở một bên là hạ hầu duy ngã mấy cái con trai hạ hầu mậu phồn nhìn thấy trương nhượng tới bịnh một tiếng liền hướng phía trương nhượng vì xuống thanh quốc công ta biết ngươi thần thông q u ả n g đại ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu ta cha đúng hay không đúng hay không lúc trước hạ hầu mậu phồn còn cùng trương nhượng là đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ hạ hầu mậu phồn liền ngũ khí triều nguyên cảnh cũng còn không có đột phá đến mà trương nhượng đều đã là lục đạo cảnh giang hồ linh phong giờ phút này, vì mình cha hạ hầu mậu phồn cũng không nói hoài tới mình thể diện đứng lên đến đường đường bảy thước nam nhi giống kiểu gì trương nhượng nói xong đi tới hạ hầu duy ngã bên người lúc trước giới t r i ề u đình lệnh thành lập đồng tức t i đồng thời lấy đồng tức t i c h ấ n áp giang hồ thực lực độc long sơn trang rất nhiều người đều rất khó chịu dù sao theo bọn hắn nghĩ liền xem như thật muốn thành lập một tổ chức c h ấ n áp giang hồ cái kia cũng hẳn là là để bọn hắn độc long sơn trang đến c h ấ n áp giang hồ mà không phải mới thành lập một tổ chức càng là hẳn là để trương nhượng dạng này một cái tuổi trẻ tiểu bối đến thành lập nhưng theo trương nhượng đột phá đến lục đạo cảnh nhất trọng tại nhập giang khẩu đem lục đạo cảnh nhị trọng bộ vân nam đánh bại càng là đem đông nô lục đạo cảnh tam trọng cường giả tại thiên thu đánh giết về sau mọi người liền cảm giác đồng tước t i thành lập là chính xác mà trưng nhượng càng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nghị l u ậ n người cái này người lúc trước có lẽ vẫn chỉ là một cái độc long sơn t r a n g hỗ trợ an bài đến mặt phía bắc nội ứng giang hồ tiểu bối nhưng bây giờ lại là chân chính giang hồ đình phong trưng nhượng đi tới sờ một cái hạ hầu duy ngã mạch đập lại do xét một cái hạ hầu duy ngã thương thê trên người tao mày lúc này hô hấp thập phần yếu ớ t hạ hầu duy ngã cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí th trưng nhượng nhìn thoáng qua chậm rãi mở hai mắt ra hạ hầu duy ngã đại tướng quân ngài có lời gì quản lý phân phó hạ hầu duy ngã lắc đầu bất đắc dĩ thẹn với thừa tướng huy chương lưu lạc ta tội chết nha trưng nhượng lắc đầu đều đến lúc này cũng không cần nói cái gì tội chết không tội chết mai bình châu thực lực đã mạnh đến loại trình độ này sao hán hán có đuổi vong thú huy chương dì máu trưng nhượng nghe nói qua đoạt mệnh công cũng tốt đuổi vong thú cũng tốt nhỏ máu nhận chủ về sau chủ nhân đem huy chương đeo đeo ở trên người có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu kiếm vũ sơn trang võ học vốn là thập phần coi trọng thực chiến hiện tại mai bình châu thực lực lại được tăng lên rất cao tăng thêm là đánh lén hạ hầu duy ngã tự nhiên khó mà ngăn cản bất quá hạ hầu duy ngã có thể đem mai bình châu đánh bại cũng coi như là rất không tệ nhưng cũng tiếc mình nhìn ra được hạ hầu duy ngã hiện tại một thân thương thế chỉ sợ không còn sống lâu nữa lúc này ai đến đều không dùng ta đã biết đại tướng quân ngay cả đời vì nước cuối cùng có nguyện vọng gì ngươi cứ việc nói hạ hầu duy ngã có chút vừa cười vì đại hán cả đời không tiếc cả đời không tiếc hạ hầu duy ngã nói xong giơ tay lên muốn phải bắt được trường n g ư tay thế nhưng là giơ tay lên đến một nửa dừng lại một chút cuối cùng vẫn là rơi xuống trang chủ cha đại tướng quân tất cả mọi người tại thời khắc này l ệ nóng doanh t r ọ n g một đời đại tướng quân hạ hầu duy ngã không có người sẽ nghĩ tới hắn nhân sinh vậy mà sẽ như thế kết thúc t r ư n g n h ư ợ n g thở dài một hơi hướng phía người bên cạnh hỏi kiếm vũ sơn trang tới bao nhiêu người có mấy tên lục đạo cảnh cừng giả bọn hắn rời đi nơi này về sau đi địa phương nào mai bình châu thương thế trên người như thế nào một chuỗi vấn đề để mọi người tại đây tất cả g i ậ mình nhưng lập tức không ít người đều kịp phản ứng hiện tại là hẳn là khắp thời điểm sao không phải hiện tại hay là vì đại tướng quân báo thủ thời điểm đại tướng quân chỉ là lục đạo cảnh nhất trọng nhưng trương nhượng lại là có thể đem lục đạo cảnh tam trọng tại thiên thu đều đánh giết đại tướng quân thủ chỉ có trương nhượng có thể báo dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương tuyệt sát tru tước, Trương tuyệt sát tru tước, canh 3. Rất nhanh, Độc Long Sơn Trang mưa mưa người Sơn canh canh nhanh, Long liền kiếm kiếm hỏi hỏi Độc mai bình châu mang theo kiếm vũ sơn trang người tìm đến hạ hầu duy ngã thương lượng kiếm vũ sơn trang nhập vào độc long sơn trang truyện bất quá mai bình châu yêu cầu không ít không chỉ có muốn trở thành độc long sơn trang phó trang chủ càng là muốn triều đình phong hầu còn muốn đem đến chính mình con trai cũng có thể kế thừa tức vị đối với dạng này chuyện cũng không phải là hạ hầu duy ngã có thể đáp ứng cho nên cần hướng triều đình xin chỉ thị hiện tại cơ hồ hơn phân nửa giang hồ đều tại nhằm vào đại hán nếu là có thể đạt được mai bình châu kiếm vũ sơn trang lực lượng tự nhiên là tốt nhất bất quá hôm nay mai bình châu mang theo liền là tìm đến hạ hầu duy ngã tiếp tục thương lượng chuyện này cho nên, t cũng may độc long sơn trang bên trong cao thủ đông đảo với lại mai bình châu đồng dạng cũng là lục đạo cảnh nhất trọng chỉ bất quá hạ hầu duy ngã là bị đánh lén cho nên bản thân bị trọng thương nhưng vẫn là liệu chết phản công vậy đem mai bình châu đả thương đáng tiếc mai bình châu thương thế trên người cũng không phải là rất nghiêm trọng chỉ bất quá độc long sơn trang bên trong còn vẫn có rất nhiều cứng giả cho nên mai bình châu mới không thể không rút lui trương nhượng xem như nghe rõ chỉ sợ từ ngay từ đầu thời điểm đây chính là kiếm vũ sơn trang nhu kế rất nhiều người đều cảm thấy trở thành triều đình người là một phần vinh quang thật tình không biết đối với một chút người giang hồ tới nói trở thành triều đình người cố nhiên vinh quang nhưng ít hơn một phần độc thuộc về mình tự do nhất là giống như là mai bình châu loại này có dã tâm người càng là không n g u y ệ n ý mình cả đợi bị triều đình chúa tể trước đây tất cả đàm phán cùng thương lượng trên thực tế đều là cố ý v ì để cho độc long sơn trang b u n g lòng cảnh giác kiếm vũ sơn trang chân chính mục tiêu liền là đoạt mệnh công huy chương mà trương nhượng không tin mai bình châu tìm không thấy người khác đến cấp đoạt huy chương sở d ĩ trọn t r e o chọc độc long sơn trang một mặt là báo lúc trước đại hán triều đ ỉ n h ngựa đạp giang hồ thủ một phương diện khác bởi vì mai bình châu trong tay có một viên b ổ i vòng thú huy chương l ờ i như vậy hiện tại mai bình châu trong tay liền có hai tấm huy chương mà bây giờ đối với đã đánh cỏ động rắn mai bình châu tới nói tự nhiên là thừa dịp còn có một số người không biết mình cùng độc long sơn trang vạch mặt thời điểm n g h ĩ biện pháp lại đi đạt được một tấm huy chương t à o thừa tướng huy chương trên người mình huống hồ coi như không trên người mình lấy tàu thừa tướng chung quanh lực lượng hộ vệ cũng không phải kiếm vũ sơn trang người có thể công phá cho nên kiếm vũ sơn trang tiếp xuống mục tiêu không phải là tào thừa tướng côn l ô n t ử đoạt mệnh công huy t r ư ơ n g bị mình giao dịch cho đông nô kiếm vũ sơn trang đã đắc tội đại hán không có khả năng lại đắc tội đông nô trương vân tiêu huy t r ư ơ n g bây giờ tại triệu đỉnh thăng trong tay trương nhượng tin tưởng mai bình châu hiện tại có chút bành trướng nhưng trương nhượng tuyệt đối không tin mai bình châu bành trướng đến dám đi tìm triệu đỉnh thăng p h i ề n phức đây chính là long hồ sơn trực giáo thực lực không kém hơn trương vân tiêu cho nên tiếp xuống kiếm vũ sơn trang duy nhất có thể lấy hạ thủ mục tiêu liền chỉ có tại thuận dương sơn xảy ra chuyện về sau bị đồng tức t i cùng độc long sơn trang liên hợp bảo vệ chu tức đường bởi vì tại chu tức đường tân nhậm đường chủ nam cung bách tức trong tay còn có một tấm huy chương với lại toàn bộ trong giang hồ tất cả mọi người đều biết cái này tấm huy chương là đoạn mệnh công nghĩ tới đây trương nhượng lập tức hạ lệnh đại tướng quân không coi ở đây các ngươi đ ộ c l o n g sơn trang mau chóng đem nơi này chuyện nói cho thừa tướng về sau tuyển ai kế thừa trang chủ vị trí chính các ngươi quyết định nhưng bây giờ nghĩ hết tất cả biện pháp cho chu tức đường truyền lại tin tức ta nghi ngờ kiếm vũ sơn trang tiếp xuống mục tiêu liền là chu tức đường lúc này mọi người vậy kịp phản ứng mai bình châu mục tiêu là huy chương đạt được đọc lòng sơn trang tự nhiên sẽ không để qua chu tức đường Hủ、hồ chu tức đường bên kia mặc dù có một tên lục đạo cảnh cường giả toa c h ấ n nhưng cũng chưa chắc có thể phòng được mai bình châu đám người chỗ lường trước một chút sai đều không có bởi vì giờ khác này tại chu tức đường chỗ địa phương t r u n g quanh mặc dù có chiến vân t i cùng độc long sơn trang người cùng một chỗ bảo hộ nhưng làm kiếm vũ sơn trang người rết tới mức khác mọi người vẫn còn có chút bối rối về phần độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả mặc dù ở chỗ này toa c h ấ n nhưng giờ phút này hắn nhưng cũng không dám xuất thủ bởi vì tại trong tay mai bình châu có một cái con tin làm sao ngươi thật không tin hắn là ngươi thất lạc nhiều năm thân sinh em trai giờ phút này tại chu tức đường trước mặt mọi người kiếm vũ sơn trang người khí thế hùng hổ bao vây quanh mà tại trong tay mai bình châu một cái máu me khắp người người trẻ tuổi không nói một lời qua nhiều năm như vậy mình đạt được kiếm vũ sơn trang vung chồng lúc trước tức thì bị phong làm mưa kiếm bảy bình một trong nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mình thân phận chân chính lại là chu tức đường tiền nhiệm đường chủ con trai hiện tại chu tức đường đường chủ nam cung bách tức em ruột bản mệnh nam cung bách lâu chỉ bất quá mình vừa mới ra đời không lâu liền bị người đánh tắp đi trộm đi hải nhi người không là người khác chính là mai bình châu mai bình châu lúc trước mong muốn đem kiếm vũ sơn trang lực lượng hướng nam phát triển kết quả tiếp nhận thứ nhất đơn nhiệm vụ liền muốn đi giết chu tức đường một cái người một lần kia nhiệm vụ cực kỳ thành công nhưng kiếm vũ sơn trang đặc biệt thủ pháp giết người cũng làm cho chu tức đường biết hung thủ là ai thế là nam cung tâm nhiên trực tiếp mang theo chu tức đường người đem kiếm vũ sơn trang tại đông nô mấy cái cứ điểm toàn bộ diệt đi kiếm vũ sơn trang biết tại đông nô không cách nào phát triển chỉ có thể từ bỏ đây cũng là lúc trước cựu hận cho nên là mai bình châu biết nam cung tâm nhiên sau kiếp sau một cái con trai đặt tên gọi nam cung bách lâu về sau mình liền đi nhưng nàng thần con trai trốn đi đổi tên là tán bách lâu dù hai ông tán mẹ con ly tán ý mà tán bách lâu một mực đều tưởng rằng mình sư phụ mai bình châu đem mình dưỡng dục lớn lên cha mẹ mình không cần mình lại là không nghĩ tới mình chỉ là mai bình châu dùng đến báo thủ công cụ thôi nguyên bản chu tước đường người là không tin nhưng là mai bình châu lấy ra lúc trước tán bách lâu trên thân trường mệnh khóa cùng ngọc đội về sau lại là không khỏi nam cung bách tức không tin bởi vì không ít trưởng lão đều nhìn ra được cái thứ hai kiện đồ vật thật sự là lúc trước nam cung bách lâu trên thân thậm chí một ít trưởng lão vậy chú ý tới tán bách lâu cùng tiền nhiệm đường chủ t r ồ n g dáng rất giống nhau ý hệt hiện nhiên đứa bé này liền là tiền nhiệm đường chủ nam cung tâm nhiên trên thế giới này khác một đứa bé nếu như đối phương là giả hoặc là không xác định thật giả chu tước đường người cũng sẽ không có điều kiên kỵ gì nhưng hiện tại vấn đề chính là trong tay đối phương con tin vô cùng có khả năng thật sự là tiền nhiệm chu tước đường đường chủ con trai thế nào nam cung bách tước ngươi suy tính được như thế nào dùng ngươi chu tước đường trong tay đoạt mệnh công huy trường đổi lấy ngươi em ruột bệnh vật c h ế t đ ổ i người sống trên đời này có rất ít như thế có lời mua bán dù sao không phải ai đều có thể mua được thân nhân mình mệnh giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 703, chu tước dọn lệ buồn a i tâm canh thứ nhất chương 703, chu tước dọn lệ buồn a i tâm canh thứ nhất giờ phút này nam cung bách tức thập phần xoắn suýt vì cái này tấm huy chương toàn bộ chu tước đường mới b ớ c tuần một thậm chí liền mẫu thân mình đều đã chết nếu là cứ như vậy nhớ kỹ đoạt mệnh công huy chương giao ra mình làm sao cam tâm thế nhưng cái tiêu máu me khắp người thiếu niên thật là đệ đệ mình nhà chẳng lẽ muốn mình trơ mắt nhìn xem mình thất lạc nhiều năm em ruột bị mai bình châu trả tấn cuối cùng chết tại trước mắt mình sao mình đã không có mẫu thân nghĩ không ra ở trên đời này còn có mình cái cuối cùng thân nhân nam cung bách tức thật không hy vọng mình liền cái cuối cùng thân nhân đều đã mất đi cho nên nam cung bách tức hy vọng độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả đứng xuất thủ bởi vì n à n g biết độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả một khi xuất thủ lời nói như vậy mai bình châu chỉ sợ cũng sẽ không rất do dự đem đệ đệ mình giết chết cái này là mình nhất không hy vọng thấy được đoàn lang ngươi thấy thế nào một đoạn thời gian trước h u y ế thần t ti đoàn khuê cùng nam cung bách tức thành thân đáng tiếc lúc ấy trương n h ư ợ n g chính tại côn lân u sơn bên trên bế quan tu luyện cho nên cũng không có tới tham gia hiện tại hai cái người đã như là người một nhà trăm tước hắn nếu là đệ đ ệ ngươi kia chính là ta em trai chúng ta liền là người một nhà nếu là người một nhà tự nhiên không thể búng tha v ề phần cái kia huy t r ư ơ n g lời nói đoàn khuê cũng biết huy t r ư ơ n g này ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là chu tức đường còn có toàn bộ giang hồ tình thế cho a nếu là không cho ngươi khó sống hết đời không thể ngay tại đoàn khuê vừa mới nói muốn cho liền nghe đến tại sao lương độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả m ở miệng đoạn ti chủ cũng không phải là ta độc long sơn trang mong muốn quản các người đồng tức ti cùng chu tức đường chuyện nhưng chúng ta độc long sơn trang phái nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này bảo hộ chu tức đường chẳng lẽ chu tức đường thật giá trị cho chúng ta như thế bảo hộ sao cũng không chúng ta tới bảo hộ liền là cái k i a tấm huy chương mà thôi chúng ta độc long sơn trang tôn trọng trương ti chủ tôn trọng các người đồng tức ti cùng chu tức đường mới không có cương ép đem cái tia tấm huy chương mang đi mà là lưu tại chu tức đường trong tay nhưng bây giờ nếu là đem huy chương giao ra lời nói đó chính là chúng ta thất trách đoàn khuê không khó khăn lấy dũng khí nói chuyện lại là mạnh mẽ bị độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả hận trở về đoàn khuê hít sâu một hơi không biết dưới mắt chuyện này đến c ù n g ứng làm như thế nào xử lý mà đúng lúc này đối diện mai bình châu ha ha vừa cười nhiều khi người luôn cảm thấy chuyện còn chưa tới xấu nhất thời điểm cho nên tổng thị nguyện ý làm ra quyết định ngu xuẩn đến để ta giúp ngươi làm ra chính xác lựa chọn a mai bình châu nói xong giơ tay lên rơi vào tán bách l â u sau sống lưng giang d ắ c mai bình châu vận gãy tán bách lâu một đoạn xương c u ộ sống sau đó là thứ hai đoạn thứ ba đoạn t á n bách lâu tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hôn mê bất tỉnh một bên diêu tuyết hy nhìn xem một màn này lông mày không khỏi nhữ chặt mọi người đều biết tán bách lâu thế nhưng là trang chủ tự mình bồi dưỡng lên kết quả đây bây giờ vì một tấm huy chương trang chủ lại là ngay cả mình tự tay bồi dưỡng lên người đều có thể bên dưới như thế ngon thủ ngày xưa mưa kiếm b ả y m i n h hiện tại chỉ còn lại có năm cái người còn lưu tại kiếm vũ sơn trang bên trong mà dưới mắt mất đi một cái không ta đáp ứng ta đáp ứng nam cung bách tức khắc hô từ trong ngực lấy ra một viên viết mệnh chữ huy trường hướng phía mai bình châu ném đi qua còn ta em trai cầm tới huy chương mai bình châu đắc ý vừa cười lúc trước thiên đình chọn chúng mình cho tại mình đổi vong thú huy chương mà trải qua mình mấy tháng bố cục hiện tại lập tức liền được hai cái đoạn mệnh công huy chương rất tốt đi phế vật này liền để cho các ngươi mai bình châu nói xong mang theo dưới c h ư n g người lập tức rời đi nơi này hiện trong tay hắn thế nhưng là không có người nào tư chất mai bình châu vậy lo lắng độc lòng sơn trang lục đạo cảnh cường giả xuất thủ mà lục đạo cảnh cường giả đối mặt mai bình châu cùng kiếm vũ sơn trang những người này mình cũng không có tất thắng lòng tin dù sao nghe đồn rằng nhỏ máu tại huy chương phía trên thực lực võ giả liền có thể lấy được tăng lên rất cao cho nên mình là thật không dám đi lên giao thủ mà liền tại trương nhượng chạy tới chu tức đường trên nửa đường đông nhiên cảm nhận được phía trước một cỗ cường đại khí tức tới gần trương nhượng lập tức chuyển vận chân khí bởi vì trên người đối phương khí tức hiển nhiên so với chính mình còn phải cường đại hơn một chút mà liền tại theo tham hiện thân đồng thời trương nhượng đấm ra một quyền đi quay một tiếng vang thật lớn trong tay đối phương một đạo bạch quang hiện lên đem mình quyền ảnh c h ấ n vỡ lôi âm bắt long quyền đ ỗ n g nhiên một tên lao đạo xuất hiện ở trương nhượng trước mặt lao đạo tiên phong đạo cốt một thân màu lam bài bảo nhìn qua hết sức bình thường nếu là vẹn vẹn thông qua trang phục đến xem lời nói căn bản là nhìn không ra là cái gì cao nhân nhưng trương nhượng lại là biết mình vừa mới thi triển đi ra huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền cũng là bị đối p hiện ư ơ n dùng phất trần g phất lập tức l ề nhiều n nhưng gặp thực lực đối phương mạnh hơn chính mình toàn giang không chính mình cường tiếng mấy cái như vỡ vụt, vậy. thực bất hồ, cho h gặp gây giả, lực cái cái lắm. lợi đối i Mà mấy bộ sẽ tại bỗng nhiên xuất hiện một tên thực lực cường đại như thế đạo sĩ hẳn không phải là thuần dương sơn thuần dương sơn đạo sĩ phần lớn đều là đạo bảo màu trắng thì như lúc trước trương vân tiêu liền là một thân đạo bảo màu trắng là hư ở núi người vẫn là long h ổ sân người ngay tại trương nhượng trong lòng nghi hoặc thời khắc đối phương lại là hướng phía trương nhượng ôn quyền chặt tay trương tiểu hữu lần đầu gặp mặt không cần khẩn trương như vậy trương nhượng lạnh lùng vừa cười tiền bối hiện tại giang hồ như thế phân l o ạ n ngài bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta ta làm sao có thể không khẩn trương triệu đình thăng ngược lại là không nghĩ tới mình vẹn vẹn đăng trảng đều sẽ cho người khẩn trương ha ha ha ha thì ra là thế xem ra vừa mới là bần đạo càn rỡ mong rằng trương tiểu hữu bỏ qua cho nói đến trương tiểu hữu cùng ta mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng ta đối trương tiểu hữu thế nhưng là bạn t r i kỷ đã lâu bạn t r i kỷ đã lâu trưng ơ nhượng nhưng không cảm thấy đạo môn bên trong sẽ có người đối với mình bạn chi kỷ đã lâu dù sao mình lúc trước giết đến đạo sĩ số lượng nhưng không phải số ít mặc dù so ra kém mình tại tây thuộc thành đô giết người nhiều không biết tiền bối là trương nhượng nói xong cũng không có ôm quyền c h ắ p tay tương phản đã thi triển tiên cơ dẫn không chế xong phía sau hết u y ả n h kiếm một khi đối phương đối với mình xuất thủ coi như l i ề u mạng cái này đem hết u y ả n h kiếm hôm nay đoạn ở chỗ này cũng không thể bị đối phương bắt lấy trương nhượng có thể xác định mình cũng không phải trước mặt vị lao đạo sĩ này đối thủ chỉ sợ đối phương vừa ra tay không cần mấy chiêu mình liền sẽ bại một lần mắt quất đất lão đạo hướng phía trương nhượng có chút vừa cười trương tiểu hữu người dùng ta long hồ sơn bí pháp thiên cơ dẫn lại không biết ta là ai không trương nhượng đột nhiên giật mình chương đạo Hổ bảy trăm linh bốn ai tâm nhưng cùng cứu thương sinh canh thứ hai chương bảy trăm linh bốn ai tâm nhưng cùng cứu thương sinh canh thứ hai lão đạo nhìn thấy trương nhượng rốt cục nhận ra thân phận của mình hài lòng gật gật đầu nhưng lại tại mình gật đầu trong n g a y mắt trương nhượng sau lưng huyết ảnh kiếm bám ộ t tiếng đã đâm rách không khí đi tới trước mặt mình thật nhanh kiếm triệu đ ỉ n h thăng than phục một tiếng đồng thời k h o á tay hai ngón tay đem huyết ảnh kiếm c ạ n lấy nhưng vào lúc này huyết ảnh kiếm bên trong ma khí đột nhiên bạo phát chỉ một thoáng một đạo ma khí hóa thành bóng kiếm thẳng đến triệu đ ỉ n h thăng mặt triệu đ ỉ n h thăng trong hai mắt hai đạo ánh sáng màu bạc bắn ra vay một tiếng ma khí bị hạo nhiên kiếm khí đánh nát đồng thời triệu đ ỉ n h thăng tay phải hất lên trực tiếp đem huyết ảnh kiếm ném đến một bên lại xem xét trương nhượng đã sớm đi ra ngoài rất rất xa triệu đ ỉ n h thăng i ứ u ngôi một cái hiện tại người trẻ tuổi làm sao đều như thế táo bạo vậy không hỏi một chút ta là tới làm gì a ta thế nhưng là người tốt nhà ta là tới tìm ngươi cùng một chỗ liên thủ nha triệu đình thăng nói xong hướng phía trương nhượng phương hướng phi tốc đuổi theo trương nhượng kinh công một mực đang cùng cảnh giới bên trong đều là người nổi bật nhưng cực kỳ đáng tiếc trương nhượng nhưng triệu đình thăng căn bản cũng không phải là cùng một cảnh giới trương nhượng hiện tại mới lục đạo cảnh nhất trọng mà triệu đình thăng thì là lục đạo cảnh lục trọng lấy triệu đình thăng tốc độ chẳng mấy chốc sẽ đem trương nhượng đổi kịp trương nhượng trương nhượng ngươi đừng chạy ta không phải tới tìm ngươi tính số sách ta là tới tìm ngươi nói chuyện ở phía trước trương nhượng cũng nghe chắp sau l ư n g triệu đình thăng lời nói hơi suy tư một cái trương nhượng bỗng nhiên dừng bước lại mà triệu đình thăng nhìn thấy trương nhượng dừng lại thở dài ra một hơi ngươi xem như dừng lại ta nói các ngươi hiện tại người trẻ tuổi làm sao đều như thế táo bạo liền không thể thật tốt nghe ta đem lời nói đều nói xong sao trương nhượng nhìn thoáng qua triệu đình thăng tiền bối ngài hẳn phải biết ngài thực lực cùng ta thực lực ở giữa t r ê n l ệ n h lấy ngài thực lực ta tại trước mặt ngài dừng lại lời nói chắc chắn phải chết huống hồ ta nguyên lai cùng long h ổ sơn liền có rất nhiều ân đoán nhìn thấy ngài lại há có không đào mạng đạo lý huống hồ hiện trong giang hồ hiểm át tình huống xa so với lúc trước muốn hung hiểm m u ộ n phần ta có thể nào không cẩn thận triệu đình thăng nhẹ gật đầu vậy mà cảm thấy trương nhượng vừa mới trong khi nói chuyện có một chút đạo lý còn giống như thật sự là chuyện như thế bất quá ngươi về sau làm sao dừng lại đâu trương nhượng vừa cười ngài là long hồ sơn t r ư ở n g giáo trong giang hồ dành tiếng lấy lừng thiên sư mà ta chỉ là một cái giang hồ văn bối ngài mong muốn giết ta lời nói có là biện pháp nhưng ở những biện pháp này bên trong nhất định không có một loại phương pháp là gà ta t triệu đình thăng nhẹ gật đầu âm thầm cảm thán trương nhượng đối với lòng người n ắ m chắc vẫn là rất mạnh khó trách tiểu tử này lúc trước sơ nhập giang hồ thời điểm liền không có ít h ố long hồ sơn người tiểu tử lúc trước ngươi cùng chúng ta long hồ sơn môn nhân đệ từ truyện ta có thể tạm không so đo chỉ bất quá ta hiện tại cần hỏi thăm một chút ngươi thái độ đại hán triều đình bày ra có thể nhất thống thiên hạ năng lực nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thiên đình mở ra trên trời rơi xuống thần quyết giang hồ đại loạn đến bây giờ nam cung tâm nhiên phong viên dương trương văn tiêu thịnh thế s e n đã chết bốn tên lục đạo cảnh cường giả nói đến đây t r i ề u đ ì n h thăng bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu là thường ngày liền xem như bốn mươi năm cũng chưa chắc sẽ chết bốn vị lục đạo cảnh cường giả nha t r ư ơ n g n h ư ợ n g lắc đầu là sáu vị ngay tại vừa rồi kiếm vũ sơn trang trang, trang chủ mai bình châu đánh lén độc lòng sơn trang trang chủ nguyên đại hán đại tướng quân hạ hầu duy n ã với lại trước đó không lâu ta tại đông nô nhập giá khẩu chém giết đông nô tại thiên thu đối với hạ hầu duy ngã chết triệu đỉnh thăng có chút ngoài ý m u ố n mặc dù lúc trước hạ hầu duy ngã mang theo quân đội ngựa đạp giang hồ bị hơn vân nửa giang hồ thoá mạng nhưng lại không thể không thừa nhận hán thành lập độc long sơn trang về sau lại là để đại hán cương vực bên trong giang hồ thế lực đều bình tĩnh trở lại bằng không lời nói trong lòng thế không biết còn muốn chết bao nhiêu người nhưng đông nô tại thiên thu chết rồi chuyện này liền để cho mình có chút c h ấ n kinh chương lượng cái t i ê tại thiên thu thế nhưng là lục đạo cảnh tam trọng có giả tuy nói tại lục đạo cảnh bên trong thật sự là hiếm có phế vật nhưng cũng không đến mức bị ngươi một cái lục đạo cảnh nhất trọng liền giết đi a trương n h ư ợ n g đ i ế u m ô i một cái lục đạo cảnh nhị trọng bộ vân nam đều bại vào tay ta giết hắn một cái tại thiên thu cực kỳ khó khăn sao triệu đ ỉ n h thăng xứng sở gãi đầu một cái cảm giác càng phát ra xem không hiểu hiện tại người tuổi trẻ t ố t không nói trước cái này chút không có ý nghĩa chuyện ta lại hỏi ngươi các ngươi đại hán là t í n h thế nào trương nhuộm ư ợ nói chừng triệu đ ỉ n h thăng đã có thể b u ô n g xuống lúc trước gân đoán tìm đến mình liền là có hợp tác ý tứ cho nên mình vậy không cần thiết giấu giếm cái gì thiên hạ này vốn chính là đại hán thiên hạ hiện tại đại hán đã có chiếm đoạt thiên hạ kết thúc phân tranh phân năng lực. đồng thời ta phụng mệnh trong bóng tối tập kết giang hồ lực lượng nghĩ biện pháp đối kháng thiên đ ỉ n h triệu đ ỉ n h tăng h nhẹ gật đầu nghĩ không ra ngươi còn có hảo tâm như thế khó được khó được chỉ bất quá chương lượng những năm này trong thiên hạ trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại ngươi trương nhượng dưới tay người chỉ sợ cũng có một triệu đi ngươi làm sao cam đoan ngươi là thật vì thiên hạ trương nhượng biễu môi một cái tiền bối không thể nói lung tung được ta trương nhượng cái gì là giết một triệu người ngày đây chính là ngẫm máu p h u n g người ít đến tây t h ụ c thành đô một trận chiến ngươi liền giết sáu trăm n ngàn người còn có trước đó tại tỉnh châu thời điểm ngươi giết người còn thiếu sao trương nhượng một phát miệng tiền bối hai quân giao chiến không có thể sắp chết người đều tính tại trên đầu ta nha mà lại nói lời nói thật ta sở dĩ nguyện ý vì chuyện này chạy nhanh trên thực tế cũng không phải là ta t r ư ơ n g nhượng lòng mang thiên hạ nói thật ta không có lớn như vậy ý chí liền xem như có ta cũng sẽ không vì thiên hạ mà như thế nào ta t r ư ơ n g nhượng suy nghĩ trong lòng chỉ có chính ta cùng ta mến yêu người nếu là thật sự để thiên đình đạt được ta không biết người khác sẽ như thế nào nhưng ta t r ư ơ n g nhượng cùng ta t r ư ơ n g nhượng chỗ yêu người tuyệt sẽ không có kết quả tốt những năm này trải qua cũng cho ta rõ ràng lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới có thể lấy cam đoan mình an toàn mà bây giờ thiên đình chỗ biểu diễn ra cường đại là đủ để cho thiên hạ đại loạn càng là đủ để bên cạnh ta hết thể đều bị hủy diện cho nên ta đứng vậy không phải là vì người khác chỉ là vì chính ta triệu đ ỉ n h thăng chừng to mắt nhìn xem trương nhượng nghe được trương nhượng một phen để hắn chấn động vô cùng một lát về sau triệu đ ỉ n h thăng mới dư vị tới trương nhượng nha nói thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tự tư nói đại nghĩa như vậy lên cao không nói chuyện nói ra ngươi nếu thật là cái gì mình là vì thiên hạ lê dân mách tính ta ngược lại có chút nghi ngờ người động cơ đã như vậy thứ này ta liền tặng cho ngươi xem như ta long h ổ sơn cùng người đại hán hợp tác thành ý triệu đình thăng nói xong từ trong tay hào lây ra một tấm huy trường trên đó viết một cái vòng chữ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 705, t h ư ơ n g sinh nhất nghiệm thi cứu viện canh ba chương 705, t h ư ơ n g sinh nhất nghiệm thi cứu viện canh ba trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới triệu đ ỉ n h thăng xuất thủ như thế hào phóng vừa ra tay liền là một cái đổi vong thú huy chương tiền bối cái này tấm huy chương là t ự mới bắt đầu thời điểm trương nhượng coi là triệu đ ỉ n h thăng là tìm đến mình báo thủ thuận tiện đem trên người mình huy chương c ấ ớ p đi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới triệu đình thăng lại là đến cho mình tạo đồ triệu đình thăng bất đắc dĩ thở dài một hơi là bạch liên sơn trang tràng chủ thị xen nói đến cái này thịnh thế sen cũng là một kẻ đáng thương lúc trước nàng vì trương vân tiêu đều ca nguyện từ bọ bạch liên sơn trang thánh nữ địa vị cùng hết thảy kết quả cái này trương vân tiêu trục nha nhất định phải vì đạo môn vì thuần dương sơn kết quả tổn thương người ta cô gái tâm bị cô gái dùng bí pháp trực tiếp hút đi một nửa công lực đương nhiên triệu vân tiêu tự mình cùng ta nói hắn là cố ý nói đây là hắn bồi thường cho thịnh thế sen lễ vật tốt nhất ta vậy mới không tin đâu kết quả hai cái người đồng quy vô tận khi nhìn vào phía dưới hai cái người có thể mỹ mãn a trưng nhượng biết huy chương lai lịch về sau nhìn thoáng qua triệu đình thắng t đáng tiếc tấm huy c nha đâu. ô ta tới tìm ngươi trước đó nửa đường bị đương đại như lai ngăn chặn hắn dựa dẫm vào ta đem đoạt mệnh công huy chương muốn đi cái kia chút tiên trọc một cái so một cái có thể giảm đạo lý ta nghe lấy nhức đầu liền tiện hắn một tấm huy chương đội thanh nhàn thì ra là thế ta còn tưởng rằng là tiền bối đánh b ấ t quá đương đại như lai đâu nói b ậ y triệu đ ỉ n h thăng kích động nói ta làm sao có thể đánh b ấ t quá đương đại như lai cái tia tên trọc hắn liền là ý vào mình không có đầu tóc không bằng ta không phải bắt hắn lại đầu tóc đem hắn đẻ lên tường một trận đánh đập h ừ trưng nhượng xem xét triệu đ ỉ n h thăng một mặt tức hồn h n biểu lộ trên cơ bản có thể xác định hắn thật đánh b ấ t quá đương đại như lai tiền bối độc long sơn trang trang chủ hạ hầu duy ngã bị giết kiếm vũ sơn trang mai bình châu lòng lang dạ thú đã bại lộ ta lo lắng chu tức đường vậy gặp nguy hiểm dù sao đương nhiệm chu tức đường đường đường chủ nam cung không biết tiền bối có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trước đi xem một chút Tốt. cứ như vậy hai cái vốn nên nên vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết một già một trẻ hai cái người vậy mà sóng vai mà đi trên đường đi có nói có cười đi tới chu tức đường chỗ nơi đóng quân đến nơi đóng quân phụ cận trương nhượng cũng không có phát hiện chiến đấu vết tích cái này để cho mình yên tâm không ít chỉ bất quá trương nhượng vậy cảm nhận được nơi đóng quân bầu không khí có chút kỳ quái ngay lúc này nơi xa một đám độc long sơn trang người thu thập xong mình đồ vật đang từ nơi đóng quân bên trong đi ra đến trương đại nhân chúng ta độc long sơn trang nhiệm vụ hoàn thành bây giờ đi về tìm trang chủ phụ mệnh trưng nhượng ngứng mày nhìn thoáng qua tên này nói chuyện với mình độc long sơn trang lục đạo cảnh cường giả quỷ nịch tào khô khốc các ngươi nhiệm vụ không là bảo vệ chu tức đường sao là chu tức đường xảy ra chuyện sao tào khô khốc lắc đầu hắn dám đ ố i đoàn khuê nói lời ác độc nhưng đối mặt trưng nhượng hắn nhưng cũng không dám đắc trí về trương đại nhân chúng ta độc long sơn trang phái người tới bảo hộ chu tức đường trên thực tế chính là vì bảo hộ chu tức đường trong tay cái viên kia đoạt mệnh công huy chương kết quả vừa mới kiếm vũ sơn trang người tới lấy cái gì lúc trước nam cung tâm nhiên thân sinh con trai làm uy hiếp bức bách nam cung bách tức đem huy chương giao ra hiện tại huy chương không tại chu tức đường trong tay chúng ta tự nhiên cũng liền không cần tiếp tục lưu lại nơi này tào khô khốc nói xong hướng phía trương n h ư ợ n g vừa chắp tay mong rằng trương đại nhân đồng ý chúng ta rời đi chúng ta xong trở về hướng trang chủ phục bệnh trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua tào khô khốc thở dài một hơi vươn tay vô vô tào khô khốc b ả vai trương n h ư ợ n g biết tào ra cùng hạ hầu ra đều là tào thừa tướng thân tộc không ít người ở giữa không chỉ là chiến hữu tình cảm còn có thân nhân giàn g buộc kiếm vũ sơn trang mai bình châu trước khi tới nơi này đánh lén độc long sơn trang đại tướng quân hạ hầu duy ngã chí tử bớt đau buồn đi câu nói này giống như kinh vẽ qua tàu khô k h ó c trong óc bình một tiếng tàu khô k h ó c trực tiếp quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm không có khả năng đại tướng quân thế nhưng là đoạn thời gian trước liền đột phá đến lục đạo cảnh nhất trong nhà đại tướng quân thực lực mạnh như vậy đây chính là đại tướng quân nha đại tướng quân ta đại tướng quân nha nghe được hạ hầu duy ngã tin chết đọc bên trong ngọn lòng sơn người trong nháy mắt khóc thành một đoàn trương n h ư ợ n g vậy không có cách nào từng cái chân an lập tức mang theo triệu đỉnh thăng hướng phía chu tức đường nơi đóng quân đi vào đoàn khuê ở đâu đến cùng chuyện gì xảy ra nghe được trương nhuộm tiếng la đoàn khuê lập tức chạy ra Hướng trương Nhượng Trương trước báo cáo đ ó phát sinh sự tình. Một bên triệu đình Thăng nghe Một Triệu sự bên x o n g ở b ê n cạnh cũng được, có tạm nói nhanh. Mang nhìn ngươi thuật đi ra, ta ta xem, em y vợ lẽ khuê i a còn có t ể c ứ Đoàn quê nhìn sang triệu đình thăng đại nhân cái này thối lao đạo nơi nào đến trương nhượng nữu m ô i một cái vị này là long hồ sơn trưởng giáo triệu đình thăng đoàn khuê chân mềm n ú n g nếu không phải trương nhượng đ ỡ dưới hắn liền muốn quỳ xuống vừa mới mình vậy mà quản long hồ sơn trưởng giáo gọi thối lao đạo ta nhất định là đ ế rồi triệu đình thăng đến đi đến trong phòng thấy được nằm sấp tại giường bên trên tán bất lâu trương nhượng vậy lập tức chạy tới t r ă m lâu nghĩ không ra lâu như vậy không gặp lần này gặp mặt ngươi lại dặn này ban đầu ở kiếm vũ sơn trang thời điểm tán bách lâu cùng trương nhượng quan hệ cũng không tệ giờ phút này tán bách lâu mặc dù vô cùng thống khổ nhưng vẫn là tại mình bạn tốt trước mặt miễn cưỡng gạt ra một chút cười mịn không có chuyện không phải liền là mấy c ụ c xương mà một bên triệu đ ỉ n h thăng sợ h ã i than nói mấy c ụ c xương ngươi toàn bộ xương c u ộ sống đều phế đi nếu như xử lý thật tốt đời này cũng chỉ là một cái tàn phế nhưng nếu như xử lý không tốt lời nói chỉ sợ sống mất quá một tháng ở bên cạnh nam cung bách tức dọa đến sắc mặt trắm bệnh cầu trương đại nhân mau cứu ta em trai mau cứu ta em trai mẹ đã không có ở đây ở trên đời này ta chỉ có em trai một người thân bên cạnh triệu đ ỉ n h thăng gãi đầu một cái rõ ràng là ta có thể trị liệu ngươi cầu trương nhượng làm gì à trương nhượng ngươi công lao này giành được quá mức trương nhượng đĩu mua một cái cảm giác cái này triệu đ ỉ n h thăng thấy thế nào đều không giống như là long hồ sơn trường giáo thân là trường giáo như thế không thận trọng sao là mong rằng triệu tiền bối thi triển diệu pháp cứu tán bách lâu một mạng trương nhượng cùng chu tư tưởng vô cùng cảm kích triệu đình thăng nghe được trương nhượng như thế cảm ơn mình còn quy một gối xuống đất ôm quyền chắc tay không tệ không tệ người trẻ tuổi rất hiểu lễ phép mà đã dặn này ta liền lòng từ bi mau cứu người đi kỳ thật thương thế kia rất đơn giản một lần nữa làm một đầu xương c ổ sống liền tốt t r ư n g nhượng nghe lời này cảm giác cái này triệu đình thăng tựa hồ có chút không đáng tin cậy nha d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm linh sáu cứu viện r a lại phá ngọc nghẽ canh thứ nhất chương bảy trăm linh sáu cứu viện r a lại phá ngọc nghẽ canh thứ nhất nam cung bách tước chừng to mắt nhìn xem triệu đình thăng tiền bối xương c u sống như thế nào làm một đầu mới nha chẳng lẽ là muốn người khác chúng ta là chị em ruột dùng ta dùng ta đi ta không sợ chết triệu đình thăng n u môi một cái ta nói các ngươi có phải hay không ốc ngươi cho hắn ngươi làm cái gì yên tâm đi xương c ủ a sống các loại đồ vật rất đơn giản vốn cũng không phải là cần thường xuyên hoạt động xương q u ố t tìm cho ta một kiện phù hợp đệ đệ ngươi huyền binh ta có thể đem huyền binh rèn đúc thành một đầu xương c ủ a sống triệu đình thăng nói xong hướng phía tán bách lâu phía sau l ư n g một chị đến lúc đó đệ đệ ngươi xương cổ sống đổi thành một kiện huyền binh huyền binh bên trong huyền linh có thể thôi động máu lưu động đệ đệ ngươi không chỉ có thể lấy hành động tự nhiên nếu như món kia huyền binh cùng đệ đệ ngươi võ học phù hợp lời nói có lẽ còn có thể để ngươi em trai thực lực tiến thêm một bước trương nhượng còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này phương pháp trị liệu đem huyền binh luyện chế thành một đầu xương cuộc sống lúc này nam lì ở trên giường tán bách lâu mở miệng nói cái kia liền đa tạ tiền bối chỉ bất quá ta tu luyện là kiếm pháp ta lấy chân khí ngự mười hai đem huyết ảnh kiếm nhưng cũng tức là cái này mười hai đem huyết ảnh kiếm đều đúng có trở thành huyền binh tiềm chất nhưng bây giờ toàn bộ đều là nửa huyền binh cho nên vừa nghe đến huyết ảnh kiếm triệu đỉnh thăng ánh mắt sáng lên trực tiếp k h á c tay từ trương nhượng phía sau đem huyết ảnh kiếm rút ra. ta nghe nói lúc trước kiếm vũ sơn trang đoán tạo ra m ộ ư ơ i ba đem huyết ảnh kiếm về sau chỉ có một thanh bởi vì r i ế t quá nhiều người cho nên thay đổi thành huyền binh cái khác m ộ ư ơ i hai đem vẫn là nửa huyền binh các ngươi vị này trương đại nhân trên thân vừa v ẫ n có cái này đem huyền binh huyết ảnh thiên ý thiên ý nha trương nhượng nhẹ gật đầu như thế lời nói liền phiên phức tiền bối mau chóng giúp tán bách lâu rèn đúc s ư ơ n g sống nghe được trương nhượng lời nói triệu đình thăng s ư n g sở không phải trên người người không cũng chỉ có như vậy một kiện huyền binh sao người cứ như vậy tặng người triệu đình thăng nói xong nhìn thoáng qua trong tay mình huyết ảnh kiếm lại liếc mắt nhìn bên cạnh trên giường tán bách lâu trưng nhượng vừa cười ta lúc đầu tại kiếm vũ sơn trang thời điểm cùng tán bách lâu hai cái người liền là bạn nếu là bạn có khó khăn tự nhiên muốn trợ giúp một thanh huyền binh m à t h ô i ta lại nghĩ biện pháp liền là triệu đ ỉ n h thăng lại là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua trưng nhượng người này lớn như thế khí khó trách long hồ sơn bồi dưỡng được đến cái k i a chút bất hiếu t ử đệ làm bất quá trưng nhượng làm sao làm luận thực lực đánh bất quá luận trí nhớ tính toán bất quá luận đại khí trình độ đoán chừng liền xem như tại long hồ sơn vậy không có nhiều người có thể vì cứu người liền đem trên người mình duy nhất một kiện huyền binh lấy ra đi vậy thì tốt ta lập tức đo đo một cái người trẻ tuổi kia xương c ổ sống lớn nhỏ sau đó vì hắn rèn đúc một đầu huyền binh sương sống trương nhượng hướng phía triệu đỉnh thăng ôn quyền c h ắ p tay đa tạ tiền bối chuyện này coi như ta trương nhượng thiếu tiền bối một cái nhân tình ngay sau nếu là tiền bối có việc ta trương nhượng muôn lần chết không chối tử kỳ thật trương nhượng không chỉ có cùng tán bách lâu là bạn tốt đồng thời mình cũng biết chu tức đường tương lai tất nhiên sẽ phát triển đoàn khuê là người một nhà cũng không đại biểu chu tức đường chính là mình người nhưng nếu là mình cứu được tán bách lâu tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau huống hồ mình rất sớm trước đó liền đem côn lôn t ử bản vẽ cùng m ộ ư ơ i hai kiện huyền binh đưa đến huyền vũ đường trương nhượng đoan trừng huyền vũ đường bên kia hẳn là rất nhanh liền c ó thể đem mình cần thiết huyền binh luyện chế tốt lúc đầu đến lúc đó mình cũng không phải là cực kỳ cần huyết ảnh kiếm còn không bằng hiện tại đưa cái nhân tình tốt tiếp xuống một đoạn thời gian trương nhượng tiếp vào tàu thừa tướng mệnh lệnh phái người đi giúp một cái độc l o n g sân trang hiện tại độc lòng sân trang hạ hầu xung kế thừa trang chủ vị trí trở thành mới đảm nhiệm trang chủ nhưng dù sao hạ hầu xung trong quân đội không có cái gì thành tích thực lực bản thân vậy bất quá mới tứ cương cảnh mà thôi dạng này người nếu không phải hạ hầu duy ngã con trai lời nói độc long sơn trang rất nhiều người tất nhiên là không đáp ứng mặc dù hạ hầu duy ngã vừa mới chết không bao lâu nhưng hạ hầu s u n g kế nhiệm nghi thức vẫn là phải nhanh một chút một chút dù sao độc long sơn trang mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý hiện tại càng là thời buổi rối loạn lúc này không thật tốt đem độc long sơn trang chuyện đều xử lý tốt lời nói cái tiêu nên đón độc long sơn trang chỉ có thể là càng đáng sợ tương lai cho nên hạ hầu súng kế nhiệm nghi thức rất nhanh liền cử hành bởi vì chuẩn bị phải do này từ vội vàng cho nên lần này nghi thức vậy rất đơn giản đợi đến tuyên bố hạ hầu sung vì độc long sơn trang mới đảm nhiệm trang chủ về sau hạ hầu sung đi tới độc long sơn trang trên đại điện đứng tại trước ghế mặt mở miệng nói ra các vị ta biết mọi người cảm thấy ta tuổi trẻ mọi người cảm thấy ta thực lực không đủ nhưng ta hạ hầu sung cất bước giang hồ nhiều năm như vậy cho nên dựa vào cũng không phải là thực lực mà là trí nhớ ta cam đoan ta sẽ dẫn đầu độc long sơn trang đi hướng huy hoàng ta càng sẽ vì cha báo thủ để kiếm vũ sơn trang nợ máu trả bằng máu hạ hầu sung lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến đại điện bên trong có người cười lạnh một tiếng chỉ gặp một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả cao gầy đứng dậy trong hai mắt toát ra thật sâu khinh thường báo thủ cầm cái gì báo thủ kiếm vũ sơn trang trang chủ lục đạo cảnh cường giả chúng ta đ ộ c long sơn trang trang chủ t ứ cương cảnh hừ hừ ta liền muốn biết ta đ ộ c long sơn trang có phải hay không sau này sẽ là nhị lưu giang hồ thế lực dù sao một cái trang chủ cũng mới chỉ là một cái tứ cương cảnh mà thôi đừng bảo là sợ người trong giang hồ trò cười chúng ta chúng ta đều muốn trò cười chính chúng ta hạ hầu sung nhóm mày vậy các hạ cảm thấy phải làm thế nào đâu võ giả cao gầy hhh vừa cười nói thật vấn đề này ta thật đúng là suy nghĩ lúc trước hạ hầu đại tướng quân cầm cái chủ chúng ta không có ý kiến nhưng cái này độc l o n g sân trang cũng không phải hạ hầu sân trang càng không phải là hạ hầu gia tộc cho nên vốn là sẽ không có cái gì thừa kế nghiệp tra theo ta thấy tất cả ngũ khí chiều nguyên cảnh người đều đứng ra mọi người cùng nhau bỏ phiếu cuối cùng chọn chúng là ai ai liền đến làm người trang chủ này tốt xấu trang chủ cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh không nói vấn đề mặt mũi ra ngoài c h í ít không đến mức lo lắng bị người đánh chết nghe được cao gầy ngũ khí cảnh lời nói không ít người liên tiếp gật đầu Nguyên lai hướng ạ hầu d hồ nếu như trang chủ vị trí không phải chuyển cho con trai lời nói như vậy thì tương đương với tương lai ai đều có khả năng trở thành độc lập sơn trang trang chủ một cái trọng yếu như vậy vị trí tự nhiên để rất nhiều người đều tâm động hạ hầu sung nghe được đối phương đề nghị về sau nguyên bản tuyệt đối sẽ có người đứng ra thay mình dăn dậy cái này cao g ầ y ngũ khí cảnh võ giả nhưng mình chờ một cái lại là phát hiện không ít người đều ở phía dưới xì xào bàn tán lại là một cái chạm đi ra giúp chính mình nói chuyện đều không có võ giả cao gầy hắc hắc vừa cười thấy được chưa hạ hầu sung cái này kêu là chúng vọng sở quy ngươi xuống đây đi vị trí kia không phải ngươi có thể ngồi g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm linh bảy ngấp nghé thượng vị g a lục đạo Cánh Chương thứ thượng ra lúc ụ c Cánh được võ giả cao gầy lời nói, hạ hầu sung cảm giác bị tức đến ngực khó chịu, cổ đạo. đến hạ phát Nghe nói, sung hỏng liền muốn thứ hầu khó hơi thổ huyết. mặt, giả gầy võ lời l kém bị này lại có một tên ngũ khí triều nguyên cảnh lão giả đứng dậy lúc trước thành lập độc long sơn trang cái này độc long sơn trang thành lập mắt liền không phải một cái bình thường giang hồ thế lực mà là một cái đại hán triều đình dùng đến c h ấ n nhiếp trong giang hồ cái kia chút tiêu thế lực nhỏ cho nên chỗ đó cần cái gì phụ truyền tử chỉ cần có thực lực có năng lực liền có thể lấy trở thành ta độc long sơn trang trang chủ mọi người nói đúng hay không vừa nghe đến tên lão giả này đứng ra nói chuyện không ít người nhao nhao phụ họa võ giả cao g ầ y hướng phía hạ hầu sung một c h ỉ tiểu tử ngươi xuống đây đi độc long sơn trang trang chủ vị trí liền xem như, như thế nào đi nữa vậy không tới phiên một tên tứ cương cảnh t i ể u tử ngồi lên đúng lúc này cửa đại điện chuyển tới một thanh â m đã không tới phiên hạ hầu sung vậy ai ngồi lên p h ụ hợp đâu nếu là không có thí sinh thích hợp các vị cảm thấy ta như thế nào vừa dứt lời một đạo một thân màu đen c ẩ m báo bóng dáng xuất hiện trong đại điện nhìn thấy người tới đại điện bên trong không ít người sắc mặt liền là biến đổi bởi vì độc long sơn trang bên trong tất cả ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả đều cùng hắn có qua võ đạo giao lưu người này chính là trưng nhượng trưng nhượng cười ha hả cất bước đi đến trải qua võ giả cao gậy thời điểm vô vô đối phương bà vai sau đó lại hướng phía vừa mới đứng ra láo giả có chút vừa cười đổ vào thượng tọa phía dưới lối thoát thời điểm dừng bước lại quay người nhìn thoáng qua giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người băng l ê n h ánh mắt quét qua chúng người khuôn mặt nghe nói hôm nay là độc long sơn trang mới trang chủ kế nhiệm nghi thức ta liền tới xem một chút có người không hoan nghênh phải không trưng nhượng nói xong lần nữa hướng phía đám người nhìn thoáng qua tất cả mọi người đều đem đầu mình thấp ai dám nói không chào đón lục đạo cảnh cường giả ngươi cũng dám không chào đón không chết qua có phải hay không nhìn thấy đám người không nói lời nào trương nhượng nhàn nhạt vừa cười tiếp tục hỏi đã mọi người đều không nói lời nào ta liền xem như các người đều cảm giác hoan n ê n ta người tới cho ta nhắc một cái ghế ta cao tuổi đứng lâu mệt mỏi lập tức có người nhắc tới một t r ư ơ n g dễ chịu cái ghế trương nhượng an vị tại hạ hầu sung chân bên dưới bậc thang phía dưới ngồi xuống về sau trương nhượng sửa sang lại một cái mình quần áo lạnh giọng hỏi hiện tại bắt đầu ta hỏi các ngươi trả lời đáp án ta hài lòng có thể lưu lại. đáp án không hài lòng ha ha đằng sau lời nói trương nhượng cũng không có nói nhưng cũng là bởi vì cũng không nói gì ngược lại để đám người cảm thấy càng đáng sợ bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết trương nhượng sẽ đổi ra cái gì t à n nhận chuyện đến đại tướng quân hạ hầu duy ngã đã qua đời ta rất khó qua các ngươi khó qua sao khó qua loại chuyện này ai dám nói không khó qua đã mọi người cũng khó khăn qua vậy liền khóc đi trương nhượng nói xong về sau nhìn đám người một chút khóc ta nói chuyện nghe không hiểu sao a đại tướng quân nha ngươi làm sao cứ đi như thế ô ô ô Đại, tướng ta đại tướng trong nháy mắt đại điện bên trong tiếng khóc ngừng lại ở phía trên đứng đấy hạ hầu sung điểm động liền xem như cha mình tại thời điểm phía dưới người vậy sẽ không như thế nghe lời a cái này trương nhượng đến cùng là làm sao làm được để mọi người khóc tất cả mọi người đều khóc để mọi người nghe một cái tiếng khóc âm cũng không có trưng nhượng có chút vừa cười xem ra mọi người quả nhiên đối hạ hầu duy ngã cực kỳ trung tâm nha lão đầu kia ngươi liền là ngươi vừa mới đứng ra cái này ngươi đối hạ hầu lão trang chủ trung tâm sao trung trung tâm lão giả lời mới vừa vừa nói xong trưng nhượng khoác tay đầu ngón tay một đạo chân khí bắn đi ra trực tiếp đem lão giả đầu lâu đánh nát đ ạ i trung tâm ta liền đưa ngươi cùng lão trang chủ cùng một chỗ để cho ngươi tiếp tục ngươi trung tâm t h o á n một cái ở đây tất cả mọi người đều n g vấn đề này trả lời thế nào nói trung tâm tại chỗ giết chết thế nhưng lại có ai dám nói không trung tâm đâu lúc này trưng nhượng hướng phía trước đó đứng ra cao gậy tên kia ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhìn thoáng qua nói đi ngươi đ ố i lao trang chủ trung tâm sao ta ta ta b à ảnh trưng nhượng khoác tay lại là một đạo c h â n khí trực tiếp đem võ giả cao gậy đầu lâu đánh nát do dự thời gian dài như vậy xem xét liền là không trung tâm dạng này không trung tâm người cũng không cần lưu lại trưng nhượng hơi hợt mà nói lấy liền giết hai cái sau đó trưng nhượng nhìn về phía ở đây người khác do đến không ít người đều túi đầu không dám nói lời nào thậm chí có ít người đã bắt đầu run lời bẫy trưng nhượng hướng phía bên cạnh triệu trung nhìn thoáng qua các ngươi những người này nha thật sự là thực lực không đủ trí nhớ lại không tốt khiến triệu trung nếu có một ngày ta chết đi có người nghi ngờ ta con trai phải c h ẳ n g có tư cách kế thừa đồng tức ti ti chủ vị trí thời điểm ngươi muốn làm sao nói triệu trung hướng phía trương nhượng ôm quyền chắp tay đại nhân tại c h u n g với đại nhân đại nhân không tại chung về công tử trương nhượng gật đầu cười này mới đúng mà hiện tại các ngươi nghe hiểu ta ý tứ sao đến nói một chút các ngươi phải trang c h u n g với hạ hầu lao trang chủ lao trang chủ tại chúng với lao trang chủ lao trang chủ không tại chúng với mới trang chủ nơi này mới trang chủ không cần phải nói mọi người đều biết là hạ hầu sung trưng nhượng hướng phía phía trên hạ hầu sung vừa cười trở lại ngươi vị trí bên trên a về sau độc long sơn trang giao cho ngươi ngươi nhưng muốn thật tốt làm chớ có bôi nhọ đại tướng quân uy danh cảm ơn trương đại nhân hạ hầu sung hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay trưng nhượng đứng lên đến khoát tay áo tiện tay mà thôi mà thôi không đáng nhắc đến hiện tại giang hồ phân l o ạ n mỗi ngày đều có rất nhiều người chết ta hy vọng độc long sơn trang người không chỉ có có thể sống sót còn có thể sống rất h á các ngươi có thể làm được sao có thể trưng nhượng hài lòng gật, gật đầu đã dặn này vậy ta an tâm hạ hầu trang chủ nơi này chuyện liền giao cho ngươi nếu như về sau có chuyện gì cần ta đồng tước đi cứ việc phân phó cảm ơn trương đại nhân hạ hầu xung biết nếu là không có trương nhượng đang nói phía dưới người liền không nhất định làm sao làm ở mỹ đâu hiện tại theo trương nhượng xuất hiện độc long sơn trang nội bộ phản đối thế lực lập tức đạt được trấn áp mà l i ê n tại trương nhượng từ độc long sơn trang ra đến về sau lại là đạt được một tin tức tốt triệu đ ỉ n h thăng đem tán bách lâu sương sống huyền binh rèn đúc tốt trị liệu cực kỳ thành công hơn nữa còn là vượn qua tưởng tượng thành công bởi vì mượn nhờ một cây huyền binh x ố n g lưng Tán á b chương l â bảy trăm linh tám lục đạo một kiếm nghe chiến tranh c ả n h ba chương bảy trăm linh tám lục đạo một kiếm nghe chiến tranh canh ba trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới tán bách lâu lại còn có thể đột phá nguyên bản trương nhượng cảm thấy lấy huyền binh rèn đúc trở thành s ố n g lưng chỉ là có thể làm cho tán bách lâu cam đoan hóa ra chiến đấu lực cũng không tệ rồi lại là tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có thể đột phá thế là trương nhượng lập tức ra roi thúc ngựa vấn an tán bách lâu vừa tới chu tước đường hiện tại nơi đóng quân về sau trương nhượng lập tức hô to triệu tiền bối cái này huyền binh sống lưng biện pháp có thể có thể mở rộng nếu là có thể mở rộng lời nói chẳng phải là một kiện huyền binh liền có thể lấy chế tác được một tên lục đạo cảnh cường ra sao đến lúc đó thu thập thiên hạ huyền binh trực tiếp cùng thiên đình khai chiến cũng không phải là không có khả năng nha trương nhượng kích động hướng lấy chung q a n h hô lúc này từ tán bách lâu trong phòng triệu đ ỉ n h thăng chậm bước ra ngoài mà t ông c h ậ m nhìn xem chữ lượng người có phải hay không ốc nếu quả thật một kiện huyền binh liền có thể lấy tạo ra đến một tên lục đạo cảnh võ giả cái kêu bai kiếm sơn trang đã sớm đệ nhất thiên hạ còn đến phiên một chỉ thiên đ ỉ n h triệu đ ỉ n h thăng nói xong hướng phía vừa mới từ trong phòng đi tới tán bách lâu một chỉ kỳ thật tán bách lâu sở dĩ có thể đột phá đến lục đạo cảnh một mặt là bởi vì hắn bản lĩnh vững chắc một mặt khác là bởi vì hắn không có, có tấm ma trong giang hồ luôn luôn ngẫu nhiên sẽ có một hai cái quái tải tán bách lâu liền là loại này mỗi võ giả tải ngũ khí c h lớn nhất quân địch liền là tâm ma nhưng tán bách lâu hắn lại là không có có tâm ma cho nên n ũ khí chiều nguyên cảnh một đường thông suốt mà ngươi huyết ảnh kiếm dù sao bị là dùng qua nhiều lần như vậy phía trên không biết hấp thu bao nhiêu cường giả tinh huyết cái này chút máu v ậ y hóa thành lực lượng bị tán bách lâu hấp thu tăng thêm huyền bình trên thân kiếm võ đạo vậy trợ giúp cho tán bách lâu bằng không lời nói ngươi cảm thấy tán bách lâu làm sao chịu đâu cái một cái cái chữ liền đột phá đến lục đạo cành đấu chưng nhượng hữu mua một cái ngồi ở một bên nói như vậy ta cao hơn một sao ta nguyên bản còn tưởng rằng tìm được đối kháng thiên đình b i ệ pháp đâu xem ra biện pháp này chỉ thích hợp tán bách lâu một cái người đúng không triệu đỉnh thăng nhẹ gật đầu trưng n h ư ợ n g một trận thất lạc nhìn thoáng qua đã có thể hành động tự nhiên tán bách lâu bất quá tán bách lâu không sao cũng là một tin tức tốt trong khoảng thời gian này tàu thừa tướng đã triệu tập đại quân hỏa lực tập trung tại trường giang phía bắc đại lượng chiến thuyền dọn xong trận thế tùy thời đều muốn bắt đầu tiến đánh đông nô hiện tại dọa đến tây thục cùng đông nô lập tức liên hợp đến cùng một chỗ mong muốn cùng một chỗ đối kháng chúng ta triệu đỉnh thăng hh vừa cười tây thục bị ngươi giết sáu trăm ngàn người hiện tại nhìn thấy quân hán đều sợ hãi đoán chừng liền xem như tây thục đi đông nô hỗ trợ trên thực tế cũng không giúp được cái gì mà đông nô phương diện hiện tại đông nô cương vực bên trong giang hồ thế lực hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g trương nhượng người có muốn hay không nghĩ biện pháp lợi dụng đông nô giang hồ thế lực đến giúp đỡ t à o thừa tướng đem đông nô cầm xuống triệu đình thăng nhưng thật ra là ai đều không giúp chỉ bất quá hắn hy vọng thiên hạ nhanh lên một chút thống nhất nhanh lên một chút kết thúc cái này mỗi thiên đều rất nhiều người phải chết loạn thế trương nhượng lắc đầu đông nô giang hồ hỗn loạn là có nguyên nhân thứ nhất đông nô lúc trước phái quân đội ra tay với chu tức đường cho tới bây giờ đều không có cho ra một hợp lý giải thích. Cường n g đại i a thứ ồ hai cựu đầu bang che giấu nhiều năm như vậy hiện tại hát dịch vũ tùy tiện xuất thủ tất nhiên là hát dịch vũ trong tay có một tấm huy chương nếu như ta đoán không sai lời nói hẳn là đuổi vòng thú cho nên hiện tại giang hồ rất nhanh không bài trừ là cựu đầu bang mong muốn thừa cơ phát triển lớn mạnh thứ ba lai lịch bên trên vừa mới nhận được tin tức điệp vũ sơn trang đem giúp chiếm đoạt đường đường thiên hạ c ử u bang một trong cứ như vậy bị điệp vũ sơn trang chiếm đoạt đông nô khẩu vị lớn như vậy để đông nô giang hồ thế lực làm sao dám yên tâm mọi người không nháo chuyện mới là lạ triệu đỉnh thăng thở dài một hơi tôn trọng quyền làm một nhân tài liền là làm việc có chút quá gấp t r ư n g nhượng vừa cười sốt u ruột tốt một chút nếu muốn nhanh chóng đạt thành quả mà lại nóng vội thì sẽ không đạt được thành công hắn càng là sốt u ruột đối tại chúng ta đại hắn thì càng có lợi sớm một chút kết thúc thiên hạ ba phân của mặt tất cả mọi người mới có thể chân chính an toàn mà lúc này đại hán bốn một trăm tám mươi ngàn đại quân tập kết mệnh mọi trường giang phía bắc danh xưng tám mươi vạn đại quân hai quân đối chiến trên cơ bản bất luận cái gì có thể đem quân địch đánh bại hoặc là đối với mình có lợi biện pháp đều sẽ sử dụng khai chiến trước đó tất nhiên vì chính mình một phương khởi xướng cuộc chiến tranh này tìm tới một cái phù hợp lý do t ỷ như thay trời hành đạo t ỷ như đông nô vô đạo hoa mắt ủ thái các loại mà láo xưng mình binh mã đông đảo vậy là một loại phương thức mặc dù không có thể chân chính tăng lên binh mã tổng số lượng nhưng đối với một chút không rõ tình huống địch nhân đến ó i danh xưng mình có tám mươi vạn đại quân lại là xác thực có thể đạt tới chấn nhất quân địch hiệ hiện tại đại hán bốn m ộ 0 trăm đại quân tại trường giang phía bắc mà trường giang lấy nam đông nô không thể không bốn phía điều binh ở chỗ này chuẩn bị cùng đại hán một trận chiến thậm chí vì thế mà liên hợp tây thục tây thục vậy phái ra bản thân bộ đội đến giúp đỡ chỉ chẳng qua lần trước tây thục thật sự là bị trương nhuộm tổn thương đến quá sâu cho tới hiện tại tây thục quân đội xa xa nhìn thấy đại hán cờ xí đều phi thường lo lắng đang viết chữ hán cờ xí bên trong đ ồ n g nhiên xuất hiện một mặt viết chữ trương cờ xí phương tây bốn quận binh mã đó cũng không phải là bình thường binh mã c ũ n h thường đến giảng phương d i bắc thông qua thủy chiến tiến đánh phương nam chiến tranh bước chân nhất định không thể xuất ruột bởi vì phương bắc binh sĩ cũng không am hiểu thủy chiến cho nên ngay từ đầu thời điểm càng nhiều là đang lợi binh tăng lên binh sĩ tại thủy chiến bên trên kinh nghiệm nhưng tào thừa tướng biết lưu cho đại hán thời gian không nhiều lắm hạ hầu duy ngã đã chết vậy ưng thuận một cái chết chính là mình cho nên mình nhất định phải nhanh đem đông nô đánh xuống kỳ thật đầu tiên tiến đánh đông nô tào thừa tướng còn có một cái tâm tư cái kia chính là nếu như mình đem đông nô đánh xuống về sau liền xem như mình còn không có đi tiến đánh tây thục liền chết lấy chương n h ư ợ n g năng lực vậy đủ để mang theo binh mã đem tây thục đánh xuống mà bây giờ mình thiếu t h ố n nhất chính là thời gian cùng ngô thục liên quân không ngừng giao phong đối với thời gian dài tại trên nước tác chiến đông nô quân đội quân hán thật sự là một chút ưu thế đều không có nguyên bản sĩ khí tăng vọt quân hán ngược lại bởi vì lần lượt thất bại mà trở nên sĩ khí hạ xuống tương phản nô thục liên quân lại phát hiện chính mình tựa hồ có sức mạnh ngăn cản đại hán tám mươi vạn đại quân trải qua một tháng c ự chiến tàu t h ừ a tướng quyết định lấy dây sắt đem tất cả đội t h u y ề n toàn bộ đều mặc vào để ở trên mặt nước trôi nổi lay động đội t h u y ề n biến thành giống như lục địa bình thường đến lúc đó chiến hạm tiến lên các binh sĩ liền có thể lấy giống như là trên mặt đất một dạng tác chiến đối với loại chiến thuật này tàu thừa tướng gọi là dây sắt liên hoàn hán biết phải chăng có thể đặt xuống đông nô liền nhìn một trận chiến này dây trắng